chỉ đao đã thăng tới mang cấp, trước mặt kỹ năng chỉ đao đẳng cấp, 1010. Người chỉ đao, không gì hơn cái này." Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt để cho tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ cảm giác trong đầu một trận nổ ầm, phảng phất đại náo nổ tung phổ thông. "Lão đại đây là ý gì? Tại sao ta cảm giác, lão đại thật giống như là muốn dạy Chu Thành Khôn sử dụng chỉ đao như thế?" "Là ta cảm giác sai sao?" Gia Cát Cát nhìn Trần Phong, đáy mắt tràn đầy nghi ngờ. Cảm giác Trần Phong những lời này nói ra có một loại thập phân cảm giác quái dị chân quân mấy người cũng là mặt đầy kinh ngạc nhìn Trần Phong. ngươi nói cái gì? Chu Thành khôn nghe có người như thế này mà trực tiếp chê bai hắn chỉ đao, hơn nữa còn là tu luyện tới chỉ đao đại viên mãn trình độ. Nếu như nói hắn chỉ đao không gì hơn cái này lời nói, vậy thế giới này thượng, đang không có so với hắn còn hoàn mỹ hơn chỉ đao. Hơn nữa, Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái căn sẽ không giải chỉ đao biết dùng người thậm chí là chỉ là lần đầu tiên gặp qua chỉ đao người, hắn có tư cách gì phán xét chính mình chỉ đao, hơn nữa còn là loại này cấp thấp nhất đánh giá. Một cái căn sẽ không giải chỉ đao uy lực biết dùng người, có tư cách gì phán xét ta? Chu Thành Khôn vào giờ phút này giống như điên cuồng, bị Trần Phong nắm bàn tay tay trong nháy mắt động. Chỉ thấy Chu Thành Khôn hai cây chủy thủ lại lại lần nữa động, kia bị hạn chế ngón tay lại siêu vượt thường thức phổ thông động, kia từng cây một ngón tay lại giống như là rắn như thế vật mèo. Kêu bị kẹp trên ngón tay gian hai cây chủy thủ lại một lần nữa vạch ra từng đạo tàn ảnh, rồi sau đó hai cây chủy thủ lại trực tiếp bị kia hai ngón tay xuyên thấu qua ném ra ngoài. Trực tiếp bắn nhanh hướng Trần Phong cặp mắt. Một cách này, hiển nhiên là muốn muốn Trần Phong mệnh. Trường 948, lãnh huyết vô tình hay lại là bụng dạ cực sâu. Trần Phong đều là không nghĩ tới cái này, Chu Thành Khôn vẫn còn có như vậy thủ đoạn, ngón tay hắn lại còn có thể lấy quỷ dị góc độ tiến hành quang, không hổ là đời này bên trong có thể ngón tay giữa đao kỹ năng tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn tiên tiêu. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, mặc dù một kích này thập phân xảo quyệt tàn nhẫn, lại xuất kỳ bất ý, nhưng là đối với mình một đôi mắt, nhưng là căn không coi là chuyện này. Chỉ thấy Trần Phong mí mắt trực tiếp khép lại, đồng thời một đạo tà dương rơi Trần Phong trên thân thể, lại là nhuộm đấm ra một đạo hào quang màu vàng nóng. Mãn cấp kỹ năng đồng bị thiết cốt. Phát động. Keng. Một tiếng kim thiết giao kích thanh thúy vang tiếng vang lên. Mọi người trừng ngây mồm nhìn kia bị Chu Thành Khôn ném ra ngoài hai cây chủy thủ đâm vào Trần Phong trên hai mắt. Nhưng là, cặp mắt kia bị phảng phất là thế gian tối đá cứng một dạng lại cứng rắn như sát đá, ở dưới một kích này, lại hoàn hảo không chút tổn hại, không bị thương chút nào, phải biết, chỉ đau nhưng là liên sơn vách tường cũng có thể xuyên thấu, nhưng là lại hết lần này tới lần khác đâm không thủng Trần Phong một đôi mắt bị. Như vậy cảnh tượng làm sao có thể không để cho tất cả mọi người tại chỗ kinh nghi bất định, rung động không tên. Vào giờ phút này, Chu gia chu thành võ, chu thành càn, chu thành tòa ba người, đều là hà to mộm, trong mắt tràn đầy khó tin, bọn họ căn liền không nghĩ ra, Trần Phong là cái gì có thể cường hãn như vậy, ngay cả chu thành khôn ở Trần Phong xuất kỳ bất ý bên dưới phát ra chỉ đào kỹ năng đều khó đâm rách Trần Phong mí mắt, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Chẳng lẽ là Lao Tứ hắn không làm được gì? Chu thành càn chết lặng nói, đầu hắn trong thập phân nghi ngờ, nhưng là đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có một cái như vậy câu trả lời có thể giải đáp trong óc hắn nghi ngờ. Ngu xuẩn. Chu thành võ giờ phút này đứng ra, đạo, Trần Phong công tử, đuổi đệ đệ của ta, hết thể dễ nói. Được rồi. Trần Phong nghe vậy khỏe miệng nhẹ nhàng ngâng lên một tia độ cong, một vệ độ cong bên trong tràn ngập có khinh miệt, khinh thường, còn có một tia dễ cợt Ngươi thật đúng là có thể nhịn, một người em trai chết ở trước mặt ngươi còn có thể mặt không đổi sắc nói ra lời như vậy, ta phải nói ngươi tâm địa sắt đá, lãnh huyết vô tình. Hay là nên nói ngươi bụng dạ cực sâu, cực kỳ đáng sợ đây. Trần Phong nhìn mi đầu đại chiếu Chu Thành Võ, ánh mắt phảng phất nhìn thấu Chu Thành Vũ linh hồn một dạng một mực tránh Chu Thành Võ thời gian ba cái hô hấp. Chu Thành Võ một câu nói đều không nói được, chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất là cất giấu một cái thập phân đáng sợ linh hồn phổ thông. Cùng lúc đó, Trần Phong quay đầu lại, nhìn chính ở trong tay mình dễ dụa Chu Thành Khôn, ngay sau đó buông tay ra, Chu Thành Khôn dùng sức bên dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị té ngã trên đất. Nhìn Trần Phong đáy mắt tràn đầy vô tận lửa giận. Trần Phong ta giết ngươi. Chu Thành Khôn đại tiếng giống giận, vẫy tay một cái, kia hai cây chủy thủ lần nữa đến trong tay hắn. Chu Thành Khôn vẫy tay, hai cây chủy thủ lần nữa vạch ra vô số đao ảnh, để cho mắt người hoa hú loạn. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong phảng phất là chính mong đợi Chu Thành võ sử dụng một chiêu này, nhất thời cười lên, "Đạo, bàn tử, Phong Linh Thánh chủy thủ cho ta mượn." Ra cắt các không nghĩ tới Trần Phong sẽ hướng mình mượn Phong Linh Thánh chủy thủ, đầu tiên là sững sờ. Nhưng là vẫn trong nháy mắt kịp phản ứng, đem Phong Linh Thánh Trù thủ ném về Trần Phong. Trần Phong không chuyển con ngươi, nhưng là tay kia, nhưng là trực tiếp xuất hiện ở Phong Linh Thánh Trù thủ đường họa dạ tổn chỗ rơi nơi, Gió kia linh thánh trù thủ trong nháy mắt bị Trần Phong nắm trong tay. Chương 949, rung động, Trần Phong chỉ đạo. Làm Trần Phong đem kia hai thanh Phong Linh Thánh Trù thủ nắm trong tay trong nháy mắt, Trần Phong trên người khí thế mấy ngày cho ngươi nhiễm đột nhiên một trận biến hóa, đó là một cổ thập phân quỷ dị khí thế làm cho người ta một loại hư vô phiêu miểu cảm giác, nhưng là lại vừa lại thật tha thật tồn tại, cả người làm cho người ta cảm giác lại giống như quỷ mị. Tất cả mọi người đều là nhìn Trần Phong, vẻ mặt trở nên rung động, bọn họ mặc dù không rõ Bạch Trần Phong vì sao lại đang bắt ở Phong Linh Thánh chủ thời điểm bộc phát ra như vậy một cổ không thể tầm thường so sánh khí thế, nhưng là bọn họ đều là có thể cảm nhận được, Trần Phong khí thế cường đại, chi quỷ dị, tuyệt đối không phải Chu Thành Khôn có thể cùng với so sánh. Chỉ thấy vào giờ phút này Trần Phong trong hai tay nắm phong linh thánh trùy thủ, cả người tay trực tiếp chậm rãi nâng lên, kia chậm chạp nâng lên động tác, lại xuất hiện trọng ảnh. Từng đạo tàn ảnh ở hắn trên lòng bàn tay thoáng hiện, chu ra tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Hắn sao đến bây giờ nếu là còn không ý thức được Trần Phong quỷ dị này khí thế là bởi vì cái gì được đến, vậy bọn họ chính là đại kẻ ngu. Cảm giác này, lại là, lại là, chu thành càng chỉ cảm giác mình đại não vào giờ khắc này lại chạm điện. Trần Phong trên người làm sao có thể nắm giữ như vậy khí thế, làm sao có thể xe cái vũ khí này. Lại là chỉ đao. Ở Trần Phong trước mặt, Chu Thành Khôn là khoảng cách gần nhất nhìn thấy Trần Phong bàn tay cùng cảm nhận được Trần Phong khí thế người. Hắn tự nhiên là người thứ nhất cảm nhận được Trần Phong trên người khí thế cùng động tác trên tay là lai lịch thế nào. Trần Phong thi triển, bất ngờ chính là hắn Chu gia tổ tiên đã từng sáng tạo ra thiên cấp vũ khí chỉ đao. Hơn nữa để cho Chu Thành Khôn chờ anh em nhà họ Chu khiếp sợ cũng không phải Trần Phong lại sẽ thi triển chỉ đao, mà là Trần Phong chỉ là thi triển ra chỉ đao thức mở đầu, khí thế kia dĩ nhiên cũng làm so với Chu Thành Khôn mới vừa rồi thi triển ra hoàn toàn phát huy đến cực hạn chỉ đao mạnh hơn 3 phần. Chỉ là một cái thức mở đầu a. Một cái thức mở đầu tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng à Chỉ đao uy lực chân chính Chu Thành Khôn là chu gia duy nhất một ngón tay giữa đao luyện đến cảnh giới đại viên mãn thiên chi tiêu tử, mà hắn chính là đối với chỉ đao tối biết người. Tại hắn trong ý thức Chỉ đào có thể buộc phát ra thực lực mạnh nhất chính là hắn thật sự thi triển ra uy lực lớn nhất, nhưng là Trần Phong chỉ là một ngón tay đào thức mở đầu, thật sự buộc phát ra thực lực cũng đã so với hắn thi triển ra toàn bộ uy lực còn mạnh hơn 3 phần, như vậy lực lượng cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Hơn nữa Trần Phong là cái gì có thể thi triển ra bọn họ Chu gia chỉ đào hả? Không thể nào, không thể nào ngươi làm sao có thể sẽ thi triển chúng ta Chu gia tổ tiên thật sự sáng tạo ra chỉ đào kỹ năng? Chu Thành khôn giờ phút này mặt mũi đều đã vặn mèo. Sắc mặt hắn có thể nói là khó coi tới cực điểm. Chỉ đao là là bọn hắn chu ra dựa vào tuyệt kỹ thành danh, nhưng là Trần Phong lại có thể sử dụng ra bọn họ chu ra tuyệt kỹ. Hơn nữa sử dụng vẫn còn so sánh hắn cái này chu ra ngàn năm qua duy nhất một ngón tay giữa đao tu luyện tới cực hạn thiên kiêu thi triển chỉ đao còn phải càng cường đại hơn. Như vậy sự tình, để cho hắn một vòng ra ngũ hùng một trong, chu ra chỉ đao đệ nhất nhân làm sao có thể đủ tiếp thụ. Ra cắt các đám người phương diện, giờ phút này cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy khó tin, nhất là vũ đồng, hắn giờ phút này lộ ra từ trước tới nay phong phú nhất biểu tình. Hắn nhìn Trần Phong, thật lâu không nói. Một cổ khó tả rung động xông lên đầu. Trường 950, kinh khủng chỉ đao thức mở đầu. Thiên cấp vũ kỹ nhưng là tiểu thiên thế giới gia tộc chân quý nhất nội tình, tại sao Trần Phong có thể học được? Nếu như là Trần Phong có kỳ ngộ, lấy được chỉ đao kỹ năng lời nói, vũ đồng là tuyệt đối không tin nhưng là vũ đồng trong đầu nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái suy đoán chẳng lẽ chẳng lẽ là trần phong nhìn một lần liền cho học đi xuống hơn nữa còn thi triển cường hắn hơn cái ý nghĩ này vừa ra trong nháy mắt để cho vũ đồng một trận đỡ đỡn cái suy đoán này mặc dù quá mức thiếu chân thực tính nhưng là lại là trước có khả năng nhất suy đoán nếu quả thật là trần phong liếc mắt nhìn sẽ đem một chiêu bắt trước cũng tăng thêm ngắn gọn sau thi triển ra lời nói kia trần phong thật đúng là một cái vạn năm khó gặp thiên tài võ đạo hơn nữa còn là so với tầm thường thiên tài võ đạo còn yêu nghiệt hơn thiên tài yêu nghiệt ngươi làm sao có thể sẽ thi triển ta chu gia chỉ đào chu thành võ vào giờ phút này cũng là khiếp sợ nhìn trần phong hắn căn cũng không tin sẽ có người ngoài có thể tu luyện qua bọn họ chu gia sáng tạo ra chỉ đào kỹ năng hơn nữa chu gia chỉ đào vũ kỹ đặt ở chu gia trọng yếu nhất địa phương hơn nữa đã bị lòng đong không biết bao nhiêu năm như vậy chỉ đào kỹ năng cũng đã bị người quên ở sau phai nhạt ra khỏi mọi người trí nhớ Căn tiểu không khả năng có người ngoài có thể từ gia tộc của bọn họ trộm lấy ra tu luyện, mặc dù bọn họ Chu-gia là trong hoàng thành hạng chót nhất gia tộc, nhưng cũng không phải là tầm thường tặc tử có thể lừa gạt được tộc Lão tầm mắt tiến vào bên trong tiến hành trộm cắp. Kia Trần Phong, đến tổt cùng là thế nào học được bọn họ Chu-gia chỉ đạo? Chẳng lẽ, Chu thành võ mày nhữ lại chặt đến mức tận cùng, hắn ý tưởng vừa mới nô ra liền bị hắn đè xuống. Nếu như muốn thật là cùng hắn nghĩ tưởng như thế lời nói, kia trước mặt hắn cái này Trần Phong chưa phải là đáng sợ giường nào tồn tại a Nghe Chu Thành Võ lời nói, Trần Phong khỏe miệng ngâng lên một kia khinh thường nụ cười, ánh mắt cũng nheo lại, phóng xạ ra dễ ếu cận ánh sáng, đạo, các ngươi Chu gia vũ kỹ rất cao thâm sao. Trong mắt của ta cũng bất quá như vậy thôi nhìn cái này Chu Thành khôn thi triển ra một lần liền học được. Làm sao có thể? Chỉ là nhìn một lần. Chu Thành Võ trong nháy mắt kinh hãi, sắc mặt đại biến. Hắn thật nhưng mà nhìn một lần liền học được vũ đồng cặp mắt trợ to. Phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng phổ thông nhìn Trần Phong, hắn mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng là bây giờ nghe Trần Phong chính miệng nói ra, vẫn là cảm giác tâm thần rung mạnh, căn bản không hề biện pháp tưởng tượng Trần Phong ở võ đạo một đường trên, đến tuột cùng là có rất cao thiên phú. Nếu là đến đại thiên thế giới lời nói, Vũ Đồng phòng trừng, Trần Phong cũng vẫn là trên đời hiếm có thiên tài võ đạo. Trần Phong giờ phút này không biết Vũ Đồng ý tưởng, nhưng là nếu như hắn biết lời nói, chỉ sợ cũng sẽ bật cười, đồng thời còn sẽ nói cho Vũ Đồng. Hắn không chỉ là trong một vạn không có một thiên tài, mà là trăm vạn năm, thậm chí còn là từ xưa tới nay thiên tài kiệt xuất nhất. Không phải là Trần Phong hắn không kiếm tốn, mà là đúng là như vậy a. Vào giờ phút này, Trần Phong trong hai tay nắm Phong Linh Thánh Truy thủ, trên người khí thế lại còn ở liên tục không ngừng gia tăng, rất nhanh, Trần Phong trên người khí thế cũng đã đạt tới một cái đỉnh phong. Như vậy khí thế, hoàn toàn là mới vừa rồi chu thành khôn thi triển ra chỉ đao toàn bộ uy lực thập bội còn không ngừng. Hơn nữa Trần Phong thi triển ra, chỉ là chỉ đao thức mở đầu A. Giờ phút này thật sự có người trong lòng đều muốn, nếu như Trần Phong thi triển là chỉ đao lúc công kích, như vậy sẽ là một cái dạng gì khí thế kinh khủng A. Trường 951, ông tổ nhà họ Chu ván quan tài. Giờ phút này thật sự có người trong lòng đều muốn, nếu như Trần Phong thi triển là chỉ đao lúc công kích, như vậy sẽ là một cái dạng gì khí thế kinh khủng A. phảng phất nghe được bọn họ tiếng lòng, Trần Phong tư thế bỗng nhiên khác biến đổi, cả người đã là giống như quỷ mị. Bóng người đều là phiêu hốt bất định, lại làm cho người ta một loại hóa thành quỷ mị tà dị cảm giác. Làm sao có thể? Chỉ đao vẫn có thể ảnh hưởng người thi triển thân thể sao? Chu Thành Khôn căn liền không tưởng tượng nổi chỉ đao lại còn có thể như vậy thi triển, lại giống như là thân pháp vũ khí phổ thông thần kỳ. Nghe Chu Thành Khôn nói như vậy, Trần Phong khẽ miệng khẽ nhết, trên mặt khinh miệt cũng vẻ khinh thường nồng hơn, không khỏi ra đời dễ ưu nói, ngươi đối với chỉ đao biết vẫn quá ít. Trần Phong lông mày nhớ lên, nhìn Chu Thành Võ. Thập phân khinh miệt nói, theo ý ngươi đối với chỉ đao biết, còn không thấy ngại thi triển chỉ đao, còn không thấy ngại nói mình là Chu gia miệng kiến xuất thiên tiêu, liên tục xuất chỉ đao bí mật vẫn chưa có hoàn toàn lục lọi ra đến, còn không thấy ngại tự xưng ngón tay giữa đao tu luyện đến đại viên mãn tầng thứ. Nếu là ngươi lời truyền đến ngươi ông tổ nhà họ Chu trong lỗ thay, chỉ sợ ngươi ông tổ nhà họ Chu đều phải xuyên phá ván quan tài, đi ra thanh lý môn hộ đi. Ngươi nói cái gì? Chu Thảnh Khôn nghe Trần Phong lời nói, thiếu chút nữa một cái nghịch huyết phun ra ngoài. Hắn căn liền không nghĩ tới Trần Phong miệng lại lợi hại như vậy, ác độc như vậy, lại còn nói bọn họ ông tổ nhà họ Chu nghe hắn tự xưng hắn là Chu gia ngón tay giữa đao tu luyện đến đại viên mãn duy nhất một tiếng người, sẽ xuyên phá ván quan tài nhảy ra thanh lý môn hộ, hắn Chu Thành Khôn nào có Trần Phong nói như vậy không chịu nổi. Nhưng là cùng lúc đó, Trần Phong thanh âm lại là u u truyền vào hắn trong tai, thanh âm này trực tiếp để cho hắn không rét mà run. Bây giờ, công tử liền lòng từ bi, cho ngươi kiến thức một chút, ngươi Chu gia chỉ đa huy lực chân chính đến tột cùng là tầng thứ gì đi? Trần Phong thanh âm giống như quỷ mị, phảng phất chỉ đao có thể ảnh hưởng người thi triển một dạng để cho Trần Phong cả người cũng hóa thành quỷ mị. Phiêu hốt bất định, hư vô phiêu miểu, ngay tại lúc này Trần Phong ở trong mắt tất cả mọi người hình tượng. Trần Phong tiếng nói vừa dứt, cả người trong nháy mắt chính là hướng Chu Thành Võ Vương hướng tiến lên, cả người giống như là không ngừng thi triển thoáng hiện kỹ năng một dạng theo mọi người mỗi một lần trước mắt, Trần Phong bóng người liền hướng Chu Thành khôn đến gần một phần. Động tác kia thật giống như là một đạo quỷ hồn phổ thông. Đây không phải là tất cả mọi người rung động nhất địa phương, để cho người rung động là Trần Phong một đôi tay. Chỉ thấy Trần Phong hai tay vũ động không ngừng, mười ngón tay ở trong tầm mắt mọi người, lại là căn liền không từng có bất kỳ động tác gì, nhưng là kia một trong hai tay hai thanh phong linh thánh trùy thủ lại là liên tục vũ động ra mảng lớn mảng lớn tàn ảnh. Tàn ảnh kia trên phong hỏa hai loại linh khí bùng nổ, ở đao phong kia trên lại là có từng đạo hỏa diễm cùng luồng khí xoáy phát ra. Càng là tăng cường chỉ đao uy lực. Trần phong ngón tay căn không núp đích, tại sao chỉ đao sẽ ở cái kia một đôi tay thượng vũ động không ngừng. Chu Thành càn cặp mắt cũng là muốn tuôn ra hốc mắt một dạng hắn giờ phút này đại nào đã sẽ không vận chuyển. Trần phong bày ra hết thể đều quá làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không phải là trần phong ngón tay không núp đích, mà là trần phong ngón tay động tác quá nhanh, lấy ngươi nhãn lực không thấy rõ thôi. Chu Thành võ giờ phút này không biết tại sao, lại khôi phục lãnh, vội vã đáp Chu Thành càn một câu. Lại thân biến hóa một đạo tàn ảnh, từ Chu Thành Cản bên người sẽ qua, nhẹ nhàng ở Chu Thành Cản trên bả vai đánh một cái, cả người đã tại trong nháy mắt ngăn ở Chu Thành Khôn trước thận. Trường 952, chỉ đao giết người. Trần phong bóng người giống như quỷ mị, trên hai tay phong linh thánh trùy thủ buộc phát ra đào khí trực tiếp phá vỡ không gian, ở Chu Thành Khôn trên thân thể cắt ra hơn 10 đạo vết thương. Chu Thành Khôn trong hai mắt tràn đầy kinh hoàng, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác. Nếu là để cho do Trần Phong Vũ động ra từng mảnh tàn ảnh Phong Linh Thánh Trù thủ nếu là rơi ở trên người hắn lời nói, hắn tuyệt đối không còn sức đánh trả chút nào, mình cũng có thể được cắt thành một mảnh khối vụn. Đột nhiên, Chu Thành Võ xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó Chu Thành Võ đưa tay đem Chu Thành Khôn đẩy về phía một bên, cả người trên người bảo quang hòa hợp, lại là buộc phát ra một cổ tầm thường thiên kiêu căn không thể so sánh nghị khí thế. Cổ khí thế này rất là u ám, nhưng lại lại thập phần cuồng bạo. Ngay cả trước bụi phi vân, So sánh với Chu Thành Võ đến, đều có qua mà không kịp. Phải biết, Chu Thành Võ bây giờ mới Vũ Thần Cảnh Giới thất trọng, Bùi Phi Vân là Vũ Thần Cảnh Giới bắt trọng, thậm chí là cuối cùng đột phá đến Vũ Thần Cảnh Giới cựu trọng, cũng không bằng Chu Thành Võ bây giờ Cảnh Giới bột phát ra khí thế. Có thể thấy, Chu Thành Võ thực lực so với đột phá đến Vũ Thần Cảnh Giới cựu trọng Bùi Phi Vân mạnh hơn. Trần Phong đều là cảm thấy, nếu như Chu Thành Võ nếu là có Bùi Phi Vân tải nguyên tu luyện lời nói, đùi phi vân tuyệt đối liền Chu Thành Võ ngón chân cũng không sánh nổi. Nhưng là Trần Phong vẫn không có dừng lại, chỉ thấy Trần Phong bóng người trực tiếp xuất hiện lại Chu Thành Võ trước mặt, hai tay quơ múa giữa, này một đôi phong linh thánh trùy thủ tựa như hồ điệp xuyên hoa một dạng trong nháy mắt ở Chu Thành Võ trước mắt tới biến đổi, Chu Thành Võ đấm ra một quyền, nhưng là lại là đập hết sạch, đem một đạo tàn ảnh đánh nát. Trần Phong nhưng là vào giờ khắc này trực tiếp ở Chu Thành Võ trên cánh tay liên tục huy động, Sắc bén Phong Linh Thánh trùy thủ trực tiếp ở Chu Thành võ trên cánh tay cắt ra ba cái sâu đủ thấy xương vết thương, tiên huyết chảy ròng. Nhưng lại như vậy đáng sợ dưới thương thế, Chu Thành võ nhưng là liền chân mày cũng không hề nhữ một lần, trực tiếp điên cuồng trật lui. Hắn biết, Trần Phong đây là đang đùa bận hắn, nếu như mới vừa rồi lần này nếu là đâm về phía trái tim của hắn lời nói, hắn khả năng đã chết. Nhưng là hắn vẫn rất tự tin, tự tin nếu là Trần Phong một kích kia đâm về phía trái tim của hắn lời nói, hắn cũng tuyệt đối có thể tránh thoát. Chỉ bất quá hắn mới vừa rồi là phán đoán Trần Phong đâm về phía trái tim của hắn, nhưng không nghĩ đến, Trần Phong chỉ chính là hoa thương cánh tay hắn. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong bóng người lại đột nhiên hóa thành tàn ảnh, ở trước mắt hắn tiêu tan, chu thành võ trong lòng đột nhiên nổi lên vẻ lạnh lẽo, chợt nghe được sau lưng truyền tới hét thảm một tiếng. Nhưng đầu, chu thành võ cặp mắt trong nháy mắt đỏ ngầu như máu. Sau lưng hắn, chu thành khôn trên trái tim lại là cắm một cây truy thủ, chính là phong linh thánh truy thủ. Mà Trần Phong chính nhất tức một tức đem phong linh thánh thủy thủ rút ra theo gió kia linh thánh thủy thủ co rút chu thành khôn ánh mắt dần dần tăng giả sinh cơ đều là ở dần dần biến mất trần phong người đang chết chu thành võ trong nháy mắt bạo động cả người trên người lại là từng cổ một hơi nước tản mắt ra lực lượng cuồng bạo ở trong thân thể của hắn dũng động ngay sau đó biến thành từng cổ một dung nham phổ thông cuồng bạo hơi nóng phún ra ngoài chu thành võ trên thân thể cánh tay kia thượng vết thương đều đang là đang ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại Từng cái mảnh nhỏ ngậm thịt nhỏ bắt đầu đem nước ra bắp thịt liên tiếp, cuối cùng lại xẻ ra mọc ra da thịt, trong nháy mắt kia nghiêm. Trọng đáng sợ thương thế khôi phục như lúc ban đầu, rực rỡ hẳn lên. Ồ. Trần Phong tròng mắt hơi híp, trong lòng ngạc nhiên. Chương 953, Chiến Chu thành võ. Chu thành võ thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là chu thành khôn nhưng là không có cách nào khôi phục, ở Trần Phong một đao chí mạng này bên dưới. Coi như là một cái uy tín lâu năm vũ thần cũng không có cách nào bằng vào linh đan rượu dược cứu chữa qua đến, bởi vì ngay từ lúc Trần Phong rút đao ra trùy thủ trong ngáy mắt, Chu Thành Khôn sinh cơ cũng đã biến mất. Chơ mắt nhìn Chu Thành Khôn ở trước mặt mình bị Trần Phong giết chết, nhất thời để cho Chu Thành võ cảm giác một trận vô lực, thậm chí là một trận khó mà tiếp nhận. Chu Thành Khôn sinh tử với hắn mà nói căn liền không coi vào đâu, nhưng là khi đến hắn mặt giết chết hắn che chở Chu Thành Khôn, đó chính là đối với hắn miệt thị. Hắn Chu Thành Khôn mặc dù có thể im hơi lặng tiếng, hắn nói khép nép, nhưng là đây chẳng qua là hắn một cái sinh tồn chi đạo, hắn biết nhẫn nhục phụ trọng kết quả cuối cùng chính là nhất phi trùng thiên. Nhưng là bây giờ, hắn lại cũng nhất không, hắn cho là có thể lừa gạt được Trần Phong, an ổn đến gia tộc, đem anh lôi thiết một tâm đưa gia tộc, từ nay Chu gia đem nhất phi trùng thiên, trở thành trong hoàng thành hết sức quan trọng đại thế gia, chính mình tài nguyên tu luyện cũng có thể liên tục không ngừng cho mình sử dụng. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Trần Phong căn bản không hề nghĩ tới muốn thả bọn họ đi, hiển nhiên là thập phân chắc chắn oanh lôi thiết một tâm đang lúc bọn hắn trên người. Trước các loại, nhưng mà đang treo chính mình, phối hợp chính mình diễn xuất thôi. Đoạn văn này để cho hắn cảm nhận được một loại khó tả xị nhục. Chu Thành Võ đột nhiên một tiếng quát to bộ phát ra, cả người lại là phảng phất biến hóa một người một dạng kia trên người bảo quang hòa hợp, lại làm cho người ta một loại thiên ngoại phi tiên cảm giác. Mà Trần Phong vào giờ phút này không có chút nào biến hóa, cả người vẫn là hài hước nhìn Chu Thành Võ, không chút nào đem Chu Thành Võ đang thành là một cái lực lượng tương đương đối thủ ba. nhất thời, Chu Thành Võ trong hai mắt lửa giận càng tăng lên, cả người trực tiếp hướng Trần Phong vọt tới, trên người lại là buộc phát ra vô tận liệt diễm, cuồng bạo liệt diễm lại không giống như là tầm thường linh khí ngưng tụ ra phát cáo diễm, này cổ hỏa diễm lóe lên bảo quang, nhưng là thậm chí có một loại không nói ra được tà ác. hơn nữa hỏa diễm nhìn thập phân sênh sệ, làm cho người ta một loại giống như là thủy tinh cao su một loại cảm giác. Ken. bảo quang hoàng hỏa, dị hỏa một loại. Hệ thống vào giờ khắc này truyền cho Trần Phong tin tức để cho Trần Phong bất ngờ một trận cao mày. Dị hỏa loại vật này, nhưng là trong thiên địa thần kỳ nhất sản vật, nhưng là lại chỉ ở hỏa chi quốc địa tâm hoặc là bảo trong đất tồn tại, căn yếu không khả năng bị người tùy tiện lấy được. Cái này chu thành võ khí vận như thế này mà người tiên lại có thể lấy được khó như vậy được dị hỏa, hắn khí vận làm thật là khủng bố. Tiểu tử này, chẳng lẽ là kiếp trước trong tiểu thuyết lời muốn nói nhân vật chính? Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, đạo, coi như là nhân vật chính thì như thế nào? Căn ngay cả ta nhất căn ngón chân cũng không sánh nổi, chỉ thấy kia chu thành võ cả người hóa thành nhất đoàn hỏa diễm, mà hậu thân thượng hỏa diễm lại là ngưng tụ thành một thanh cự đại hỏa diễm trường kiếm, kia trên trường kiếm lời nói lửa nóng bởi vì cực hạn áp suất lộ ra càng nổ tung. Nếu là đánh phải một kiếm này, chỉ sợ thật người đều phải bị đốt cháy thành cho bụi. Nhưng là Trần Phong nhưng là không sợ, hắn có hỏa thuộc tính chống trả, một kích này coi như là chém ở trên người hắn. Tuyệt đối cung kích không đứng lên một chút tia lửa. Nhìn ngọn lửa kia kiếm chém xuống, Trần Phong không tránh không né trực tiếp lấy chính mình thân thể chống cự. Trần Phong thân thể hóa thành đồng bì thiết cốt, một kiếm này căn không có thương tổn được Trần Phong, hơn nữa liền một đốm lửa cũng không có kích thích. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. chương 954, Chu Thành võ biến hóa. Cái này không thể nào. Chu Thành càng nhìn Trần Phong đồng bì thiết cốt phổ thông thân thể, thậm chí ngay cả Chu Thành võ công kích cũng có thể ngăn trở Chuyện này nhất thời để cho Chu Thành Cản khiếp sợ hợp bất long truy, Chu Thành toa càng là không biết nói chuyện. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong trong tay đao chuyển hướng, từng đạo tàn ảnh tung bay, trực tiếp ở Chu Thành Cản trên người bộc phát ra từng đạo huyết sắc vết thương. Hôm nay không giết ngươi, ngươi sớm muộn sẽ là ta Chu ra đại họa tâm phúc. Chu Thành võ giống giận nói, cả người hai tay đều là vào giờ khắc này bộc phát ra cuồng bạo tà ác khí thế. Chu thành võ hai tay lại là biến thành lưỡng đạo giống như chạm tay một dạng hồng sắc bắp thịt bên ngoài lật, từng đạo huyết hồng sắc mạch máu ở trong bắp thịt không nghe cổ trướng, làm cho người ta một loại thập phân chán ghét lại tà ác cảm giác. Đây là Trần Phong khẽ miệng giật một cái, hắn đều là bị tuần này thành võ đột nhiên biến hóa bị dọa cho phát sợ, cảnh tượng hoàn toàn giống như là kiếp trước sinh hóa sinh vật dáng vẻ. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới tuần này thành võ hai tay lại sẽ xuất hiện như vậy dị biến, từng cái khiếp sợ kinh hô thành tiếng trời ạ chu thành võ cánh tay này thế nào ác tâm như vậy a ra cắt các thứ nhất thủ không cả người đều là thiếu chút nữa nôn hệ đi ra chân quân làm một nữ nhân càng là xem không loại này chán ghét tình cảnh sắc mặt đều là tái nhợt ngươi vẫn là thứ nhất để cho ta bộc lộ ra như thế xấu xí tư thái cho nên hôm nay các ngươi đều phải chết chu thành võ giờ phút này lông mi vạt mẹo, trên mặt đều là trở nên dữ tợn không dứt trong hai mắt mơ hồ có một màn đỏ thắm vẻ huyết tuyến tồn tại ở đáy mắt Nếu như không nhìn kỹ lời nói căn cũng sẽ không phát hiện. Trần Phong giờ phút này đều là những mày, đôi mắt thấy kia Chu Thành Võ này một đôi hóa thành trương ngư phổ thông chạm tay hai tay, nhất thời đem phong linh thánh trủi thủ hất một cái mà ra, rơi vào ra cắt cắt trước mặt, rồi sau đó Trần Phong trên tay lại xuất hiện thiên ma kiếm. Ngày này ma chi kiếm nhất ra, nhất thời một cổ càng tà ác cùng khí tức cuồng bạo bộc phát ra. Chu Thành Võ căn không tin Trần Phong lại cũng có loại tà ác này lực lượng, nhưng là lại quảng chẳng phải nhiều. Trần Phong hôm nay phải chết, nếu không lời nói hắn Chu gia đem từ đó sẽ cùng Trần Phong là địch, đến lúc đó, Trần Phong tuyệt đối sẽ là Chu gia tối kẻ địch khủng bố. Yêu ma phê. Chu Thành võ một tiếng quát to, ngay một đôi xúc trên tay lại xuất hiện một phen kịch liệt ngoại ngoại, sau một khắc chính là ở trước mặt mọi người, xuất hiện từng cái không nghe ngõ ngoại ngoại khẩu khí. Những thứ này khẩu khí dậm dậm chằng chịt, nếu như có dạy đặc sợ hai chứng biết dùng người nhìn, chỉ sợ có thể được khó chịu chết. Trần Phong cũng là cả người một trận không thoải mái nhìn những thứ kia khẩu khí hướng chính mình quát tới, nhất thời trong tay thiên ma kiếm huy vũ liên tục, cùng bạo kiếm khi đem không khí khuấy động một trận bạo động, kia sắc bén lưỡi kiếm cùng kia chạm tay đụng vào nhau thời điểm, hai người đều đang là phát ra kim thiết giao kí tiếng. tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ trận to hai mắt, căn không tin tràn đầy bắp thịt chạm tay, lại có thể cùng sắc bén cự kiếm đụng nhau đụng mà không bị chặt đứt. Trần Phong cũng rõ ràng sững sở, trong hai mắt tràn đầy hết sạch, cả người sau lưng đột nhiên xuất hiện hai đôi thiên ma đại dực. Nhất thời, Trần Phong trên người chính là thiên ma chi khí lựa lờ, một vệ tâm trầm khí thế nhất thời phát ra ở trong toàn trường. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, ánh mắt giống như không có cảm tình thiên ma một dạng coi chúng sinh là không có gì. Thiên ma kiếm chém. chương 955, sinh hóa kỹ thuật lại xuất hiện. Thiên ma kiếm chém. Thiên ma kiếm chém là cổ thần điện một ngày cấp công pháp. Này thiên cấp công pháp là cổ thần điện một nhâm điện chủ suy diễn thiên ma hết thệ mà sáng tạo ra thiên cấp vũ khí. Vừa vặn cùng Trần Phong Thiên Ma Kiếm phù hợp với nhau. Thiên Ma Kiếm cùng Thiên Ma Kiếm chém sánh bằng lời nói, sẽ sinh ra cộng hưởng, Thiên Ma Kiếm chém thực lực cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Hơn nữa hơn nữa hệ thống đem Thiên Ma Kiếm chém tăng lên tới mạng cấp, như vậy lực lượng để cho Thiên Ma Kiếm chém lực lượng sinh ra chất biến. Vào giờ phút này, Trần Phong Thiên Ma Kiếm chém trực tiếp chém ra, sau lưng Trần Phong lại là cũng xuất hiện một con ba đầu tám cánh tay cao đại Thiên Ma Hư ảnh. Ngày này Ma Hư ảnh đỉnh Thiên lập địa, trong tay nắm Thiên Ma Kiếm. Phản phất trong thiên địa chỉ có một mình hắn là trí tôn một dạng chúa tể thiên địa hết thảy. Chỉ thấy giờ phút này, ngày đó ma trực tiếp cơ múa trong tay cự kiếm, lại cùng trần phong động tác giống nhau như lúc, một đạo to lớn vết kiếm hướng chu thành võ cơ múa đi. Chu thành võ khẽ miệng nâng lên một đạo cười lạnh, hắn đối với chính mình chạm tay hiển nhiên thập phân có lòng tin. Trong ngáy mắt, chính là chạm tay giống như roi phổ thông quăng ra, không khí đều là bộ phát ra một tiếng khí bạo âm thanh. Toàn bộ khẩu khí đều là vào giờ khắc này phun ra vô tận hỏa diễm, hướng về kia Thiên Ma kiếm kiếm khí đi. Trần Phong khệ miệng ngăng lên lấm liệt nụ cười, cùng lúc đó, kia chạm tay cùng kiếm khí đụng nhau, Chu Thành Võ căn bản không hề khi này kiếm khí mạnh bao nhiêu. Nhưng là liền sau đó một khắc, Chu Thành Võ đột nhiên trên cánh tay đau đớn một hồi, trước mắt hắn đột nhiên hoàn toàn đỏ ngầu, lượng đạo máu tươi phun ra, một cổ mùi tanh hôi truyền khắp cả vùng không gian, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Chu Thành Võ giơ lên hai cánh tay nơi Chỉ thấy chu thành võ rơ lên hai cánh tay nơi đã dông tuyết, hai cái với mà không lô máu ồ ồ chảy máu, máu chảy như suối. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới, trần phong một đạo kiếm khí lại có thể có cường đại như vậy uy lực, rõ ràng ngay từ đầu vẫn không thể chặt đứt chu thành võ chạm tay, nhưng là bây giờ lại là có thể đem hai cái chạm tay gốc chặt đứt, như vậy uy lực tuyệt đối là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ lao đại cũng quá trâu bò đi, ra cắt các dơ ngón tay cái lên. Hắn không nghĩ tới Trần Phong lại có thể đem tuần này thành đánh võ thành bộ dáng này. Trần Phong nghe vậy khỏe miệng khẽ nhếch. nếu là ra cắt các biết hắn đã từng chém chết qua vũ tổ lời nói, không biết lại sẽ là cái biểu tình gì. Vào giờ phút này, Chu Thành võ lên tiếng gào thét bi thương, kia hai cái chạm tay hiển nhiên là hắn tối đại sát thủ giảng, nhìn thấy Trần Phong căn không có bỏ qua cho bọn họ thời điểm mới sử dụng ẩn dấu lá bài tẩy. Nhưng là bây giờ này đến bài đều bị Trần Phong dễ dàng phá hủy, chuyện này nhất thời để cho hắn kinh hồn bạc vĩa. Vô tận đau đớn càng là gia tăng trong lòng của hắn sợ hãi. Trần Phong không có nhìn Chu Thành Võ, trong mắt hắn tuần này Thành Võ bất quá chỉ là một tên phế nhân thôi. Nhưng là địa hạ vậy không dừng loại ngậy hai cái chạm tay, nhưng là để cho Trần Phong âm thầm cao mày không dứt. Sinh hóa kỹ thuật Trần Phong từng tại tứ thánh di tích bên trong thấy qua Tiểu Hà chính là tứ thánh di tích cái bí mật kia trong căn cứ xuất hiện. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là nghi ngờ không hiểu tại sao ở Chu Thành Võ trên người lại cũng xuất hiện sinh hóa kỹ thuật. Cái này sinh hóa kỹ thuật lại không chỉ là ở tứ thánh trong di tích, ở tiểu thiên thế giới trong phạm vi lại cũng có xuất hiện. Trần Phong nhất thời ý thức được, sinh hóa kỹ thuật phía sau, khẳng định còn có một cái thiên đại bí mật, chính mình còn chưa từng dò thám biết đến. Trần Phong trong lòng đống nhiên có cảm giác, sinh hóa kỹ thuật phía sau bí mật, xa còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trường 956, Ma Xúc cắn trả cùng Mê Chi dấu ấn. Trần Phong trong lòng đống nhiên có cảm giác, sinh hóa kỹ thuật phía sau bí mật Xa còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trần Phong nhưng là nắm giữ mãn cấp kỹ năng sinh hóa kỹ thuật, tự nhiên biết sinh hóa kỹ thuật kinh khủng, nếu là sinh hóa kỹ năng ở toàn bộ tiểu thiên thế giới tản mát ra lời nói, chỉ sợ toàn bộ tiểu thiên thế giới đều phải bị sinh hóa kỹ thuật sản vật cho hủy diệt, mà chàng hủy diệt phía sau, cũng chính là sinh hóa kỹ thuật đỉnh phong trưởng khống giả tuyệt đối là lớn nhất người được lợi. Nhưng mà Trần Phong bây giờ căn liền không đoán ra được, kinh khủng này phía sau hãm thủ, đến tụt cùng là ý tứ gì? hơn nữa nhìn tuần này thành võ hiển nhiên là cùng sinh hóa trạng tay vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp dáng vẻ rất có thể là gần đây chu thành vũ tài lấy được lá bài tẩy này có lẽ từ chu thành võ trên người có thể được một ít liên quan tới kia phía sau hấp thụ sau màn đổi mối chu thành võ chạm tay ngươi là gần đây mới đến chứ trần phong trong ánh mắt tràn đầy sát ý ánh sáng lạnh giá thấu xương may là chu thành võ là tâm trí kiên nghị thiên chi kiêu tử giờ phút này nhìn trần phong đều là tràn đầy kinh hồn bạt vía chạm tay Chu Thành võ trong hai mắt tràn đầy tinh hồng chi sắc, vàng vào trong đầu sinh hóa kiến thức, hắn biết đây là Chu Thành võ bị ma xúc cho cán trả. Nhất thời, Trần Phong xuề bàn tay ra khắc ở Chu Thành vũ hậu trung tâm, một cổ tinh thuần lại bàng bạc linh khí giống như đại giang đại hà phổ thông thanh thế cuồn cuộn, lực lượng cuồng bạo để cho Chu Thành võ cả người dùng một cái, trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh. Trần Phong lượng linh khí quá cân bạc, hơn nữa thập phân hùng hồn bá đạo, chỉ là một tia linh khí rót vào trong cơ thể hắn. Đều là ở trong nháy mắt hóa thành sôi trào mãnh liệt cơn sóng thần, rửa sạch hắn trong huyết mạch, đến từ ma xúc cắn trả mang đến cuồng bạo ma khí. Vào giờ khắc này, hắn mới thật sự là ý thức được mình và Trần Phong giữa chênh lệnh, chỉ bằng vào Trần Phong liên tục không ngừng lại như kinh đảo hãi lãng một bang mãnh liệt linh khí, chính là phổ thông uy tín lâu năm vũ thần so với nghi không. Chu Thành Càn cùng Chu Thành tòa giờ phút này đều đã dò sợ. Bọn họ một là khiếp sợ với đại ca của mình hai tay vì sao lại biến thành mai cốt chi địa ác ma một dạng lại khiếp sợ với Trần Phong vậy có thể đủ đem đại ca của mình một đôi ma súc cho chém xuống đến, để cho Chu Thành Võ từ đó mất đi chiến lược thực lực. Trần Phong linh khí vừa tiến vào Chu Thành Võ thân thể, liền tự đi vọt vào Chu Thành Võ trong huyết mạch, ma súc cắn trả lực chính đang điên cuồng phá hư Chu Thành Võ huyết mạch, thậm chí là ở xa xa không ngừng mang đi đến Chu Thành Võ sinh mệnh. Chu thành võ trong cơ thể toàn bộ linh khí đều bị chu thành võ dùng để áp chế ma xúc cắn trả lực. Hai người dặn co không nghỉ, nhưng là theo trần phong linh khí vừa tiến vào chu thành võ huyết mạch, tình thế lập tức phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trần phong linh khí trực tiếp bá đạo lại cường thế hướng ma xúc cắn trả lực phong tới, giống như ngập lộ thú một dạng làm cho người ta một loại cường hãn hung bạo cảm giác. Linh khí này trực tiếp có nghiền ép thế, hướng về kia cắn trả lực chấn áp tới. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, trần phong rõ ràng có thể cảm thụ được ở đó cắn trả lực bên trong, phảng phất là có một cái dấu ấn. Dấu ấn hết sức nhỏ, nếu như không phải là Trần Phong linh khí quá mức hùng hồn cường đại, cơ hồ vô cùng bất nhập, ngay cả Trần Phong đều phải coi thường nhỏ bé lại không dễ bị người phát hiện dấu ấn. Dấu ấn bên trong, chính ở liên tục không ngừng truyền ra ngoài đến tin tức truyền lại một loại không biết tín hiệu. Trường 957, Kỹ năng, sinh hóa chống trả. Dấu ấn bên trong, chính ở liên tục không ngừng truyền ra ngoài đến tin tức truyền lại một loại không biết tín hiệu. Trần Phong nhìn chỗ này, nơi tiết lộ ra quỷ dị dấu ấn, chân mày thật sâu nhíu lại, hắn có thể đủ người được trong không khí thậm chí có một loại kiềm chế khí tức. Ấn ký này, Trần Phong có thể cảm giác được, dấu ấn phải cùng kia sinh hóa kỹ thuật phía sau bí mật có thiên ti vạn lũ liên lạc, có lẽ, dấu ấn chính là một cái hiếm thấy đầu mối. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt ánh sáng. Trần Phong chút nào bất động thanh sắc đem ấn ký kia nhớ kỹ, ngay sau đó cảm thụ chu thành võ khí tức đã bình phục lại, thu tay lại trường ngay sau đó hỏi Chu Thành Võ, ngươi cánh tay này là nơi nào lấy được? Trần Phong trong hai mắt tràn đầy nhìn kỹ mùi vị, thậm chí còn phát động nhìn thấu kỹ năng. Gia Cát các đám người nhìn một cái Trần Phong cùng Chu Thành Võ kết thúc chiến đấu, Chu Thành Võ lộ vẻ nhưng đã mất đi chiến lực, nhất thời đụng lên đến. Nghe Trần Phong vấn đề, Gia Cát các bọn người nhíu chặt lông mày. Gia Cát các tiến lên nhìn trên mặt đất kia lưỡng đạo còn đang ngọa nguyệt ma súc, nhất thời buồn nôn nhíu chặt lông mày, chân quân thậm chí là trực tiếp phát ra hỏa diễm thuống về kia hai cái có như đuổi người lớn bằng ma súc ném qua nhưng là để cho người kinh ngạc một màn xuất hiện kia ma chạm vào chân quân trong ngọn lửa lại không có một chút tổn thương thậm chí là liền một chút nám đen đều chưa từng xuất hiện phảng phất là không sợ hỏa diễm cháy phổ thông ở đó ma chạm vào thượng chỉ là truyền ra một trận mùi hôi thối gây muối lại khó ngửi Trần phong trực tiếp phong bế chính mình cứu giác, chân quân đám người trong nháy mắt tàng ra đồng thời vũ đồng còn nhẹ nhẹ suối dục hai cái bàn tay nhất thời một trận gió nhẹ thổi tới đem kia gây mũi mùi vị thổi ra, nhưng là lại không có thổi tan. Ra cắt cắt thấy mùi này như cũ đậm đà không chịu nổi, nhất thời gồ lên quay hàm, hướng về kia ma xúc phương hướng suy một hơi thở. Nhất thời, không trung cuồng phong gào thét, trong ngay mắt liền đem không khí trung quanh rực rỡ hẳn lên, lại không có chút gây mũi mùi. Nhưng là sau một khắc, kia bị ngọn lửa cháy qua ma xúc còn đang phát tán ra gây mũi mùi. Trần Phong nhìn người trung quanh sắc mặt, nhất thời một đạo nham tương đánh ra, trực tiếp tới vào ma chạm vào thượng. Kia nham tương thật giống như sền sệt đống bùn nhão, trực tiếp đem kia ma xúc bao vây lại, đại địa đều bị đốt thành nám đen một mảnh, kia ma xúc rốt cuộc dần dần bị thiêu hủy hầu như không còn, ngay cả kia mùi đều giống như bị ngọn lửa đốt thành hư vô. Cũng chính là vào giờ khắc này, Trần phong trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken, chúc mừng ký chủ thiêu hủy sinh hóa ma xúc, kích động hệ thống khen thưởng, sinh hóa chống trả. Ken, chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, sinh hóa chống trả. Sinh hóa chống trả, đối sinh biến hóa sản vật có hủy diệt tính đả kích, sinh hóa sản vật đối với ký chủ công kích không có hiệu quả, hoàn toàn miễn dịch. Sinh hóa chống trả, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãng cấp? Vâng. Hay không? Kỹ năng này quá mạnh mẽ. Trần Phong trong lòng cười nở hoa, kỹ năng này lại có thể hoàn toàn miễn dịch sinh hóa sản vật công kích, mà Trần Phong người chính là đối sinh biến hóa sản vật có hủy diệt tính lực đả kích. Như vậy kỹ năng... Tuyệt đối là ngày sau có thể có thể đối phó sinh hóa sản vật, thậm chí là sinh hóa sản vật phía sau, những người chế tạo kiếp hoặc là thế lực một cái hủy diệt tính đạ kích. Trần Phong tâm tình không tệ, vừa có thể có được đối kháng sinh hóa sản vật kỹ năng, còn có thể có được liên quan tới sinh hóa sản vật phía sau bí mật đầu mối, không khỏi khỏe miệng khẽ nhết. Trường 958, đột nhiên, Chu Thành Võ, nói mau, ngươi đến tột cùng là ở khi nào nơi nào lấy được ma. Trần Phong trong ánh mắt mang theo nhìn kỹ, tra hỏi Chu Thành Võ Đạo Nhưng là Chu Thành Võ giờ phút này phảng phất là vang lên cái gì thập phân có thể lo sự tình một dạng đấy mắt lại lẻ ra mấy phần kinh hoàng. Ở Trần Phong trước mặt cũng không có quá kinh chỉ hắn, lại đang giờ phút này bị dọa sợ đến cả người run rẩy Trần Phong nhìn Chu Thành Võ biểu hiện, nhất thời chắc chắn nắm giữ ma súc tổ chức lớn hoặc là cá nhân hoặc là thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Nói mau Trần Phong quát lớn một tiếng nói. Ừ. Ba năm trước đây, ta ở trường suối bên trong dãy núi du lịch lúc. Vô tình giữa đụng phải một hang núi, bên trong hang núi này tràn đầy vô số đáng sợ đồ vật, những thứ đó toàn bộ giả bộ ở một cái rót đầy chất lỏng màu xanh biếc trong lon, có chút bị chặt chặt đầu đầu lâu lại còn có thể di động con mắt. Nghe Chu Thành Võ lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ nhìn Chu Thành Võ, chân quân càng là không tin lại sẽ có quỷ dị như vậy sự tình. Ở một cái bình bên trong đầu lâu lại có thể di động con mắt, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là vẻ mặt nghiêm một chút ánh mắt đều là nheo lại, sinh hóa ống nuôi cấy. Trần Phong nghe Chu Thành Võ lời nói, nhất thời chấn động trong lòng, Chu Thành Võ nói nhất định là thật, nhưng là cái đó trường suối sơn mạch, chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu sơn mạch, cùng hoàng thành trung quanh còn lại sơn mạch so với, thập phân nhỏ bé, ngay cả yêu thú tối đa cũng chỉ có đầu phi cơ từ còn lại sơn mạch rời qua thất phẩm yêu thú thôi. Hơn nữa bên trong dãy núi thiên tài địa bảo có thể nói là thập phân thưa thớt, địa chất thổ nhưỡng cũng không thích hợp thiên tài địa bảo sinh trưởng. Cho nên phổ thông tu sĩ cũng sẽ không đi nơi đó, cho tới kia bên trong dãy núi rất hiếm với người, chỉ có thật nhiều tiểu thú ở trong đó sinh tồn. Nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới, trường suối sơn mạch lại nhưng đã bị người trở thành cứ điểm, thậm chí là đem ống nuôi cấy loại vật này đều tại trường suối sơn mạch. Trường suối sơn mạch là cách hoàng thành gần đây kia một cái sơn mạch sao? Trân quân giờ phút này cao mày nói. Nghe Trân quân lời nói, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh dị, trường suối sơn mạch có thể là tất cả sơn mạch chung. Các khoảng cách hoàng thành gần đây sân mạnh, không ai sánh bằng. Nếu là cái đó phía sau màn tổ chức biết dùng người đem toàn bộ sinh hóa kỹ thuật toàn bộ dùng để chế tạo sinh hóa người cải tạo lời nói, khả năng này hoàng thành thì có một trận đại tai nạn. Nhưng mà không biết, Viêm Long Hoàng biết chuyện này lời nói, sẽ là cái biểu tình gì? Trần Phong khẽ miệng khẽ nhết, nhưng là hắn chỉ là suy nghĩ một chút, Viêm Long lo sợ không yên thành với hắn có quan hệ gì. Hơn nữa Viêm Long Hoàng còn có thể là mình rớt ngộng kia bên trong Viêm Long Hoàng tộc hắn mới sẽ không lòng tốt đi nói cho Viêm Long Hoàng. Húng chi, Viêm Long Hoàng dưới chân xuất hiện loại đáng sợ này đồ vật, nếu như Viêm Long Hoàng không một chút nào biết lời nói, Trần Phong sợ rằng không một chút nào tin. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, trong hai mắt lóe lên tình màng, có lẽ, Viêm Long Hoàng âm thầm cấu kết cái đó thần bí tổ chức cũng khó nói. Nói tiếp, Trần Phong quát lệnh một tiếng nói. Chu Thành Vũ thần tình kinh hoàng, nhưng là ngay một khắc này, Chu Thành Võ đột nhiên hét thảm một tiếng. Cả người trên người lại là buộc phát ra một cổ năng lượng quỷ dị, trong nháy mắt bọc lại chu thành võ thân thể, quỷ dị này có thể sau một khắc lại hóa thành vô cùng tử hắc sát hỏa diễm, trong nháy mắt bốc cháy, chu thành võ nhất thời gào thét bi thương không ngừng, Trần Phong thấy vậy nhất thời biến sát. Trường 959, cái đó dấu ấn. Kia tử hắc sát hỏa diễm tựa như phụ cốt chi thư, lại thập phân sền sệt, lại làm cho người ta một loại vạn phần tà ác cảm giác, thậm chí là tràn đầy cảm giác tử vong. Trần Phong nhất thời sắc mặt đại biến Trong hai mắt hồng quang đại tác, hai cái con ngươi trong nháy mắt trở nên còn như hỏa diễm phổ thông đỏ bừng, một cổ thần uy nhất thời xuất hiện ở Trần Phong trên người. Vào giờ khắc này, Trần Phong giống như thế gian cường đại nhất thần chi một dạng từng cổ một uy nghiêm khí thế từ trên người Trần Phong lan ra, vô tận khí thế lại là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là đột nhiên tinh thần dung một cái. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong khí thế vẫn có thể có cường đại như thế uy nghiêm cảm giác. Trần Phong vào giờ phút này toàn lực kích thích hỏa thần nguyên tinh. Trên người Độc Trúc với hỏa thần uy nghiêm trước đó chưa từng có bộ phát ra. Trong nháy mắt, Trần Phong trên người chính là xuất hiện từng đạo do hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa áo giáp màu đỏ, ngay cả tóc đều là trong nháy mắt trở nên hỏa hồng, hơn nữa còn giống như hỏa diễm phổ thông nảy lên, thật giống như kịch liệt tiêu đốt phổ thông. Chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này cánh tay nâng lên, đưa ra từng ngón tay hướng kia Chu Thành võ trên người kịch liệt tiêu đốt hỏa diễm, nhất thời ngọn lửa kia cảm giác được cái gì một dạng lại là trong nháy mắt hiện ra sợ hãi tư thái. Hơn nữa Hỏa Miêu hướng Trần Phong phương hướng, túi người xuống. Giống như ở hướng quân vương triều bái phổ thông. Phen này cảnh tượng nhất thời để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ cũng không thể tin được Hỏa Diễm lại đối với Trần Phong triều bái. Bọn họ chỉ nghe được qua hạ đẳng Hỏa Diễm sẽ hướng đẳng cấp cao Hỏa Diễm triều bái hành lễ, giống như là triều bái đế vương một dạng nhưng là Hỏa Diễm lại còn sẽ hướng Trần Phong hành lễ, đây hoàn toàn chính là căn không thể nào xuất hiện sự tình a. Nhưng là sự tình chính là chỗ này sao xuất hiện? Bọn họ không tin cũng không tin. Chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này nhất chỉ kia tử hắc sát hỏa diễm, trong miệng quát lên, đạo, diệt. Trần Phong thanh âm tựa như địa vương phát hiệu lệnh, kim khẩu ngọc nôn, mặc cảm bất tỏng, một cổ không nghi ngờ gì nữa đế vương uy nghiêm trong nháy mắt tản ra toàn trường. Mà chu thành võ trên người những ngọn lửa kia vào giờ khắc này lại là trong nháy mắt tát, căn cũng không dám hơi dừng lại. Phen này cảnh tượng lại lần nữa để cho tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ thất thần. Hỏa diễm biến mất Trần Phong chân mày còn không có lỏng ra, mà là nhìn Chu Thành Võ, trong hai mắt tràn đầy âm trầm. Giờ phút này Chu Thành Võ, đã hóa thành một cổ thây khô, trong thân thể sinh mệnh lực đều đã bị quét không. Nhưng là Trần Phong biết, đây không phải là kia tử hắc sát hỏa diễm có thể làm được, mà là âm thầm có người thi triển bí thuật gì, hay hoặc giả là có người ở Chu Thành Võ trong cơ thể làm cho gì, đưa đến Chu Thành Võ sinh mệnh lực trong nháy mắt khắc dành thời gian. Rốt cuộc là làm cho gì? Tay chân. Cái đó dấu ấn. Trần Phong trong nháy mắt nhớ tới, ở Chu Thành võ trong cơ thể mạch lạc bên trong, có một cái tiểu tiểu ấn ký. Ấn ký kia chính mình trước học hỏi nửa ngày, nhưng là lại căn không có phát hiện vấn đề gì a. Chu Thành càn cùng Chu Thành tòa hai người giờ phút này ôm Chu Thành võ thi thể lớn tiếng khóc. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong suy nghĩ Chu Thành võ đi tới, Chu Thành càn cùng Chu Thành tòa trong nháy mắt nhớ tới cái gì, nhìn Trần Phong trong đôi mắt tràn đầy vô tận hận ý. Nếu như không phải là Trần Phong, huynh đệ bọn họ làm sao biết chết Nếu như không phải là Trần Phong, bọn họ Chu gia ở nhất phi trùng thiên sau thiên tài yêu nghiệt làm sao biết chết. Trong nháy mắt, hai người liên thủ giết hướng Trần Phong. Nhưng là Trần Phong chỉ là một cái ánh mắt, trên người của hai người lại chính là thiêu đốt lên cuồng bạo liệt diễm. Trong nháy mắt đem hai người nuốt mất, thiêu hủy hầu như không còn. Trường 960, quanh lôi thiết Mục tâm tới tay. Nhưng là ở hai người bị ngọn lửa thiêu hủy hầu như không còn trước, Trần Phong trước một bước ở chu thành cản trên người bắt được một cái đã đỏ lên, thập phân phòng tay chếp nhẫn. Chiếc nhẫn này, chính là trang bị hoanh lôi thiết một tâm kia một quả nạp giới Không sai, Trần Phong trước liền phát hiện Chu Thành võ động tác nhỏ, nhất thời khỏe miệng khẽ nhết. Chu Thành võ đám người chết, Trần Phong một chút cũng không có mềm lòng, bởi vì hắn tới liền là muốn đem năm người cũng giải quyết hết. Nhưng là Trần Phong lại không nghĩ tới, đã biết thứ gặp phải Chu Thành võ năm người, lại còn có thể có điểm thu hoạch ngoài ý muốn. Ít nhất, kia có siêu cường sinh hóa tổ kỹ thuật đan dệt ở trước mặt hắn không còn là nút ở một bóng ma bên trong. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, lần này không chỉ là lấy được Quanh lôi thiết Mục tâm, còn được thần bí tổ chức đầu mối. Cùng thần bí tổ chức đầu mối so với, Quanh lôi thiết Mục tâm trình độ trọng yếu liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Dù sao, Trần Phong một mực hoài nghi, mình và kia nắm giữ sinh hóa kỹ thuật thần bí tổ chức giữa, có lẽ chỉ có đến một loại không tên liên lạc. Dù sao, hắn là xuyên Việt giả, chuyển kiếp tới chính là một cái thập phân không thể tưởng tượng nổi sự tình mà ở một cái huyền huyễn thế giới lại sẽ xuất hiện cùng huyền huyễn thế giới hoàn toàn xa lạ sinh hóa kỹ thuật, Trần Phong suy đoán không khỏi lớn mật nhiều chút. Trần Phong hoài nghi, có lẽ hắn truyền kiếp chính là cùng sinh hóa tổ kỹ thuật đan dệt có chút liên lạc, nhất là trên người hắn nắm giữ hệ thống. Mặc dù hắn không biết hệ thống này kết quả là lai lịch gì, nhưng là hắn trong lòng vẫn là muốn tìm tòi nghiên cứu hệ thống này đến tột cùng là đến từ đâu. Là một trận âm u động trời, hay là thật là thiên đạo ban tặng? Hết thể các thứ này cũng không biết được nhưng là Trần Phong bây giờ còn không thể rời bỏ hệ thống nhưng là Trần Phong biết có lẽ chờ đến thực lực của chính mình trở nên mạnh hơn thậm chí còn là lớn lên đến đại thiên thế giới bên trong thực lực mạnh nhất lời nói vậy những thứ này mê đoàn cuối cùng rồi sẽ sẽ từng điểm từng điểm hiện hiện ra câu trả lời tự nhiên làm theo liền sẽ tìm tới hắn bằng bạc linh khí vọt thẳng phá trong nạp giới cấm chế một gốc nám đen sắc một mảnh tựa như thép dòng dài ba xích phương thể xuất hiện ở Trần Phong trong tay hình hộp chữ nhật chính là hoành lôi thiết một tâm Vành Lôi Thiết Mộc trong lòng có phải hay không bộ phát ra một chút điện hồ, hết sức kỳ lạ. Cựu phẩm bảo dược quanh Lôi Thiết Mộc tâm. Vũ Đồng trong hai mắt đều là bộ phát ra một trận ánh sáng. Vành Lôi Thiết Mộc tâm coi như là ở Đại Thiên thế giới đều là thập phân hiếm hoi bảo bối, dù là Vành Lôi Thiết Mộc tâm nhưng mà cựu phẩm, đó cũng là thập phân hiếm hoi, mà càng phẩm chất cao Vành Lôi Thiết Mộc lòng đang Đại Thiên thế giới trong lịch sử, cơ hội cũng chưa từng xuất hiện. Phải biết, Vành Lôi Thiết Mộc tâm như là luyện chế thành công Đây chính là có thể luyện chế ra cựu phẩm đan dược Lôi Hồn Đan chủ dược. Lôi Hồn Đan, nắm giữ có thể làm cho một người nắm giữ lôi thuộc tính cùng một thuộc tính song linh căn hiệu quả lớn đan dược, như vậy đan dược có thể làm cho một cái nguyên có một cái linh căn tu sĩ bình thường trong nháy mắt nắm giữ ba loại linh căn, từ nay nhất phi trùng thiên. Như vậy đan dược, coi như là bán đi, đều là có tiền mà không mua được, chỉ một quả, liền nắm giữ mua tỏa thành tiếp theo giá trị. Nhưng là có viên thuốc này, cũng nghĩ chính mình dùng, nơi nào sẽ có người bán ra? Trần Phong khỏe miệng khẽ nết, nhìn oanh lôi thiết một tâm, hắn là như vậy biết oanh lôi thiết một tâm hiệu quả, bởi vì hắn dù sao nhận biết toàn bộ linh thực bảo dược. Vào giờ phút này, Trần Phong trực tiếp đem oanh lôi thiết một tâm chưa ở trong nạp giới, ngay sau đó cười nói, đi thôi, chúng ta đi tìm nhiều chút bảo dược. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Chương 961, chuẩn bị luyện chế. Bảo dược. Tìm bảo dược làm gì? Là cùng oanh lôi thiết một tâm như thế trọng bảo sao? Ra cắt các nghi ngờ hỏi. Trần Phong lắc đầu một cái, nhưng là Trần Phong cũng không có vòng vò, trực tiếp nói, ta là phải đem doanh lôi thiết một tâm luyện chế thành đan dược, lôi hồn đan. Lôi hồn đan. Ra cắt các cùng chương cửu linh, hứa mẫu mới cũng không biết Trần Phong trong miệng cái này lôi hồn đan đến tột cùng là tác dụng gì đăng hăng dược, ở Trần Phong nói ra danh tự này trước, bọn họ nhưng là liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Ngược lại thì Trần Quân, vào giờ phút này mở trừng hai mắt, một từng luồng ánh sao ở Trần Quân nghiêm trọng buộc phát ra. Phong ca. Ngươi là nói, cái đó có thể làm cho người có thể có được lôi cùng một hai loại linh căn lôi hồn đan. Trân quân trong hai mắt đều là lóe lên khiếp sợ ánh sáng, kia lôi hồn đan là nàng ở quý nguyên các thời điểm, trong lúc vô tình ở một cổ tịch trên nhìn thấy qua, phía trên thì có lôi hồn đan giới thiệu tóm tát, nhưng là ở phía trên kia lại là có một cái đánh dấu, tài liệu khó tìm lại thật khó lựa chế. Không sai, chính là lôi hồn đan Trần Phong khỏe miệng nâng lên một kia ngạo nghẽ nụ cười nói. Phong ca... Lôi hồn đan nhưng là thập phân khó mà luyện chế. Hơn nữa nghe nói tài liệu cực kỳ khó tìm, thật có thể luyện chế được sao? Trần Quân có chút hoài nghi nói, phải biết, mới vừa rồi Trần Phong cũng chính là xuất ra một cái lục phẩm luyện đan sư chứng minh, nhưng là cửu phẩm đan dược cũng phải cần cửu phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế được. Ngay cả Tiểu Thiên thế giới cường đại nhất bát phẩm luyện đan sư cũng không luyện chế được, huống chi Trần Phong. Nhìn Trần Phong tự tin mặt, Vũ Đồng cũng là nhíu mày, hắn là biết Trần Phong đan đạo thành cửu nhưng là tiểu thiên thế giới cường đại nhất luyện đan sư cũng bất quá chỉ là bát phẩm tầng thứ, căn bản không hề biện pháp luyện hóa anh lôi thiết mục tâm, mà đại thiên thế giới lại là có cửu phẩm luyện đan sư, nhưng là muốn mời cửu phẩm luyện đan sư xuất thủ lời nói, yêu cầu cực kỳ bảng giá thật lớn, chúng chi tiểu thiên thế giới cũng không có đại thiên thế giới cửu phẩm luyện đan sư hàng lâm a, trần phong lại nói muốn luyện chế lôi hồn đan, đây quả thực là nói vớ vẩn, thiên vương giả đàm, trần phong, anh lôi thiết mục tâm chính là cửu phẩm bảo dưỡng. Giá trị bất khả hạ lượng, ngươi có thể luyện chế sao?" Vũ Đồng nghiêm túc nhìn Trần Phong, Vành Lôi Thiết Mộc lòng đang đại thiên thế giới đều là thập phân chân quý bảo dược, nếu là bị Trần Phong luyện hỏng, ngay cả Vũ Đồng cũng là muốn đau lòng vô cùng. Nghe Vũ Đồng lời nói, Gia Cắt các hết sức bất mãn nói, "Vũ Đồng huynh đệ, tại sao ta cảm giác ngươi gần đây lời nói càng ngày càng nhiều đây?" Lão đại trên người tràn đầy kỳ tích, hắn nếu muốn luyện chế Vành Lôi Thiết Mộc tâm, đó chính là nhất định sẽ luyện chế thành công, cho nên mới nói ra. Không sai. Đại ca mỗi lần đều có 100% nắm chặt, cho nên mới như thế Trương Cửu Linh cũng là hết sức nghiêm túc gật đầu nói. Hai người bọn họ đều là vô điều kiện tin tưởng Trần Phong, nghe Vũ Đồng lời nói, bọn họ đều là ý thức được anh lôi thiết một tâm đến tột cùng là có chân quý giường nào, nhưng là coi như như thế, Trần Phong hắn cuối cùng không luyện chế được, bọn họ cũng sẽ không đau lòng vì anh lôi thiết một tâm. Bởi vì so với anh lôi thiết một tâm giá trị mà nói, bọn họ càng là quan tâm Trần Phong. Trần Phong chỉ cần muốn làm cái gì? Cho dù là bây giờ thì đi ám sát viêm long hoàng, bọn họ cũng sẽ không cao mày. Vũ Đồng nghe ra cắt cắt cùng trương cửu linh lời nói, không khỏi cao mày một cái. Ha ha ha, Vũ Đồng huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi, chẳng qua chỉ là hoành lôi thiết một tâm mà thôi, coi như là thánh dược chỉ cần thực lực của ta đủ, cũng có thể luyện chế được. Chương 962, quỷ thảo. Ha ha ha, Vũ Đồng huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi, chẳng qua chỉ là hoành lôi thiết một tâm mà thôi, coi như là thánh dược chỉ cần thực lực của ta đủ cũng có thể luyện chế được. Trần Phong mười phần tự tin, Vũ Đồng nhìn Trần Phong ánh mắt, có thể nhìn ra Trần Phong là thực sự rất có lòng tin. Suy nghĩ một chút Trần Phong một người võ thánh thời điểm là có thể cùng Vũ Thần cảnh giới cường giả chống đỡ được, thậm chí là chém chết uy tín lâu năm Vũ Thần, như vậy làm người ta không thể tưởng tượng nổi sự tình cũng có thể làm được. Huống chi Trần Phong trên người còn có vô số bí mật hắn đều không hiểu, Trần Phong trên người xuất hiện chuyện gì cũng là bình thường. Có lẽ... Trần Phong thật có luyện chế thành công, anh lôi thiết một tâm năng lực cũng khó nói. Nghĩ như thế, Vũ Đồng cũng sẽ không lại nghi ngờ Trần Phong. Trần Phong thấy Vũ Đồng không nói thêm gì nữa, chính là đã mặc cho mình làm cái gì, nhất thời cười lên. Đạo, được, chúng ta đi. Lão đại, chúng ta đi chỗ nào à? Ra cắt các hỏi, Trần Phong cũng không nói một chỗ, liền để cho bọn họ đi. Bọn họ đều là dơ chân lên đến, sau đó lại để xuống, hết sức khó xử. Trần Phong lúc này trực tiếp trong đầu hỏi hỏi hệ thống. Đạo. Hệ thống, đem thiên lan hoa, quỷ thảo, vạn năm rắn bụi cây vị trí cho ta đánh dấu ra. Keng, đã đánh dấu. Trong ngay mắt, Trần Phong trong đầu chính là đã xuất hiện từng cái chấm đỏ nhỏ. Một ngọn núi trên, một đám người đang nhìn một gốc đen nhánh thảo. Cỏ này thượng phảng phất có từng cái mắt người một dạng thập phân kinh khủng, để cho người cảm thấy phảng phất bội cỏ kia đang lườm quỷ mắt thấy bọn họ. Một ít mật tiểu tu sĩ đều là cả người khó chịu, thậm chí là không dám nhìn bụi cỏ này nhưng là vẫn có một ít gan lớn lại nhận biết bụi cỏ này tu sĩ nhất thời lộ ra vẻ vui mừng nhất thời một người tu sĩ thét một tiếng kinh hãi đạo trời ạ đây là quỷ thảo a quỷ thảo đó là cái gì cùng một gia tộc tu sĩ không biết quỷ thảo là cái gì nhất thời nghi ngờ vấn đạo quỷ thảo đây chính là bát phẩm bảo dược thập phân chân quý toàn bộ ngũ quốc trên đại lục bát phẩm bảo dược hầu như đều đã bị thải quang nhất là quỷ thảo loại này có thể cùng đủ loại đan dược tương dung bảo dược càng bị người hái hết sạch Trăm ngàn năm cũng không nhất định có thể sinh trưởng ra một gốc, có thể mọc ra loại này phẩm giai quỷ thảo, cũng chỉ có tìm người thường không thể tự tiện vào viêm long bí cảnh đi. Kêu nhận biết quỷ thảo tu sĩ mặt mày hớn hở cho người bên cạnh giảng giải, hiện nhiên thập phân ý động, muốn đem gốc cây này quỷ thảo hai xuống. Hơn nữa tu sĩ này hết sức cẩn thận, thanh âm hắn mặc dù là kêu lên, nhưng là lại như cũ tận lực áp chế, nghe được hắn lời nói cũng chỉ có bên cạnh hắn những thứ này mình người. Đem gốc cây này quỷ thảo mang ra tộc. Gia tộc nhất định sẽ nặng nề ban thưởng chúng ta. Tu sĩ kia nhìn chung quanh tộc nhân, trên mặt thoáng qua kích động thần sắc, hơn nữa còn kiềng kỵ nhìn chung quanh những tu sĩ kia. Nếu là chung quanh tu sĩ nghe được hắn lời nói lời nói, chỉ sợ tu sĩ này tuyệt đối sẽ nổi lên tổn thương người, đem các loại muốn cùng hắn đoạt quỷ thảo biết dùng người toàn bộ chém chết. Các ngươi đi theo ta, nhớ lấy không nên kinh động chung quanh đám người này. Tu sĩ kia thập phân cảnh giác vừa nói. Rất sợ kinh động chung quanh những thứ kia chính đang không ngừng tìm thiên tài địa bảo thậm chí là trọng bảo người. Được, chúng ta lặng lẽ đi đem quỷ kia thảo hái xuống, sau đó tiểu ra bí cảnh. Một buổi này linh thực bảo dược đủ để cho chúng ta mấy cái đạt được gia tộc ban thưởng bó lớn vinh hoa phú quý tu sĩ kia càng nghĩ càng hưng phấn, trong nháy mắt liền hướng trên vách đá đi tới. Trường 963, giao ra quỷ thảo. Được, chúng ta lặng lẽ đi đem quỷ kia thảo hái xuống, sau đó tiểu ra bí cảnh. Một buổi này linh thực bảo dược đủ để cho chúng ta mấy cái đạt được gia tộc ban thưởng bó lớn vinh hoa phú quý tu sĩ kêu càng nghĩ càng hưng phấn, trong nháy mắt liền hướng trên vách đá đi tới. Nhưng là đang lúc này, tu sĩ kêu bên người một người trong nháy mắt chỉ hướng trên vách núi. Không tốt thu ca ngươi mau nhìn. Người trẻ tuổi này trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, mặt đầy đến lo lắng. Ngươi hô cái gì? Là nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết quỷ thảo ở đàng kia à Tu sĩ kêu nhất thời trừng liếc mắt kêu lên người tuổi trẻ. Ngay sau đó cao mày hướng người trẻ tuổi kia chỉ hướng địa phương nhìn trong nháy mắt chính là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy kia sinh trưởng ra quỷ thảo trên vách núi, một nhóm mọi người đã xuất hiện ở quỷ thảo bên cạnh, một người trong đó nhìn như người dẫn đầu càng là đã đưa tay ra, muốn đi hái quỷ thảo. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc giữa, tu sĩ kia nhất thời giống to lên tiếng. Cũng cút xa một chút cho ta quỷ kia thảo là chúng ta phát hiện trước. Một tiếng này đi qua, tu sĩ kia cũng không đoái hỏi tới có thể hay không kinh động người chung quanh trong hai mắt tràn đầy khẩn trương, rất sợ Trần Phong đem quỷ kia thảo trước bọn họ một bước hai xuống. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, thân ảnh kia cũng đã rút ra quỷ thảo, rồi sau đó thu vào chính mình trong hũ gỗ. Được, vị thứ nhất linh thực bảo dược đã tới tay, chúng ta hướng một cái địa điểm kế tiếp lên đường Trần Phong cười nói. Tốt ra các cắt cát cùng trương cửu linh thật cánh tay hô to, hết sức hưng phấn. Nhưng lại nhưng vào lúc này giờ phút này, một cái không đúng lúc âm thanh nhèm vang lên chỉ thấy Trần Phong đám người xuất hiện trước mặt một nhóm hơn 10 tu sĩ bóng người, bọn họ toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là mặt đầy nổi nóng nhìn Trần Phong đám người, nhất là nhìn Trần Phong, ánh mắt kia giống như phải đem Trần Phong ăn tươi nuốt sống phổ thông. Thấy vậy, Trần Phong híp đôi mắt một cái, hắn sớm liền phát hiện một bang tu sĩ, cũng biết đối phương mục tiêu là trong tay mình Quỷ Thảo, nhưng là Trần Phong nhưng là làm bộ như không biết, dù sao đây chính là thu người đầu cơ hội tốt. Có người chủ động tặng người đầu tới, hắn làm sao có thể không mang lòng cảm kích nhận lấy đây? Trung quanh tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong cùng một đội này giữa các tu sĩ phát sinh va chạm, nhất thời cũng dừng lại trong tay động tác, mỗi một người đều nhìn về phía Trần Phong đắng người, chuẩn bị xem náo nhiệt. Tiểu tử ngươi, bộ quả kia là chúng ta phát hiện trước, bây giờ giao cho ta lời nói, ta còn có thể cho ngươi bình yên rời đi. Kia bị kêu là thu ca tu sĩ nhìn Trần Phong, vẻ mặt thập phân lệnh giá, rất có một bộ Trần Phong nếu không phải giao ra quỷ thảo, liền muốn đao binh tương hướng y tứ. Ra cắt các đám người sau lưng Trần Phong trong nháy mắt nữ mày Người không nhận biết ta. Trần Phong nhìn kia thu ca, khoe miệng khẽ nhếch kinh nghi bất định hỏi. Hắn đều đã ở trong hoàng thành như vậy mới vừa viêm long hoàng đám người, không nghĩ tới còn có không nhận biết hắn thiên Chi tiêu tử, rất có thể là hậu tiến nhập viêm long bí cảnh người, không thấy hắn ở hoàng thành trong quảng trường, cãi và sự tình. Trung quanh tu sĩ Trần Phong cũng cảm thấy rất là lạ mặt, hiển nhiên đều là hậu tiến nhập viêm long bí cảnh. Căn thì không phải là những thứ kia được thỉnh mời tham gia viêm long hoàng ngày mừng tọ người. Nhưng là đây đối với Trần Phong mà nói, có thể là một chuyện tốt. Không có ai biết hắn, hắn sẽ không sợ những người này đến lúc đó nhận ra mình, sau đó chạy trốn. Dù sao, đưa tới cửa đầu người chạy nữa xuống, đó thật đúng là đáng tiếc. Lãng phí tài nguyên mà không phải là. Trường 964, vò đã mẻ lại sức. Ta đéo cần biết ngươi là ai, cướp chúng ta để mắt tới đồ vật. Hôm nay ngươi nếu là không đem giao ra lời nói. Coi như ngươi là tứ đại thế gia biết dùng người, ta cũng không để ý ngươi. Kia thu ca thập phân ngang ngược, căn sẽ không đem Trần Phong coi vào đâu, hơn nữa nghe hắn lời nói, căn cũng không đem tứ đại thế gia người coi vào đâu. Húng chi, ngươi coi như là cái thứ gì, nhìn ngươi mặc cùng tướng mạo, căn thì không phải là tứ đại thế gia người thu ca mặt đầy ngạo nghẽ nhìn Trần Phong. Những lời này hoàn toàn bại lộ hắn sức lực, cũng là bởi vì Trần Phong căn thì không phải là hoàng thành bát đại thế gia bên trong biết dùng người, cho nên mới cuồng ngạo như vậy. Căn sẽ không đem Trần Phong coi ra gì. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là cười lên, kia trong tươi cười tràn đầy hài hước. Cười cái giắm, nhanh lên một chút đem mấy thứ giao ra, nếu không hôm nay ngươi tuyệt đối khác muốn sống rời đi. Thu ca hiển nhiên là đem Trần Phong trở thành không có một người thân thế, không có tán tu, với mặt hất hàm sai khiến nói. À, ngươi nói là vật gì? Là gốc cây này bắt phẩm bảo dược quỷ thảo sao? Trần Phong cố làm nghi ngờ lớn tiếng nói, thanh âm kia cơ hồ là Trần Phong kêu nói ra. Nhất thời cả cái trong sơn cốc tu sĩ toàn bộ cũng nghe được Trần Phong thanh âm. Dựa vào ngươi là nghĩ làm cho tất cả mọi người cũng nghe được sao. Thu ca trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn nhìn Trần Phong hài hước sắc mặt, nhất thời sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Thực lực của hắn mặc dù để cho hắn kiêu ngạo, nhưng nếu là cả cái trong sơn cốc tán tu môn toàn bộ bị quỷ này thao hấp dẫn lời nói, kia thực lực của hắn nhất định là không đủ, hơn nữa những tán tu này bên trong không thiếu có cường giả tồn tại. Dù sao đi vào Viêm Long Bí cảnh cũng là cả Hỏa Huyền Quốc Thiên Chi Kiêu tử, thực lực của hắn mặc dù đứng đầu trong danh sách, nhưng là dù sao không phải là chỗ cao vị trí đầu não, trong lòng của hắn tự nhiên có chút rụt rè. Quả nhiên, nghe được Trần Phong thanh âm, nhất thời toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là nhìn về phía Trần Phong, thậm chí là một chút xíu hướng Trần Phong đám người đến gần. Này, mới vừa rồi ta thật giống như nghe nói là bắt phẩm bảo dược quỷ thảo, quỷ kia thảo nhưng là thập phân chân quý hiếm hoi. Là có thể cùng toàn bộ đan dược dược tính tương dung chân quý bảo dược, hơn nữa chỉ cần gia nhập một gốc quỷ thảo thậm chí còn có khả năng có thể tăng lên phẩm chất thuốc, thập phân chân quý. Ta cũng đã nghe nói qua, nhưng là cũng chưa từng thấy qua, nhưng là vô luận là cái gì bát phẩm bảo dược, giá trị đều là thiên văn số tự, nếu là lấy được quỷ thảo, ít nhất có thể đủ ở gia tộc đổi lấy một năm tài nguyên tu luyện. Quỷ thảo, bát phẩm bảo dược, tuyệt đối phải lấy được, chúng ta cũng vào đến như vậy trường thế gian, Thái Dương cũng sắp hạ xuống. Tất chúng ta nhất định phải mau sớm đem quỷ thảo chiếm được, nếu không lời nói, sắc trời đã tối, liền đến yêu thú thời gian hoạt động, đến lúc đó coi như không dễ dàng như vậy tìm thiên tài địa bảo thậm chí trọng bảo. Nghe được Trần Phong trong miệng quỷ thảo, toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là dục dịch, bọn họ đều là một ít tiểu tiểu gia tộc đi ra thiên tiêu, đi tới bí cảnh cũng chưa có suy nghĩ lấy được trọng bảo, bọn họ toàn bộ đều là chạy bí cảnh bên trong bảo dược đến, cho nên mới tụ ba tụ năm, công cụ đầy đủ hết. Giờ phút này nghe Trần Phong trên tay có quỷ thảo, đã sớm là rục dịch, mỗi một người đều hướng Trần Phong phương hướng tụ tập. Nhìn chung quanh tu sĩ cũng hợp lại, Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, ngược lại thì Thu Ca, sắc mặt hết sức khó coi, nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy lửa giận Tiểu tử này thật là đáng ghét, lại vò đã mẹ lại sức Thu Ca trong lòng mắng to. Chương 965, Để mắt tới quỷ thảo. Thu Ca, hiện tại tại nhiều như vậy người cũng để mắt tới tiểu tử này trong tay quỷ thảo, chúng ta làm sao bây giờ? kia thu ca bên người người tuổi trẻ giờ phút này cũng là có chút khẩn trương, nhiều người như vậy cũng để mắt tới quỷ thảo lời nói, hơn nữa trong đám người cũng không thiếu khí thế cường đại nút ở trong đó, chỉ sợ bọn họ chỉ cần vừa động thủ, thì có không biết bao nhiêu người động thủ cấp đoạt, mà lấy bọn họ chiến lực, cũng căn không phải là nhiều người như vậy đối thủ. Hiện tại ở loại tràng diện này, để cho hắn đều có nhiều chút rụt rè, chỉ thấy kia trong đám người từng cái tu sĩ ánh mắt mạo hiểm hừng quang, nhìn Trần Phong trong tay hồ gỗ. Đáy mắt thoáng qua một vệ vẻ tham lam. Ngay cả kia Thu Ca giờ phút này đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hiện nhiên trong lòng mười phần khẩn trương. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là mặt đầy vân đạm phong hình, thật giống như không phải là hắn nắm quỷ thảo phổ thông. Cả người trong mắt không hề bận tâm, nhưng là ánh mắt lại là nheo lại, khỏe miệng nâng lên nụ cười vào thời khắc này nhìn nhưng là hết sức rào hoạt, thật giống như một con hồ ly. Nhưng là Thu Ca hiển nhiên cũng không phải liền dễ dàng như vậy bị Trần Phong tính toán. Chỉ thấy Thu Ca xoay người sang chỗ khác, hướng về phía sau lưng mọi người nói, tiểu tử này trên người bắt phẩm bảo dược quỷ thảo, ta nghĩ rằng mọi người đều biết, quỷ thảo dược hiệu, ta liền không ở nơi này giải thích nhiều, muốn quỷ thảo, theo ta đồng thời, để cho tiểu tử này giao ra quỷ thảo. Tốt! Toàn bộ tu sĩ tất cả đều ý động, bọn họ thế nào lại không biết Thu Ca ý nghĩ, đơn giản chính là mượn mọi người lực lượng, bước bách trần phong giao ra quỷ thảo, cuối cùng vẫn là muốn có một trận chiến, dù sao tất cả mọi người tại chỗ đều muốn quỷ thảo. Nếu là Thu Ca không có một tốt phân phối biện pháp, tại chỗ toàn bộ tu sĩ là cũng sẽ không đồng ý Thu Ca chính mình mang đi Quỷ thảo. Nhìn thấy mình nhất hô bách hứng, Thu Ca khẽ miệng nâng lên một vệt ngạo nghệ nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, hừ, ngươi tiểu tử này muốn khoé đỗ thủy, bây giờ những người này toàn bộ đều cùng ta chung một chiến tuyến, ngươi chỉ tính theo ý mình không đánh tự thua. Trần Phong dĩ nhiên là không biết Thu Ca suy nghĩ trong lòng, nhưng nhìn Thu Ca đắc ý mặt hắn đã cơ hồ đoán được 89 phần 10. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch trực tiếp mở ra trên tay hộp gỗ, trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều cảm giác trong hộp gỗ cất giữ có đống lớn con mắt, thập phân để cho người giận, cả tóc gáy. Nhưng là bọn hắn định thân nhìn lại, nhưng là phát hiện, con mắt tất cả đều là ở một gốc toàn thân hữu hắc sắc thực vật thượng sinh trưởng, chỉ chính là con mắt hình tượng hoa văn, nhất thời toàn bộ tu sĩ trên mặt chính là hiện ra một vẻ rung động. Có chút tu sĩ trong ánh mắt còn toát ra tham lam vẻ mặt, cũng không thiếu tu sĩ không khỏi nghĩ muốn đấm ngực giậm chân, bởi vì bọn họ sớm liền phát hiện quỷ này thảo nhưng là bọn hắn nhưng là cũng không có phát hiện sinh trưởng ra quỷ nhãn phổ thông đường vân thảo lại là thập phân chân quý bát phẩm bảo dược quỷ thảo nếu như quỷ này thảo nếu là bọn họ sớm một chút nhận ra lời nói nếu như có thể lại sớm một chút đem gốc cây này quỷ thảo hái xuống lời nói vậy bọn họ cũng sớm đã có thể độc chiếm quỷ thảo cần gì phải bây giờ cùng người cắt đoạn tiểu tử nhanh lên một chút đem quỷ thảo giao ra nếu không lời nói chúng ta có thể thì không phải là thái độ này nói với ngươi không sai tiểu tử quỷ thảo loại vật này Hẳn mọi người thương nghị một chút làm sao chia mới đúng, bây giờ giao ra, mọi người cũng có thể hòa hòa khí khí thương nghị. Thật ra thì quỷ này thảo chúng ta mới vừa rồi liền đã phát hiện, muốn hái thời điểm nhưng là chưa kịp. Chúng ta cũng sớm liền phát hiện. Toàn bộ tu sĩ mặt đầy nghiêm nghị, một chút cũng không có xấu hổ. Chương 966, một đòn. Toàn bộ tu sĩ mặt đầy nghiêm nghị, một chút cũng không có xấu hổ. Phản phất quỷ này thảo chính là hẳn do Trần Phong giao ra. Để cho mọi người thương nghị một chút quỷ này thảo thuộc về. Quỷ này thảo chính là vật vô chủ, nếu là tiểu huynh đệ tới trước lời nói, ở chúng ta ai cũng không biết dưới tình huống hái đi gốc cây này quỷ thảo lời nói, chúng ta không nói câu nào, nhưng là bây giờ tất cả mọi người nhìn thấy, vậy thì hay lại là giao ra được, tránh cho đến lúc đó thụ nhiều chút đau khổ gia thịt, thậm chí là lãng phí sinh mạng. Một người cao lớn uy hán tử vào giờ phút này nhìn Trần Phong, ngoài cười nhưng trong không cười vừa nói, tất cả mọi người vừa mới bắt đầu nghe hán tử kia lúc nói chuyện cũng cho là hán tử kia là một tâm thiện biết dùng người, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là từ từ uy hiếp chi ngữ. tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là bị hán tử kia dương thịnh âm suy cảm giác làm cho cao mày không dứt. hơn nữa nhìn hán tử kia trên người kia mơ hồ tiết lộ mà ra khí thế cường đại, đều là đối với đến hán tử sinh ra một loại kiên kỵ cảm giác. nghe hán tử kia lời nói, ra cắt các, các đám người tất cả đều là lộ ra khó chịu thần sắc. nhưng là đang lúc này. Trần Phong thiếu suất là đột nhiên mở miệng nói chuyện. Các ngươi đã nghĩ như vậy muốn lời nói, vậy các ngươi có chuyện tới đọc à? Trần Phong thập phân bình thản nói, nhưng là kia trong giọng nói nhưng là để cho mọi người nghe ra thập phân khinh thường giọng. Nhất thời, tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng đầu tiên là sức sở, theo sau chính là giận tím mặt. Tiểu tử này thật sự là quá không biết điều, bọn họ đều đã cho tiểu tử này cơ hội lựa chọn, nhưng là tiểu tử này chính là một cái ngu si, lại căn không đưa bọn họ lời nói nghe vào trong thai không đưa bọn họ hảo ý coi ra gì. Hơn nữa còn dám kiêu ngạo như vậy để cho bọn họ tới đoạn, tiểu tử này kết quả có chuyện gì, dám có tự tin như vậy, làm cho mình đám người này cùng tiến lên cướp. Tiểu tử này chẳng lẽ là nghĩ tưởng muốn chết phải không? Tiểu tử, quá mức phách lối điểm chứ. Kia Dương Thịnh Em suy hán tử giờ phút này khỏe miệng ngâng lên một nụ cười lạnh lùng, nói, ta xem ngươi là không biết mình bao nhiêu cân lượng à, còn dám nói để cho chúng ta những người này cùng tiến lên cướp. Thật khi chúng ta là yếu gà sao? Đại hán này bài tay mình chỉ, thập phân hung thần ác sát, trên người cái loại này hung sát chi khí không biết là chém từng giết bao nhiêu người mới có thể tích góp thành như vậy đó, vẹn vẹn là cổ sát khí kia, cũng đủ để cho người kinh hãi. Ngược lại thì Trần Phong, trong hai mắt vẻ hài hước nhưng là không giảm, hán tử kia trên người sát khí thật giống như đối với Trần Phong căn không có hiệu quả phổ thông. Chỉ thấy Trần Phong trong tay trực tiếp xuất hiện hỏa thần kiếm, căn liền nhìn cũng chưa từng nhìn hán tử kia. Trực tiếp một kiện càn quét, một đạo cự đại hỏa diễm xuất hiện ở hán tử kia đỉnh đầu, trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm thác nước chiếu nghiêng xuống. Hán tử kia trong nháy mắt biến sắc, căn chính là liền dù muốn hay không, theo bản năng hướng chung quanh lộn một vòng nhưng là vẫn là bị hỏa diễm nhiễm phải một tia hỏa tinh. Trong nháy mắt, hán tử kia trên người hỏa tinh tựu lấy giã hỏa liệu nguyên thế hướng hán tử trên người tạm thực đi. Hán tử kia căn liền không nghĩ tới Trần Phong lại một lời không hợp liền động thủ, để cho hắn ứng phó không kịp. Hơn nữa Trần Phong một kích này uy lực tuyệt đối kinh khủng, lại là nghĩ tưởng một đòn liền đòi mạng hắn, cũng may hắn kinh lịch phong phú, không hề nghĩ ngợi liền làm ra né tránh, mới chỉ có một chút hỏa tinh dính tại hắn trên y phủ. Nhưng là hắn hiển nhiên không nghĩ tới, cái này tướng mạo xấu xí tiểu tử thậm chí có cường đại như vậy thực lực, hơn nữa công kích này đáng sợ như vậy. Giờ phút này, ngọn lửa kia giống như phụ cốt chi thư một dạng đang từ từ theo trên người hắn những thứ kia một bộ, tạm thực hết thể có thể vật tiêu đốt. Chương Con người của ta dễ nói chuyện. Giờ phút này, ngọn lửa kia giống như phụ cốt chi thư một dạng đang từ từ theo trên người hắn những thư kia một bộ, tạm thực hết thể có thể vật tiêu đốt. hắn tử kia trực tiếp một đạo linh khí đem những ngọn lửa này đánh tan, khỏe miệng cười lạnh nói, hừ, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, tiếp theo trở nên đón ngươi, liền là tử vong. Nói nhảm thật nhiều. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch liên tục cười lạnh. Ngay một khắc này, hắn tử kia sắc mặt đại biến, đột nhiên phát hiện. Hắn mới vừa rồi đánh tan hỏa diễm trong nháy mắt lại ầm ầm tăng vọt, cuồng bạo hỏa diễm trong nháy mắt đưa hắn tổn phệ. A, hắn tử kia điên cuồng sử dụng linh khí, muốn đánh tan những ngọn lửa này, nhưng là hỏa diễm càng ngày càng cuồng bạo, trong nháy mắt liền đem hắn tổn phệ, mặc hắn như thế nào lan loạn, hỏa diễm chính là không tắt, phản phất vĩnh không tắt phổ thông. Trong nháy mắt, hắn tử kia liền hóa thành một chùm bụi đất. mà Trần Phong thả ra hỏa diễm một đòn cũng để cho một ít tới không kịp trốn tránh các tu sĩ toàn bộ nuốt hận tại chỗ. Ken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 chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần một trận thỏa mãn. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là ý thức được Trần Phong thực lực. Vừa mới đại hán kiệt nhưng là có vũ thần cảnh giới thất trọng thực lực, tại chỗ có tán tu bên trong đều là cường giả đỉnh cao, cường đại như vậy thực lực, lại bị Trần Phong một đòn liền đánh chết, như vậy thực lực cũng quá mạnh hắn đi. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không nói ra lời, có chút tu sĩ bây giờ càng là lâm vào thật sâu trong hối hận. Thực lực bọn hắn mặc dù đang tu sĩ bình thường bên trong thuộc về thiên Chi kiêu tử cấp bậc Nhưng là ở trần phong trước mặt hắn Bọn họ chính là một cái đệ đệ Trong nháy mắt Toàn bộ tu sĩ trong lòng liền bắt đầu gợi lên giam thúi Cái đó Ta cảm giác Gốc cây này quỷ thảo liền cho vị huynh đài này đi Gốc cây này quỷ thảo cùng vị huynh đài này khí chất cùng thực lực thật sướng. Vị huynh đài này nói thật phải Ta cũng vậy cảm thấy như vậy Không bằng gốc cây này quỷ thảo liền cho vị nhân huynh này đi Đúng vậy đúng vậy Vị nhân huynh này thực lực xứng đáng gốc cây này bát phẩm bảo dược, chúng ta liền không đoạt cái người thích. Toàn bộ tu sĩ đều là kiên kỵ Trần Phong thực lực, mỗi một người thái độ cũng nhanh chóng 180 độ biến chuyển, căn cũng không dám sẽ cùng Trần Phong tranh đoạt quý thảo. Ngay cả kia Thu ca đều là không khỏi khiếp sợ, hắn căn liền không tưởng tượng nổi cái này tướng mạo xấu xí tiểu tử có thể để cho sẽ có cường đại như vậy thực lực, lại một đòn là có thể trong nháy mắt giết kia vũ thần cảnh giới thất trọng hắn tử. Như vậy thực lực tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt cấp bậc. Thậm chí tiểu tử này có thể là một cái đại tông môn đệ tử, như vậy thật đủ sức để trong nháy mắt giết tất cả mọi người tại chỗ. Ai hư? Mới vừa rồi các ngươi cũng không phải là nói như vậy. Trần Phong giờ phút này nhưng là căn sẽ không nghĩ tưởng tùy tiện bỏ qua cho bọn họ, dù sao, dám đối với đồ mình đông tà tiểu tâm tư, nếu là dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, vậy hắn cái này đã khó chịu tâm tình nên như thế nào bình phục? Mới vừa rồi các ngươi không phải nói muốn cùng ta đồng thời bàn một chút quỷ này thảo thuộc về hư? Con người của ta chính là dễ nói chuyện, các ngươi đã đều muốn, không bằng chúng ta tới bàn một chút đi Trần Phong cười nói. Chương 968, Bằng Hữu xin dừng bước. Mới vừa rồi các ngươi không phải nói muốn cùng ta đồng thời bàn một chút quỷ này thảo thuộc về ư. Con người của ta chính là dễ nói chuyện, các ngươi đã đều muốn, không bằng chúng ta tới bàn một chút đi Trần Phong cười nói. Trần Phong ánh mắt cũng cười nhau lại, nhưng là tất cả mọi người đều cảm thấy Trần Phong nụ cười này căn bản không hề hảo ý. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều có một loại bị lão hổ nhìn chăm chú vào phía sau cảm giác. Có chút tu sĩ nghĩ tưởng đuổi mau rời đi nơi đây, ở lâu tuyệt đối sẽ sinh biến, cho nên tất cả đều là hướng Trần Phong ôm quyền xá, nói một câu huynh đại, chúng ta liền đi trước, theo sau xoay người rời đi, không ngừng chạy chút nào. Bằng hữu, xin dừng bước. Trần Phong một câu nói này vừa ra, toàn bộ tu sĩ đều là ngẩn ra. Nhưng là Trần Phong lại là có chút buồn cười, bởi vì này câu xuất từ phong thần diễn nghĩa bên trong thân công báo. Thân công báo chính là suy ngôi sao chuyển thế, một câu hữu xin dừng bước thành toàn bộ tiên nhân ác ngộng. Mỗi lần thân công báo lúc nói những lời này sau khi, sẽ có vô tận tai nạn hàng lâm đang bị gọi lại trên người. Hơn nữa từng cái bị gọi lại người cũng không có cách nào không dừng bước lại, là một cái thập phần cường đại năng lực. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong trong đầu đột nhiên vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken! Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, suy thần tê ơ! Suy thần tê ơ, đến từ suy thần tê ơ! Bị tiêu cùng nghe được kêu người toàn bộ mất đi chính mình quyền khống chế thân thể, nên kỹ năng ở ký chủ công kích lúc giải trừ hạn chế. Suy thần kêu, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mạng cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Suy thần kêu đã thăng tới mạng cấp, trước mặt kỹ năng suy thần kêu đẳng cấp, 1010. Trần Phong đã sớm muốn nói nói những lời này, không nghĩ tới cái này kỹ năng lại cũng sẽ bị hệ thống giao phó cho, cũng chính là vào giờ khắc này. Trần Phong đỗng nhiên nhìn thấy toàn bộ tới chuẩn bị đi tu sĩ toàn bộ đều là thân thể cứng đờ, phản phất bị bắt vận mệnh sau cái gáy mèo phổ thông. Trong ngáy mắt này, bọn họ cũng cảm giác mình thân thể lại không bị không chế, trong đầu lại một trận ông minh, thân thể lại không bị không chế. Toàn bộ tu sĩ đều là thân thể cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Trần Phong, lộ ra thập phân cứng ngắc lại khó coi nụ cười. Huynh Đại, chuyện gì? Đúng vậy, Huynh Đại, chúng ta lúc này đi, không cùng ngài đoạt quỷ này thảo. Nhân huynh cần gì phải bàn, quỷ này thảo thì hẳn là ngài loại này thiên tài yêu nghiệt mới hẳn nắm giữ a. Cho nên tu sĩ bây giờ bảy không đổi giọng, điên cuồng nịnh nọt Trần Phong, rất sợ Trần Phong đột nhiên xuất thủ. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là căn không quản bọn hắn như thế nào, ngược lại hắn thì sẽ không để cho những người này rời đi chính là. Vào giờ phút này, cái đó Thu Ca cũng là nhìn Trần Phong, khoe miệng đều bị hắn cắn bể đều không tự biết. Hắn mặc dù minh bạch Trần Phong thực lực mạnh vô cùng, nhưng là suy nghĩ một chút quỷ thảo. Nhưng là căn liền không thể bùng tha Tiểu tử, ngươi đã nói bản Vậy làm sao cũng nên bày ra một cái bản dáng vẻ đi Nếu không ngươi để cho chúng ta Tại sao có thể tin tưởng Ngươi là thật muốn bản Mà không phải phải thừa dịp máy giết chúng ta Thu ca nhìn Trần Phong Có chút chưa từ bỏ ý định nói Trần Phong nghe vậy khỏe miệng khẽ nhếch Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn cái này Không sợ chết Thu Phong Bọn họ đều là đồng hồ nổi tiếng Trần Phong bây giờ chẳng qua là đang treo bọn họ Nơi nào có thật muốn cùng bọn họ bàn một chút Nhưng là không biết cái này Thu Ca nghĩ như thế nào, lại thật coi Trần Phong muốn cùng bọn họ bàn, đây không phải là không suy nghĩ sao. Trường 969, cho các ngươi cơ hội các ngươi cũng không muốn. Trần Phong nghe Thu Ca mở miệng, nhất thời khỏe miệng nụ cười càng tăng lên, ngay sau đó cầm trong tay hộp gỗ để dưới đất. Đến đây đi, chúng ta tới bàn một chút đi. Trần Phong đưa tay chỉ một cái hộp gỗ, ngay sau đó lui về phía sau mấy bước, ra cắt các đám người nhất thời đều là nổi lên nghi ngờ. Bọn họ cũng không biết Trần Phong đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, lại còn thật muốn cùng đám người này bàn một chút quỷ thảo thuộc về sao. Nghĩ ngờ không chỉ là ra cắt các đám người, còn có những thứ kia nguyên phải đi tu sĩ, tất cả đều là khó tin nhìn Trần Phong, bọn họ căn cũng không biết Trần Phong đánh đến tuột cùng là tính toán gì. Nhưng là cũng chính là lúc này, cái đó thu Phong khỏe miệng khẽ nhết, nhìn Trần Phong thái độ hết sức hài lòng đạo, có thể, đây mới là muốn bàn thái độ. Trần Phong mỉm cười gật đầu một cái, Nhưng là tất cả người ánh mắt đều là nhìn về phía trang bị quỷ có cây hộ, cũng không có nhìn thấy, Trần Phong đáy mắt mơ hồ thoáng qua một vệ thú ám vẻ. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ còn có điều hoài nghi, nhưng là Thu Phong nhưng là nhìn kia để dưới đất hồ gỗ, không khỏi cười lên, đạo, huynh đệ quả nhiên là dễ nói chuyện người, đã như vậy, chúng ta đây sẽ tới bản một chút đi. Thu ca không nhịn được tiến lên mấy bước, Trần Phong cười gật đầu, nhìn thấy Trần Phong không có gì vẻ giận dữ thời điểm, toàn bộ tu sĩ trong lòng nhất thời ý động. Theo bản năng cũng tới đến Thu Ca bên người. Không biết Thu Ca nghĩ thế nào phân. Trần Phong nghe được Thu Ca bên người người tuổi trẻ kêu Thu Ca, hắn lại như vậy kêu một tiếng. Nghe Trần Phong gọi mình Thu Ca, nhất thời Thu Ca chính là ngẩng đầu lên, hắn không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ để cho hắn Thu Ca, cái này làm cho hắn nhất thời vô cùng có mặt nhi. Chỉ thấy Thu Ca ngẩng đầu lên, khoe miệng gãy nhết, thập phân trang bức nói, không bằng như vậy đi, quỷ này thảo coi như là một chiếc lá, cũng có thể tăng lên một viên đan dược dự tính ta dự định đem các loại diệp tử phân cho mọi người, mà quỷ thảo chủ hành liền cho huynh đệ ngươi, ngươi xem, coi thế nào." Còn không có đợi Trần Phong tỏ thái độ, Thu Ca liền trực tiếp đưa tay đưa về phía Hồ gỗ, làm bộ liền muốn ôm lấy Hồ gỗ, đem quỷ kia thảo dựa theo hắn phân phối phương thức phân phát xuống. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trên tay Hỏa Thần kiếm trực tiếp vạch ra một đạo hồ quang, chỉ thấy kia Thu Ca bả vai chỗ trong nháy mắt buộc phát ra hoàn toàn đỏ ngầu, nhuộn đỏ chung quanh mặt đất, còn có trên mặt đất quỷ thảo Toàn bộ tu sĩ đều là bị Trần Phong đột nhiên này cử động bị dọa sợ đến trong nháy mắt về phía sau chợt lui đi. Kẻ thu ca giờ phút này mới cảm giác đạo toàn tâm chỗ đau, trong nháy mắt ngồi dưới đất, nhìn Trần Phong, cặp mắt đau đầy máu, "Đạo, ngươi làm gì?" Trần Phong ngẩng đầu lên, trên mặt đã tràn đầy lạnh giá, "Đạo, ta nói cho ngươi động sao?" Trần Phong giọng giống như vạn niên hàn băng phổ thông lạnh giá, để cho toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên như rớt vào hầm băng, căn bản không hề bất cứ người nào dám tiến lên nữa một bước. Vào giờ phút này, Trần Phong hài hước cười nói, mới vừa rồi tới cho các ngươi cơ hội, nhưng không nghĩ đến, đã tới tay cơ hội các ngươi còn không biết quý trọng, còn dám đối với ta quỷ cỏ động tâm, lần này, coi như là thiên vương lão tử cũng không cách nào từ trên tay ta, cứu các ngươi mạng nhỏ. Không tốt đi đi mau. Hắn là đang thử thăm dò chúng ta đi mau a. Cái này thu ca thật là ngu si rõ ràng mới vừa rồi có thể đi, đều do hắn, hại chết chúng ta. Toàn bộ tu sĩ đều là tranh nhau thoát đi. Trong miệng mắng to thu ca. Nhưng là Trần Phong sẽ để cho bọn họ chạy trốn sao? Sẽ không. Trường 970, ao đầm mạng xả. Trong khoảnh khắc, Trần Phong cánh tay dương lên, từng đạo hỏa diễm hóa thành mới vừa kiếm khí buộc phát ra, cùng bạo kiếm khí trong nháy mắt đem đám tu sĩ chặn ngang chặt đứt, không có bất luận là một tu sĩ nào có thể thoát khỏi may mắn. Keng. Đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm một triệu không điểm. Keng. Đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ Lấy được kinh nghiệm một triệu không điểm Càng Đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ Lấy được kinh nghiệm một triệu không điểm Càng Đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ Lấy được kinh nghiệm một triệu không điểm Càng Đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ Lấy được kinh nghiệm một triệu không điểm Toàn bộ tu sĩ đến chết cũng không có chạy ra khỏi Trần Phong phạm vi công kích Bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi Trần Phong tại sao có cường đại như vậy thực lực Hơn nữa thực lực này thật không ngờ đáng sợ lại đưa bọn họ nhiều người như vậy đồng thời chặn ngang chặt đước, như vậy thực lực để cho toàn bộ tu sĩ ở trước khi chết đều là lộ ra vẻ kinh hãi vẻ. Giờ phút này may mắn nhất hẳn là cái đó Thu ca, cánh tay hắn bị chém đứt, cả người cũng ngồi dưới đất, kiếm khí kia vừa vặn từ hắn trên đỉnh đầu vậy qua, đưa hắn hồn nhi cũng hù dọa bay. Trần Phong khệ miệng khẽ nhếch, nhìn kia Thu ca, Trần Phong không chút do dự, trực tiếp nhất kiếm đem đầu hắn chém xuống, kia nóng bỏng tiên huyết trong nháy mắt phóng lên cao, giống như to lớn vinh quang buổi sáng phổ thông tản ra. Nghe trong đầu vang lên lần nữa gợi ý của hệ thống thanh âm, Trần Phong khẽ miệng khẽ nhết. Lão đại, ta cũng biết ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản sẽ đem quỷ thảo cùng đám kia không biết xấu hổ chia đều. Gia cắt các giờ phút này mới là bật cười, hắn rất sợ Trần Phong đem quỷ này thảo cùng người khác phân, dù sao hổ chiêm nhưng là bắt phẩm bảo dược quỷ thảo A. Ta lúc ấy nhưng khi nhìn thấy ngươi mập mạp chết bầm này nhưng là vẫn nhìn chằm chằm vào đại ca sau lưng, khẩn trương không được. Trương Cửu Linh nghe Gia cắt các lời nói nhất thời một cái tát vô vào da cắt cắt sau lưng chụp da cắt cắt cả người cũng về phía trước lảo đảo một chút dựa vào ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi muốn đánh chết ta ạ. da cắt cắt nhất thời đầu tức miệng mắng to a ha ha ha chân quân đám người nhất thời cười ha ha hứa hẩu tài cũng là cười lên trong nấy mắt mặt trời lên nguyệt lạc lại tăng lại rơi lại thăng lại rơi ba ngày trôi qua trần phong đám người xuất hiện ở một khối ao đầm ra Nhìn kia trong vùng đầm lầy lại là có không biết bao nhiêu loài rắn đang bò động, không chỉ là ao đầm mặt ngoài, còn có ao đầm bên dưới, không ngừng gồ lên dài đường dài đường, hiện nhiên còn có không ít vai u thịt bắp mãng xà ở phía dưới du động. Ao đầm mãng xà Những thứ này ao đầm mãng xà có lẫn nhau quấn quanh ở đồng thời, có cả là hơn 10 cái ao đầm mãng xà quấn quanh thành một cái to lớn rắn cầu, thật giống như đang chơi đùa, trên người sền sệt ao đầm bùn tô điểm, để cho bọn họ nhìn thập phân chán ghét. Ngay cả Trần Phong đều là không nhịn được những mày Không lộ như vậy ao đầm, ít nhất có 10 dặm phương viên, hơn nữa những thứ này bởi rắn tụ chung một chỗ, nhất định là có một cái to lớn ổ rắn ở nơi này ao đầm bên dưới. Trần Phong dùng được mắt nhìn xuyên tường, trong nháy mắt nhìn thấy ao đầm bên dưới gần 20m vị trí, đúng lúc là ao đầm cuối cùng, nhưng là ao đầm cuối cùng nhưng là còn có một cái sâu không thấy đáy lộ lớn, không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu ngay cả Trần Phong mắt nhìn xuyên tường đều không cách nào xuyên thấu qua kia thật dày bùn lầy tầng. Nhưng nhìn hồi lâu, Trần Phong trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng thập phân thanh thúy gợi ý của hệ thống. Chương 971, Vĩnh Hằng Mạn Dễ Kỳ Ổ Sạ Dịn Gẳng Thần Uy. Ken. chúc mừng ký chủ, Thiên Lý nhãn kỹ năng thăng cấp, mắt nhìn xuyên tường kỹ năng thăng cấp. Chúc mừng ký chủ kích động kỹ năng dung hợp. Ken. kỹ năng dung hợp, chúc mừng ký chủ, đạt được kỹ năng, Vĩnh Hằng Mạn Dễ Kỳ Ổ Sạ Dịn Gẳng Thần Uy. Ken. chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ kỹ năng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng thần uy vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng thần uy hổ cạ nghỉ ra bên trong cả cạ xi ú chị hạ ố bị tổ mắt có không gian lực bổ sung thêm kỹ năng lúc không gian nhẫn thuật y tà nạp kỳ y ra nạp mi sở xạ nô năng hổ thêm cụ đất mệnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng thần uy trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãng cấp vâng hay không dạ Ken. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ sạ gìng, thần uy đã thăng tới mang cấp, trước mặt kỹ năng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ sạ gìng, thần uy, đẳng cấp 1010. Chơi ạ, ta lại còn có thể có được thần uy kỹ năng. Đây chính là mắt nhìn xuyên tường cùng thiên lý nhãn kỹ năng dung hợp sản vật sao? Trần Phong nội tâm tràn đầy khó tin. Phải biết, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ sạ gìng thần uy, nhưng là ủng có lúc không gian nhận thuật cường đại nhãn thuật thậm chí là có thể hoàn toàn phục chế địch nhân công kích chiêu thức cùng vũ khí Như vậy nhãn thuật vừa ra, chính mình cũng không cần chờ đợi hệ thống ngay sau đó phục chế địch nhân chiêu thức, chính mình liền hoàn toàn có thể giải tích sao chép. Hơn nữa tạ nhãn có thể mang bất kỳ hữu hình hoặc vô hình đồ vật thu nạp vào khác trong không gian, mà mắt phải là là có thể đem mấy thứ thả ra ngoài. Nguyên lý thật ra thì chính là đem tự thân chu vi vật khác thể thu nạp vào khác trong không gian, hơn nữa có thể thả ra thu nạp vào dị không gian đồ vật hơn nữa còn là lấy thu nạp vào dị không gian trước trạng thái đem thả ra ngoài thân uy hấp thu vật thể lúc ánh mắt phải nhìn chằm chằm mục tiêu thân thể sau đó vật thể không gian xung quanh sẽ bị nhãn lực thật sự vặn vẹo thành vòng xoáy hình người thi thuật đối với thuật này năng lực thao túng quyết định rào sát cường độ lớn nhỏ bên trong phạm vi tầm mắt hết thể đều sẽ bị không gian chi lực rào sát đứt gãy cũng bị hấp thu vào khác trong không gian là cực kỳ cao cấp lúc không gian nhẫn thuật bên trong phạm vi tầm mắt đồ vật có thể là thực thể cũng có thể là không có hình thái chân thực năng lượng Cương đại như vậy kỹ năng tuyệt đối là để cho trần phong tâm động không ngừng kỹ năng hơn nữa kỹ năng này bên trong còn mang theo ý tả nặc kỳ ý dạ nặc mỉ sở xạ nộ năng hổ thêm cụ đất mệnh bốn cái quá mức kỹ năng vào giờ phút này nhìn những thứ kia mắng xà, trần phong khẹt miệng khẽ nhếch nếu là nắm giữ thần uy xạ dị gặng lời nói trần phong liền hoàn toàn có thể nắm giữ một mình sông xáo ao đầm thực lực lão đại trong ao đầm mắng xả nhiều như vậy Nói không chừng còn sẽ có rắn mẫu nhân vật gì, hơn nữa còn không biết ngươi phải tìm vạn năm rắn bùi cây ở nơi nào sinh trưởng. chúng ta hẳn đi đâu tìm vạn năm rắn bùi cây hả? Gia Cát các nghi ngờ nói. Trần Phong nhìn trong đầu đánh dấu vị trí, bất ngờ viết ở ao đầm bên dưới, đầu mũi tên lại còn chỉ dẫn trong ao đầm động rắn. Chuyện này nhất thời để cho Trần Phong trừng ngây mộm, loại này dính nị nị phương hắn không có chút nào nghĩ tưởng đụng chạm, húng chi là muốn đi xuống trong ao đầm. Nếu là không cẩn thận sặc một cái... Những thứ kia rắn cất đáy đây chẳng phải là nôn. Trần Phong khó có thể tưởng tượng chính mình xuống xuống phía dưới dáng vẻ, nhưng là bây giờ Trần Phong nắm giữ vinh hằng mạn dệ kỳ ổ xả dỉn gẳng, hơn nữa còn là có lúc không gian nhận thuật thân là Trần Phong nhất thời cười. Ổ bỉ tô đại thần phù hộ, cả cả xì si năm năm ở đại thần phù hộ, mãn cấp vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xả dỉn gẳng thần uy phát động. Trong khoảnh khắc Trần Phong trong hai mắt sáng lên lưỡng đạo huyết hồng ánh sáng, ở đó trong con mắt từng đạo hoa văn thập phân mỹ lệ. Phảng phất nở rộ đóa hoa phổ thông. Chương 972, Cự đại triều trải mãng. Ổ bỉ Tô đại thần phù hộ, hạ Tạc 5 năm mở đại thần phù hộ, mãn cấp vĩnh hằng mạn rệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thần uy, phát động. Trong khoảnh khắc, Trần Phong trong hai mắt sáng lên luống đạo huyết hồng ánh sáng, ở đó trong con mắt, từng đạo hoa văn thập phân mỹ lệ, phảng phất nở rộ đóa hoa phổ thông. Trần Phong cặp mắt trong nháy mắt biến hóa bộ dáng, huyết con ngươi màu đỏ làm cho tất cả mọi người đều là đột nhiên bị kinh diễm đến cặp mắt kia thập phân diêm dúa lại mỹ lệ, làm cho người ta một loại tràn đầy ma lực cảm giác. Trần Phong khoẹt miệng khẽ nhếch, hắn có thể đủ cảm nhận được trên thế giới biến hóa, tất cả mọi người tốc độ vào giờ khắc này cũng trở nên chậm lại, giống như đang tiến hành chậm đuổi một dạng nhưng là đây chỉ là tương đối mà nói. Ra cắt các đám người tiếng nói cũng không có giảm bớt, chẳng qua là Trần Phong thần kinh truyền đạo tốc độ trở nên càng nhanh thôi. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt đột nhiên hết sạch đại phóng, cả người trực tiếp phóng lên cao, thiên ma đại dược. Thiên sứ chi dực đều xuất hiện, vô cùng thánh khiết cùng ma diễm dậy sóng hai loại khí thế đồng thời bộc phát ra. Trong nháy mắt trong bầu trời khí thế liền phơi bày một loại giống như núi cao cảm giác ở ao đầm phía trên hội tụ. Trong nháy mắt trong ao đầm ao đầm mãng xà chính là có một ít cảm ứng. Mỗi một người đều là kinh hoàng hướng lên trời không trung trần phong nước đầu. Khác đỏ tươi lơi rắn, từng cổ một tanh hôi độc khí từ trong miệng bọn họ phún đồ đi ra, thậm chí còn có ao đầm mãng xà miệng lưỡi rưỡi chảy ra màu xanh đậm nọc độc. độc. Độc kia khí cùng nọc độc hỗn hợp đi ra mùi hôi thối, dù cho người một chút đều là cảm giác choáng váng đê. Uuyễn, thập phân đáng sợ. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này ở trên trời không chút nào bị những thứ này ao đầm mãng xà thật sự nhiễu, ngược lại là chờ đợi đến cái gì. Theo Trần Phong chờ đợi thời gian dài ra, ao đầm trên ao đầm mãng xà càng ngày càng nhiều, dần dần toàn bộ ao đầm ngoài mặt lại đóng đầy ao đầm mãng xà, một cái lần lượt một cái, vảy tiếng va chạm thập phân chói tai, cuối cùng thậm chí hội tụ thành tiếng ồn Gia cắt các đám người toàn bộ đều là hướng phương xa tránh né tiếng va chạm để cho bọn họ hoa mắt vắng đầu, hơn nữa còn có nồng đậm tràn ngập độc vụ, để cho bọn họ căn cũng không dám tới gần nơi này rao động Nhưng là Trần Phong cũng không có bị độc này khí thật sự nhiễu, bởi vì ở độc vụ vừa mới bao phủ hắn thời điểm, trong óc hắn chính là vang lên một trận thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken. Chúc mừng ký chủ, đạt được kỹ năng, độc tố chống trả. Độc tố chống trả, 100% độc tố miễn dịch. Không chịu độc tố thật sự sâm nhiễu. Độc tố chống trả, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãng cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Độc tố chống trả đã thăng tới mãng cấp, trước mặt kỹ năng độc tố chống trả đẳng cấp, 1010. Trần Phong phong bê khíu giác, bởi vì này độc khí thập phân khó người gây mũi, Ngay ngái bên trong mang theo một trận mùi hôi thối, để cho người ngửi vào nôn mửa. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong đột nhiên nhìn thấy. Theo như ao đầm trên từng cái ao đầm mãng xà lại không ngừng hướng chúng quanh thoát đi lái đi, hoặc giả nói là tránh né cái gì. Những thứ này ao đầm mãng xà không ngừng hướng xa xa trên bờ leo đi, nhưng là lại không có tiếp tục đi xa, mà là không đứng ở ao đầm bên bờ rong rồi, phảng phất có thứ gì yêu cầu bọn họ thủ hộ, hay hoặc là là vật gì không để cho bọn họ rời đi. Sau một khắc, Trần Phong đột nhiên nhìn thấy ao đầm bên dưới thậm chí có một đạo bóng đen to lớn từ ao đầm cuối cùng hướng phía trên nhanh chóng di động đi lên. Vào giờ khắc này, Một cái to lớn có dài chừng 10 trượng cự đại triều trạch mãng từ trong ao đầm đứng thẳng người lên. Chương 973, Triều trạch xà Mẫu. Cự đại triều trạch mãng từ ao đầm cuối cùng xuất hiện, trong nháy mắt chính là đứng thẳng người lên, toàn bộ đưa dài tầm hơn 10 trượng, cơ hồ đỉnh thiên lập địa một dạng, từng cái phổ thông ao đầm mãng xà ở nơi này cự đại triều trạch mãng dưới so sánh, đều là rảnh rỗi nhỏ nhặt không đáng kể, phàm phất là một cái tiểu nê thu phổ thông. Ao đầm mãng xà một đứng thẳng người lên liền là xuất hiện ở Trần Phong đối diện kia to đại tam giác hình đầu rắn đối mặt với Trần Phong, một đôi mắt tam giác bên trong lại là có từng cổ một nhân tính hóa vẻ mặt, như vậy vẻ mặt để cho Trần Phong đều là không khỏi sướng suốt một chút. Điều xa lại sinh ra thân trí. Đây là cái gì rắn? Đắp. Chiều trạch xa mẫu, trăm vạn năm rắn mẹ, cựu phẩm yêu thú. Trên người ngự thú sư dấu ấn. Trước, đã khai mở linh trí, sắp hóa hình. Chính chuẩn bị đột phá giai đoạn. Trần Phong đột nhiên cả kinh, hắn căn không nghĩ tới hắn lại có một ngày vẫn có thể nhìn thấy cửu phẩm yêu thú như vậy yêu thú lời nói nhưng là thập phân hiếm hoi dù sao cửu phẩm yêu thú phổ thông đều là ở đại thiên thế giới mới phải xuất hiện nhưng là trần phong không nghĩ tới là cửu phẩm yêu thú lại có thể xuất hiện ở viêm long bí cảnh bên trong viêm long bí cảnh kết quả là địa phương nào thật không ngờ thần bí lại không phàm ngay cả cửu phẩm yêu thú cũng nuốt ở trong đó nếu như nói viêm long bí cảnh chỉ là một tiểu không gian nhỏ bí cảnh lời nói trần phong tuyệt đối là không tin có lẽ Viêm Long Bí Cảnh là Đại Thiên Thế Giới một cái xúc ảnh, hoặc có lẽ là Viêm Long Bí Cảnh là Viêm Long Hoàng Tử Đại Thiên Thế Giới mang đến tới, hay lại là Viêm Long Bí Cảnh nối liền Đại Thiên Thế Giới. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt lóe sáng ánh sáng, trong lòng suy đoán cần thời gian tới chứng thật, ngược lại lời bây giờ, bọn họ còn có bó lớn thời gian, dù sao Viêm Long Bí Cảnh trong ngoài thời gian nhưng là bất đồng, bây giờ đang ở Viêm Long Bí Cảnh sắp tới 4 ngày, nhưng là bên ngoài phòng trường chỉ qua 1 ngày. Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ ít nhất phải cử quốc vui mừng một tháng, Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch. nếu là Viêm Long bí cảnh bên trong thời gian đổi là một, ba lời nói, vậy hắn sẽ chả có ba tháng đi tìm tỏi Viêm Long Hoàng bí mật, cùng Viêm Long bí cảnh bí mật. Hơn nữa, vào giờ phút này, còn có một cái thiên đại bí mật lập tức phải cởi ra. Trần Phong nhìn lên trước mặt to đại triều trạch rắn mẫu, trong hai mắt tràn đầy nụ cười, ra cắt các đám người còn tưởng rằng Trần Phong sẽ không nói hai lời liền muốn động thủ, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới là... Trần Phong lại nét miệng mỉm cười, rồi sau đó lại nói ra liên tiếp để cho người nghe không hiểu lời nói, mãn cấp kỹ năng thú ngữ, phát động, triều trạch xám mẫu, ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Trần Phong đấy mắt thoáng qua một vệt hết sạch hỏi, ngươi tên nhân loại này lại lại nói chúng ta ngôn ngữ, làm sao có thể? Triều trạch xám mẫu lại là lộ ra nhân tính hóa biểu tình, nhìn Trần Phong một đôi mắt rắn lại là trở nên nhỏ dài như sợi tóc. Nó căn không tin hiện tại ở niên đại này vẫn còn có nhân loại tu sĩ biết sử dụng thú ngữ. Phải biết, thú ngữ ngay từ lúc trăm vạn năm trước ngự thú sư nhất mạch hủy diệt mà hoàn toàn thất truyền, bây giờ căn tiểu không khả năng nắm giữ biết thú ngữ người tồn tại. Nhưng là Trần Phong nhưng là ở trước mặt nó sử dụng ra thú ngữ, hơn nữa còn là tối tiêu chuẩn nhất thú ngữ. Tại sao có thể khiến nó không kinh ngạc? Chính diện đáp ta vấn đề, ta có thể đưa ngươi một phen tạo hóa. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, lộ ra rất có tự tin. Triều trạch Sa mẫu mặc dù khiếp sợ với Trần Phong lại nói thú ngữ, nhưng là nghe Trần Phong lời nói nhưng vẫn là lộ ra khịt mũi coi thường vẻ mặt. Chương 974, Hóa Long Chiều trạch xà mẫu mặc dù khiếp sợ với Trần Phong lại nói thú ngữ, nhưng là nghe Trần Phong lời nói nhưng vẫn là lộ ra khịt mũi coi thường vẻ mặt. Trần Phong lại nói có thể đưa chính mình một phen tạo hóa, lời như vậy ngay cả trăm vạn năm trước vị đại nhân kia cũng không dám như vậy đối với chính mình hứa hẹn, trước mặt tiểu tử này lại vừa là người gì lại dám nói ra như vậy một phen khoác lác ngươi biết với ta mà nói tạo hóa là cái gì không triều trạch xa mẫu đôi nhìn trầm trầm trần phong cặp mắt vậy không dừng phun lưỡi khỏe miệng phảng phất có chút nâng lên một kia ría cợt mỉm cười triều trạch xa mẫu căn liền không thể tin trần phong có thể cho nó một phen tạo hóa trần phong khỏe miệng khẽ nít triều trạch xa mẫu cần tạo hóa không phải là biến hóa người sao có lẽ đối với triều trạch xa mẫu mà nói hóa long mới là nó bước kế tiếp nghĩ tưởng muốn làm sự tình nhưng là trần phong nhưng là biết Từng cái động vật, cũng là muốn tiến hóa thành người, dù sao nhân loại mới là chúa tể phương thiên địa này chân chính người chúa tể. Yêu thú hở một tí yêu cầu tu luyện ngàn trăm vạn năm mới có thể đột phá đến một người khác tầng thứ, nhưng là nhân loại lại chỉ cần tu luyện chỉ vài chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, kém như vậy cách để cho từng cái động vật đều muốn tiến hóa thành người, đạt được nhân loại như vậy tư chất. Nhưng là bọn hắn cuối cùng là không cách nào thối lui thu hình, chỉ có thể hướng hóa long mục tiêu tiếp tục cố gắng. Hóa long Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng. Đạo, ngươi đơn giản liền là muốn hóa long, từ đó nhất phi trùng thiên, thực lực đại tăng, thậm chí là có thể tiến vào trong truyền thuyết đại thiên thế giới, có thể trở thành sánh bằng nhân loại vũ tổ cảnh giới cường giả. Từ đó ở tiểu thiên thế giới ngươi vô địch. Kia triệu trạch xà mẫu trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch. Trần Phong nói đúng, nàng liền là muốn trở thành long, chỉ muốn trở thành long, nó là có thể đi đại thiên thế giới đi tìm vị đại nhân kia, cùng vị đại nhân kia đã phân biệt trăm vạn năm. Hắn cũng đã từ trước nho nhỏ ao đầm mãng xà tiến hóa thành triệu trạch xà mẫu, cuối cùng càng là tu luyện trăm vạn năm, thực lực rốt cuộc đạt tới cựu phẩm yêu thú tầng thứ, hơn nữa còn kém một bước là có thể đột phá đến trong truyền thuyết thánh thú cảnh giới. Thánh thú cảnh giới, đây chính là có thể sánh bằng nhân loại cảnh giới vũ tổ tầng thứ thực lực A. Nếu là nói như vậy, là hắn có thể đủ có tư cách tiến vào đại thiên thế giới. Không sai, ta chính là muốn hóa long, ngươi có thể làm cho cho ta như vậy tạo hóa sao. Triệu Trạch xà Mẫu căn cũng không tin Trần Phong, chỉ cho là Trần Phong là đang nói khoác lác. Có lẽ Triệu Trạch xà Mẫu trong lòng suy đoán Trần Phong là ban đầu một cái ngự thú tông lưu lại hậu nhân, nghĩ tưởng muốn đem nó thu phục, trở thành Trần Phong tọa kỵ cũng khó nói. Chính mình một cái vũ thần cảnh giới đại viên mãn yêu thú, làm sao có thể sẽ để cho Trần Phong như vậy thực lực nhân loại nhỏ yếu tu sĩ thu phục? Trong ngay mắt kia Triệu Trạch xà Mẫu trong ánh mắt chính là tràn đầy kiến kỵ, ngay cả trên người khí thế cũng là trở nên có chút đắc liệt toàn bộ rắn bắp thịt cả người căng thẳng, phảng phất một cây trường thường phổ thông đứng nghiêm như núi, động như long thường. Trần Phong không hoài nghi chút nào, nếu là đổi thành những tu sĩ khác đối mặt triệu trạch xà mẫu lời nói, chỉ sợ sớm đã đã bị triệu trạch xà mẫu cho động xuyên trái tim, chết không thể chết lại. Nhưng là tốt và hôm nay đứng ở triệu trạch xà mẫu trước mặt là Trần Phong chính mình. triệu trạch xà mẫu, nếu như ta nói, ta có thể giúp ngươi biến hóa rồng thì sao? Trần Phong cặp mắt híp lại, ngươi có thế để cho ta hóa long? Triều trạch xà mẫu nghe một chút, trong lòng đột nhiên một trận, nhưng là trong nháy mắt chính là cười lạnh. Chương 975, Giao dịch. Ngươi có thế để cho ta hóa long. Triều trạch xà mẫu nghe một chút, trong lòng đột nhiên một trận, nhưng là trong nháy mắt chính là cười lạnh. Chỉ thấy Triều trạch xà mẫu trong mắt lại thập phân nhân tính hóa thoáng qua vẻ khinh thường, lại phảng phất là nhìn nói láo người phổ thông ánh mắt nhìn Trần Phong, nó căn cũng không tin Trần Phong có thể làm cho nó thối lui rắn thai, sống lại hóa long. Dù sao. Hóa long chuyện này là thập phân chật vật, nó chịu trạch xà mẫu không biết chịu đựng bao nhiêu năm kiếp nạn, thậm chí là có mấy lần cũng suýt chút nữa thì nó mệnh, bây giờ rốt cuộc đến một bước cuối cùng. Một người thanh niên nhưng là đứng ở trước mặt mình, nghĩa chính tử nghiêm nói cho nó biết, lại muốn giúp mình hóa long. Chiều trạch xà mẫu tại sao có thể tin tưởng Trần Phong nói chuyện? Hừ, tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta bất kể ngươi nói giúp ta hóa long là thực sự giả, nhưng là hôm nay ta đều không cần ngươi hỗ trợ, bởi vì ta đã có hóa long biện pháp. Triều Trạch Sa mõm mắt lạnh nhìn Trần Phong, nhưng là Trần Phong nhưng là khoe miệng gãy nứt, phảng phất hết thề đều, nhưng với ngược phổ thông dáng vẻ, đạo, ngươi là dự định sử dụng vạn năm rắn bùi cây sao? Làm sao ngươi biết? Triều Trạch Sa mõm căn liền không tưởng tượng nổi Trần Phong lại biết nó đang chuẩn bị phương pháp sử dụng, nhất thời trong lúc nhất thời vô cùng khiếp sợ, nhưng là trong nhấp nháy chính là lâm vào giận dữ bên trong, nó một đôi to lớn rắn trong nháy mắt nhìn về phía chúng quanh ao đầm bên bờ những thứ kia ao đầm mặn xà, trên người tản mát ra cuồn bão tức giận coi như loài rắn bên trong vương giả, hơn nữa còn là loài rắn bên trong sẽ phải hóa long yêu thú, trên người khí thế tự nhiên sẽ mang một ít long vương giả chi khí. Đế vương cơn giận, thêm người nằm xuống trăm vạn, chảy máu ngàn dặm. Những thứ này ao đầm mãng xà vào giờ khắc này đều là thập phân kinh hoàng, thật dài thân rắn hoàn toàn trực đỉnh đỉnh nằm trên đất, không dám lúc đích. Nhất là kia triệu trạch xà mâu rắn từ trên người chúng quét qua thời điểm, bọn họ đều giống như cảm giác mình bị phá một lớp da phổ thông. Như vậy thực lực, coi như là Trần Phong cảm giác đều có một loại cảm giác chấn động. Không hổ là sống trăm vạn năm ngươi yêu thú, khí thế chính là cường đại. Trần Phong Tử trong thâm tâm khen ngợi một câu, sống trăm vạn năm đế vương như vậy yêu thú, đế vương kia phong độ tuyệt đối là nhân loại làm vài chục năm đế vương người so với không. Có thể nói, triều trạch xà mẫu vẹn vẹn là một cái ánh mắt, là có thể đem một cái thiên chi tiêu tử dọa cho chết. Yên tâm đi, ta không hỏi bọn họ, ta chỉ dùng của mình phương pháp tìm được vạn năm rắn bụi cây, ngươi không cần trách bọn họ. Trần Phong vừa nói khe miệng còn treo móc vẻ mỉm cười, triều trạch xa mâu trong hai mắt lộ ra vẻ hồ nghi vẻ. ngay sau đó hỏi ngươi kết quả muốn làm gì? triều trạch xa mâu đấy mắt sát cơ thầm động, trần phong cũng là có thể cảm nhận được vẻ này tính thực chất sát ý ở cổ mình chung quanh tới lưu truyền cảm giác. nhưng là trần phong nhưng là không chút nào kinh hoàng, ngược lại là nụ cười càng ngày càng đậm. đạo như vậy đi, chúng ta tới là một cái giao dịch như thế nào? ta tới là bởi vì muốn vạn năm rắn bủi cây luyện chế một mực lôi hồn đan. ta không cần làm giao dịch. Triều Trạch Sa Mẫu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, căn bản không hề cho Trần Phong một tia lại nói cơ hội. Triều Trạch Sa Mẫu trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, xung quanh ao đầm mãng xà toàn bộ đều giống như là nhận được Triều Trạch Sa Mẫu chỉ thị một dạng lại dục dịch, hướng Trần Phong phương hướng rong rồi đi. Nhưng là Trần Phong lại không hề từ bỏ, khóe miệng khẽ nhếch đạo, nếu như ta cho ngươi một viên biến hóa nhân đan lời nói, ta nhớ ngươi cũng sẽ không cự tuyệt đi. Chương 976, Sa nhân Nếu như ta cho ngươi một viên biến hóa nhân đan lời nói, ta nhớ ngươi cũng sẽ không cự tuyệt đi. Trần Phong cười nói, nhìn triệu trạch xà mẫu trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Ta nói rồi, ta căn liền không cần cùng ngươi làm giao dịch triệu trạch xà mẫu chậm rãi xoay người, liền muốn rời đi, nhưng là như cũ thời khắc để phòng Trần Phong, chỉ cần Trần Phong động thủ, nó là có thể trong nháy mắt làm ra phản kích. Dù sao, thực lực của hắn chính đến gần vô hạn với vũ tổ, có thể nói ở nơi này viêm long bí cảnh bên trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật mạnh mẽ. "Này, ngươi có phải hay không không có nghe rõ a, là biến hóa nhân đan biến hóa người đan." Trần Phong nhìn Triệu Trạch Xà Mẫu xoay người rời đi dáng vẻ thập phân kinh ngạc. Theo đạo lý nói, biến hóa nhân đan đối với yêu thú mà nói, đây chính là tha thiết ước mơ, bất luận là yêu thú gì, chỉ cần là nó có linh trí, liền nhất định sẽ đối với biến hóa nhân đan động tâm. Nhưng là Triệu Trạch Xà Mẫu nhưng là căn biểu tình gì cũng không có. Hình như là không có nghe thấy biến hóa nhân đàn bà chữ phổ thông. Trần Phong nhất thời cắn răng, nặng nghề phát âm cho triệu Trạch Sà Mẫu nghe, khả năng này là Trần Phong phát huy tiêu chuẩn nhất một lần đọc thú ngữ. Không phải là biến hóa nhân đàn ả. Vân vân. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Trạch Sà Mẫu vào giờ khắc này tốt kịp phản ứng cái gì? Trong nháy mắt chính là nhìn về phía Trần Phong, thân ảnh kia trên vẫn còn có một ít khí tức không bị khống chế buộc phát ra có thể tưởng tượng được triệu trạch xà mẫu vào giờ phút này rốt cuộc có bao nhiêu khiếp sợ lại kích động. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, là hắn biết triệu trạch xà mẫu mới vừa rồi là không có nghe rõ. Hiện tại ở cái phản ứng này mới là triệu trạch xà mẫu chân thật nhất phản ứng, cũng là Trần Phong tối hài lòng nhất phản ứng. Không sai, ngươi không có nghe lầm, ta nói chính là biến hóa nhân đan. Trần Phong lông mày nhướng lên, trong hai mắt lóe lên một vệt rảo hoạ ánh sáng, nhưng là lao ánh sáng trong nháy mắt liền để cho hắn dùng nói láo kỹ năng ẩn tàng đi qua. Triệu Trạch Sà mẫu giờ phút này khiếp sợ nhìn Trần Phong, cặp mắt chết nhìn tròng trọc Trần Phong, không nút ních, phảng phất phải thấy rõ Trần Phong đến cùng là đúng hay không trêu chọc nó chơi đùa. Nhưng là hơn nửa thường, Triệu Trạch Sà mẫu đột nhiên hai tròng mắt biến đổi, kia một đôi mắt rắn lại bất ngờ biến đổi, lại biến thành cùng người như thế con người, tròn trịa địa nhãn châu, con người đen nhánh. Trần Phong đều là cả người lông tơ trong nháy mắt tật lập, loại này kinh sợ lại quỷ dị biến hóa để cho Trần Phong đều có nhiều chút không thích ứng nhưng là sợ hãi chống trả trong nháy mắt phát động, Trần Phong mới lần nữa khôi phục bình. bị một cái dài mắt người rắn liếc mắt nhìn, loại cảm giác này thập phân quỷ dị, kinh sợ cảm giác, để cho không dám nhìn phim kịch dị Trần Phong đều là trong nháy mắt lông tơ nổ lên. nhưng là cũng chính là giờ khắc này, Tiêu Triệu trạch xà mẫu trên người lại là đột nhiên bị từng trận gợn nước gói, gợn nước nội bộ căn chính là cái đó động tuyến cũng không nhìn thấy trong đó cảnh tượng, nhưng là Trần Phong lại là có thể nhìn thấy, Tiêu Triệu trạch xà mẫu lại là trong nháy mắt thân thể thay đổi. Lại là biến thành một cái nhân thân xà vĩ xà nhân, kia gương mặt thậm chí có một loại khắc thường xinh đẹp, tràn đầy tây vực phong tình, mặt kia thượng mặc dù không có biểu tình, nhưng là quả thật có một loại xà yêu mị cảm thấy. Hơn nữa xà này thân thể con người tài thập phân búc lửa, nửa người trên cũng đủ để ngạo nghệ thiên hạ, lộ ra phong vận dư âm cái loại này phụ nhân như vậy khí chất để cho Trần Phong đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Sau một khắc, kia gợn nước tạo thành thủy mạc trong nháy mắt biến mất. Mỹ lệ xà nhân trong nháy mắt phơi bày ở trước mặt mọi người. chương 977, chúng ta có thể giao dịch. Vào giờ phút này, xà này người vừa xuất hiện, trong nháy mắt để cho ra cắt các bọn người là khiếp sợ không nói ra lời. Kia to đại triều trạch xà mẫu vào giờ khắc này lại hóa thành một cái xà nhân, hơn nữa còn là ngũ quan, vóc người đều hết sức nóng bỏng tây vượt mỹ nhân, như vậy cảnh tượng ai có thể bị. Gia cắt các thèm thuần không dứt, ngay cả trương cửu linh giờ phút này đều là có lòng ý động. Hứa mẫu Tài càng không dám nhìn không người, chỉ có vũ đồng trong hai mắt thoáng qua một vẻ chán ghét. Hiện nhiên là đối với nửa thân dưới là xà đuôi triệu trạch xà mẫu cảm thấy chán ghét. Xem xét lại chân quần, trong hai mắt mặc dù thập phân bình thản, nhưng là vẫn theo bản năng cúi đầu nhìn một chút chính mình vóc người, cuối cùng u u thở dài. Trần Phong khoẹt miệng khẽ nhếch, hắn nhìn xà này đuôi thân thể con người nữ nhân, cười nói, không nghĩ tới à, rắn mẫu ngươi thì đã có thể miễn cưỡng hóa thành nửa người. Trần Phong hiển nhiên không nghĩ tới. Sà này mẫu vẫn còn có như vậy thành kiểu, lại có thể bằng vào chính mình tu luyện, tu luyện nửa thối lui gián thai, biến hóa thành hình người. Bây giờ Trần Phong phòng trừng, sà này mẫu chỉ kém một bước cuối cùng, là có thể hoàn toàn hóa hình thành người. Nhưng là muốn hoàn thành một bước cuối cùng, là thập phân chật vật. Nếu là không có thiên đại kỳ ngộ lời nói, chịu trạch sà mẫu là tuyệt đối không thể nào thành công hóa thành hình người. Yêu thú muốn hóa thành hình người, kia phải có cơ duyên vô cùng to lớn, thậm chí là yêu cầu trải qua cựu cựu tám mươi thiên kiếp. Trần Phong không biết triệu trạch xà mâu kết quả phế bao nhiêu lực ý, độ qua bao nhiêu chật vật mới có thể miễn cưỡng rút đi nửa phàm thai thành nửa người. Nhưng là Trần Phong biết, nếu là không có biến hóa nhân đan lời nói, triệu trạch xà mâu ít nhất còn cần độ qua một cái trăm vạn năm mới có thể hoàn toàn hóa thành hình người. Hơn nữa còn không nói cái thứ nhì trăm vạn năm giữa nguy hiểm. Vào giờ phút này, triệu trạch xà mâu trực tiếp rong rủi hướng Trần Phong, hai tay lại trực tiếp bưng lấy Trần Phong mặt, đạo, ngươi vẫn là thứ nhất nhìn thấy ta dùng cái này tư thái nhân loại. Chiều trạch xà mẫu hiển nhiên là mới vừa hóa hình không bao lâu, biểu hiện trên mặt còn có chút cứng ngắc, nhưng là giờ phút này nhưng là chặt như mày, môi anh đào khép mở, mùi thơm như lan, đạo, ngươi thật có thể cho ta một quả biến hóa nhân đan sao. Trần Phong cho là chiều trạch xà mẫu chính là một cái ao đầm mãng xà thật sự tiến hóa tới, coi như là biến hóa nhóm người sau, trên người đều sẽ có cái loại này trong ao đầm mới có khí mê tan mùi vị, nhưng là Trần Phong không nghĩ tới là, chiều trạch xà mẫu biến hóa nửa người sau, thổ khí như lan trên người lại có như lan tự xả mùi thơm để cho Trần Phong chìm đắm. Trần Quân nhìn Trần Phong kia mặt đầy được si mê trí tướng, nhất thời khí được sắc mặt trở nên hồng. âm thầm nổi nóng Trần Phong định lực cũng thật là quá mức yêu ớt, lại bị một cái xả yêu cho mê mượt, nhất thời thập phân khó chịu. Nhưng lại nhưng vào lúc này, Trần Phong khẽ mắt trong lúc vô tình liếc thấy Trần Quân, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, hiển nhiên ý thức được cái gì, nhất thời trong lòng vừa thu lại, thần tình nội liễm nghiêm túc, đồng thời trời suy đất khiến lui về phía sau một bước từ chiều trạch xà mẫu giữa hai tay chạy đi. Đừng như vậy, như vậy không tốt không được, cái đó. Ta nói có thể cho ngươi biến hóa nhân đàn, là có thể cho ngươi biến hóa nhân đàn. Trần Phong bị chiều trạch xà mẫu làm có chút lúng túng, hơn nữa chung quanh còn có tiểu dấm hang chân quân đang nhìn. Trần Phong trong lòng không dám tiếp tục dâng lên một tia rung động. Chiều trạch xà mẫu vô tình hay cố ý liếc về chung quanh một cái chân quân, khỏe miệng khẽ nết lên một tia thập phân mị hoặc độ cong. Đã như vậy, chúng ta có thể giao dịch chương 978, nhân loại giao dịch phương thức. Đã như vậy, chúng ta có thể giao dịch. Triệu Trạch Sa Mẫu trong hai mắt thoáng qua một vệt kích động, hiển nhiên nàng bây giờ tư thái bên dưới, vẫn là bởi vì có cơ hội hóa thành hoàn chỉnh hình người mà kích động. Nghe Triệu Trạch Sa Mẫu lời nói, Trần Phong khỏe miệng khẽ miệng gãy nhếch, hắn hiển nhiên là đã đoán được Triệu Trạch Sa Mẫu thái độ, chỉ cần mình đã ra biến hóa nhân đan ba trước kia, chỉ cần là một cái mở ra linh trí yêu thú cũng sẽ không cự tuyệt mình. Đã như vậy, Vậy thì đến nói một chút nội dung giao dịch đi." Trần Phong khoệ miệng khẽ nhếch đạo, "Ngươi chỉ cần đáp ta một vài vấn đề, sau đó đem bụi cây kia vạn năm rắn bụi cây cho ta, ta liền có thể cho ngươi biến hóa nhân đan, ngươi có thể yên tâm, ta đây biến hóa nhân đan, tuyệt đối thứ thiệt, hơn nữa hiệu quả thậm chí là so với ngươi biết biến hóa nhân đan hiệu quả mạnh hơn thập bội, tuyệt đối có thể làm cho ngươi hóa thành hoàn mỹ nhất hình người, trở nên cùng nhân loại giống nhau như lúc." Nói thật, Triều Trạch Sa Mâu ánh mắt sáng hơn, thậm chí là nhìn Trần Phong Trên mặt đều là thoáng qua một vệt đỏ thắm sáng bóng. Người hay là không tin. Trần Phong nhìn Triệu Trạch Xà mỗ ánh mắt, mặc dù Triệu Trạch Xà mỗ trên mặt là một bộ kích động như vậy tư thái, nhưng là trong lòng kia quả thật còn có một chút hoài nghi, nếu không cũng không khả năng một mực cùng Trần Phong xác nhận. Lúc này, Trần Phong ở trong đầu của chính mình đạo, hệ thống, ở hối đoán chức năng bên trong cho ta hối đoán một quả biến hóa nhân đan. Keng. Biến hóa nhân đan, 5 triệu hối đoán điểm. Trước mặt hối đoán điểm 18 triệu, có hay không hối đoái? Vâng, hay không? Dạ. Trần Phong không chút do dự, bởi vì hắn biết cái này Triệu Trạch Sả Mẫu là một kẻ hung ác, nói giao dịch cũng sẽ không nuốt lời, cho nên Trần Phong mới có thể ngay trước nàng mặt hối đoái một quả biến hóa nhân đàn. Hơn nữa biến hóa nhân đàn so sánh với một cái 10 triệu lôi hồn đan so sánh, hay lại là lôi hồn đan quan trọng hơn. Trần Phong giờ phút này cũng là làm ra quyết định, trực tiếp hối đoái. Keng, đã hối đoái biến hóa nhân đàn tiêu phí 5 triệu hối đổi điểm, còn thưa lại 13 triệu hối đổi điểm. Vào giờ phút này, Trần Phong đột nhiên phát hiện có cảm giác, cả người trực tiếp ở trong nạp giới xuất ra một vật, rõ ràng là một cái bình ngọc nhỏ nhỏ. Ngọc này bình hiển nhiên là phẩm chất cao bình ngọc, đặc biệt chứa phẩm chất cao đan dược, hơn nữa chỉ một ngọc này bình vừa lấy ra, mọi người là có thể cảm thụ được kia trong bình ngọc dâng trào dược lực. Hơn nữa trong bình ngọc còn có một loại thập phân đậm đà mùi thơm quanh quẩn ở trai trung quanh, hòa hợp không tiêu tan. Hiển nhiên là thượng đẳng phẩm chất đan dược mới có dị tượng. Nghe chai này miệng mùi thơm, kia triệu chạch xà mẫu trong nháy mắt nhìn về phía người Bình Ngọc, mũi co rúc, đạo, đây là biến hóa nhân đan. Không sai, đây chính là biến hóa nhân đan. Biến hóa nhân đan, cựu phẩm đan dược, ở trần phong trong miệng nói ra, giống như là nói một cái đứng đầy đường đan dược một dạng để cho tất cả mọi người tại chỗ đều làm một trận kinh ngạc. Lúc này, ao đầm thần mục đưa tay ra, phải bắt hướng trần phong trong tay bình ngọc. Nhưng là Trần Phong trong nháy mắt kịp phản ứng, đem kia bình ngọc nhanh chóng thu hồi. "Ngươi." Triệu Trạch Sa Mẫu nhìn Trần Phong, ánh mắt có chút gấp gáp, phảng phất đang nghi ngờ Trần Phong tại sao không đem biến hóa nhân đan giao cho nàng. "Ngươi có phải hay không không biết nhân loại giao dịch phương thức?" Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, nhân loại giao dịch, chú trọng một tay giao tiền, một tay giao hàng, ngươi vạn năm gián đùi cây đây." Trần Phong giờ phút này hoàn ngược mà đứng, một bộ Triệu Trạch Sa Mẫu không đem chén vạn năm gián đùi cây giao ra lời nói sẽ không đóng biến hóa nhân đan, triều trạch xà mẫu khẽ cắn răng, nhíu chặt lông mày. Chương 979, Trần Phong suy đoán. Nghe Trần Phong lời nói, triều trạch xà mẫu cau mày một cái, nhưng là vẫn trong nháy mắt biến mất. Nhưng là sau một khắc, triều trạch xà mẫu nhưng là nắm một gốc tốt giống như là rắn đóa hoa xuất hiện ở Trần Phong trước mắt. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy kích động, nhìn bội cây kia rắn phổ thông đóa hoa, nhất thời kích động nói, vạn năm rắn bụi cây. Bội cây kia giống như rắn phổ thông đóa hoa toàn thân hẹp dài. Tốt giống như là rắn, hơn nữa hành thượng còn sinh trưởng ra từng miếng tựa như vậy rắn phổ thông hoa văn, toàn thân giống như một cái trông rất sống động rắn phổ thông. Hơn nữa nhìn gốc cây này, rắn đuổi cây đã sinh trưởng trông rất sống động, tuyệt đối là vạn năm niên đại bát phẩm bảo dược. Vẹn vẹn là phần này dự tính, là có thể để cho Lôi Hồn đan tăng lên một cấp bậc. Một tiên trao trảo mục. Chiều Trạch Sa mẫu giờ phút này cũng là học được Trần Phong nói những lời này, nhất thời lần nữa nói cho Trần Phong nghe. Trần Phong không khỏi cười lên, đạo Không nghĩ tới ngươi học ngược lại rất nhanh. Vừa nói, Trần Phong liền đem biến hóa nhân đan đưa cho Triệu Trạch Sả Mẫu. Triệu Trạch Sả Mẫu đấy mắt thoáng qua một vẻ kiên kỵ, nhưng là Trần Phong nhưng là thẳng tắp đem biến hóa nhân đan đưa tới, không chút nào dở trò quỷ ý tứ. Triệu Trạch Sả Mẫu không nghĩ tới Trần Phong lại không có dở trò quỷ. Theo bản năng cầm trong tay cầm vạn năm rắn bủi cây đưa tới, Trần Phong trực tiếp nhận lấy. Triệu Trạch Sả Mẫu nhưng là không có phản ứng kịp, ngơ ngác đứng tại chỗ. Trần Phong lại là hơi không kiên nhẫn cầm trong tay bình ngọc cưỡng ép nhét vào triệu trạch xà mẫu trong tay, căn không có chút nào để ý đã biết biến hóa nhân đan kết quả tốn bao nhiêu triệu hoán điểm cân nhắc. Trần Phong thái độ này đem triệu trạch xà mẫu cũng cho làm ngu rốt, nàng căn liền chưa thấy qua một cái đem cửu phẩm đan dược nhìn như thế lạnh nhạt người, hơn nữa cũng chỉ là đổi lấy một gốc bát phẩm bảo dược. Hơn nữa Trần Phong lại đem biến hóa nhân đan cứ như vậy giống như là ném rác dưới phổ thông nhét cho mình, đây cũng quá để cho người không chịu nhận đi. Triều Trạch Sa Mâu giống như là có một loại thập phân khó chịu cảm giác, nhìn trong tay biến hóa nhân đan, lại cũng cảm thấy không có kích động như vậy, thậm chí còn có một loại cảm giác, giống như chính mình bưng giống như là một đoàn rác dưới. Triều Trạch Sa Mâu đất lắc đầu một cái, nàng biết loại cảm giác này là bị Trần Phong khinh thị thái độ làm cho đi ra, ngay sau đó trong nội tâm kích động cũng là càng ngày càng dày đặc. Biến hóa nhân đan, thật là biến hóa nhân đan. Vương biến hóa nhân đan. Triệu Trạch Sà Mẫu vẹn vẹn là nghe kêu bình Ngọc Ngoại đan thơm tho, chính mình nửa người dưới đuôi rắn đều đang bắt đầu lại lần nữa hướng nhân loại biến hóa triệu chứng. Triệu Trạch Sà Mẫu nguyên còn tưởng rằng Trần Phong chính là tùy tiện xuất ra một loại đan dược cho chính mình, muốn từ đã biết trong lửa gạt đi vạn năm rắn đuổi cây, nhưng là nàng không nghĩ tới Trần Phong lại cho mình thật là biến hóa nhân đan. Nếu thật là lời như vậy, kia Trần Phong thật đúng là thiệt thòi lớn. Trần Phong, ngươi còn muốn hỏi gì? Triệu Trạch Sà Mẫu dẫn đầu lên tiếng. Hắn biết Trần Phong có cái gì cũng muốn hỏi nàng. A đúng ngươi nếu không nói ta đều nhanh quên Trần Phong sở chính mình sau hót nói. Trần Phong làm sao biết quên, hắn chính là nghĩ tưởng ẩn giấu mình một chút, để cho triệu trạch xà mâu đối với chính mình không có như vậy kiên kỵ, tránh cho đến lúc đó cái gì cũng không tự nhủ, hay hoặc là nói cái gì đều chỉ nói một nửa, thật thật giả giả, giả giả thật thật, kia thì không cần đi hỏi nàng. Ta muốn hỏi ngươi, cái này bí cảnh, có phải hay không đại thiên thế giới? Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng. Trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ đều là trợn to hai mắt. Nhất là Vũ Đồng, hắn cặp mắt trong nháy mắt trợn to, mặt đầy khó tin. Trường 980, Tiểu Thiên Thế Giới cùng Đại Thiên Thế Giới giao hội vùng. Đại Thiên Thế Giới Ra cắt các bọn người là hơi nghi hoặc một chút nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không biết Đại Thiên Thế Giới kết quả là ý gì. Thậm chí, hắn môn đối với mình bây giờ sinh tồn Tiểu Thiên Thế Giới khái niệm cũng không biết. Đại Thiên Thế Giới Đại Thiên Thế Giới là cái gì? Gia cắt các nghi ngờ vấn đạo Trân Quân cũng là nghi ngờ nhìn Trần Phong Chờ nghe Trần Phong giải thích Đại thiên thế giới Đại thiên thế giới hình như là một cái thế giới khác danh xương Trương cửu Linh giờ phút này Nhưng là đột nhiên mở miệng Trong óc hắn có liên quan tới một ít chuyện tin tức Giờ phút này đi qua Gia cắt các hỏi Trương cửu Linh theo bản năng nói ngay Tiểu thiên thế giới là chúng ta hiện đang ở thế giới Đại thiên thế giới là vũ tổ cảnh giới cường giả Mới có thể phi thăng tiến vào thế giới Trương cửu Linh nhẹ nói đạo Hiển nhiên cũng là hết sức kinh ngạc. Nếu như dựa theo lão đại cách nói lời nói, vậy trong này có lẽ chính là đại thiên thế giới Phạm Vi. Gia Cắt Cắt trong hai mắt đột nhiên phóng xạ ra một vệt ánh sáng, hiển nhiên mười phần mong đợi. Nhưng là ngay một khắc này, kia Triệu Trạch xả mẫu nhưng là đột nhiên mở miệng, "Đạo, nơi này cũng không phải là đại thiên thế giới. Phải không?" Trần Phong nghe vậy nhất thời cao mày, tối đầu suy nghĩ nói, "Chẳng lẽ ta đoán sai?" Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hồ nghi, dựa theo hắn suy đoán Nơi này chắc là Đại Thiên Thế Giới không sai, làm sao có thể hay lại là lại Tiểu Thiên Thế Giới phạm vi. Nơi này thật không phải là Đại Thiên Thế Giới phạm vi. Trần Phong không tin hỏi lần nữa. Thật không phải là. Triều Trạch Sa Mẫu bất đắc dị nói, nhìn Trần Phong kia mặt đầy đoán sai biểu tình. Triều Trạch Sa Mẫu lại là tiếp tục nói, nhưng là nơi này, nhưng là Tiểu Thiên Thế Giới cùng Đại Thiên Thế Giới một cái tiếp giáp vùng. Cái gì? Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, trong lòng đại chấn. Vũ Đồng cũng là đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn căn liền không nghĩ tới, viêm long bí cảnh lại là tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới chỗ dắp giới. Cái này há chẳng phải là nói, nếu là có chừng đủ tu vi, là có thể tiến vào đại thiên thế giới sao? Làm sao có thể? Nơi này lại là tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới giao hội vùng. Nếu là thực lực đủ, chúng ta hoàn toàn có thể thượng đại thiên thế giới đi bộ một vòng A ra cắt cắt cười ha ha, lộ vẻ nhưng đã bắt đầu động khởi lệch đầu góc. Tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới liên tiếp vùng hiện nhiên không phải là tùy ý là có thể thông qua địa phương, bằng không viêm long hoàng sớm liền tiến vào bên trong chân quân lý chỉ nói. Thật là quá rung động không nếu là chúng ta có thể đi đại thiên thế giới đi dạo một vòng, có thể có được một ít đại thiên thế giới công pháp vũ ký lời nói, chúng ta đây ở tiểu thiên thế giới cũng tuyệt đối có thể coi như là nghịch thiên yêu nghiệt đi. Hứa mẫu tài đều có nhiều chút kích động, nhất thời không ngừng nói. Chỉ có vũ đồng, ở lúc ban đầu sau khi kinh ngạc, đã khôi phục ngay từ đầu bình. Nơi này lại là tiếp giáp vùng, vậy dạng này lời nói, như thế nào mới có thể bước lên đại thiên thế giới?" Trần Phong hỏi nhỏ. Nghe Trần Phong vấn đề, Trương Cửu Linh đám người trong nháy mắt chính là nhìn về phía Triều Trạch Sa Mẫu, đều là mặt đầy ý động nhìn nàng. Triều Trạch Sa Mẫu sớm liền nghĩ đến Trần Phong sẽ như vậy hỏi, nhất thời đáp, ở ngoài nàng dặm, có một tòa cao không biết bao nhiêu vạn nhận sơn vách tường, nghe nói chỉ cần leo lên núi kia vách tường lời nói, thì đến đại thiên thế giới. Vách núi. Trần Phong nghe vậy chính là những mày, không biết rõ làm sao chuyện, hắn nhất thời nhớ tới cái gì, theo bản năng bật thốt lên. Trường 981, Trường rắn. Vách núi. Trần Phong nghe vậy chính là những mày, không biết rõ làm sao chuyện, hắn nhất thời nhớ tới cái gì, theo bản năng bật thốt lên. Nếu là từ dưới tự nhìn lên lời nói, như vậy vách núi chính là vách núi, nhưng là nếu thượng tự nhìn xuống lời nói, như vậy vách núi, chính là vách đá. Trần Phong trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến chính mình trước làm giấc ngộng kia, trong ngộng chính mình người cuối cùng hình ảnh, chính là nhìn thấy mình bị mẫu thân mình từ một tòa không biết rất cao trên vách đá ném xuống. Mà tòa kia vách đá, gọi là táng thần ngai. Trần Phong còn không có nói ra, nhưng là trong nháy mắt một cái thanh âm văng lên, đem Trần Phong suy nghĩ danh tự này nói ra. Trần Phong nhất thời kinh ngạc đầu nhìn về phía vũ đồng, chỉ thấy vũ đồng tao mày, đạo, đại thiên thế giới cũng truyền thuyết táng thần bên dưới vách núi nối liền tiểu thiên thế giới không nghĩ tới truyền thuyết này lại là thật. Vũ Đồng cũng lộ ra rất là khiếp sợ, theo bản năng bật thốt lên. Trung Quanh gia Cát Cát cùng trương cựu linh bọn người là khiếp sợ nhìn Vũ Đồng, chân quân càng là hỏi Vũ Đồng, ngươi tại sao chỉ đao đại thiên thế giới truyền thuyết? Gia Cát các cũng là nhìn Vũ Đồng, hắn là như vậy nhíu mày nhìn Vũ Đồng, hiện nhiên cùng chân quân đều có như thế suy đoán. Ta, Vũ Đồng mới vừa rồi theo bản năng bật thốt lên, bây giờ nghe đến Gia Cát các đám người vấn đề, nhất thời có chút hơi khó. Đạo. Đến lúc đó lại cùng các ngươi nói đi, các ngươi chớ đoán mò. Vũ Đồng lời nói xong, chính là ngậm miệng không nói, chân quân đám người mặc dù trong lòng hồ nghi, nhưng là lại cũng không có đang nói chuyện. Chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này nhìn Vũ Đồng liếc mắt, đối với Táng Thần Nhai sự tình, hiển nhiên Vũ Đồng biết càng rõ ràng hơn, đến lúc đó Táng Thần Nhai sự tình liền hỏi Vũ Đồng đi. Trần Phong thầm nghĩ đến, Triều Trạch Sa mẫu nhưng là đột nhiên hỏi hỏi xong. Triều Trạch Sa mẫu kia một đôi mắt to căn liền không giấu được tâm sự. Nhìn giống như là có lời gì muốn cùng Trần Phong nói phổ thông. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, đạo, ta hỏi xong à. Làm sao nghe được ngươi lời nói, hình như là ngươi còn có chuyện gì như thế. Dạ, ta còn có một việc. Triệu trạch xà mẫu đột nhiên ngẩng đầu lên, hết sức nghiêm túc nhìn Trần Phong đạo, ngươi đã vấn đề hỏi xong, ta đây hãy nói một chút chuyện của ta hải tử của ta. Trần Phong bị Triệu trạch xà mẫu nghiêm túc biểu tình làm cho có chút không được tự nhiên. Theo sau chính là nhìn thấy triệu trạch xà mẫu đột nhiên lật bàn tay một cái, lại là một quả to lớn trứng rắn xuất hiện ở trên tay nàng. Con rắn kia trứng lại cao cỡ nửa người, hai người ôm hết lớn như vậy. Trần Phong nhìn xà này trứng nhất thời trên dưới quét nhìn liếc mắt triệu trạch xà mẫu, kinh hô, chuyện này lớn như vậy một cái trứng, lại là ngươi sinh ra. Hiển nhiên viên này trứng chính là triệu trạch xà mẫu trong miệng lời muốn nói con nàng. Nhìn Trần Phong kinh ngạc như vậy, triệu trạch xà mẫu lại trên mặt thoáng qua một vẻ nhân tính hóa ngượng ngùng. Đạo, đây là thể thời điểm sinh, ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy? Trần Phong nghe vậy nhất thời nghiêm nghị, đạo, không có, ta tuyệt đối cái gì đều không nghĩ tưởng. Chiều trạch Sa mẫu bạch Trần Phong liếc mắt, trong hai mắt thoáng qua một vệ phong tình và trùng, ngay sau đó nghiêm mặt nói, ta nghĩ rằng để cho nữ nhi của ta đi theo ngươi. Lý do Trần Phong nghe vậy nhất thời nheo mắt lại. Chiều trạch Sa mẫu cũng không vòng vò, trực tiếp nói, số một, biến hóa nhân đan giá trị quá quý trọng vạn năm rắn bùi cây cùng mấy vấn đề câu trả lời đền bù không mấy người giữa trên lệnh chương 982, viên này chứng rắn ta muốn số 1, biến hóa nhân đan giá trị quá quý trọng vạn năm rắn bùi cây cùng mấy vấn đề câu trả lời đền bù không mấy người giữa trên lệnh chiều trạch xà mẫu nhìn trần phong nghiêm túc nói cho nên ta cảm thấy được hẳn bồi thường ngươi một ít gì đó ít nhất sẽ không để cho ngươi thua thiệt nếu không ta luôn cảm giác còn thiếu ngươi chút gì trần phong nghe vậy trợn mắt một cái cả người đều có nhiều chút bất đắc dĩ Trần Phong thầm nghĩ, ta đặc biệt sao kém ngươi một chút ấy ân huệ sao? Đối với Trần Phong ý tưởng, triều trạch xà mẫu thật giống như đã đoán được, nhưng là trong nháy mắt mở miệng lần nữa. Đạo, thứ hai, ta cảm thấy cho ngươi người này rất thân bí, có một loại không nói ra cảm giác, nếu là ta con gái đi theo ngươi lời nói, rất có thể, có thể sinh ra tầng thứ cao hơn tiến hóa. Triều trạch xà mẫu nói thập phân chân thành, thậm chí là không thiếu là nữ nhi mình tìm tốt hơn nơi quy tụ cảm giác nhưng là khí thế chính là cảm thấy này cái chứng rắn, đi theo Trần Phong lời nói, tương lai tuyệt đối là sẽ càng hoàn mỹ. Nghe triệu trạch xà mẫu lời nói, Trần Phong điểu môi một cái, đạo, xà này chứng, chặt chặt. Trần Phong có chút bất đắc dĩ, xà này chứng nhìn liền thập phân khó chịu, thậm chí là nhìn kia trong ao đầm những thứ kia ao đầm mạng xà, nói không chừng triệu trạch xà mẫu chính là cùng trong đó vậy một chỉ giao vị sau sản vật như vậy hình ảnh Trần Phong suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút thụ không. Nếu là đến lúc đó lại ấp trứng ra một cái ao đầm mãng xà đến, chính mình há chẳng phải là còn phải cho nàng cung cấp một cái ao đầm phổ thông hoàn cảnh. Trần Phong không nghĩ che giấu tâm tình mình, trực tiếp bĩu môi nói, ta cũng không thích ao đầm mãng xà cái này phẩm loại loài rắn, cho nên ta sẽ không cần, ngươi cũng không thiếu ta cái gì. Trần Phong vừa nói, liền muốn xoay người rời đi. Nhưng là ngay một khắc này, chiều trạch xà mẫu nhưng là đạo, xà này chứng không phải là ta cùng ao đầm mãng xà có bầu dục Mà là chủ nhân giúp ta tìm một cái vô danh loài rắn thật sự tạo ra tới kết tinh. Vô danh loài rắn. Trần Phong nghe vậy nghi ngờ đầu, như mày. Hắn đối với cái này, triệu trạch xà mẫu chủ nhân trước rất là nghi ngờ. Hơn nữa có thể đào tạo được một con như vậy cựu phẩm yêu thú đi ra. Ít nhất cũng là vũ thần cảnh giới đại viên mãn cựu phẩm ngự thú sư. Cựu phẩm ngự thú sư tìm tới vô danh loài rắn. Làm sao có thể sẽ là ven đường tùy ý có thể thấy con rắn nhỏ đây. Nhất thời, Trần Phong liền hứng thú hệ thống Cho ta quét xem một chút, xà này chứng là cái gì phẩm loại? Trần Phong trong lòng nói. Ken! Đang ở quét xem. Ken! Quét xem thành công. Chứng rắn phẩm loại, bát tí chiến thiên long xà huyết mạch 85%, ao đầm xà vương huyết mạch 15%. Phẩm giai, cửu phẩm. Bát tí chiến thiên long xà, xà nhân tộc, mọc bát tí, mỗi cái cánh tay thượng cũng có một loại thuộc tính khác nhau, lôi, hỏa, thủy, mục, phong, quang, ẩm, sinh mạng. Nếu là lấy thiên tài địa bảo, linh đan bảo dược bồi dưỡng, sau khi trưởng thành, nắm giữ chiến thiên khả năng, vũ thần cảnh giới, có thể chém vũ tổ. Trần Phong nghe hệ thống cho mình giới thiệu, trong nháy mắt mở trừng hai mắt, nhìn lên trước mặt chứng rắn mặt đầy kinh ngạc. Chiều trạch xà mẫu không biết Trần Phong tại sao lộ ra như vậy vẻ mặt, nhất thời nghi ngờ nói, thế nào? A, không việc gì. Trần Phong nữ mày nói, ngươi có thể cùng ta nói nói xà này chứng phụ thân hình dạng thế nào sao? Hắn là xà nhân tộc chỉ bất quá có tám cái nhân loại cánh tay, trên người khí thế thập phân kinh khủng Triệu Trạch Xà Mâu nhớ lại tới vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng là Trần Phong nhưng là trong lòng vui nở hoa. Được, viên này chứng rắn ta muốn. Chương 983, bắt tí chiến thiên long xà. Được, viên này chứng rắn ta muốn. Trần Phong vung tay lên, không nói hai lời, cơ hồ giống như là từ Triệu Trạch Xà Mâu trong tay đoạt lấy này cái chứng rắn một dạng phong trì điện xế liền ôm vào trong ngực. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là cái này chứng rắn kiền đa. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhuyết, đạo, đúng, nàng lúc nào có thể ấp trứng đi ra. Chiều trạch xà mẫu nguyên nhìn Trần Phong như vậy thích nảy cái trứng, rắn, thậm chí tự xưng kiến đa, trong lòng tới rất vui vẻ, nhưng là nghe được Trần Phong lời nói lúc nhưng là như mày, có chút lúng túng. Thế nào? Trần Phong cũng là câu mày hỏi. Cái này, đứa nhỏ này không biết tại sao, từ ta sinh ra được nàng sau, cơ hồ 2 thời gian 100.000 năm trong đều tại chỗ mã, năm thời gian 100.000 năm đang lớn lên. Nhưng là bây giờ không biết tại sao chính là ấp trứng không ra. Nói cách khác đây là một quả tử đản Trần Phong nhất thời mặt đầy khó coi nói. Không phải là tử đản trứng nội bộ đúng là có sinh mệnh lực tồn tại, nhưng là đứa nhỏ này chính là, chính là không biết tại sao, đứa nhỏ này căn liền không muốn ra triệu trạch xà mẫu đều có nhiều chút khó tin nói, nhưng là sự thật liền là như thế. Vô luận triệu trạch xà mẫu mỗi ngày thế nào thúc giục để cho trong này sinh mạng mau mau phá xác mà ra, nhưng là bên trong sinh mạng chính là không xuất hiện không biết nguyên nhân gì. Trần Phong nghe vậy, cũng là những mày, trong hai mắt lóe lên suy tư ánh sáng, đạo, có khả năng hay không, là tên tiểu tử này không thích ao đầm loại địa phương này. Trần Phong thuận miệng nói, chiều trạch xà mẫu nhưng là lắc đầu một cái, đạo, làm sao có thể? Nàng trong huyết mạch có ta một nửa huyết mạch, làm sao có thể sẽ ghét ao đầm? Ngươi sai, trong cơ thể nàng chỉ có 15% huyết mạch là ngươi, ngoài ra 85%, hoàn toàn là bát tí chiến thiên long xà huyết mạch với ngươi một chút không có quan hệ. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vẻ hết sạch, đạo bát tí chiến thiên long xà thích không chút tạp chất địa phương, mà không phải thích ao đầm loại này u ám ở ướt lại vô cùng tanh hôi địa phương. Triệu Trạch xà mẫu nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi không trường, trong cơ thể hắn chính là chạy xuôi ao đầm xà vương huyết mạch, dĩ nhiên là thích loại này ở ướt ú ám địa phương, nhưng là mình con gái nhưng là không giống nhau, theo cái đó chỉ có một đêm tình duyên xa nhân, cái này làm cho Triệu Trạch xà mẫu rất là không thoải mái. Nhưng là đột nhiên, chiều trạch xà mẫu chính là muốn lên trần phong trong miệng nói danh xưng kia. Bát tí chiến thiên long Sả. Chiều trạch xà mẫu trong ánh mắt phản phất có một ít ánh sáng đang lấp lánh, phản phất có vật gì bị nàng nhớ tới một dạng nhất thời đạo, ở chúng ta Sả tộc trong truyền thuyết, bát tí chiến thiên long Sả nhưng là chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện trùng tộc, là đến gần vô hạn biến hóa nhân cảnh giới Sả tộc, hơn nữa thập phân đáng sợ, có 8 loại nguyên tố thuộc tính cường đại nhất bát tí chiến thiên long xà thậm chí là có thể bằng vào vũ thần cảnh giới thực lực chiến thắng vũ tổ. Không sai, chính là cái này bát tí chiến thiên long xà. Trần Phong gật đầu nói. Cách đó không xa trên bờ, Trương cửu Linh mấy người cũng là nghe Trần Phong cùng triệu trạch xà mâu đối thoại, nhất thời kinh ngạc không thôi. Một cái vũ thần cảnh giới xà nhân, lại có thể chiến thắng vũ tổ, đây cũng quá đáng sợ đi. Trương cửu Linh thở dài nói, nếu là đúng thượng người bình thường lời nói. Đây chẳng phải là tùy tùy tiện tiện là có thể chém chết thành toài phiến. Gia cát các nghe vậy cũng là lắc đầu một cái, đạo, bát tí chiến thiên long xà, danh tự này ta thật giống như nghe nói qua. Trường 984, hỗn độn thuộc tính trường khống. Gia cát các nghe vậy cũng là lắc đầu một cái, đạo, bát tí chiến thiên long xà, danh tự này ta thật giống như nghe nói qua. Ngay một khắc này, Trần Phong trực tiếp nói, được, xà này chúng ta hãy thu, dù sao nàng cũng không thích chỗ này, liền mang nàng rời đi đi. Vừa nói, Trần Phong liền muốn xoay người rời đi, nhưng là ngay trong nháy mắt này, Trần Phong trong tay trứng rắn lại bộc phát ra một vệt ánh sáng, chỉ thấy tia sáng kia tựa như thế gian đẹp nhất cực quang một dạng đủ loại màu sắc tranh nhau xuất hiện ở trong không gian, Trần Phong đều là hơi chút kinh diễm đến một chút. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, đạo, thế nào? Nghĩ ra được. Trần Phong cười nói, đừng có gấp, ngươi đã nghĩ ra được, ta đây liền giúp ngươi một cái, đem thực lực ngươi tăng lên một chút. Phải biết, Trần Phong nhưng là một cái ngự thú sư. Hơn nữa còn là hệ thống cho tăng lên tới mãn cấp ngự thú sư, đối với chứng sùng vật bồi dưỡng nhưng là thập phân chuyên nghiệp. Nhất thời, Trần Phong chính là trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, ngay sau đó cắn bể ngón tay, ở to lớn trứng rắn trên vẽ người kế tiếp thập phân to trận pháp lớn, trận pháp này thập phân ân hồng, ở thành hình một sát na, trận pháp này lại là điên cuồng thôn phệ Trần Phong tiên huyết, kia từng đạo tiên huyết lại là dần dần hướng toàn bộ vỏ trứng trên khuyết tán đi, phảng phất như là bị vỏ trứng này cho đầy đủ hấp thu phổ thông Phen này cảnh tượng trong nháy mắt để cho Triệu Trạch Sà Mẫu biến sắc, hắn căn cũng không có nghĩ tới, Trần Phong lại còn biết sử dụng Ngự thú sư trận pháp, tăng lên vỏ trứng bên trong tiềm lực sinh mệnh, trận pháp này lại cùng trước nàng ở vỏ trứng bên trong bị vẽ xuống trận pháp giống nhau như lúc, đều là thế gian cao cấp nhất Ngự thú trận pháp. Người kết quả là người nào? Tại sao ngươi sẽ cái này đã thất truyền trận pháp? Triệu Trạch Sà Mẫu vào giờ khắc này phảng phất bị chạm được ước một dạng trong nháy mắt chính là chất vấn lên tiếng, Trần Phong khẹt miệng khẽ nhếch, đạo. Ta chính là ta, còn có thể là ai? Vào giờ khắc này, vỏ trứng không hề hấp huyết, Trần Phong thu tay lại trường, đứng chắp tay, cả người trong nháy mắt nhìn về phía vỏ trứng, chỉ thấy trứng kia sắc trên lại bộc phát ra vô tận hồng quang, rồi sau đó hồng quang toàn bộ bị hấp thu vào vỏ trứng trong giấy. Cũng chính là ở đồng thời, vỏ trứng trên lại nhưng đã tràn đầy vết rách. Ở vỏ trứng bên trong, tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm nhận được trong đó đang có một cổ thập phân thịnh vượng lại cường đại sinh mệnh lực đang ở phát lực muốn tránh thoát vỏ trứng này bảo vệ vào giờ phút này Trần Phong đã có thể cảm nhận được mới vừa rồi trận pháp khắc họa sau khi hoàn thành hắn cũng đã cùng vỏ trứng này bên trong tiểu sinh mệnh có một cái liên lạc đó là một loại trong linh hồn liên lạc mười phần thân thiết hình như là có giống vậy huyết mạch như thế cảm giác hơn nữa hai người sinh mạng chỉ thấy vẫn còn có một loại đặc biệt liên lạc giống như hai người sinh mệnh năng đủ bị đối phương sử dụng phổ thông keng cùng trung pháp trận đã ký kết thành công chúc mừng ký chủ đã được Lôi, hỏa, thủy, mộc, phong, quang, ấm, sinh mạng, tám loại nguyên tố trường khống. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được tám loại nguyên tố trường khống, kích động kỹ năng dung hợp, đạt được hỗn độn thuộc tính trường khống. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng hỗn độn thuộc tính trường khống, kích động tưởng thưởng quá mức, hỗn độn chi dực. Trong một sát na, Trần Phong cũng cảm giác được trong cơ thể mình linh khí theo gợi ý của hệ thống thanh âm xuất hiện, lại xuất hiện biến hóa. Đó là một loại linh hồn thăng hoa một cách biến hóa. Thập phân sảng khoái, Trần Phong Chỉ cảm giác mình linh khí bây giờ thập phân thấu triệt, chút nào không tạm trước, thêm gì nữa thuộc tính công pháp vũ khí cũng có thể thi triển ra. Chương 985, 9 loại nguyên tố lực tiểu cô nương. Đó là một loại linh hồn thăng hoa một cách biến hóa, thập phân sảng khoái, Trần Phong Chỉ cảm giác mình linh khí bây giờ thập phân thấu triệt, chút nào không tạm trước, thêm gì nữa thuộc tính công pháp vũ khí cũng có thể thi triển ra. keng. Chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng Hỗn độn nguyên tố trường không. Hỗn độn nguyên tố trường khống, nguyên tố lực quy về hỗn độn, có thể trưởng khống bất kỳ nguyên tố hỗn độn nguyên tố đối với bất kỳ chủng loại sinh mạng đều có đại phúc độ cải thiện lực. Hỗn độn nguyên tố trường khống, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Hỗn độn nguyên tố trường khống đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng hỗn độn nguyên tố trường khống đẳng cấp 1010. Trần Phong rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình lại tràn đầy cảm giác mạnh mẽ nhất là chính mình cốt cách thậm chí còn huyết mạch đều là trở nên cao cấp hơn, hiển nhiên là bị hỗn độn nguyên tố bổ bổ công hiệu. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn lên trước mặt đã tràn đầy vết rách trứng rắn, thừa dịp trong đó sinh mạng còn không có phá xác mà ra thời điểm, Trần Phong trực tiếp đưa tay đặt ở trên vỏ trứng, ngay sau đó bắt đầu điên cuồng hướng trong đó rót vào hỗn độn nguyên tố. Hỗn độn nguyên tố một rót vào, trong nháy mắt kia trong đó tiểu sinh mệnh chính là cảm nhận được hỗn độn nguyên tố quý báu, thần phân thông minh bắt đầu điên cuồng hút thu. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, Trần Phong trong cơ thể hỗn độn nguyên tố lực cũng thiếu chút nữa bị cắn nuốt không còn một ngống. Phải biết, Trần Phong trong cơ thể linh khí hoặc là nguyên tố lực đều là thập phân bằng bạc, nhưng là vỏ trứng này bên trong tiểu sinh mệnh nhưng là giống như một đại dạ dày vương một dạng đưa hắn nguyên tố lực thôn vệ đều phải thấy đấy, cái này làm cho Trần Phong đều là ngạc nhiên. Tiên tiểu tử này không phải là phát sinh cái gì sao biến dị đi, nhưng là cũng là giờ khắc này, trứng kia sắc bên trong tiểu sinh mệnh đột nhiên dừng lại thôn vệ Trần Phong hỗn độn nguyên tố lực. Trần Phong thở phào phổ thông thu tay lại, nhưng là nhìn thấy ở đó vỏ trứng trên, vết nứt càng ngày càng lớn, rậm rạp chẳng chịt, kia tiểu sinh mất mạng đối với muốn phá sát mà ra. Vào giờ khắc này, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, hắn có thể đủ cảm giác được một cách rõ ràng, trứng kia sắc bên trong tiểu sinh mệnh ở đứt quang hướng hắn trong linh hồn truyền lại mừng rỡ tin tức. Ba ba. Ba ba. Trần Phong khỏe miệng co giật mấy cái, hắn lại bị một cái như vậy tiểu gia hỏa trở thành ba ba, thật là quá quỷ dị cũng chính là giờ khắc này, vỏ trứng ầm ầm pha toái, một cái cao cỡ nửa người bóng người theo trứng sắc bên trong xuất hiện, là một cái mỹ lệ tiểu cô nương, không mảnh vải nửa người trên bị trường tóc dài che đỡ, nửa người dưới chính là một cái đôi rán. Nhưng là cô bé này, nhưng là sinh trưởng tám cánh tay cánh tay, mỗi một cánh tay trên cũng có một cái bất đồng nguyên tố dấu hiệu, bất ngờ chính là lôi, hỏa, thủy, mục, phong, quang, ám, sinh mạng, tám loại nguyên tố. Nhưng là Trần Phong nhưng là nhìn thấy, Ở tiểu cô nương cái chán mi tâm giữa, bất ngờ có một cái hỗn độn nguyên tố dấu hiệu, chuyện này nhất thời để cho Trần Phong cả kinh thất sắc. Bát Tí Chiến Thiên Long Sả có 8 loại nguyên tố lực cũng đã đủ biến thái, nếu là tiểu cô nương này lại nắm giữ một cái hỗn độn nguyên tố lực lời nói, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên. Trần Phong giờ phút này chỉ cảm thấy long trời lở đất, tên tiểu tử này tiềm lực tuyệt đối là muốn vượt qua tầm thường bát Tí Chiến Thiên Long Sả, là bát Tí Chiến Thiên Long Sả biến dị loại. Vào giờ phút này, Tiểu cô nương này trương khai tám cánh tay cánh tay, trực tiếp tại trong hư không hướng Trần Phong du đi tới, rồi sau đó ôm Trần Phong bắp đùi, mặt đầy thân mật ở Trần Phong cọ lên đùi đến, thập phần người đáng yêu. Chương 986, nghịch thiên chính phủ. Vào giờ phút này, tiểu cô nương này trương khai tám cánh tay cánh tay, trực tiếp tại trong hư không hướng Trần Phong du đi tới, rồi sau đó ôm Trần Phong bắp đùi, mặt đầy thân mật ở Trần Phong cọ lên đùi đến, thập phần người đáng yêu. Trần Phong đều là bị tiểu cô nương bộ dáng khả ái cho làm trong lòng mềm nút, trực tiếp đem tiểu cô nương ôm, ôm vào trong ngực, không ngừng cọ sát tiểu cô nương mặt, đạo, ta cái thiên nhi A ngươi tên tiểu tử này sao đáng yêu như thế nha. Trần Phong mặt đầy quái thục thử biểu tình trong nháy mắt để cho ra cắt các đám người trên mặt thoáng qua một vệ chê vẻ mặt, nhưng là bọn hắn cũng là trong nháy mắt nhớ tới tiểu Hi. Trần Phong đối mặt tiểu Hi thời điểm cũng là bộ dáng này. Chẳng lẽ, người này là một đáng xấu hối lọ lại cồn. Ra cắt các đám người phảng phất trọng nhận thức mới một lần Trần Phong một dạng trong hai mắt thoáng qua một vẻ ngạc nhiên, ra cắt các càng là sau lưng run lên, chân quân theo bản năng một trận run run, chỉ cảm thấy Trần Phong bây giờ trạng thái để cho hắn buồn nôn không dứt. Ba ba. Ba ba. Tiểu cô nương trong hai mắt thoáng qua một vẻ vui vẻ, phảng phất bị Trần Phong như vậy được thương yêu rất là ưa thích. Chiều trạch xà mâu đáy mắt thoáng qua một nụ cười, nhưng là đồng thời còn có một cổ ghen tức, bởi vì là tiểu cô nương này chính là nàng sinh. Nhưng là tên tiểu tử này ấp trứng sau khi đi ra, lại trực tiếp liền đánh về phía Trần Phong, căn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, cái này làm cho trong lòng nàng khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút không dễ chịu. Trần Phong nhìn ra Triệu Trạch Sa Mẫu thất lạc, tỏ ý tiểu cô nương hướng Triệu Trạch Sa Mẫu nhìn, tiểu cô nương nhìn thấy Triệu Trạch Sa Mẫu trong ngáy mắt, lệnh một chút đầu, ngay sau đó hướng về phía Triệu Trạch Sa Mẫu cười cười, sau đó rong rỗi đến Triệu Trạch Sa Mẫu bên người, ôm lấy Triệu Trạch Sa Mẫu. Triệu Trạch Sa Mẫu làm rung động cười lên. Cũng là đem tiểu cô nương ôm, đạo, mẹ đem ngươi đặt ở ba ba bên người, ngươi có thời gian liền tới xem một chút mâu thân đi, như thế nào đây? Ba ba, ba ba. Tiểu cô nương phảng phất chỉ có thể nói hai câu này, thậm chí ngay cả mâu thân cũng sẽ không kêu. Giờ phút này nghe triệu trạch xà mâu nhắc lên ba ba, tiểu cô nương kêu hai tiếng, theo sau chính là tránh thoát triệu trạch xà mâu ôm trong ngực, hướng Trần Phong Du đi tới. Trần Phong cười cười, đạo, đã như vậy, chúng ta đây thì đi đi. Trần Phong dắt tiểu cô nương tay nhỏ, cười hướng ra cắt các, các đám người phương hướng đi tới. Nhưng là đột nhiên, Trần Phong nhưng là xoay người hỏi đúng, ngươi biết bí cảnh bên trong có hay không một tấm phụ triện. Phụ triện? Ngươi tìm cái vật kia làm gì? Triệu trạch xà mẫu nghe Trần Phong trong miệng phụ triện, nhất thời bộ dạng sợ hãi cả kinh, hiện nhiên Triệu trạch xà mẫu là biết phụ này chuyện sự tình. Trần Phong cặp mắt thoáng qua một vệ hết sạch, nhất thời đạo, bên ngoài có một cái viêm long hoàng, nói kia phụ triện là hắn làm mất Cho nên để cho chúng ta giúp hắn đem tấm bùa kia chuyện tìm ra, ngươi biết phù này chuyện ở đâu sao?" Nghe Trần Phong lời nói, Triều Trạch Sa Mộ trong hai mắt lại cũng là thoáng qua một vẻ sợ hai ánh sáng, phảng phất kia phù triện rất là đáng sợ một dạng đạo, "Kia phù triện, ta khuyên các ngươi cũng không cần tìm cho thỏa đáng, kia phù triện lực lượng cũng không phải là tầm thường độ vận, đó là thượng thiên tạo thành lúc, cùng tạo thành 9 tấm phù triện một trong. Chỉ là kia một tấm phù triện, liền có thể có được hủy thiên diệt địa bài." Triều Trạch Sa Mộ hết sức nghiêm túc nói, Căn liền thì không muốn để cho Trần Phong bọn họ đi bí quá hóa liều. Nhưng là ra cắt các, các nghe vậy nhưng là trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Đạo, ngươi là nói nghịch thiên chính phủ. Nghịch thiên chính phủ. Trần Phong nghe vậy cao mày không dứt, nghi ngờ nói. Trường 987, Trần Lệ. Ra cắt các, các nghe vậy nhưng là trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Đạo, ngươi là nói nghịch thiên chính phủ. Nghịch thiên chính phủ. Trần Phong nghe vậy cao mày không dứt, nghi ngờ nói. Không sai, chính là nghịch thiên chính phủ. Triều Trạch Sả mẫu cao mày nói, hiện nhiên Lực Thiên chính Phủ coi như là hắn loại này sinh tồn trăm vạn năm xà yêu đều là kiêng kỵ sâu đậm. Lực Thiên chính Phủ là theo Thiên Địa Trẻ sơ sinh xuất hiện chín đạo Lực Thiên Phủ truyện, chín tấm đùa chú đều có các năng lực, mỗi một chương đều có thập phân kinh khủng uy năng, có năng lực đủ thôn phệ vạn vật, có năng lực đủ thiêu đốt hết thảy, có năng lực đủ băng phong thời không, có năng lực đủ hủy diệt quá khứ vị lai, từng cái đều là thập phân đáng sợ, nếu không phải là nắm giữ cơ duyên vô cùng to lớn lời nói. Chỉ sợ đụng phải loại này phụ triện chính là một cái chết ta Gia cắt cát cũng là mặt đầy kinh hoàng nói Lúc ấy nhà ta lão đầu tử kia dạy ta luyện chế phụ triện Cùng ta nói đến thời điểm Đây chính là làm ta sợ giật mình Các ngươi tưởng tượng một chút Nếu là đụng phải một cái nghịch thiên chín phù một trong Sợ rằng liền mình tại sao chết cũng không biết đi Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch Trong hai mắt thoáng qua một vệ tinh mang Nghe Gia cắt cát lời nói Hắn đối với kia bị kêu là nghịch thiên chín phù Chín tấm phụ triện tràn đầy lòng hiếu kỳ Nịch thiên chính phủ ẩn chứa có thiên đại thần uy, nếu là có thể lấy được lời nói, tuyệt đối có thể có được nịch thiên lực lượng, nhất là coi như xuyên việt giả, Trần Phong nhưng là tối biết ngón tay vàng tầm quan trọng. Lúc trước gom dị hỏa thiếu niên trở thành tiếng tâm lừng lây viêm đế, nếu là hắn thu thập đủ nịch thiên chính phủ lời nói, có phải hay không muốn trở thành danh chấn đại hoang vũ tổ? Trần Phong chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đã có chút thoải mái đến bạo nổ. Vào giờ phút này, triều trạch xà mẫu nghe ra các các giải thích, đạo tiểu tử nói không sai. Cái đó phụ triện hẳn là nghịch thiên chín phù chi nhất hỏa diễm tổ phù, nếu là có thể đem toàn bộ uy năng thúc dục phát ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tiểu thiên thế giới đều phải hủy một trong sáng. Nhưng là, nghịch thiên chín phù loại vật này không phải là hẳn là đại thiên thế giới sản vật sao. Vũ Đồng Giờ Phút này đột nhiên bước ra một bước nói. Không sai, ta cũng vậy nghe chủ nhân nhắc lên, mới biết nghịch thiên chín phù tồn tại, nhưng là tại sao lại xuất hiện ở tiểu thiên thế giới bên trong, cũng là ta nghi ngờ không hiểu phương triệu trạch xà mâu nói. Cái này, ta ngược lại thật ra có một cái thập phân chắc chắn suy đoán. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhét nói. Cái gì suy đoán? Ra cắt các hỏi. Viêm Long Hoàng, là đại thiên thế giới người, hắn bây giờ nhưng thật ra là áp chế tu vi, thật ra thì hắn thân phận chân chính là đại thiên thế giới viêm Long Hoàng tộc tộc nhân. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ tinh mang, mặc dù hắn nói là suy đoán, nhưng là hắn đã thập phân kiên tin chính mình suy đoán. Vũ Đồng nghe Trần Phong lời nói, lại cũng là đột nhiên khiếp sợ, đạo Viêm Long Hoàng Tộc, làm sao ngươi biết Đại Thiên Thế Giới có Viêm Long Hoàng Tộc tồn tại? Vũ Đồng tràn đầy khó tin, Viêm Long Hoàng Tộc theo lý thuyết chỉ có Đại Thiên Thế Giới người mới biết, Trần Phong tại sao có thể biết? Bởi vì ta phòng trường, ta cũng vậy Đại Thiên Thế Giới người, chỉ bất quá bởi vì một ít chuyện, trẻ sơ sinh thời kỳ cho ta liền đến Tiểu Thiên Thế Giới. Trần Phong thập phân dễ dàng vừa nói, Vũ Đồng nhất thời chừng mắt to nhìn Trần Phong, phảng phất vẫn là rất khó tin, nhưng là ngay một khách này, Trần Phong cười, đạo. Triều Trạch Sa Mẫu, không biết ngươi có hay không tên. Chủ nhân cho ta bàn tên cho, gọi là Thải Nhi. Triều Trạch Sa Mẫu có chút hoài niệm danh tự này, cảm khái nói: "Mâu sắc diễm lệ, kia con gái của ngươi liền kêu lệ đi." Theo họ ta, Trần Lệ Trần Phong cười nói. Chương 988: Hỏa Diễm Tổ Phù địa điểm. Triều Trạch Sa Mẫu, không biết ngươi có hay không tên. Chủ nhân cho ta bàn tên cho, gọi là Thải Nhi. Triều Trạch Sa Mẫu có chút hoài niệm danh tự này, cảm khái nói: Màu sắc diễm lệ, kia con gái của ngươi liền kêu lệ đi, theo họ ta, Trần Lệ Trần Phong cười nói. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhét, nhìn bên người tiểu cô nương càng phát ra yêu thích, mặc dù nhỏ cô nương là xà nhân tộc, hơn nữa còn là xà nhân tộc bên trong rất là quý trọng bát tí xà nhân tộc, thân hình quái dị, nhưng là Trần Phong nhưng là một chút cũng không có ở ư. Cũng chính là bắt đầu từ bây giờ, tiểu cô nương chính thức cùng hữu danh tự Trần Lệ. Tiểu cô nương nghe Trần Phong lời nói, phảng phất nghe hiểu một dạng nhất thời đấy mắt thoáng qua vẻ mừng tho Mở miệng nói, lệ, lệ, trần, trần lệ. Nghe tiểu cô nương trần lệ tiểu sữa thanh âm, Trần Phong mặt đầy súng ái dơ lên tiểu cô nương, ném đôi không trùng ở nhận vào tay, tiểu cô nương nhất thời khanh khách không ngừng cười, bị Trần Phong ôm vào trong lực sau, đầu không ngừng, gọ sắt Trần Phong cằm cùng mặt. Nhìn tiểu cô nương như vậy thích danh tự này dáng vẻ, Trần Phong cũng là hài lòng cười. triều trạch xà mẫu nhìn Trần Phong cùng tiểu cô nương như vậy hợp dáng vẻ nếu như loại bỏ hai người giữa tướng mạo cùng thân hình khác biệt lời nói, cho dù ai nhìn thấy đều phải cho là Trần Phong cùng tiểu cô nương này chính là hôn phụ nữ độc nhất vô nhị. Triệu Trạch xà mẫu đều là bị hai người thân mật dáng vẻ cho làm rung động, nàng bây giờ tin tưởng Trần Phong tuyệt đối có thể đối xử tử tế tiểu cô nương. Lệ lệ mẹ hắn nói cho ta biết cái đó hỏa diễm tổ phụ vị trí chứ, ta đi xem một chút. Trần Phong cười hiếp mắt nói nhất thời nghe được Trần Phong lời nói, không chỉ là Triệu Trạch xà mẫu Thải Nhi. Ngay cả ra cắt các bọn người là khiếp sợ há to mồm. Triều Trạch Sa Mâu kinh ngạc nhìn Trần Phong, "Đạo, Hỏa Diễm Tổ Phủ vị trí liền không phải là cái gì bí mật, nhưng là ngươi chắc chắn ngươi thật muốn đi không?" Triều Trạch Sa Mâu như mày, không biết tại sao, cũng có lẽ là bởi vì cùng Trần Phong giữa có tiểu cô nương Trần Lệ cái này rằng buộc, nàng cũng không muốn Trần Phong đi tìm Hỏa Diễm Tổ Phủ. Nhất định phải đi. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, đáy mắt thoáng qua một vẻ giảo hoạt, "Đạo, đây chính là Viêm Long Hoàng đều tìm bảo bối tốt." Ta tại sao có thể để cho hắn lấy được cường đại như vậy cho bảo, như vậy bảo bối đương nhiên là ta như vậy thiên chi tiêu tử mới xứng nắm giữ. Nhưng là hỏa diễm tổ phụ lực lượng cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể bị ngươi nắm trong tay. triều trách xa mẫu tiểu trá đạo, nàng cảm thấy Trần Phong chỉ là đi chịu chết thôi, nếu như không có thực lực tuyệt đối, không có cơ duyên vô cùng to lớn và khí vận lời nói, coi như là vũ tổ tới chỗ này, chỉ sợ đều phải đem sinh mạng ở lại chỗ này. Hướng chi Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái vũ thần cảnh giới thất trọng, như vậy thực lực đối mặt nghịch thiên chính phủ, tuyệt đối là tặng người đầu như thế tồn tại, bỏ tới là chịu chết. Nàng tự nhiên không muốn để cho Trần Phong đi chịu chết. Yên tâm, ta là thiên mệnh chi tử, làm sao có thể liền bị một cái như vậy nhò nhỏ phụ triện cho đốt thành cho bùi đây. Trần Phong không chút nào khiêm tốn, thập phân tự yêu mình nói, tốt giống như mình tựa như là trên cái thế giới này tập hợp thật sự có số mệnh thiên quyến người phổ thông. Ai? Ta biết ngươi không phải người bình thường, nhưng là Triều Trạch Sa Mẫu còn muốn khuyên Trần Phong, nhưng nhìn Trần Phong đột nhiên nhìn nàng ta mắt, Triều Trạch Sa Mẫu đột nhiên không nói ra lời, muốn nói lần nữa nuốt xuống. Ngay tại Ao Đầm Bắc Phương, ước trừng ngoài trăm dặm, có một nơi gọi là Hỏa Diễm Sơn địa phương, nơi đó chính là truyền thuyết Hỏa Diễm tổ Phụ tồn tại phương. Chương 989: Bắt đầu luyện án. Ngay tại Ao Đầm Bắc Phương, ước trừng ngoài trăm dặm, có một nơi gọi là Hỏa Diễm Sơn địa phương nơi đó chính là truyền thuyết hỏa diễm tổ phủ tồn tại phương. Triệu Trạch Sà Mẫu Thải Nhi bất đắc dĩ nói, hắn mặc dù không nguyện ý để cho Trần Phong đi đặt mình vào nguy hiểm, nhưng là lại thì không muốn phản đối Trần Phong ý tưởng. Được, cảm ơn. Trần Phong cười nói, bây giờ chúng ta đi tìm một cái khá một chút địa phương, đi luyện chế đan dược. Ngươi có chỗ nào sao? Trần Phong nhìn Triệu Trạch Sà Mẫu nói, ta sẽ đưa ngươi một quả lôi hồn đan. Lôi hồn đan. Triệu Trạch Sà Mẫu nói thế nào cũng sống trăm vạn năm. Tự nhiên biết lôi hồn đan là đẳng cấp gì đan dược, càng là biết lôi hồn đan có cái dạng gì thần dị tác dụng. Lão đại, lôi hồn đan quý trọng như vậy, làm sao có thể tùy tiện cho người khác? Gia cắt cắt nhất thời không làm, trương cửu linh mấy người cũng là có chút không muốn. Nhưng là trần phong nhưng là lắc đầu một cái. Đạo, người ta đem mình bảo bối khuê nữ cũng nhờ nuôi ở ta nơi này, hơn nữa ta còn là tiểu lệ lệ kiến đa, một quả lôi hồn đan ta đều ngại không đủ, cho nên các ngươi liền không cần quan tâm à? Nghe trần phong lời nói. Trương cựu linh đám người nhất thời túi đầu xuống, đều là suy nghĩ ra. Xem xét lại chiều trạch xà mẫu, nhưng là mặt đầy làm rung động, đạo, kia lôi hồn đan có thể làm cho tu sĩ bình thường vô căn cứ sinh ra hai loại thuộc tính linh căn, quá chân quý, cho ta một cái như vậy yêu thú lời nói, có phải hay không quá lãng phí? Lãng phí cái gì? Trần Phong cười nói, một người chỉ có thể ăn một quả lôi hồn đan, ăn nhiều mới là lãng phí, bằng vào ta luyện đan thành tiểu, lôi hồn đan ta có thể luyện chế ra 10 miếng vừa vặn có thể cho các ngươi một người một quả, còn lại hai quả cho tiểu hà cùng vũ nhu. trong nháy mắt, trần phong đám người liền là xuất hiện ở một tòa núi nhỏ bên trong. núi nhỏ kia có một hàng núi, bên trong sơn động có khô ráo cỏ khô. trần phong vừa vặn có thể ở trong đó ngồi xếp bằng, thậm chí còn có một cái to lớn đất trông có thể để cho trần phong bày ra lò luyện đan. chỗ này là ta dùng để thích ứng thân thể con người, sẽ không có bất kỳ yêu thú gì tới quấy rầy. ngươi có thể đuổi tâm sử dụng. triều trạch xa mỗ cười nói. Trần Phong nghe vậy chính là hài lòng gật đầu. Đạo, được. Các ngươi ở bên ngoài làm hộ pháp cho ta đi. Trần Phong vừa nói, ở trong nạp giới thả ra một người to lớn đan đỉnh. Đạo, đan đỉnh viêm long, ta để cho luyện đan sư công hội hội trưởng cho ta làm. Như thế nào đây? Không tệ chứ. Trần Phong phảng phất đối với đan đỉnh viêm long hết sức hài lòng. Đan đỉnh toàn thân kim hồng sắc xen nhau, từng đạo vảy rồng như vậy đường vân răng đầy toàn bộ đan đỉnh trên. Hơn nữa ở nắp đỉnh trên, càng là khắc họa đến chín cái hỏa diễm thần long. Thập phân thần tuấn, rất sống động, dường như muốn bay lên trời, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, nhất phi trùng thiên. Đan đỉnh ít nhất cũng là thất phẩm bảo khí cấp bậc đi luyện đan đứng lên tuyệt đối làm ít công to. Chân quân giờ phút này đều là khẳng định gật đầu một cái, cũng là hết sức hài lòng đan đỉnh. Được, ta bây giờ liền bắt đầu luyện đan, các ngươi đều đi làm hộ pháp cho ta đi. Trần phong trong hai mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, cả người biểu tình đều là nghiêm túc lại. Tốt. Chân quân đám người gật đầu một cái đi thẳng đến bên ngoài sơn động tiến hành toàn phương vị hộ pháp, nhìn chằm chằm bất kỳ có thể sẽ đối với hết sức chăm chú Trần Phong tạo thành ảnh hưởng địa phương. Trần Phong ngồi xếp bằng ngồi ở cỏ tranh trên, trên mặt trên đất bằng bảy viêm long đan đỉnh, Trần Phong đưa bàn tay đặt ở vào hỏa khẩu, trong nháy mắt rót vào linh khí. Hỗn độn linh khí một rót vào đan trong đỉnh, đan trong đỉnh trong khoảnh khắc chính là buộc phát ra một trận vô sắc hỏa diễm. Chương 990, Hỗn độn chi hỏa. Nay cổ vô sắc hỏa diễm nhìn hết sức yếu ớt. Trần Phong đều là không cảm giác được này cổ hỏa diễm nhiệt lượng, giống như đây chính là một đoàn nhảy lên đồ vật, mà không phải hỏa diễm. Trần Phong khẽ miệng giật một cái, nếu như không phải là hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được trong ngọn lửa cuồng bạo hủy diệt chi lực, chỉ sợ đều phải đem hỗn độn chi hỏa coi là phổ thông tinh linh. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, hắn có thể đủ cảm giác được, hỗn độn chi hỏa bên trong hủy diệt chi lực là khủng bố cỡ nào, như vậy hỏa diễm đủ để so với trước kia thật sự có dị hỏa đều mạnh hơn nhất là hỗn độn chi hỏa là tất cả hỏa diễm thủy tổ, có thể được xưng là là thủy tổ hỏa diễm, trong đó hủy diệt chi lực có thể tưởng tượng được là đáng sợ dường nào. Thiên địa sơ khai đang lúc, chính là chỗ này sao một đạo hỗn độn hỏa diễm, đem vừa mới mở ra kiếp sau giới cho thiêu đốt ra thành cùng chọc hai loại sản vật, từ đó tạo thành trời và đất. Bây giờ hỗn độn chi hỏa lại bị Trần Phong cho nắm giữ, Trần Phong trong lòng đều là không khỏi kích động. Nắm giữ hỗn độn hỏa diễm, chỉ sợ đan dược cũng có thể luyện hóa càng hoàn toàn. Tiên luyện thêm biến hóa đi ra thuốc đủ sức để liền ngưng tụ ra mấy viên thuốc. Trần Phong nguyên dự đoán mình có thể luyện chế ra 10 viên thuốc, nhưng là bây giờ thiết thực cảm nhận được Hỗn Độn Chi Hỏa coi như thủy tổ lửa cường đại, Trần Phong càng phát giác, lần này luyện chế được Lôi Hồn Đan, rất có thể sẽ vượt qua chính mình dự đoán số lượng, thậm chí ngay cả phẩm chất cũng cao hơn nữa. Cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong nghiêm mặt, trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệ hết sạch, chỉ thấy kia đan đỉnh viêm long chi trung Hỗn Độn Chi Hỏa trong nháy mắt bạo phát, nhảy lên kịch liệt. Trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ đan đỉnh. Nhưng là đan đỉnh viêm long chi trung hỗn độn chi hỏa thiêu đốt thập phân kịch liệt, nhưng là trong sơn động nhiệt độ nhưng là cũng không có gia tăng, một mực ở sơn động ra ra cắt các bọn người là nghi ngờ không hiểu, bọn họ đều là không biết Trần Phong kết quả mở không, có mở mới luận đan, tại sao bên trong sơn động một chút nhiệt lượng cũng không có. Trần Phong giờ phút này khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn kia hỗn độn chi hỏa nhảy lên không sai biệt lắm, trong nháy mắt chính là đưa tay ra, một gốc quỷ thảo xuất hiện ở trong tay lấy thủ pháp đặc biệt ném tiến vào đan trong đỉnh, Trần Phong nhất tâm nhị dụng, ở quỷ thảo mới vừa tiến vào đan đỉnh thời điểm, hỗn độn chi hỏa liền đoàn đoàn bọc lại quỷ thảo. Trong một sát na này, kia hỗn độn hỏa diễm không thấy có nhiều nóng bỏng cuồng bạo, nhưng là kia hỏa miêu vừa mới chạm được quỷ thảo diệp nhỏ, người sau liền nhanh chóng nắm đen, sau đó lại trong nháy mắt hóa thành than màu xám rơi vào đan đỉnh cuối cùng, chỉ còn lại một đoàn tinh thuần nước thuốc. Nhìn quỷ thảo dược dịch trong nháy mắt liền bị đề luyện ra, hơn nữa tinh thuần vô cùng, nước thuốc thông suốt Nhất thời hài lòng gật đầu một cái. Không hổ là Hỗn Độn Chi Hỏa, nếu không phải ta nắm giữ Hỏa Thần truyền thừa, chỉ sợ đổi thành bất cứ người nào thao túng Hỗn Độn Chi Hỏa luyện chế đang dự, đều phải khó mà bả khống Hỗn Độn Chi Hỏa độ. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệt náo nghễ, đây không phải là Trần Phong khát lác, Hỗn Độn Chi Hỏa mặc dù không có nhiệt độ, nhưng là nhiệt độ nhưng mà hỏa diễm biểu tượng, Hỗn Độn Chi Hỏa là thuần túy nhất hỏa diễm, không có nhiệt độ, chỉ có hỏa diễm thiêu hủy hết thể đạt tính. Nếu là đổi thành một người khác Tuyệt đối trưởng không không hỗn độn chi hỏa. Trần Phong không nghĩ nhiều nữa, xuất ra Thiên Lan Hoa cùng Vạn Năm rắn Đỗ cây, trong nháy mắt liền đem kia hai cây linh thực bảo dược đầu nhập đan trong đỉnh, sau đó khống chế hỗn độn chi hỏa bọc hai cây linh thực bảo dược, trong nháy mắt đem người sau hóa thành hai luồng tinh thuần không tạp chất trong suốt nước thuốc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Chương 991, luyện hóa quanh lôi thiết một tâm. Thiên Lan Hoa, Vạn Năm rắn Đỗ cây, toàn bộ hóa thành tinh thuần dược dịch, Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch. Ba cây thuốc phụ đã toàn bộ luyện hóa thuốc pha chế sẵn dịch, hơn nữa còn ở đàn trong đỉnh không ngừng bị tinh luyện, đem kia trong nước thuốc còn sót lại một chút tạp chất hoàn toàn bắt ly, Trần Phong lúc này mới dừng lại tinh luyện. Nhưng là cũng là ở đồng thời, Trần Phong động tác không dám chút nào có bất kỳ cắt đứt, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối hắc mục, hắc mạc trên điện hồ lựa lở, đem Trần Phong bàn tay đều là phách tê tê dại dại. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, nhìn oanh lôi thiết một tâm, đạo, thật là thần dị. Vành Lôi Thiết Mộc Tâm hôm nay liền muốn hóa thành chúng ta tài Nguyên Tu luyện. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp đem Vành Lôi Thiết Mộc Tâm để qua đan trong đỉnh, nhất thời một cổ Hỗn Độn Chi Hỏa chính là bọc đi lên, Trần Phong một đôi mắt có thể nhìn thấy, Vành Lôi Thiết Mộc Tâm đang đối mặt Hỗn Độn Chi Hỏa lúc, cũng căn không cách nào ngăn cản Hỗn Độn Chi Hỏa thiêu hủy. Phản phất, bị Hỗn Độn Chi Hỏa bọc, bị thiêu hủy thành tro bã, bị buộc ra dược dịch đã là tất nhiên. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, đất thúc dục Hỗn Độn Chi Hỏa đi thiêu đốt Vành Lôi Thiết Mộc Tâm cứng rắn vỏ ngoài. Vanh lôi thiết một tâm vỏ ngoài chính là ẩn chứa có thiên lôi chi lực chế tạo cực kỳ cứng rắn, mật độ cực lớn vỏ cây. Hơn nữa bên ngoài còn có từng tầng một thật dày nhờ cây cố hóa sau, tạo thành thập phân cứng rắn màng đệm tầng. Như vậy màng mặc dù thập phân cứng rắn, nhưng là đi qua đủ cường đại hỏa diễm thiêu hủy sau, màng đệm liền sẽ trở nên mềm mại, cuối cùng thậm chí sẽ còn biến thành chất dẫn cháy vật. Trợ giúp tăng lên hỏa diễm lực lượng, trợ giúp luyện hóa linh thực bảo dược Ba hơi thở đi qua, Trần Phong trong hai mắt trợn buộc phát ra một vẻ hết sạch. Nhìn kia Vành Lôi Thiết Mộc Tâm bên ngoài lại là chạy xuôi tầng kế tiếp dầu mỡ phổ thông vật chất, Trần Phong biết, đây là Vành Lôi Thiết Mộc Tâm bên ngoài cứng đờ màng đệm tầng yếu dần sau, tạo thành ngự cây. Cây này mỡ thập phân dễ cháy, ở vừa mới tạo thành thời điểm cũng đã bị Hỗn Độn Chi Hỏa đốt, nhất thời Đan Đỉnh Viêm Long Chi Trung Hỗn Độn Chi Hỏa thiêu đốt càng thịnh vượng lại nóng rực. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, bàn tay nhưng hư cầm, Đan Trong Đỉnh Hỗn Độn Chi Hỏa càng nổ tung, phảng phất dùng tới toàn lực đi thiêu đốt, luyện hóa khối này Vành Lôi Thiết Mộc Tâm. Vanh lôi thiết mục tâm chính là cổ thụ đi qua hàng ngàn, hàng vạn lần thiên lôi chui luyện tạo thành một khối thần vật, thập phân cứng rắn, coi như là bên ngoài cứng rắn nhựa cây bị thiêu hủy yếu dần cũng không thể vương lỏng. Vanh lôi thiết mục tâm cứng rắn nhất, nhưng thật ra là loại gỗ phân, cũng chính là cây tâm thân. Một viên cổ thụ trọc trời, chỉ có một khối cẳng tay dài ngắn cây tâm mà đi qua thiên lôi hàng ngàn, hàng vạn lần chui luyện cây tâm cộng thêm dầu mỡ đèn tẩy biến hóa là được vanh lôi thiết mục tâm. Mà vào giờ phút này. Mới là hoanh lôi thiết một tâm khó khăn nhất bị luyện hóa địa phương. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là gia tăng hỏa lực, cây kia tâm bộ phận mặc dù cứng rắn, nhưng là vẫn từng điểm từng điểm trở nên nám đen, thậm chí có địa phương còn xuất hiện điểm điểm hỏa tinh. Hừ hừ, còn rất ngoan cố, thật sự cho rằng ta luyện hóa không ngươi. Trần Phong đối với hiện tại luyện hóa tốc độ rất không hài lòng, trực tiếp đem hỗn độn chi hỏa nhiệt độ tăng lên thượng cao nhất. Và anh, chỉ nghe một tiếng hỏa diễm tiếng nổ vang lên. Kia đan đỉnh viêm long vào giờ khắc này đều đang là có hỏa tan dấu hiệu, Trần Phong trong lòng đột nhiên cả kinh, vội vàng đem hỗn độn chi hỏa lực lượng hạ xuống, lúc này mới bảo đảm đan đỉnh còn có thể tiếp tục sử dụng. Lần này Trần Phong không dám chút nào lại xung động, trung quy trung củ, một chút xíu luyện hóa. Chương 992, Hắc Bảo Nhân Sau 3 canh giờ, ra cắt các, các thỉnh thoảng đầu nhìn về trong sơn động kia, trong sơn động kia đều bị to lớn đan đỉnh viêm long thật sự ngăn trở, căn liền không nhìn thấy Trần Phong bóng người. Này, ngốc đại cá tử nhi, lão đại cái này đã luyện chế ba canh giờ thiên đô hắc chuyện này. Tốc độ thế nào chậm như vậy hả? Ra cắt cắt trong hai mắt thoáng qua vẻ lúng túng, đạo, ta đây muốn đi nhà cầu đều đã nghẹn ba canh giờ cũng sắp nghẹn nổ. Vậy ngươi phải đi thôi ai không cho ngươi đi? Chân quân nghe vậy nhất thời phốc bật cười, nhất thời biểu môi nói. Đúng vậy, ngươi mập mạp chết bầm này ở chỗ này cũng không nhất định có thể giúp được một tay, hơn nữa sơn động này là chiều trạch xà mẫu tiền bối địa bàn cũng sẽ không có vật gì dám tới quấy rối." Trương Cửu Linh cười nói, "Vành lôi thiết mục tâm là đi qua thiên lôi hàng ngàn, hàng vạn lần chui luyện bà bối, tự nhiên khó mà luyện hóa, không giống như là tầm thường bảo dược như vậy mà đơn giản là có thể luyện hóa, cho nên Trần Phong mới có thể phế thời gian dài như vậy." Vũ Đồng đột nhiên mở miệng giải thích, "Hơn nữa Trương Cửu Linh nói đúng, nơi này là Triệu Trạch Sa mấu địa bàn, sẽ không có yêu vương tới tự làm mất mặt." Lại nói, "Ta còn ở đây, không việc gì." Vũ Đồng mười phần tự tin nói, "Da Cắt các, các nghe vậy khẽ miệng phẩy một cái, phảng phất đối với Vũ Đồng trang bức rất là bất mãn, nhưng là lại không có nói ra, dù sao bây giờ tất cả mọi người tại chỗ đều biết Vũ Đồng thân phận rất là thần bí. Vậy cũng tốt, ta đi ra cắt các che thần bí kia điểm liền hướng chung quanh trong rừng cây chạy đi, kia mặt đầy cuồng cuồng, lại không tìm được tất cả mọi người thị giác khu không thấy được dáng vẻ thập phân khôi hài. Hứa Mộ Tài nhìn ra các các bộ dáng kia, cười không được, "Đạo, ha ha ha." người này thật là quá khôi hài, nhưng lại nhưng vào lúc này giờ phút này ở cách sơn động cách đó không xa, một đám thân ảnh màu đen chính đang nhanh chóng di động, tốc độ kia thập phân mau lẹ, một cái chớp mắt gian liền là xuất hiện ở một hướng khác, một người khác địa điểm, hiển nhiên là vận dụng xúc địa thành thốn vũ kỹ, mà thật vừa đúng lúc, ra cắt cát cả người trực tiếp xuất hiện ở một viên cổ thụ to lớn trên, sau đó nhảy xuống, nhìn nơi này có thể không bị chân quân bọn họ nhìn thấy, mới yên tâm cởi quần xuống, nhưng là gia cát cát nhưng là không biết. Ở trên đỉnh đầu hắn, một cái thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn vừa mới nhảy xuống vị trí. Thân ảnh này nhìn ra cắt cắt, đáy mắt thoáng qua một vẻ kinh nghi vẻ, ngay sau đó một chút nhíu mày, cả người trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thân ảnh này trực tiếp xuất hiện ở một người khác địa điểm, kia địa điểm chính có một cái khí thế thập phần cường đại hắc bào nhân. hắc bào nhân này trên người có một cổ tử khí, phảng phất hành tương tiệu một một dạng cho dù ai cũng có thể cảm giác được. Đây là một cái đã sắp muốn xuống mồ lão nhân. Mà cái che mặt hắc bảo lão nhân cũng là đang ở hướng xa xa bay vụt vụt, phảng phất ở hướng một cái đất chạy tới. Vào giờ phút này cái này hắc bảo bên người lão nhân đột nhiên xuất hiện một cái hắc bảo bóng người, thân ảnh này hết sức đuổi theo hắc bảo lão nhân bộ phạt, thấp giọng nói: "Thủ lĩnh, mới vừa rồi, ta nhìn thấy ra các các gia các các cũng ở đây bí cảnh bên trong." "Gia các các?" Hắc bảo lão nhân lộ ở bên ngoài ánh mắt cùng cái chán trong nháy mắt nheo lại, mi đầu đại tríu, "Đạo" Tên tiểu tử kêu nhi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cũng là vì hỏa diễm tổ phụ? Đây cũng là không xác định, ta không dám kinh động hắn. Thanh niên áo bào đen nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trường 993, sảng khoái run lên. Ra cắt cắt. Hắc bào lão nhân lộ ở bên ngoài ánh mắt cùng cái chán trong nháy mắt nheo lại. Mi đầu đại chiếu, đạo, tên tiểu tử kêu nhi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cũng là vì hỏa diễm tổ phụ? Đây cũng là không xác định. Ta không dám kinh động hắn. Thanh niên áo bào đen nói, ngươi làm đúng, không nên kinh động hắn cho thỏa đáng. Hắc bào lão nhân hiếp mắt nói, dù sao hắn bây giờ cùng đám kia tiểu gia hỏa nhi chơi chung rất tốt, nếu là kinh động cái đó tối khôn khéo tiểu gia hỏa nhi coi như không tốt. Nhưng là ta phòng trường, cái đó tối khôn khéo tiểu gia hỏa nhi hẳn đã biết đạo hỏa diễm tổ phụ sự tình, hẳn trong bóng tối chuẩn bị như thế nào lấy được hỏa diễm tổ phụ sự tình. Bây giờ ra cắt cắp tên tiểu tử này, nhi lại nhận thức tên tiểu tử kia nhi làm lão đại. Thật là không biết tiểu tử này nghĩ như thế nào. gia cắt các nhận thức tên lão đại kêu kêu Trần Phong, hình như là còn có một cái thập phần cường đại truyền thừa, không biết tại sao. gia cắt các huyết mạch chi lực hình như là cái này Trần Phong giao phó cho, thật là không tưởng tượng nổi thanh niên áo bào đen nghĩ đến chỗ này chuyện, cũng có nhiều chút khiếp sợ nói. a, viêm đế huyết mạch, thật là không biết tiểu tử này tại sao có thể tùy tùy tiện tiện liền đem huyết mạch đưa cho bị người, dù sao huyết mạch truyền thừa loại vật này là không thể tùy tiện mang trên người Tiểu tử này thật là thái thần bí, cất dấu quá nhiều chúng ta không biết đồ vợ. Hắc bảo lão giả kia giờ phút này cũng có nhiều chút lộ vẻ xúc động, bọn họ càng đối với Trần Phong hành động biết càng nhiều, thì càng cảm thấy Trần Phong thần bí, thì càng cảm thấy Trần Phong đáng sợ. Trước không thèm quan tâm đám này tiểu gia hỏa nhi, chờ đến lúc đó, nhìn một chút cái này khôn khéo tiểu gia hỏa nhi, có thể để cho gia cắt các lớn lên đến mức nào, nếu là không thể để cho gia cắt các tên tiểu tử này nhi lớn lên đến làm ta trình độ hài lòng ta là tuyệt đối sẽ không để cho ra cắt các gia nhập tiểu tử kia thiên đình." Hắc Bảo lão giả vừa nói, trên mặt nếp nhăn đều tụ ở một chỗ, hiển nhiên là cảm thấy có thú, cười lên, nhưng là Hắc Bảo lão giả trong nháy mắt cười nói, đúng, chư cắt tú, ngươi đi theo mấy tên tiểu tử kia nhi vui lùa một chút đi, gia cắt các tiểu tử kia phòng trường phát hiện ngươi." Dạ trước thanh niên áo bảo đen kia chư cắt tú đáp một tiếng, trực tiếp quay đầu hướng gia cắt các phương hướng thuần di đi. Trong nháy mắt, những hắc bảo nhân này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Vào giờ phút này, gia cắt cắt sảng khoái run lên, ngay sau đó hướng trần phong đám người phương hướng đi. Nhưng là gia cắt cắt nhưng là nheo mắt lại, trong lòng ngâm nghĩ, bọn họ làm sao tới. Nhưng là rất nhanh gia cắt cắt chính là nhìn thấy sơn động bên kia Trân Quân đám người hướng hắn nhìn tới, nhất thời giả trang ra một bộ dễ dàng dáng vẻ, đạo, ô kìa, không có gì so với hư hư sau cuối cùng run run một cái cảng mỹ rượu sự tình. Nghe gia cắt cắt lời nói, Trân Quân không khỏi buồn nôn nhìn gia cắt cắt, máng. Ngươi một cái tử bản tử thật chán ghét. Hắc hắc hắc, chị dâu, không nên tức giận nha. Gia cắt các cười nói, ta đây không phải là xem các ngươi cũng thật chặt chưng mà, cho nên chỉ đùa một chút. Đi đi đi. Trương Cửu Linh một cái kéo qua Gia cắt các bả vai. Đạo, ngươi cái này không biết xấu hổ tử bản tử, nhanh lên một chút cho lão đại hộ pháp, đi nhà cầu cũng lên thời gian dài như vậy. Chờ một lát lão đại tỉnh, ta còn có việc muốn cùng lão đại nói. Gia cắt các nhìn Trương Cửu Linh nghiêm túc nói. Chuyện gì? Trương Kiểu Linh nghi ngờ hỏi, chân quân bọn người là cao mẩy nhìn ra cắt cắt. Đến lúc đó rồi hay nói. Ra cắt cắt không nói gì, nhưng mà lắc lắc đầu nói, thật tốt hộ pháp, khác có biến cố gì. Trương 994, ra cắt cắt kaka, Thật tốt hộ pháp, khác có biến cố gì. Ra cắt cắt không đầu không đuôi nói một câu, trong nháy mắt để cho mọi người tại đây nghi ngờ không hiểu. Thế nào? Bạn tử, ngươi có phải hay không biết cái gì, nếu là biết nói cái gì, nói nhanh một chút đi ra mọi người cũng tốt làm ra phòng bị a chân quân cao mày trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt nóng nảy dù sao trần phong bây giờ đang ở hết sức chăm chú luyện đan căn lại không thể bị quấy rầy nếu là đưa đến lôi hồn đan luyện chế thất bại lời nói đó không phải chỉ là mấy cái thiên tài địa bảo này linh thực bảo dược toàn bộ lãng phí hết ngay cả luyện chế đan dược trần phong phòng chừng cũng phải bị trọng thương gia cát cát nghe vậy nhũ chặt mày trong hai mắt thoáng qua một vệt lanh ý đạo nhà ta những huynh đệ kia rất có thể nhìn thấy ta Phỏng trừng tới gây sự. Gia cắt các thập phân khó chịu, hiển nhiên đối với trong miệng hắn mấy cái huynh đệ thập phân chẳng ghét, nếu không cũng sẽ không tự một mình chạy đến, cuối cùng với Trần phong. Nghĩ lúc đó chính ta bỏ nhà ra đi, cũng là bởi vì không thích bọn họ tác phong, cho nên ta mới một người lén chạy ra ngoài, cho đến gặp đến lão đại, mới xem như qua thư thư phục phục sinh hoạt, nếu là bọn họ bây giờ muốn phải đem ta mang đi lời nói, ta nhất định là không thể đồng ý. Gia cắt các kiên kỵ liếc mắt nhìn trước hắc bảo nhân biến mất phương hướng tự lẩm bẩm, nhưng là nếu là ta không đồng ý lời nói, bọn họ nhất định sẽ cưỡng ép dẫn ta đi đi, thậm chí sẽ lấy bên cạnh ta thân cận mạng sống con người lẫn nhau uy hiếp, như vậy đáng ghét. Trương Cửu Linh giận chần tròn, nhìn Trương Cửu Linh hung tỵ nói, yên tâm, nếu là ngươi gia tộc kia ca ca muốn tới dẫn ngươi đi lời nói, lao tử liền người đầu tiên động thủ, đưa bọn họ đánh bể. Nóc Đại cá Tử Nhi, thực lực bọn hắn sâu không lường được, căn thì không phải là ngươi có thể chống lại. Gia Cát Cát bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mặc dù hắn biết nói như vậy trương cửu linh nhất định là sẽ không cam lòng, nhưng là ít nhất có thể làm cho trương cửu linh biết rõ mình cùng thực lực bọn hắn trên lệnh, sẽ không lô mãng chịu chết. Nhưng là nếu là bọn họ muốn đối với các ngươi động thủ lời nói, ta cũng sẽ không khiến bọn họ tổn thương các ngươi. Gia cắt cát hết sức nghiêm túc nói, khả năng này là gia cắt cát đang cùng trần phong sau, lần đầu tiên nghiêm túc như vậy. Từ gia cắt cát trong thanh âm, tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm nhận được gia cắt cát trong giọng nói kiên định cùng quyết tâm. Lôi hồn đan rất trọng yếu, coi như là bọn họ đến, ta cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội quấy rầy trần phong. Vũ đồng giờ phút này đứng ra một bước, thập phân lãnh nạo nói. Cắt, thực lực ngươi mặc dù ta không nhìn ra được, nhưng là cũng chỉ có vũ thần cảnh giới đi. Ta mấy cái ca ca tu vi ở ta năm tuổi thời điểm cũng đã là vũ thần cảnh giới. Bây giờ càng không biết là cái gì đáng sợ cảnh giới. Ngươi chính là càng cẩn thận đi, quả thực không được, ta liền cùng nhà bọn họ đợi một đoạn lúc đó gian, chờ tìm cơ hội mới đi ra. Gia Cắt Cắt chẳng thèm ngó tới nói, Vũ Đồng nhất thời có chút khí tức hơi trầm lại, thiếu chút nữa bị Gia Cắt Cắt ngăn tại chỗ bạt kiếm chạm Gia Cắt Cắt. Nhưng là Vũ Đồng trong nháy mắt kịp phản ứng, thực lực của hắn thân chính là bị áp chế, bị Gia Cắt Cắt coi thường, thậm chí là bị thế nhân coi thường, vậy cũng là ý hắn, cho nên đối với Gia Cắt Cắt lời nói từ chối cho ý kiến, lại thối lui đến vị trí của mình. Hừ hừ, Gia Cắt Cắt, lần này ra, ngươi vẫn còn muốn tìm cơ hội chạy đến Sau một khắc, Ngay tại gia Cắt Cắt sau lưng, một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên, gia Cắt Cắt trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chương 995, Chương Cửu Linh xuất thủ. Hừ hừ, gia Cắt Cắt, lần này ra, ngươi vẫn còn muốn tìm cơ hội chạy đến Ngay tại gia Cắt Cắt sau lưng, một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên, gia Cắt Cắt trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Tất cả mọi người đều là không có có nhìn thấy Hắc bào gia thần, mặt nạ che mặt thanh niên đến tột cùng là thế nào ra bọn hắn bây giờ trước mặt? Gia Cát Cát càng là không biết hắc bào thanh niên này là lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, nhất thời mặt đầy hoàng sợ xoay người lại, hướng thanh niên áo bào đen kia nhìn, trong hai mắt nhất thời thoáng qua vẻ hàn quang. Trư cắt Tú, Gia Cát Cát một tiếng hư lệnh, cả người trên mặt đều là trải rộng băng sương, phảng phất đối với Trư cắt Tú thập phân khổ đại cửu thâm phổ thông. Hừ, Gia Cát Cát, ngươi trường nào thì có tư cách không ngừng tiêu tên ta. Kia bị tiêu là chư cắt tú thanh niên áo bào đen lộ ở bên ngoài tình không như vậy trong con người đột nhiên xuất hiện vẻ khinh thường cùng giễu cận, "Đạo, tiêu tứ ca, ra cắt phế vở. Chư cắt tú thập phân khinh miệt nhìn ra các các, trong hai mắt tràn đầy cư cao lâm hạ, phảng phất ra các các căn sẽ không là đệ đệ hắn, mà là hắn người làm, thậm chí là một tên ăn mày. Như vậy ánh mắt thật sâu đau nhói ra các bên trong các tâm, hắn cắn chặt hàm răng, răng đều đưa môi phải ra huyết ngân. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, nghe được chư cắt tú tiếng nói, Tại chỗ chân quân mấy người cũng đều là minh bạch lại hiểu, Gia Cắt Cắt tại sao phải chạy trốn ly gia tộc, mà lựa chọn bản thân một người du lịch thế gian. Như vậy không tình cảm chút nào gia tộc, coi như là bọn họ cũng sẽ thuộc không, huống chi Gia Cắt Cắt. Cũng chính là giờ khắc này, bọn họ mới xem như thật dâng lên lòng phản kháng, nếu không bọn họ còn nghĩ cùng Gia Cắt Cắt ca ca giao hảo, nhưng là bây giờ xem ra, Gia Cắt Cắt ca ca tuyệt đối không phải một cái hảo giao nói người. Nhưng là coi như như thế, Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho Trư cắt Tú đem ra cắt cắt mang đi. Trần Phong còn không có đồng ý ra cắt cắt rời đi, bọn họ lại làm sao có thể sẽ đồng ý ra cắt cắt bị mang đi? Trong khoảnh khắc, Trương Cửu Linh chính là bước ra một bước, trên người đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo màu đỏ thâm khí thế, khí thế kia thập phân kinh người, giống như ác ma tỉnh lại. Trương Cửu Linh thân hình đột nhiên biến thành thân cao 5 mét có thửa cuồng bạo ma hùng, một đôi gấu trên lòng bàn tay sinh trưởng dài nửa thước chào tử, lóe lên hàn quang sắc bén, thập phân sấm nhân. Nếu là bị một chảo này đâm trúng, tuyệt đối có thể được xé vỡ thành hai mảnh. Vào giờ phút này, Trương cửu Linh cả người trực tiếp nhảy lên thật cao, từ không trung hướng chư cắt tú phát động công kích, một móng mang theo rơi xuống thế, bộc phát ra làm người ta biến sắc lực lượng. Chỉ sợ bây giờ coi như là một cái vũ thần nhất trọng cảnh giới tu sĩ đứng ở Trương cửu Linh trước mặt, chỉ sợ cũng có thể bị Trương cửu Linh xé thành hai nửa. Nốc đại cá tử nhân huynh mau dừng tay ra cắt các kinh hô thành tiếng, muốn ngăn trở Trương cửu Linh đã trễ. Bởi vì Chư cắt tú đã hướng Trương Cửu Linh nên đón. Hừ hừ, bây giờ mới nhớ tới ngăn cản hắn. muộn. Chư cắt tú đáy mắt khe núi một vẻ lẫm mang và khinh thường, Trương Cửu Linh biến thành làm cuồng bạo ma hùng căn thì sẽ không thể để cho hắn coi trọng một dạng như vậy, lánh đạm lại không tiết ánh mắt trong nháy mắt để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là đột nhiên mở ra. Chư cắt tú bóng người trực tiếp xuất hiện ở Trương Cửu Linh trước mặt, cùng lúc đó, một cổ vô hình khí thế từ trên người Chư cắt tú lan ra. Cảm nhận được khí thế kia, Trương Kiểu Linh lại trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, cả người đột nhiên cứng ngắc, phản phất bị đóng băng ở phổ thông. Trương 996, còn có ta. Trương Kiểu Linh chỉ cảm giác mình thân thể lại phản phất bị đóng băng một dạng cả người đều giống như một khối khối băng như thế, căn bản không hề biện pháp làm ra bất kỳ động tác gì, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không có cách nào làm được. Trương Kiểu Linh chơ mắt nhìn kia chư cắt tu bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người mình, một cổ cường đại khí thế phong bế hắn toàn bộ cảm giác. Vào giờ khắc này hắn lại là mất đi thị giác, thính giác. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trương Vũ Linh chỉ cảm giác mình trên người đụng phải đại lực một đòn, cả người hắn trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, bụng bị bạo kích, lần này để cho hắn lục phủ ngũ tạng đều là một trận bốc lên, nếu không phải hắn bây giờ còn là cuồng bạo ma hùng trạng thái, có cuồng bạo ma hùng huyết mạch gia trì, chỉ, chỉ sợ lấy hắn thể tới đối mặt một kích này lời nói, tuyệt đối phải bị một cước này đã được đứt gân gãy xương. Đó là coi như là như thế Ai một cước này cảm giác cũng tuyệt đối không dễ chịu, Trương Cửu Linh thiếu chút nữa đem Lục Phủ Ngũ Tạng cũng thiếu chút nữa phun ra, huống chi là tiên huyết. Một cước này, tuyệt đối là đưa hắn Lục Phủ Ngũ Tạng cũng đá ra nặng nề thương thế. Chân Quân trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Cửu Linh bên người, thực lực của hắn cũng bất quá là Vũ Thánh Cự trọng, như vậy thực lực thậm chí còn không như Cuồng Bạo Ma Hùng biến hóa Trương Cửu Linh, cho nên vào giờ khắc này, nàng lại cảm nhận được thật sâu cảm giác vô lực. Chư Các Tú, ngươi dừng tay không được nhúc nhích bằng hữu của ta. Gia cắt cắt trong nháy mắt một tiếng quát to, cả người trực tiếp xuất hiện ở trường cửu linh cùng chân quân trước người, đem hai người ngăn ở phía sau. Hắn nhìn thấy, Trương cửu linh ánh mắt đều đã có tan giả dấu hiệu, nếu là trở lại một đòn lời nói, chỉ sợ Trương cửu linh tuyệt đối muốn đi đời nhà ma. Bạn tử, không việc gì, còn có ta. Hứa mẫu tài âm thanh âm vang lên, chỉ thấy hứa mẫu tài trực tiếp đứng ở gia cắt cắt bên người, đối với gia cắt cắt cười một tiếng, ngay sau đó ánh mắt âm lánh nhìn kia Trư Cát tú. Đôi mắt lóe lên kim sắc tinh điểm ánh sáng. Người! lại là cái tha gì?" Chư Cắt Tú thanh âm đột nhiên vang lên, hứa ngǒu tài ánh mắt trong nháy mắt trở to, nhưng là hắn lại đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì tại hắn trong tầm mắt, thanh niên áo bào đen kia chư Cắt Tú bóng người lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đây là biết bao làm cho người kinh hãi. Phải biết, hứa ngǒu tài ánh mắt nhưng là trong truyền thuyết tiên đồng điểm màu vàng tiên đồng, có thể đem chính mình kim sắc tinh điểm phong tỏa mục tiêu một mực phong tỏa sao chính mình trong tầm mắt. Thậm chí là liền hứa mẫu tài tầm mắt cũng có thể chuyển hướng, như vậy nhãn thuật tuyệt đối là thập phần cường đại lại biến thái, nhưng phải thì phải cường đại như vậy nhãn thuật, nhưng là căn không giữ được một cái không biết tu vi gì chư cắt tú. Không tốt. Hứa mẫu tài đột nhiên cảm nhận được sau lưng một trận tinh thần sức lực do thổi tới, cả người trực tiếp làm ra phán đoán, hướng sau lưng thay đổi lái đi, hơn nữa một cái to lớn chén xuất hiện ở sau thân thể hắn, kia sinh có từng vết nước chén bể lại thập phần cứng rán. Đối mặt với điều này, có thể đem cuồng bạo ma hùng biến hóa trương Cựu Linh bị đá sắp chết một cước, Tô lại chuyện gì cũng không có phát sinh, thậm chí ngay cả một cái vết rách cũng chưa từng xuất hiện. Ừ. Thánh nhân bảo khí, hay lại là thượng phẩm? Trư Cắt Tú cau mày một cái, nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Hứa Ngẫu Tài sau lưng Tô tiếp nhận được Trư Cắt Tú công kích, trong nháy mắt hóa thành chén nhỏ, bị Hứa Ngẫu Tài nắm trong tay, lần nữa quy về phổ thông, giống như trên đường chính ăn mày cầm trong tay chén nhỏ phổ thông. Hừ hừ. Không tệ thánh nhân bảo khí, thuộc về ta chư cắt tú cười lạnh nói. Chương 997, không gì hơn cái này. Chư cắt tú thân pháp giống như quỷ mị, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, rồi sau đó lại biến mất không thấy gì nữa, thân ảnh kia phiêu hốt bất định, thật giống như ngay tại trước mặt, nhưng lại thật giống như ở sau lưng, để cho hứa mẫu tài nhất thời nhữ chặt lông mày, trên trán đều lưu lại một giọt mồ hôi thủy. Hứa mẫu Tài liền cảm giác mình thật giống như bị tử thần để mắt tới một dạng hắn căn không có cách nào chạy thoát tử thần giám sự, thậm chí là không cách nào tránh thoát tử thần công kích. Sau một khắc, Hứa mẫu Tài chỉ cảm giác mình lưng một trận đau nhói, đó là một loại đối với nguy hiểm cảnh kỳ. Hứa mẫu Tài trong nháy mắt về phía trước quay cuồng một hồi, sau lưng dừng lại qua địa phương đột nhiên xuất hiện một thanh đao nhọn, đao phong kia thập phân lạnh giá, căn bản không hề hướng để lại người sống ý tứ, ra tay một cái chính là muốn mang đi Hứa Mậu Tài tính mạng. Ồ. Chư cắt tú căn cũng không có nghĩ tới hứa mẫu tài lại còn có thể tránh thoát hắn công kích, nhất thời khẽ di một tiếng, tùy tiện nói, không tệ tiểu gia hỏa, lại có thể trốn được ta công kích, xem ra ngươi được đến một cái không tệ truyền thừa, chiến đấu có thể ít nhất là cấp bậc thánh nhân. Hứa mẫu tài nghe vậy, trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, chư cắt tú liếc mắt liền nhìn ra hắn tiếp thụ qua thánh nhân truyền thừa, chư cắt tú thực lực tuyệt đối sâu không lường được. Mình không phải là đối thủ. Hứa mẫu tài trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn trực tiếp sử dụng trong tay chén bể, chén kia bên trong có mưa lất phất quang mang chớp thước bình, sóng gợn lan tan, phảng phất chén kia ở dưới đáy có vô tận hải dương một dạng thập phân dung động. Hơn nữa kia phảng phất đại hải phổ thông áp lực trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, Trư Cắt Tú cảm nhận được áp lực này đều là đột nhiên to mày, trong hai mắt thoáng qua một vệt kiên kỵ. Trong một sát na, chỉ thấy hướng ngọ tài ngón tay một dẫn, trong nháy mắt kia chén bể liền huyền không lên, rồi sau đó lại là hướng Trư Cắt Tú phương hướng nghiêng đi ngược lại. Vô tận mênh mông nước biển từ chén kia ở dưới đáy liên tục không ngừng chiếu nghiêng xuống, phản phất thiên hà thác nước một dạng thập phân đổ sộ. Chén kia đáy phản phất động không đáy một dạng thậm chí có liên tục không ngừng nước biển đổ xuống mà ra, như vậy cảnh tượng thập phân rung động, hơn nữa tất cả mọi người đều là có thể cảm nhận được cái này chén thần dị chỗ. Vào giờ phút này, Hứa Mộ Tài toàn lực thúc dục chén bể, mặc dù hắn là lần đầu tiên thúc dục chén bể, nhưng là Tiêu Diêu đại thánh trong truyền thừa đã đem chén bệ thúc dục phương pháp toàn bộ giao cho Hứa Mộ Tài cho nên hứa mậu tài mới có thể đem chén bể thuốc dục ra đáng sợ như vậy uy thế kia chiếu nghiêng xuống nước biển phẳng phất có đem người ra thịt cũng hòa tan lực lượng chỉ là bị nước biển này dính đến một chút da kia liền giống bị axit tạt vào một dạng hứa mậu tài tinh thần căng thẳng không chế nước biển này không muốn bắn tung tóe đến ra cắt các đám người nhưng là như vậy cũng cho hứa mậu tài vô hình trung tăng thêm rất nhiều áp lực nhưng là ngay một khắc này chiều trạch xà mậu đứng ra đạo tiểu ra hỏa thu hồi ngươi chén đi ngươi còn chưa phải là đối thủ của hắn. Triệu Trạch Sa mẫu liếc mắt nhìn Tiểu Trần Lệ, trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, cả người trong nháy mắt rong rủi hướng kia lộ vẻ lộ thân hình ra chư cắt tú, Hứa mẫu tài sợ thương tổn đến Triệu Trạch Sa mẫu, trong nháy mắt thu hồi chén, nước biển cuốn ngược, lần nữa quy về trong chén. Triệu Trạch Sa mẫu không nổi lo về sau, trực tiếp hướng chư cắt tú tiến lên, bàn tay vung lên, trong nháy mắt một đạo màu xanh biếc thần quang nổ lên, hướng chư cắt tú bắn chết đi. Triệu Trạch Sà Mẫu vào giờ khắc này phảng phất hóa thân rắn nữ chiến thần, một thân khí thế lẫm liệt vô cùng. Trư Cát Tú cao mệ nhìn Triệu Trạch Sà Mẫu liếc mắt, cười lạnh nói: một cái con rắn nhỏ, không gì hơn cái này. Chương 998, hàng lâm người. Một cái con rắn nhỏ, không gì hơn cái này. Trư Cát Tú nhìn kia đã vọt tới trước mắt tới màu xanh đậm thần quang, quát khẽ một tiếng, trên tay lại là Bảo Quang hòa Hợp, một loại thập phân đại khí bảng bạc khí thế từ hắn trên người lằng ra. Một trận tối tăm mở mịt ánh sáng từ trên người hắn hướng trùng quanh bao phủ đi, kia màu xanh đậm thần quang ở tiếp xúc được tối tăm mở mịt ánh sáng lúc, trong nháy mắt tan mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua phổ thông. Triệu Trạch Sa Mẫu trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng, nàng chính là đến gần vô hạn với vũ tổ cảnh giới Triệu Trạch Sa Mẫu, một thân thực lực tuyệt đối là toàn bộ tiểu thiên thế giới mạnh nhất một trong mấy người, nhưng là nàng không nghĩ tới là, trước mặt tên Hắc Bảo thanh niên này chưa cắt tu thực lực giống vậy cái người, giống vậy sâu không lường được. Thậm chí Triệu trạch xà mẫu đều cảm thấy, chính mình khả năng đều không phải là đối thủ của hắn. Triệu trạch xà mẫu trong nháy mắt với tay, nhất thời một tòa núi lớn bị Triệu trạch xà mẫu gắng gượng nổ lên, cùng bạo khí thế chấn áp hư không, ngọn núi lớn kia trực tiếp bị Triệu trạch xà mẫu ném hướng Trư cắt tú. Trư cắt tú mắt lạnh híp lại, giờ phút này lại là ầm ầm ra quyền, một quyền kia phản phất thế gian duy nhất, phản phất là núi liền trời đất sao rơi, cùng bạo uy lực lại để cho hư không đều là rung động ngọn núi lớn kia trong nháy mắt hóa thành từng cục thạch đầu rơi xuống trên đất. Triệu Trạch Sảmẫu trong nháy mắt kinh hãi, bởi vì nàng cũng cảm nhận được đang đối mặt chư Cát Tú lúc, trong lòng không tự chủ sinh ra cảm giác vô lực. Nhưng là ngay một khắc này, vũ đồng động, vũ đồng bóng người phảng phất vượt qua không gian, chuyển kiếp thời gian, lại trống rông xuất hiện ở Triệu Trạch Sảmẫu trước mặt, lạnh lùng nhìn thanh niên áo bảo đen kia chư Cát Tú. Chư Cát Tú đều là bị vũ đồng thân pháp cho thanh tú sợ một chút, nhưng là trong nháy mắt chính là biến sắc, đạo chẳng lẽ là hàng lâm người, hàng lâm người chính là từ đại thiên thế giới thi triển bí pháp, chuyển kiếp thế giới chi môn đi tới tiểu thiên thế giới phong ấn thực lực bản thân tu sĩ. mà chưa cắt tú liếc mắt liền nhận ra vũ đồng thân là hàng lâm người thân phận, trong nháy mắt để cho vũ đồng trong hai mắt thoáng qua một vệt lanh mang, gia cát cát trong gia tộc tuyệt đối không đơn giản, tàng long ngọa hổ không nói vẫn còn biết hàng lâm người, hiển nhiên thập phần thần bí, đủ để gọi là toàn bộ ngũ quốc trong đại lục thần bí nhất gia tộc. Nhưng là Vũ Đồng lúc này cũng sẽ không cùng hắn phí quá nhiều lời nói, hắn bây giờ chỉ cần đem chư cắt tú đánh bại, không để cho hắn quấy rầy trần phong quá trình luyện đan liền có thể. Về phần ra cắt cắt cùng chư cắt tú quan hệ, Vũ Đồng không có hứng thú. Ở nơi này một cái chớp mắt, Vũ Đồng bóng người cử động nữa, cả người trực tiếp xuất hiện ở đó chư cắt tú sau lưng, chư cắt tú đột nhiên có cảm giác, cả người trực tiếp biến mất, nhưng là Vũ Đồng lại cũng là đồng thời biến mất, mặc cho chư cắt tú như thế nào biến hóa đổi vị trí. Vũ Đồng giống như có thể trước thời hạn biết trước đến Trư Cắt Tú xuất hiện địa điểm một dạng thật vừa đúng lúc xuất hiện ở Trư Cắt Tú phía sau. Trong ngáy mắt, Trư Cắt Tú trên trán lưu lại một trích mồ hôi, hiển nhiên bị Vũ Đồng thực lực làm có chút áp lực. Mau thối lui, ta không muốn động thủ. Vũ Đồng trong hai mắt thoáng qua một vệt lanh mang, nếu là Trư Cắt Tú không biết điều, hắn không ngại động thủ diệt hắn. Trư Cắt Tú căn cũng không có nghĩ tới nơi này vẫn còn có một cái hàng lâm người tồn tại, trong ngáy mắt chính là khiếp sợ thất thần, nhưng là lại không thấy hốt hoảng Tôn quý hàng lâm người, ta lần này tới là phải dẫn đi ra cắt cắt, người xem. Chứ cắt tú cố làm tôn kính nói. Trường 999, ta tự mình tới đi. Muốn mang ta đi tiểu đệ. Ngươi được hỏi qua ta Trần Phong mới được. Ngay một khắc này, Trần Phong thanh âm đột nhiên vang lên. Trong thanh âm này có một loại không nghi ngờ gì nữa khí thế, để cho ra cắt các, các đám người nghe được đều là không tự kìm hãm được trong lòng nhất định. Lão đại, đại ca, phong ca, Trần Phong. Ra cắt các đám người trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong, chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt hết sạch trật lué, cả người phảng phất như là trong thiên địa tối vạn chúng chúc sao một dạng tại hắn xuất hiện một sát na, chu thiên tinh đấu cũng ảm đạm phai mờ đều không cách nào cùng Trần Phong tới tranh đoạt tồn tại cảm giác. Vào giờ phút này, trương kiểu linh bọn người là nhìn Trần Phong, phảng phất Trần Phong xuất hiện, để cho bọn họ tìm tới chủ định một dạng tất cả mọi người khí thế đều là trong nháy mắt trở nên không giống với. Tiểu tử này lại có thứ người như vậy cách mị lực sao? Chỉ là đứng ra, một câu nói, là có thể đem tất cả mọi người khí thế tăng lên tới đỉnh phong chư cắt tú đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Mặc dù hắn ở gia tộc của bọn họ mạng lưới quan hệ bên trong nghe nói qua cái này gọi là Trần Phong tiểu tử, nhưng là lại chăm nghe không bằng gặp mặt, tiểu tử này quả nhiên có khác với người thường chỗ, nhất là Trần Phong thân, thập phần thần bí, tuyệt đối là cất giấu vô số bí mật. Vào giờ phút này, gia cắt cắt đi tới Trần Phong bên người, đạo, lao đại, đan dược luyện chế thành công. Trần Phong có chút liếc một cái không chung chư Cát tú, ngay sau đó nhìn về phía gia cát các đạo, không luyện chế xong đây. Không luyện chế xong. Gia cát các nghe vậy kinh hãi, đạo, không luyện chế xong, lao đại kia ngươi thế nào đi ra, đan dược kia nếu là không có người nhìn, chẳng phải là muôn phế. Vũ Đồng nghe vậy cũng là hơi biến sắc mặt, mà trong bầu trời chưa cắt tú mặc dù không biết Trần Phong đang luyện đan, nhưng là cũng có thể thông qua bọn họ trong đối thoại, phân tích ra cái 8-9 phần 10 trong quá trình luyện đan lại dám đi ra xen vào việc của người khác thật là ngu xuẩn trư cát tú khỏe miệng nâng lên một chút khinh miệt cười lạnh nhìn trần phong ánh mắt giống như nhìn một người ngu ngốc hắn bây giờ đột nhiên cảm thấy cái này trần phong cũng không như trong tưởng tượng thần bí như vậy chỉ bất quá chỉ là chiến lược nịnh thiên điểm nhưng là đầu này não nhưng là cũng không có thủ lĩnh nói như vậy khôn khéo ở trong quá trình luyện đan lại dám đi ra xen vào việc của người khác đây không phải là đang lãng phí đan dược sao nơi nào đến gia cẩu lại dám ở chúng ta lúc nói chuyện trên miệng, có tin ta hay không xé rách ngươi miệng." Trần Phong thập phân khinh thường nhìn trong bầu trời Trư Cắt Tú, Phảng Phất Trư Cắt Tú chính là một cái tiểu con kiến cỏ nhỏ một dạng căn sẽ không bị Trần Phong coi vào đâu. "Ngươi dám nói ta là dã cẩu?" Trư Cắt Tú nghe vậy trong nháy mắt chính là đôi trợn tròn, cả người Phảng Phất sắc thần, lại là trong nháy mắt bộc phát ra vô tận sát khí, chấn áp hướng Trần Phong. Nhưng là Trần Phong Phảng Phất không có cảm nhận được cổ khí thế này, một dạng tự mình đối với dã cắt cắt nói, "Yên tâm đi." Ta thất quản. Thất quản? Ý gì? Ra cắt các đám người nhất thời nghi ngờ hỏi. Ngại, nói cách khác, Đan đỉnh viêm long đã là một cái thành thục đan đỉnh, hắn hẳn học sẽ tự mình luyện chế đan dược, cho nên ta đem tiếp tục luyện đan nhiệm vụ giao cho nó Trần Phong hiếp mắt cười nói. Lời nói điên khủng, một bên nói bậy nói bạ, đan đỉnh mặc dù có linh, nhưng là như thế nào lại chính mình luyện đan chưa cắt tú mắt lạnh nhìn Trần Phong, máng, dám mắng ta là rác cậu, hôm nay ta muốn cái mạng nhỏ ngươi. Vũ Đồng nghe vậy, Trong nháy mắt muốn động thủ, nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là đột nhiên cười nói, Vũ Đồng huynh đệ, ngươi không dùng ra tay, ta tự mình tới đi. Trưng một nghìn, ra cắt các cầu tha thứ. Vũ Đồng huynh đệ, ngươi không dùng ra tay, ta tự mình tới đi. Trần Phong thập phân hài hước nói, phảng phất căn sẽ không đem chư cắt tú để ở trong lòng. Trần Phong rộng, giống như trước mặt là một cái thập phân miểu con kiến nhỏ một dạng hắn căn liền không cần đại phí chu trương, trực tiếp đưa ra một đầu ngón tay nghiền chết liền có thể. Nhẹ như vậy miệt nhất thời để cho chư cắt tú đều là động chân nộ, trong ngáy mắt chư cắt tú chính là đôi trường một cái, nhìn Trần Phong trong hai mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo hỏa diễm kim mang, hai vệt kim quang xé nước thiên địa, hóa thành lưỡng đạo giống như sao băng, hơn nữa ở kim quang trung quanh, còn có từng đạo nhảy lên đạo Pháp Đường Vân, hiện nhiên là lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo. Nếu là bị cuốn vòng quanh hỏa diễm đại đạo hai vệt kim quang bắn chúng, chỉ sợ coi như là uy tín lâu năm vũ thần cảnh giới đại viên mãn cường giả đều phải bị thiêu hủy thần hồn câu diệt cảm nhận được hai vệt kim quang thượng uy thế, Trần Phong trong nháy mắt chính là buộc phát ra một cổ trùng thiên khí thế. Cổ khí thế này lại để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được Trần Phong trên người buộc phát ra cổ khí thế này lại thập phân yếu ớt, nhưng là lại lại như vậy làm người ta khủng hoảng. Bởi vì vừa cảm thụ đến này cổ yếu ớt khí thế, bọn họ tâm liền không bị khống chế có chút căng thẳng. Cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong động, chỉ thấy Trần Phong đột nhiên trợn mắt. Giống vậy hai vẹn kim quang tự Trần Phong trong ánh mắt bạo xạ nhì ra, kia hai vẹn kim quang thập phân yếu ớt, cùng Trần Phong làm cho người ta khí thế giống nhau như lúc, không khỏi làm bọn họ cảm giác nghi ngờ. Ngay cả triệu trạch xà mẫu cùng Vũ Đồng đều là vào giờ khắc này như mày, dối dít cảm thấy Trần Phong một kích này có chút cổ quái. Nhưng là tiểu Trần Lệ nhưng là trong nháy mắt cười lên, phảng phất minh bạch Trần Phong trong công kích môn đạo một dạng không khỏi là Trần Phong khét ngợi, thậm chí tám cánh tay đều dùng lực gồ lên trưởng Tất cả mọi người đều bị tiểu trần lệ động tác bị quậy thập phân nghi ngờ, nhưng là sau một khắc bọn họ nhưng là nhìn thấy, kia chư cắt tú hai vệt kim quang cùng Trần Phong hai vệt kim quang đụng thẳng vào nhau lúc, nhưng là trong nháy mắt tăng dã, mà Trần Phong thật sự thả ra lưỡng đạo kim mang lại là tiếp tục hướng về chư cắt tú trên người kích bắn đi. Chư cắt tú nhưng cả kinh, thân thể đều là theo bản năng cứng đờ, kim quang kia trong nháy mắt dính đến trên người hắn, trong khoảnh khắc chính là hóa thành nhất đoàn hỏa diễm, đem chư cắt tú thôn phệ chưa cắt tú giờ phút này, trong lòng vô tận hoảng sợ thoáng qua, hắn căn cũng không tin Trần Phong lại có thể dùng như vậy thực lực, vẹn vẹn là hai tia sáng là có thể bộc phát ra cường đại như vậy hỏa diễm, lại có thể phá hỏng hắn công kích. Nhưng là khi hắn phát hiện trên người căn tiểu vô pháp tắt hỏa diễm lúc, trong nháy mắt kinh hãi hét lớn, chuyện này, đây là hỗn độn chi hỏa a. Cái gì? Hỗn độn chi hỏa? Hỏa diễm thủy tổ. Trương Cửu Linh trong nháy mắt chính là nhìn về phía Trần Phong, hắn cũng không biết Trần Phong lại nắm giữ trưởng khống hỗn độn chi hỏa năng lực, như vậy thực lực tuyệt đối là đáng sợ. Dù sao không có thứ gì có thể ở hỗn độn chi hỏa thiêu hủy xuống còn sống. Trân quân đám người sắc mặt cũng là vào giờ khắc này trở nên thập phân rung động. Dù sao hỗn độn chi hỏa là cả hỏa huyền quốc bên trong, trong truyền thuyết hỏa thần mới có thể đủ trưởng khống hỏa diễm, mà Trần Phong lại cũng có thể trưởng khống như vậy hỏa diễm, thật sự là quá không phải. Nhưng là vào thời khắc này, gia cát các đối với Trần Phong lên tiếng xin sọ so cho, lão đại. Hắn dù sao cũng là ta tư ca, có thể hay không đừng giết hắn. Chương 100001, không bị thiên đạo hạn chế vũ tổ. Lão đại, hắn dù sao cũng là ta tư ca, có thể hay không đừng giết hắn. Nhìn thấy ra cắt các cắt xin tha cho hắn, Trần Phong nhất thời cười gật đầu. Trần Phong nhìn kia kêu, kêu thê lương thảm thiết chư cắt tú, khoe miệng khẽ nhếch. Đạo, mặc dù ta muốn bỏ qua cho hắn, nhưng là cũng vẫn là phải cho hắn một bài học, cho hắn biết, ta Trần Phong huynh đệ, không phải là dễ khi dễ. Trần Phong ngang ngược nói. Gia cắt cắt trên mặt thoáng qua một vệ làm rung động, Trương cửu Linh trên mặt càng là thoáng qua một vệ kiêu ngạo, hắn chính là Trần Phong một tên tiểu đệ, trung thành nhất trung thành, nếu như không phải là Trần Phong lời nói, hắn khả năng nhưng mà buôn lôi kiếm trong tông một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, bây giờ khả năng cũng không biết là chết hay sống. Cho nên, hắn cho tới nay, cũng lấy mình có thể nhận thức Trần Phong làm đại ca làm một sinh kiêu ngạo. Hứa mẫu tài đám người càng là cười lên. Bọn họ có thể một mực đi theo Trần Phong bên người không phải là bởi vì xa cách cũng là bởi vì Trần Phong người này, có thể làm cho bọn họ nghiêng hết mình hết thể đuổi theo theo. Vũ Đồng ở một bên đều là nhìn có chút rung động, trong lòng của hắn đều là xuất hiện vẻ nghi hoặc, nghi ngờ hiện tại ở trên thế giới này, vẫn còn có như vậy nghĩa tự trước nam nhân. Vào giờ phút này, Trần Phong bàn tay khẽ vộ, kia chư cắt tú trên người hỗn độn chi hỏa trong nháy mắt tắt, phản phất chưa bao giờ từng dấy lên. Nếu như không phải là kia chư cắt tú trên người nám đen cùng thịt nướng ngùi vị, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng mới vừa rồi vẫn còn có hỗn độn chi hỏa đang chạy qua. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, chư cắt tú cả người đôi đầy máu, cả người khí thế trong nháy mắt buộc phát ra, phảng phất chút nào cũng không có ẩn nuốt. Cường đại như vậy khí thế, Trần Phong trong đầu trong nháy mắt tránh qua một cái ý niệm. Vũ Tổ. Cái này khí thế cường đại thật không ngờ cùng bạo, thiên địa trong nháy mắt chính là trở nên biến sắc. Vô tận nặng nề mây đen đem không trùng che đậy, từng đạo lôi điện ở trong đó qua lại, tựa như lôi long phổ thông. Vũ Tổ Vũ Đồng đều là khiếp sợ nhìn về phía chư cắt tú, hắn căn liền không tưởng tượng nổi, ở nơi này tiểu thiên thế giới bên trong, trừ hàng lâm người ra, vẫn còn có còn lại Vũ Tổ cảnh giới người tồn tại. Điều này sao có thể? Hơn nữa Vũ Tổ thực lực lại không bị tiểu thiên thế giới thật sự bại sích, căn liền là chuyện không có khả năng A. Nếu là có biện pháp có thể che đậy thiên đạo cảm ứng lời nói, Khiêu đại thiên thế giới người cũng sớm đã phát hiện như vậy phương pháp, rồi sau đó thành tốp thành tốp đi xuống tiểu thiên thế giới a. Trần Phong hôm nay coi như là hàng lâm người che chở ngươi, ta cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chư Cát Tú giống như điên cuồng, dường như nhập ma một dạng trong thanh âm tràn đầy huyết tinh sắc khí, đạo, ta cũng không tin. Hàng lâm người vẫn có thể ở tiểu thiên thế giới buộc phát ra vũ tổ cảnh giới thực lực tới đối kháng ta đây vũ tổ cảnh giới thực lực. Chư Cát Tú hiển nhiên biết vũ đồng coi như hàng lâm người. Thời khắc bị thiên đạo tập trung vào, nếu là bị thiên đạo kiểm tra đến Vũ Đồng thi triển ra vượt qua Vũ thần cảnh giới Vũ Tổ thực lực lời nói, sẽ hạ xuống lôi phạt, Vũ Đồng cũng vì vậy sẽ bị phách hồn phi phách tán. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong Nhưng là cười lên, đạo, thật là không phải, không nghĩ tới ngươi lại là không có một người hạn chế Vũ Tổ. Trần Phong nghiêng đầu qua nhìn về phía gia cắt các đạo, bản tử, ngươi gia tộc này ngược lại là có thể a vẫn còn có có thể lừa gạt qua thiên đạo. Dùng võ tổ thực lực ngang dọc tiểu thiên thế giới bí pháp, Lão đại, ta cũng vậy mới biết. Gia cắt cắt rất sợ Trần Phong lầm sẽ tự mình, nhất thời vội vàng giải thích. Ta tin ngươi. Trần Phong mỉm cười nói. Trưng 1002, sao chép, đất trời trong lòng bàn tay. Chư cắt tú, ta xem ở Gia cắt các mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, ngươi bây giờ nói với ta muốn giết ta, có phải hay không có chút thật không có phẩm. Trần Phong đối với chư cắt tú vũ tổ cảnh giới thực lực không sợ hãi chút nào. Trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước, chính mình mới vừa rồi nhìn tại chính mình tiểu đệ mặt mũi bỏ qua cho hắn một mạng, bây giờ người này liền muốn phản cắn mình một cái, chính mình đây quả thực là nông phu cùng rắn trung nông phu, đông quách tiên sinh cùng lang bên trong đông quách tiên sinh A. Bớt nói nhảm, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Chư cát tú không nói hai lời, trực tiếp một đạo đất trời trong lòng bàn tay quơ múa mà ra, trong nháy mắt ban ngày hóa thành hắc dạng, ngày đêm điên đảo, từng vì sao trong bầu trời đêm xuất hiện. Tiêu cự đại tinh thần từng cái hướng Trần Phong bao phủ tới, trung quanh đại địa cũng bởi vì này đất trời trong lòng bàn tay bên trong lực lượng quá mức cuồng bạo mà vỡ ra tới. Đại địa kịch liệt lay động, từng đạo pháp tắc tỏa liên từ đại địa chi hạ xuất hiện, đem tiêu bị xé nứt đại địa thật chặt cố định trụ. Trần Phong khòe miệng khẽ nứt, cả người trong nháy mắt buộc phát ra từng đạo cuồng bạo khí thế. Bát môn độn giáp tử môn mở, vĩnh hằng màn rẽ kỳ ốp xạ dỉn gẳng thần uy mở. Trong khoảnh khắc, theo Trần Phong hai tiếng giống to cửa ra. Trần Phong cả người khí thế đều là trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần không ngừng, kia trên người phún ra ngoài cuồng bạo linh khí lại là trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, rồi sau đó tạo thành một cái hung ác thú hình trạng. Mà Trần Phong ánh mắt, lại đột nhiên biến thành thần uy mạn dễ kỳ u đồ án, màu lót là huyết sắc. Sờ sà nổ năng hồ. Trần Phong đột nhiên lại vừa là một tiếng quát to, nhất thời kia quanh thân huyết hồng sắc linh khí bên trong trong nháy mắt xuất hiện một cái khắp người khôi giáp bao quanh to lớn bộ xương huyết sắc cự nhân. Trần Phong đang ở huyết sắc kia cự nhân bộ xương bên trong. Nhìn đột nhiên này xuất hiện các loại dị tượng, mọi người tại đây, bao gồm chư các tú, đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không biết Trần Phong vì sao lại có nhiều như vậy bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cũng chưa từng nghe nói qua chiêu số. Cái gì sợ sạ nổ năng hồ, bọn họ đều là không từng nghe nói qua, còn có kia mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, tiên đồng bên trong cũng rất giống không có cái này loại hình, danh tự này tiên đồng đi. Nhưng là chư cắt tú, nhưng là không thèm để ý chút nào, đất trời trong lòng bàn tay loại này chiêu số quá mức thậm chí đã nắm giữ đại đạo chi lực gia trì, hơn nữa hắn thực lực hay là vũ tổ, coi như là trong cả hoàng thành uy tín lâu năm vũ thần cảnh giới xuất thủ, cũng sẽ không là hắn đất trời trong lòng bàn tay đối thủ, huống chi là một cái vũ thần cảnh giới thất trọng Trần Phong đây. Trong nháy mắt, kia đất trời trong lòng bàn tay liền đem Trần Phong cầu nhốt lại, đại địa liệt khai, thiên không xé, vô số cự đại tinh thần hỏa cầu kịch liệt thiêu đốt hướng Trần Phong rơi xuống phía dưới. Ngay như vầy hai cấp bậc công kích, tuyệt đối là toàn bộ tu sĩ ác ngộng, lại dùng loại công kích này tới công kích ta, chỉ sợ ngươi không biết, ta đôi mắt này người có, nhưng là dùng ta bên trái ánh mắt sao chép không biết bao nhiêu loại vũ khí a. Trần Phong đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, cả người mạn dễ kỵ ổ sà dỉn gẳng trong nháy mắt bộc phát ra một vệt đỏ thắm vẻ. Sau một khắc, Trần Phong bàn tay đột nhiên một phen, trong cơ thể linh khí lưu động theo bản năng dựa theo chư cắt tú trong cơ thể linh khí đi về phía bắt đầu lưu động. Hơn nữa Trần Phong trong nháy mắt chính là cảm nhận được, chính mình đối với kia chư cắt tú thi triển đất trời trong lòng bàn tay vũ kỹ tràn đầy chính mình lĩnh nộ. Đất trời trong lòng bàn tay. Trần Phong đột nhiên bàn tay hướng chư cắt tú vô tới, cuồn bạo khí thế trực tiếp lật chung quanh đại thụ của mục hai phương thiên địa trong nháy mắt lẫn nhau đụng vào nhau. Trước 1003, vậy là ngươi suy. Vâng. Một tiếng to lớn nổ vang vang vọng đất trời. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy Trần Phong cùng chư cắt tú bóng người trong nháy mắt về phía sau bay ngược mà ra. Nhưng là hai người đều là không có bất kỳ thương thế, chỉ bất quá chỉ là bị nổ tung gió thổi bay mà thôi. Gia cắt cắt nhìn Trần Phong bóng người, ánh mắt thập phân rung động nhìn Trần Phong, hắn căn liền không nghĩ ra, tại sao Trần Phong lại biết sử dụng chính mình tứ ca chư cắt tú vũ ký, hơn nữa còn là hắn sở tại gia tộc thế lực có mạnh nhất vũ ký một trong, như vậy vũ ký căn chính là bọn hắn gia tộc thế lực bất chuyện chi bí chỉ có lập công lao hãn mã người mới có thể đủ được ban cho dư tu luyện đất trời trong lòng bàn tay cơ hội nhưng là mình lão đại vì sao lại sử dụng trong gia tộc mình bất chuyện chi bí đây gia cát cát lòng tràn đầy nghi ngờ rồi sau đó trong nháy mắt chính là nhìn về phía trần phong ánh mắt vào giờ khắc này gia cát cát trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái lớn mật ý tưởng hứa ngẫu tài điểm màu vàng tiên đồng liền có thể có được hình cung tầm mắt và một loạt năng lực kỳ lạ chẳng lẽ lao mắt to đó là có thể sao chép đối phương vũ khí Ra cắt các kinh hô thành tiếng, nhất thời để cho chúng quanh chân quân đám người khiếp sợ không nói ra lời. Nhất là triệu trạch xá mẫu, nàng bây giờ mới cảm giác Trần Phong thật là so với nàng tưởng tượng còn phải thần bí gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí là hơn mười ngàn lần. Có lẽ, để cho nữ nhi mình đi theo Trần Phong, có thể là mình đời này làm tối đối với một cái quyết định. Vũ đồng vào giờ phút này cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong, hắn căn không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại có thể như vậy hoàn mỹ phỏng chế ra chư cắt tú vũ ký. Hơn nữa còn là ở phía sau thời gian xuất thủ điểm, lại cùng xuất thủ trước chư Cắt Tú đồng thời phát động ra đất trời trong lòng bàn tay vũ kỹ, như vậy sao chép năng lực, thật là kinh khủng nghị tiên. Vũ Đồng thật sâu nhìn Trần Phong kia màu đỏ thắm kỳ lạ cặp mắt liếc mắt, trong lòng cả kinh nói, chẳng lẽ một đôi mắt lại kinh khủng như vậy? Vào giờ phút này, kinh hại nhất hay lại là chư Cắt Tú người, hắn căn liền hiểu không, tại sao Trần Phong liếc hắn một cái là có thể thi triển ra bọn họ gia tộc ra cắt bất chuyện chi bí, đất trời trong lòng bàn tay loại vũ khí này Phải biết, đất trời trong lòng bàn tay vũ kỹ cũng không phải là tầm thường thiên cấp vũ kỹ, đây chính là vượt qua thiên cấp vũ kỹ, thánh phẩm vũ kỹ, muốn bắt trước cũng bắt trước không đến, huống chi là giống như Trần Phong như vậy, trực tiếp giống như tu luyện vài chục năm phổ thông thi triển ra, đây cũng quá biến thái đi. Ngươi làm sao có thể biết sử dụng ta đất trời trong lòng bàn tay? Chư Cát tú cao mày hỏi, chẳng qua chỉ là một cái rác rưỡi vũ kỹ thôi, liếc mắt nhìn liền học được, có cần phải kinh ngạc như vậy sao? Trần Phong dễ dàng nói. Phảng phất đất trời trong lòng bàn tay chính là ven đường tùy ý có thể thấy hoàng cấp vũ khí phổ thông. Cũng chính là Trần Phong một câu nói này, trong nháy mắt để cho Chư Cắt Tú trong lòng giận dữ. Đất trời trong lòng bàn tay, nhưng là thánh phẩm vũ khí, là gia tộc của bọn họ thế lực bất chuyện chi bí mật, giờ phút này lại bị Trần Phong như thế khinh miệt chê bai, nhất thời để cho hắn rất là tức giận. Hôm nay không xé rách ngươi miệng, ta sẽ không họ ra cát. Chư Cắt Tú trong nháy mắt giận dữ. Cả người dùng võ tổ thực lực trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở Trần Phong đỉnh đầu. Vậy là ngươi suy. Ngay một khắc này, Trư Cắt Tú đột nhiên phát hiện, chính mình trong tầm mắt đột nhiên mất đi Trần Phong bóng người. Ở chỗ này đây, Trần Phong thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng là ở Trư Cắt Tú đỉnh đầu. Trư Cắt Tú hoảng sợ ngẩng đầu, nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy một cái bàn tay to lớn đã chân áp xuống. Trưng 1004, không phải là đối thủ. Trần Phong bàn tay đột nhiên giả thiên tế nhật hơn nữa bên ngoài còn bao quanh sở sạ nổ năng hồ bàn tay hư ảnh trực tiếp giống như là đập con rồi một dạng đem chư cắt tú cho chụp vào dưới mặt đất gần ngàn mét sâu trần phong trong thanh âm tràn đầy khinh thường nói thật là không biết sống chết ra hỏa ở trước mặt ta còn dám như vậy khoác lác ép vũ tổ ở trước mặt ta lại là cái thá gì thật coi mình có thể ngang dọc tiểu thiên thế giới trần phong lời nói không lớn không nhỏ trong nháy mắt liền để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc ra cắt cắt chờ trong lòng người đều là mọi thứ phức tạp Bọn họ cũng không biết, Trần Phong thực lực lại nhưng đã mạnh mẽ đến loại trình độ này, lại mặt một cái vũ tổ cảnh giới người cũng có thể đánh bại, hơn nữa còn là như vậy dễ như trở bàn tay, giống như là đánh con rồi một dạng chỉ cần nhẹ nhàng phất tay một cái liền có thể. Nhưng là kinh hãi nhất là triệu trạch xà mẫu cùng vũ đồng, bọn họ đều là biết vũ tổ cảnh giới tu sĩ là có cường đại dường nào lực lượng, giờ phút này bọn họ nhìn Trần Phong, lại đánh vũ tổ giống như là đánh con rồi một dạng nhất thời khiếp sợ thần hồn cũng không phải là ra ngoài thân thể loại tình huống này làm sao có thể chân thực ra bọn hắn bây giờ trước mắt một cái vũ thần cảnh giới thất trọng tu sĩ lại bằng vào tự thân bí pháp đem một cái thuần thuần vũ tổ cảnh giới cường giả cho trở thành con ruồi như thế chủ đây cũng quá quang nghịch thiên đi đẳng cấp loại vật này chẳng lẽ đối với trần phong cái yêu nghiệt này mà nói đã hình đồng hư thiết sao vũ đồng cao mày nhìn trần phong trong lòng thầm tự suy đoán đạo nếu là mình chống lại trần phong sẽ là trần phong đối thủ sao vào giờ phút này Đại địa chi hạ đột nhiên buộc phát ra một cổ trấn thiên hám địa khí thế, khí thế kia giống như địa tâm bên trong nham tương sắp phun trào ra tới một dạng, sau một khắc, một vệt kim quang đột nhiên phóng lên cao. Có thể nhìn thấy, ở kia giữa kim quang, chư Cắt Tú toàn thân cao thấp hắc bào đều đã rách rách dưới dưới, nửa người trên thậm chí là cơ hồ chỉ có mấy khối vải liên tiếp, hơn nữa có thể nhìn thấy là, chư Cắt Tú trên người lại nước toát ra, phảng phất là bình hoa bị đốt rách một dạng nơi vết thương còn ồ ồ chảy tiên huyết. Trấn Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng khè miệng khẽ nhếch, hắn mới vừa rồi công kích đã nương tay, nếu không lời nói, Trư Cắt Tú căn bản không hề lại lao ra địa tâm cơ hội. Thế nào? Còn muốn đánh? Trần Phong khè miệng ngâm lên một tia thập phân hài hước cười lạnh, "Đạo, ta khuyên ngươi bây giờ có thể đi đâu liền đi đâu, chớ chọc giận ta." Hắn bây giờ là thật có nhiều chút khó chịu, nếu như không phải là xem ở ra cắt các mặt mũi, hắn mới vừa rồi một kích kia liền đem kia Trư Cắt Tú đánh chết. Trư Cắt Tú mắt lạnh nhìn Trần Phong, hắn biết, chính mình tuyệt không phải là Trần Phong đối thủ. Mặc dù nó cũng không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng là đây đúng là thật, hắn không phải là trần phong đối thủ. Nếu như có người ngoài ở đây lời nói, giờ phút này nhất định sẽ khiếp sợ. Một cái vũ tổ, lại không đánh lại một cái vũ thần cảnh giới thất trọng tiểu tử, nói ra lời nói chỉ sợ ở bị người khác cười đến rụng răng. Đổi lại là ai, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng chuyện này là thật phát sinh ở trên thực tế đi. Chứ cắt tú vào giờ phút này cắn chặt hàm răng, trong lòng của hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn nguyên nhưng mà bị phái tới hỏi rõ một chút tình huống, nhưng là không nghĩ tới, chính mình lại bị đánh ra tức giận, nổi sát âm, cuối cùng vẫn còn thua ở Trần Phong thủ hạ. Cái này làm cho hắn rời đi bây giờ là có bao nhiêu không cam lòng, nhưng là hắn chính là không đánh lại Trần Phong, chỉ có thể rời đi, nếu không, hắn đã cảm nhận được Trần Phong kia đáy mắt mơ hồ xuất hiện sát khí. Trước 1005, Hắc Bảo lao giả tới. Trong nháy mắt, chư Cát tú hóa thành một vệt sáng, trực tiếp biến mất ở ngoài ra phương hướng đó là nhìn chư cắt tú biến mất phương hướng, Trần Phong nhất thời như có điều suy nghĩ, cái này chư cắt tú biến mất phương hướng, hình như là hỏa diễm tổ phù chỗ phương hướng a. Trần Phong híp mắt lại, đáy mắt nhất thời thoáng qua một vệt tinh mang, liên tạ lao đại đuổi chư cắt tú một mạng. Gia cắt các đối với Trần Phong ôm quyền nói, vẻ mặt bên trong tràn đầy cảm kích. Trần Phong cười cười, đạo một tiếng không sao, ngay sau đó tắt xả dĩ gẳng cùng sở xạ nô năng hồ, thậm chí là bắt môn đốn giáp đều ngưng thi triển. Trần Phong khí thế dần dần gần như bình thường trình độ, nhất thời để cho chân quân đám người thở phào một cái. Trần Phong trước thi triển bát môn độn giáp lúc y thế không thể so với chân chính vũ tổ kém, để cho bọn họ những thứ này tu vi vẫn chưa tới vũ thần cảnh giới cảm nhận được, đều có thật sâu áp chế. Vào giờ phút này, Trần Phong khỏe miệng khẽ nết, đạo, bàn tử, ta phỏng chứng ngươi mấy cái ca, giống như cũng là phải đi hỏa diễm tổ phù phương hướng, ngươi biết bọn họ sao. Gia Cát cắt nghe vậy nhướng mày một cái, tùy tiện nói, lão đại cái này ta còn thật không biết, nhưng là nhà ta lão đầu tử kia đối với tổ phụ rất là cảm thấy hứng thú, thậm chí nghe hắn nói, trọn đời cũng tìm tổ phụ tung tích, chỉ sợ lần này, bọn họ khả năng chính là đánh sau khi nghe được mới đến đi. kia lão đầu tử nhà ngươi có khả năng hay không tới? Trần Phong hiếp mắt hỏi. làm sao có thể? Gia Cát Cát nghe vậy nhất thời nghiêm túc hủy bỏ. đạo, nhà ta lão gia tử kia đều đã mấy trăm tuổi, làm sao có thể đi vào có giới hạn tuổi tác bí cảnh? vậy cũng chưa chắc. Trần Phong khỏe miệng ngâng lên một nụ cười lạnh lùng, đạo, ngươi cũng đừng quên, bọn họ liền thiên đạo cảm giác cũng có thể che giấu, húng chi là một cái tuổi tác cấm chế. Nghe Trần Phong lời nói, gia cát cắt nhất thời á khẩu không trả lời được. Bàn tử, ngươi cũng nên đem các ngươi gia tộc hoặc là tông môn đối với chúng ta nói một chút đi. Trần Phong khẽ mỉm cười nói, Trương Kiểu Linh cũng là nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy bất đắc dĩ, đạo, bàn tử, đều đã đến lúc này, ngươi nếu là không nói chuyện nữa. Trương Cửu Linh không có nói tiếp, nhưng là ra cắt cắt cũng minh bạch, chính mình tứ ca cùng huynh đệ mình đồng bạn phát sinh mâu thuẫn, dưới tình huống này, nếu là mình lại đem chính mình bí mật ẩn giấu đi lời nói, chỉ sợ sẽ cùng những huynh đệ này sinh ra ngăn cách. Nhưng là ngay một khắc này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời, chỉ thấy trong bầu trời kia lại là thiêu đốt lên hỏa hoạn ngất trời, phảng phất hỏa diễm thôn phệ không trung. Cùng lúc đó, một nhóm hắc bảo nhân trực tiếp mang theo mới vừa rồi áo quần rách nát chưa cắt tú đắp xuống trên mặt đất mỗi một người ánh mắt đều là tràn đầy ý. nhất là Hắc Bảo Nhân bên trong cầm đầu một vị khí thế kia càng là thập phần cường đại, trong lúc lơ đảng tiết lộ ra ngoài khí thế cũng để cho Trần Phong cảm thấy trận trận kinh hãi. Bực này thực lực cường đại, tuyệt đối là một vị uy tín lâu năm vũ tổ, có lẽ là so với vũ tổ còn phải càng nhân vật mạnh mẽ. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy kiên kỵ, bởi vì nó có thể cảm giác được, cái này cho người cảm giác thập phân giả nua Hắc Bảo Thủ lĩnh tầm mắt từ vừa mới bắt đầu xuất hiện đến bây giờ. Vẫn ở trên người hắn tùy ý quan sát, phảng phất muốn xem xuyên thấu qua chính mình phổ thông. Nhưng là hồi lâu đi qua, lão giả kia hiển nhiên cũng không nhìn ra cái gì đến, không khỏi có chút tiếc nuối thu ánh mắt. Lao đầu tử, làm sao ngươi tới? Gia cắt Các khiếp sợ nhìn Hắc Bảo lão giả kia, mặt đầy không thể tin được. Chương 1006, Hắc Bảo lão giả nghi ngờ tâm Liên. Lao đầu tử, làm sao ngươi tới? Gia cắt Các khiếp sợ nhìn Hắc Bảo lão giả kia, mặt đầy không thể tin được. Ta thế nào không thể tới, ta xem ngươi lúc đó ở trên quảng trường thật giống như cũng không phát hiện lão Phu, như thế nào đây? lão Phu huyễn hình phụ triển uy lực cũng không tệ lắm phải không? Ngay cả viêm long hoàng tiểu tử kia nhi cũng không nhìn ra ha ha ha ha. Ra cắt cắt thế nào cũng không tưởng tượng nổi, nhà mình lão đầu tử lại thật đi tới bí cảnh bên trong, hơn nữa bọn họ lúc ấy đều là ở trên quảng trường, hắn nhưng không biết. Hơn nữa viêm long hoàng lão nhân kia lại cũng không phát hiện mình ra lão đầu tử chân thân, ra cắt cắt không khỏi âm thầm lắc đầu. Nhà mình lao đầu tử này khả năng lại trở nên mạnh mẽ không ít. Mà Trần Phong nghe nhưng là âm thầm kinh hãi, lao đầu này chế tác huyễn hình phụ triện lại có thể lừa gạt được viêm long hoàng ánh mắt, hiện nhiên lao đầu này thực lực muốn vượt qua viêm long hoàng không ít. Nhất thời, Trần Phong trong lòng âm thầm đối với lao đầu này kiên kỵ. Nhưng là vào thời khắc này, hắc Bảo lao giả phảng phất là cảm nhận được Trần Phong tầm mắt một dạng nhất thời cười nói, khôn khéo tiểu ra hỏa nhi, ngươi đoán một chút, ta lần này tới là vì chuyện gì, còn có thể có chuyện gì? đem bản tử mang đi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ, hắn là thật không đoán được lão đầu này trong hồ lô bán là thuốc gì. Dù sao vô duyên vô cớ xuất hiện, trừ phải dẫn đi ra cắt cắt, ai còn có thể bằng vào một chút như vậy vài người, một trận ỉ vào, liền đoán ra lão đầu này toàn bộ ý đồ. Vậy mình há chẳng phải là thành thần tiên? Lão đầu nhi, chẳng lẽ là ngươi lấy ta làm thần tiên nhịn, ngươi đầu mối gì cũng không cho ta, ngươi để cho ta đoán ngươi lần này tới tới móc vì chuyện gì? Ngươi có phải bị bệnh hay không, coi như ngươi là tử bản tử trưởng bối, ta cũng phải nói một chút ngươi, ngươi có phải hay không đốc. Trần Phong không cần thiết chút nào lão đầu này kết quả là người nào, nhưng là vô duyên vô cớ đến tìm tra, loại chuyện này căn liền không cần gì hảo ngôn hảo ngữ câu thông, chỉ cần đem đối móc người hung hãn liên quan một hồi liền hoàn. Trần Phong bây giờ chính là như vậy tâm tính, nếu như lão đầu nhi này thái độ khá hơn một chút cũng còn khá, nếu là lão đầu nhi này hơi chút có một chút cậy ra lên mặt. Trần Phong cũng sẽ không xem ở ra cắt các mặt mũi, đều phải hung hăng kéo xuống lao đầu này mấy cây lông. Không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử này nhị tinh khí còn không nhỏ, cùng người kia giống nhau như lúc lão giả ha ha cười, trong hai mắt thoáng qua một vẻ hoài niệm ý. Lão giả trong hai mắt hoài niệm trong nháy mắt bị Trần Phong cho bắt được, lại vừa phân tích lão giả lời nói, Trần Phong nhất thời nhíu mày. Nhưng là Trần Phong nhưng là không có hỏi, ngược lại là làm bộ như một bộ không hiểu dáng vẻ, đạo Người lão đầu nhi này kết quả ở nơi này nói cái gì lời điên khủng, cái gì ta cùng người kia giống nhau như lúc, ta chính là ta, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, thiếu trần phong, coi như là còn nữa cùng ta tương tự biết dùng người, vậy cũng chỉ có thể là bắt trước thiếu bên ngoài, lại bắt trước không nội dung ở. Người tên tiểu tử này, thật là không biết xấu hổ kia. Hắc bảo lão giả khỏe miệng giật một cái, hắn đều là không nghĩ tới trần phong lại có thể nói ra như thế chăng cần thể diện lời nói. Lời như vậy ngay cả hắn lão này nghe đều cảm giác ngượng không chịu nổi, mà Trần Phong lại có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng mà nói ra, điều này thật sự là để cho hắn đều bội phục, có phải hay không bây giờ nhất đại người tuổi trẻ đều như vậy ra mặt dày? Hay là chúng ta đám lão gia này trở nên theo không kịp thời đại? Chẳng lẽ ra mặt dày đã biến thành nhất đại người tính trung sao? Trước 1007, lão ngân đồng. Người lão đầu nhi này, mở miệng một tiếng tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa kêu, không biết tôn trọng người khác sao. Trần Phong nhất thời bất mãn nói: Nào ngờ chính mình lão đầu nhi, lão đầu nhi kêu cũng thật vui mừng. Người tên tiểu tử này nhi muốn người khác tôn trọng thời điểm, cũng phải trước tôn trọng người khác. Đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu không? À! Mở miệng một tiếng lão đầu nhi, lão đầu nhi kêu. Ta đây số tuổi có thể cùng ngươi Thái gia gia như nhau, ngươi liền tôn kính như vậy lao nhân à? Hắc bảo lão giả cũng không phải ăn chay. Trong nháy mắt bắt Trần Phong điểm đối đạo. Mẹ kiếp, ta ngay cả cha mẹ cũng không có. Chớ nói chi là Thái Gia Gia, ta quản ngươi cùng không cùng ta Thái Gia Gia số tuổi lớn bằng. Trần Phong đứng chắp tay, đạo, ta là người, người mời ta một thước, ta mời người một trượng, nếu như không phải là ngươi mở miệng một tiếng Tiểu Gia Hỏa Nhi, Tiểu Gia Hỏa Nhi gọi ta, ta như thế nào lại mở miệng một tiếng Lao Đầu Nhi, Lao Đầu Nhi phải gọi ngươi. Trần Phong rung đùi đắc ý nói, ngươi Lao Đầu Nhi này hẳn vui mừng, nếu là khác cậy già lên mặt Gia Hỏa ở trước mặt ta, ta chính là mở miệng một tiếng Lao Cẩu, Lao Gia Ngài liền trốn vui chóng đi. Hắc Ngươi Quy Tôn Nhi. Hắc Bảo lão giả nhất thời khí đến sắc mặt tối sầm lại, mặc dù bị mặt nạ màu đen che đỡ, căn liền không nhìn ra, nhưng là cho dù ai cũng có thể nghĩ tới đây lão giả sắc mặt có nhiều hắc. Hắc Bảo lão giả giận đến một tiếng mắng, Trần Phong nhất thời cười lạnh nói, "Ừ, ông nội tốt." Ngươi Quy Tôn Nhi lại mắng ta là lão Vương bắt Hắc Bảo lão giả dựng dâu trợn mắt nói, "Ta cũng không chửi ngươi." Ta đây loại kính giả yêu trẻ đội viên đội thiếu niên tiền phong làm sao có thể sẽ làm ra loại này làm trái chúng ta ưu tú đóa hoa chuyện đây. Trần Phong khẽ miệng khẽ nít. Đạo, đây chính là tự ngươi nói. Ta tôn kính ngươi gọi ngươi một tiếng gia gia, nhưng là ngươi tại sao chửi mình là Lão Vương bắt đây? Hắc Bảo Lão giả bọn người là không nghe rõ Trần Phong trong miệng lời muốn nói đội viên đội thiếu niên tiền phong cùng cái gì đó đóa hoa đến tột cùng là cái gì, nhưng là kia cũng không trọng yếu, trọng yếu là Trần Phong lời nói quá bừa người hắn rõ ràng là vòng vo đang mắng người, lại lại hiểu được một cái tốt ngụy biện, thật sự là tức chết cá nhân. hắc bảo lão giả kia giờ phút này nghe trần phong lời nói, lại là túi đầu xuống, như có điều suy nghĩ, trong miệng phảng phất vẫn còn ở tự mình lẩm bẩm nhiều chút cái gì. ra cắt các hiếu kỳ lão giả nhắc tới cái gì, theo bản năng đến gần lão giả, chỉ nghe lão giả nói nhỏ. ừ, tên tiểu tử này nhi nói đúng à? mới vừa rồi ta tại sao phải mắng mình là một lao vương bắt đây? hắn rõ ràng không nói ta là lao vương bát. Hoàn toàn là chính ta nói mình là Lão Vương Bát, đây không phải là chính mình chửi mình sao? Nếu như mới vừa rồi ta nếu là không tiếp nhận hắn kêu ta là ông nội ra, ta không phải hoàn toàn có thể vênh váo hung hăng nói cho hắn biết, hắn không xứng làm cháu của ta sao? Như vậy vừa bưng cao ta, lại dẫm đạp thấp hắn, còn không dùng chính mình tìm mắng, một hòn đá hạ ba con chim, một mũi tên trúng ba con chim lão giả ánh mắt sáng lên, đạo, xuống tuyệt đối sẽ không nữa đối mắng lên thua hết. Nhìn hắc bảo lão giả mặt đầy đấm ngực dậm chân dáng vẻ. Ra cắt các khóe miệng co giật, hắn biết rõ mình ra lão đầu tử này chỉ số thông minh có chút không có ở đây tuyến, nhưng là cũng không trở thành đến loại trình độ này đi, ngay cả mắng nhau còn phải phân tích một chút, sau đó tăng lên chính mình mắng nhau tài nghệ, như vậy sự tình chỉ sợ hoàn toàn là con nít mới có thể làm đi. Trần Phong mấy người cũng là nghe đến lão giả tự lẩm bẩm, nhất thời khóe miệng co giật. Trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ lão đầu này chính là trong truyền thuyết lão ngôn đồng? Chương 1008 Trấn Hải Thần Tông. Trần Phong đều có nhiều chút kinh ngạc, căn cứ trước Trư cắt tú đến xem, coi như Trư cắt tú chờ người thủ lĩnh, lão giả này án lệ phải nói là một cái thập phân tục tằng lão giả, thậm chí là một cái ngoài cười nhưng trong không cười, lòng dạ ác độc, dấu giếm sát cơ ác độc người, nhưng là ra Trần Phong tưởng tượng là, lão giả này thật giống như chính là một cái thần kinh không ổn định, thậm chí là thiếu toàn cơ bắp da hỏa. Chư cắt tú đều là ở một bên nhìn khẽ miệng co giật, không khỏi đưa tay ra âm thầm đụng đụng lão giả, thấp giọng nói: Thủ lĩnh, hắc bào lão giả mới phản ứng được, nhưng ngẩng đầu lên, ho nhẹ một tiếng hóa giải lung túng. Đạo, thiếu chút nữa quên, bây giờ không phải là cái và thời điểm. Ta lần này chuyển đi ngang qua đến, là nghe chư cát tú nói, ngươi tên tiểu tử này nhi lại có thể đánh bại hắn, để cho hắn cũng không có thắng lợi tự tin cho nên ta nghĩ tưởng tới xem một chút, ngươi tên tiểu tử này nhi kết quả lớn lên tới trình độ nào. Nghe lão giả lời nói, trần phong đột nhiên nhũ mày, trung quanh trương cửu linh mấy người cũng đều là nghi ngờ nhìn lão giả. Thậm chí là vũ đồng, giờ phút này càng là nheo cặp mắt lại. Nghe ngươi lão đầu nhi này ý tứ, xem ra ngươi là không ít điều tra ta. Trần Phong đứng chắp tay, không chút nào sợ mình bị điều tra, dĩ nhiên, đây cũng chỉ là hắn đối phó lao giả này lời nói, trong lòng của hắn chân chính suy đoán, là lao giả này khả năng biết hắn. Nhưng là Trần Phong nhưng là cũng không có nói thẳng, có lúc đúng nhường, có thể sẽ có kiểu khác kết quả. Trần Phong làm bộ làm tịch nói, bàn tử đã nói với ta, tông môn khác gia tộc rất là cường đại. Nhưng không nghĩ đến, thậm chí ngay cả ta một cái như vậy không có danh tiếng gì tiểu nhân vật tài liệu cũng có thể điều tra như vậy toàn diện. Xem ra, các ngươi Tông Môn thực lực rất có thể là một cái lánh đời Tông Môn A. Lánh đời Tông Môn. Ha ha ha. lão giả nghe vậy, trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ ngạo nghễ, Đạo, không sai, chúng ta Tông Môn chính là đã từng lánh đời không gia thượng đẳng Tông Môn Trấn Hải Thần Tông. Trấn Hải Thần Tông. chân quân nghe danh tự này thời điểm, trong nháy mắt thân thể cứng đờ cả người đều là khiếp sợ tột đỉnh. mà vũ đồng nghe được chấn hải thần tông bốn chữ thời điểm, nhưng là chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắc bảo lao giả kia, thập phân rung động dáng vẻ. chấn hải thần tông chưa nghe nói qua. chấn phong không thèm để ý chút nào móc móc lô thay, nhẹ nhàng đàn hai cái ngón tay, đạo quảng ngươi cái gì chấn hải thần tông, hay lại là chấn giang thần tông, chỉ cần ta không biết, vậy thì đều là vô danh tông môn. phong ca chấn hải thần tông nhưng là vạn năm trước. Đại lục trên cường đại nhất tông môn, có thể đưa đến vạn tông đến chầu ngay cả đế quốc cũng không thể cùng chấn hải thần tông uy thế so sánh, thậm chí chỉ có thể trở thành chấn hải thần tông phụ thuộc. Trân quân hết sức nghiêm túc đối với Trần Phong giải thích, hiện nhiên chấn hải thần tông thập phân cổ lão, hơn nữa nội tình còn thập phân hùng hậu. Trần Phong nghe vậy, đáy mắt cũng là thoáng qua ánh sáng, đạo, cường đại như vậy a, Tiểu tử, biết chúng ta tông môn có cường đại giường nào chứ? Hắc bảo lão giả giống như một lão tiểu hài vậy ngẩng đầu lên. Thập phân ngạo nghệ ánh mắt nhìn Trần Phong, núp ở mặt nạ màu đen bên trong khỏe miệng không nhịn được hất lên. Nhìn hắc Bảo lão giả, đột nhiên trong mắt nổ bắn ra vẻ khinh thường, đạo, hừ, không gì hơn cái này, nếu như bây giờ còn có như vậy uy thế lời nói, vậy tại sao phải lánh đời không ra, hẳn là sợ ai, hoặc là sợ cái gì thế lực đi. Trần Phong không biết chút nào đạo, chính là một câu nói như vậy, sẽ để cho hắc Bảo lão giả và Trư cắt tú chờ hắc ý nhân sắc mặt thay đổi. Chương Suy đoán cùng ham học hỏi. Trần Phong không biết chút nào đạo, chính là một câu nói như vậy, sẽ để cho Hắc Bảo lão giả và Trư Cắt Tú chờ Hắc Ý Nhân sắc mặt thay đổi. Trần Phong cũng là ý thức được cái gì, có lẽ, thật là bị tự mình nói bên trong, nếu không không thể nào đám này Hắc Ý Nhân ánh mắt cũng lạnh lùng rất nhiều. Hô. Hắc Bảo lão giả thở phào một hơi thở, kia nguyên ác liệt cặp mắt dần dần trở nên nhu hòa đi xuống, nhìn Trần Phong nói, "Trần Phong, không thể không nói, tiểu tử ngươi thật là cái người khôn khéo." Hơn nữa còn đang bẫy ta lời nói, nhưng là hôm nay ta không thể cùng ngươi nói quá nhiều, nếu không sẽ trễ mại ngươi tương lai, hơn nữa nếu là bị những người đó bởi vì ta cùng ngươi tiếp xúc biết ngươi tồn tại lời nói, chỉ sợ ngươi và ngươi bằng hữu gặp phải đến thiên đại nguy hiểm. Vào giờ phút này Hắc bào lão giả, phảng phất như là biến hóa một người một dạng cả người khí thế cũng sẽ không tiếp tục giống như một cái lão ngoan đồng một dạng mà là giống như một cái lòng dạ thập phân thâm trầm lão giả, bày mưu lập kế. Đem hết thảy đều nắm ở trong tay vương giả một dạng hắn có thể đủ dễ dàng nhìn thấu Trần Phong ý tưởng, ngay cả Trần Phong sử dụng nói dối kỹ năng, Lão giả cũng có thể bén nhẹ cảm giác, Trần Phong ý tưởng chân thật, điều này không khỏi làm Trần Phong đối với. Lão giả càng kiên kỵ mấy phần. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ tinh mang, mặc dù âm thầm kiên kỵ, nhưng là Trần Phong vẫn là nghe Lão giả lời nói, lâm vào vô tận phân tích bên trong. Lão giả trong miệng nói không thể nói đến tột cùng là cái gì mà lại nói đi ra sẽ còn trễ nải ta tương lai, thậm chí cùng ta tiếp xúc có thể sẽ bị người ta biết, sẽ bị người phát hiện ta tồn tại, cho ta khai ra họa sát thân. Không biết tại sao, Trần Phong đột nhiên linh quang chợt lóe, đột nhiên đem tự mình biết chuyện cùng lão giả đưa tới những nghi vấn này xuyên chung một chỗ, mà ngay một khắc này, Trần Phong phát hiện, những nghi vấn này toàn bộ thuyết phục. Trần Phong suy đoán, lão giả này hẳn là cùng cha mẹ mình có quan hệ, lão giả nói mình cùng người khác giống nhau như lúc, khả năng chính là mình phụ thân. Hơn nữa chính mình đã thương trừ các tú, lão giả tìm đến, chẳng những không có bới móc, ngược lại cùng chính mình cải vã, tựa như bạn vong niên một dạng rất có thể là lão giả hoài niệm là đã từng cùng, có thể là cha mình, cái đó người khác cải vã thời gian, lúc này mới sẽ như thế. Mà lão giả nói chuyện, hiển nhiên là có một cái thế lực lớn ở giám sát bí mật của bọn hắn. Nếu như nói cùng mình một lần kia nằm mơ liên hệ với nhau lời nói, không thể nghi ngờ có thể giải thích thông. Cha mẹ mình bởi vì sao bị Viêm Long hoàng tộc đuổi giết? Cuối cùng không biết sinh tử, mà chung gian, lão giả này liền là bảo vệ mình cha mẹ người, bảo vệ thất bại, cha mẹ không rõ sống chết, lão giả một mình chạy trốn, bị Viêm Long hoàng tộc đuổi giết. Hơn nữa Viêm Long hoàng tộc cùng lão giả đều biết mình bị cha mẹ ném xuống trong truyền thuyết liên tiếp tiểu thiên thế giới đoạn thần nhai, đều là ôm chính mình có thể làm việc đi xuống, cũng đi tới tiểu thiên thế giới ý tưởng, mà phái người đi tới tiểu thiên thế giới xác nhận chính mình còn sống hay không. Trần Phong không biết lão giả là bằng vào gì tìm tới cũng nhận ra mình. Nhưng là bây giờ khẳng định là không thể lên tiếng xác nhận. Hơn nữa mình còn có đến mấy vấn đề muốn hỏi, mấy vấn đề có thể để cho hắn chứng thật chính mình suy đoán đến tột cùng là hay không chính xác. Nghĩ như vậy, Trần Phong đột nhiên nhìn về phía lão Giả cắt mắt, một cổ vô tận muốn biết trong nháy mắt bộc phát ra. lão Giả đều là đột nhiên bị Trần Phong ánh mắt này cho khiếp sợ, lão Giả chỉ cảm thấy trong ánh mắt tràn đầy ngọn lửa hứng hực, phảng phất đả thương toàn bộ thật sự nhìn tới người. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trần Phong suy đoán, Hắc Bảo Lão giả không biết Trần Phong đột nhiên bộ dáng này là bởi vì cái gì, nhưng là hắn có thể đủ cảm giác. Trần Phong trong lòng lửa nóng, còn có kia một đoàn cháy hưng hực, muốn thiêu hủy hết thể tức giận. Lão Đầu Nhi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Trần Phong cặp mắt nhìn chằm chằm Hắc Bảo Lão giả, thậm chí là phát động nhìn thấu kỹ năng, là vì từ Hắc Bảo Lão giả đáp bên trong tìm tới chân thật nhất câu trả lời. Ngươi hỏi đi. Hắc Bảo Lão giả không biết tại sao lại trời xui đất khiến đáp ứng. Số 1, Trấn Hải Thần Tông là Đại Thiên Thế Giới Tông Môn Sao. Trần Phong hỏi nhỏ, nhưng là câu này vẫn để nói năng có khí phách, ra cắt cắt cùng thanh niên áo bào đen đám người bọn người là đột nhiên cả kinh. Mà chân Quân đám người mặc dù rung động, nhưng là lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Xem xét lại Vũ Đồng cùng Hắc bảo Láo Giả, nhưng là vào giờ khắc này đột nhiên nheo mắt lại, mặc dù không có lộ ra rung động thần sắc, nhưng là lại so với rung động càng khen. Bọn họ đều là không biết, Tại sao Trần Phong có thể đem Trấn Hải Thần Tông cùng Đại Thiên Thế Giới liên hệ tới? Nhưng là hắc bảo Lão giả nhưng là những mày, nhìn Trần Phong, đạo, dạ. Chỉ chính là đây một là, những lời khác cũng không nói gì, sẽ để cho Trần Phong trong nháy mắt đem chính mình suy đoán độ chuẩn xác để cao Bá thành. Vấn đề thứ hai, Viêm Long Hoàng là Đại Thiên Thế Giới Viêm Long Hoàng tộc sao? Trần Phong trong miệng nhắc tới Viêm Long Hoàng tộc trong nháy mắt, kia đáy mắt lại là buộc phát ra một vệt thiên địa hủy diệt phổ thông cùng bảo khí thế. Khí thế kia để cho Hắc Bảo Lão giả đều là cả người dùng một cái. Nguyên hữu nhiều chút trong đôi mắt già nua vẫn đủ, lại giống như là đẩy ra mây mù thấy Nguyệt Minh phổ thông vân khai vụ tán. Ngược lại ở Lão giả trong mắt xuất hiện từng đạo ngân hà phổ thông tinh thần, còn ngươi trong nháy mắt thâm thúy vô cùng, giống như có nhật nguyệt tinh hà chim nổi trong đó. Trên người Lão giả không nhịn được tản mát ra một đạo vô hình khí thế cường đại, hắn mắt nhìn Trần Phong ánh mắt biến hóa nhìn Trần Phong trong đôi mắt thậm chí còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý ở trong đó, tâm mắt trong nháy mắt để cho ra cắt cắt chờ chấn Hải Thần Tông thật sự có hậu nhân kinh nghi bất định, bọn họ đều là không biết Lão giả này đến tột cùng là thế nào, vì sao lại như thế tâm trạng không chừng. Lão giả vẫn không nói gì, Trần Phong cũng đã căn cứ Lão giả này vẻ mặt biết, chính mình suy đoán độ chuẩn xác lại tăng lên nữa ba thành. Dạ. Lão giả nhìn Trần Phong hồi lâu, rốt cục thì chấn định lại, khoe miệng thậm chí là nâng lên vẻ tươi cười. Ngay sau đó đáp, hay lại là một chữ, nhưng là để cho Trần Phong trong lòng suy đoán độ chuẩn xác lại tăng lên ba thành. Thật ra thì đến giờ phút này, Trần Phong cơ hồ có 90% chắc chắn có thể chắc chắn, Viêm Long Hoàng chính là đại thiên thế giới phái tới lục soát chính mình tin tức, chắc chắn chính mình sống chết, không muốn cho bọn họ giết chết cha mẹ mình lưu lại hậu nhân tới cơ hội báo thù. Giả hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Nếu là Lưu lại đã biết một cái mối họa, Nếu là ngày sau đối với bọn họ tạo thành uy hiếp lời nói, liền thật đáng sợ. Cho nên bọn họ nhất định sẽ vận dụng vô số thủ đoạn, đem chính mình giết chết, chỉ có bảo đảm chính mình chết sau mới có thể dừng tay. Nhưng mà không biết, chính mình đời trước phải chết, có phải là bọn hắn hay không biết mình thân phận, cho nên mới lựa chọn lợi dụng bạch vân thành Trần Gia Trần Hoa Long cùng Triệu Gia Triệu Đình đồng thời đem chính mình hại chết. Chờ chút. Triệu Gia. Trần Phong đột nhiên nghĩ đến, hoàng thành bốn tiểu thế gia bên trong. Thật giống như cũng có một cái triệu gia, có phải hay không là viêm long hoàng cha được chính mình, sau đó dùng hoàng thành triệu gia bạch vân thành phân chi. Nếu là như vậy, vậy thì thật là thật đáng sợ. Trước 1011, Trấn Hải Thần Tông gia nhập thiên đỉnh. Nếu là như vậy, vậy thì thật là thật đáng sợ. Đáng sợ nguyên nhân ở chỗ, nếu là thật như hắn suy nghĩ, đã biết đời trước bỏ mình, từ đó may mắn chính mình tá thi hoàn hồn chuyển kiếp tới nguyên nhân là viêm long hoàng đem đời trước giết chết lời nói, đây chẳng phải là nói. Viêm Long Hoàng hẳn là biết rõ mình thân phận. Tại hắn không gặp mình thời điểm, có lẽ sẽ cảm thấy là một cái trùng tên trùng họ người, không sẽ để ý. Nhưng là hắn gặp mình, nếu là không nhớ nổi mình là tuyệt đối không thể nào, một cái vũ thần cảnh giới. Không, Viêm Long Hoàng nếu như là từ đại thiên thế giới tới, vậy thì ít nhất là vũ tổ cảnh giới. Một cái vũ tổ cảnh giới người, trí nhớ gần như có thể nhớ mấy chục triệu người, làm sao có thể sẽ quên chính mình. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hàng quang có lẽ lần này đi vào bí cảnh, chắc là viêm long hoàng thiết xuống một cái bẫy. hắn hẳn là nghĩ tưởng muốn mượn chính mình tiến vào viêm long bí cảnh cơ hội, thuận tiện thừa dịp tìm hỏa diễm tổ phù công phu, đem chính mình xóa bỏ. nghĩ tới đây, trần phong trong nháy mắt khẽ miệng nhỏ hất lên. nếu là hắn suy đoán không nói bậy, vậy hắn bây giờ hoàn toàn có thể không có sợ hãi, dù sao biết viêm long hoàn toàn bộ bố trí, là hắn có thể đủ đứng ở thế bất bại. vấn đề thứ ba, trần phong yên lặng hồi lâu, phảng phất là đang suy tư điều gì đột nhiên mở miệng nhưng là để cho mọi người tại đây đều là dọa cho giật mình. Vấn đề thứ ba, bọn họ tại sao đuổi giết hai người kia? Trần Phong nói ra cái vấn đề này thời điểm trong nháy mắt chính là nhìn về phía Lão giả, trong hai mắt buộc phát ra tựa như thiểm quang đạn nổ tung phổ thông ánh sáng mạnh, thậm chí là để cho trung quanh tất cả mọi người cảm thấy Trần Phong ánh mắt lại giống như là Thái Dương phổ thông chói mắt. Mà nghe được Trần Phong lời nói, Lão giả vào giờ khắc này chỉ cảm thấy chót mũi đau xót, thậm chí thiếu chút nữa lao lệ tung hình. Nhưng là hắn nhưng là trong nháy mắt đem vẻ này mũi chua ý đẻ xuống, nhưng là cũng là hít thở sâu mấy lần mới hoàn toàn đẻ xuống vẻ này mũi chua ý. Bởi vì ngươi, lão giả sau khi nói xong, không nói hai lời, lại là đưa cho ra cắt cắt một cái nho nhỏ phụ triện. phù này triện lại toàn thân là Hồng Ngọc thật sự triện khác, phía trên đường vân thập phân thâm bảo cho dù ai cũng xem không hiểu, nhưng là trần phong lại là trước kia thông qua ra cắt cắt ở buôn lôi kiếm tông đạo bảo sau cho mấy tấm phụ triện đạt được phụ triện tinh thông mãn cấp kỹ năng Cho nên giờ phút này nhìn một cái chính là nhận ra phù này chuyện chức năng. Phong ấn phù triện. Ra cắt các kinh hô thành tiếng, nhìn Hồng Ngọc phù triện suy nghĩ xuất thần. Bên trong này, phong ấn ngươi chân chính tiềm lực cùng lực lượng, ngươi có thể mang hấp thu, ngươi bây giờ chậm hiểu nguyên nhân. Hoàn toàn là bởi vì ta muốn áp chế ngươi tư chất mịch tiền, cho nên mới đưa ngươi tiềm lực cùng ẩn nút lực lượng phong ấn. Bây giờ ngươi thế giới quan rất có thể muốn vì vậy cơ trí tiểu gia hỏa nhi mà thay đổi, ngươi đổ vật cũng nên có thể giải phong. Lão giả vừa nói, theo sau chính là xoay người, nhìn chư Cắt Tú đám người gật đầu một cái, "Đạo, ngươi là Chấn Hải Thần Tông trước một đời con trai của tông chủ, cho nên ngươi chính là nhất nhậm Chấn Hải Thần Tông thiếu tông chủ, bọn họ đều là Chấn Hải Thần Tông các đời công thần hậu nhân, là ngươi người, ngươi có thể ra lệnh cho bọn họ hết thảy, ngươi có thể quyết định Chấn Hải Thần Tông có hay không gia nhập Thiên Đình." Trần Phong không nghĩ tới lão đầu nhìn này thậm chí ngay cả Thiên Đình cùng gia cắt các, các cùng mình ước định đều biết, nhất thời nhìn lâu lão đầu nhìn này liếc mắt, Vậy, gia cắt cắt hít sâu một cái, tùy tiện nói, vậy thì gia nhập đi. Trước 1012, chi nhánh tông môn. Vậy thì gia nhập đi. gia cắt cắt hít sâu một hơi, không chút do dự nói. Lời vừa ra khỏi miệng, chứ cắt tú đám người chân mày đều là nhữ một cái, nhưng là lại cũng không nói gì. Vào giờ khắc này bọn họ nhìn gia cắt cắt lại cũng không có một kia trào phúng vẻ mặt, ngược lại là vô cùng tôn kính. Bọn họ đều là đang phối hợp gia cắt cắt diễn một tuần kịch mà thôi. Thật ra thì hắn chúng ta đối với gia Cát Các, chính là đối với Trấn Hải Thần Tông tông chủ phổ thông. Giờ phút này mặc dù gia Cát Các nói ra muốn cho Trấn Hải Thần Tông biến thành Trần Phong nho nhỏ này thiên đình phụ thuộc tông môn, để cho bọn họ đều là có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là bọn hắn vẫn là hoàn toàn phục tùng gia Cát Các mệnh lệnh. Ngay tại gia Cát Các nói ra một câu nói này sau, trong ngay mắt, Trần Phong trong đầu chính là xuất hiện thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Keng. Chúc mừng ký chủ Thiên đỉnh đạt được thứ nhất chi nhánh tông môn trấn hải thần tông. Trấn Hải Thần Tông, đại thiên thế giới thượng đẳng tông môn, giữa đêm bị diệt, trốn tới tiểu thiên thế giới, còn sót lại hơn 10 người, biến hóa làm gia tộc gia cát, lãnh đời không ra. Có đồng ý hay không trấn hải thần tông gia nhập thiên đỉnh, trở thành chi nhánh tông môn? Vâng. Hay không? Dạ. Trần Phong cười to trong lòng, Trấn Hải Thần Tông mặc dù không phục trước vinh quang, nhưng là cũng vẫn là lớn mạnh thiên đỉnh, dù sao, Trấn Hải Thần Tông gia nhập thiên đỉnh liền đại biểu hơn 20 cái cường đại gia cắt tộc nhân, cộng thêm hắc bảo lão giả, liền đều là hắn thiên đình người. Ken. chấn Hải Thần Tông đã gia nhập thiên đình. Ken. Kiểm tra đến ký chủ thu phục thế lực gia nhập thiên đình, đặc biệt khen thưởng chấn Hải Thần Tông thành viên, Thánh thú Tọa Kỵ Thiên Chiến Diệu Long 25. Thiên Chiến Diệu Rồng. 25. Trần Phong thoáng qua vẻ kinh ngạc, hệ thống lại hào phóng như vậy, lại khen thưởng nhiều như vậy Thánh thú Tọa Kỵ, nhưng là chấn Hải Thần Tông người coi là hắc bảo lão giả mới 24 người, chẳng lẽ là đem ra cắt cắt cũng tính ở trong đó? Trần Phong nhìn một cái ra cắt cắt, trong nháy mắt chính là phát hiện, ra cắt cắt ở Thiên Đình Chi Trung Danh hiệu Biến Hóa. Ra cắt cắt, thân phận ký chủ tiểu đệ, Thiên Đình Tam Trường Lão, Thiên Đình Chi nhánh Tông môn Trấn Hải Thần Tông Tông chủ. Toa Kỵ, Thiên Chiến Diệu Long, Thánh Thụ Thống Linh cấp Toa Kỵ, gần ra cắt thị tộc có thể cưới. Thuộc hạng, ra cắt thị tộc. Nguyên lai là cái bộ dáng này sao? Trần Phong khẽ miệng ngâng lên vẻ mỉm cười, ngay sau đó nhìn mình tọa kỵ không gian kia 25 ngày đầu chiến Diệu Long, chỉ thấy mỗi một con Thiên chiến Diệu Long cũng chỉ là một tấm thẻ bài hình dáng, mỗi một con đều là thập phân anh vũ, thập phân uy phong ngang ngược. Hơn nữa mỗi một ngày đầu chiến Diệu Long đều chỉ có ra các thị tộc người mới có thể đủ cưỡi, đây chính là hệ thống giải đặc biệt lệ cho thứ nhất gia nhập tông môn chi nhánh thế lực khen thưởng, cho nên mới có như vậy hạn chế. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch Nhìn kia toàn bộ còn có trước bất mãn ra cắt các đem chấn hải thần tông biến thành còn lại môn phái nhỏ chi nhánh tông môn ra cắt thị tộc các tu sĩ, nheo mắt lại. Ở nơi này nhiều chút bất mãn nhân trung, chứ cắt tú nhất là không hài lòng ra cắt các quyết định. Nhưng là hắn nhưng chỉ là chịu đựng không có nói ra a Ngay một khắc này, Trần Phong cười nói, hoan nên các vị gia nhập ta thiên đình một cái đại gia đình, ta sẽ đối với các vị đối xử bình đẳng. Hơn nữa là hoan nên các vị gia nhập, ta bây giờ sẽ đưa cho mọi người một ít lễ vật đi. lễ vật Nghe Trần Phong trong miệng nói, còn có lễ vật muốn đưa cho bọn họ, nhất thời toàn bộ gia các thị tộc các tu sĩ đều là những mày, Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái nho nhỏ vũ thần, so với bọn hắn cảnh giới kém không biết bao nhiêu, lại có thể đưa cái gì lễ vật quý trọng. Trưng 1013, nhóm lớn khen thưởng. Lễ vật. Nghe Trần Phong trong miệng nói, còn có lễ vật muốn đưa cho bọn họ, nhất thời toàn bộ gia các thị tộc các tu sĩ đều là những mày, Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái nho nhỏ vũ thần. So với bọn hắn cảnh giới kém không biết bao nhiêu, lại có thể đưa cái gì lễ vật quý trọng. Toàn bộ gia cắt thị tộc tu sĩ đều là khinh thường nhìn Trần Phong, bọn họ cảm thấy Trần Phong như vậy chút thực lực, căn liền không đưa ra cái gì để cho bọn họ đều là coi trọng đồ vật. Chỉ chờ Trần Phong lấy ra, bọn họ liền giả bộ giả vờ giả vị biểu thị vui vẻ, tiếp nhận đi xuống thì phải. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong tay xuất ra thật dậy một chồng tạp bài. Thẻ này bài vừa ra, gia cắt thị tộc các tu sĩ chính là những mày đến. Ngay cả Hắc Bảo lão giả kia đều là nhíu chặt lên chân mày, lão giả hiển nhiên không biết, Trần Phong nói muốn tặng quà, dĩ nhiên cũng làm nhưng mà từng tờ một tạp bài. Những thứ này tạp bài có thể có ích lợi gì? Còn lại gia các thị tộc các tu sĩ càng là khinh thường, từng đôi mắt bên trong thậm chí là toát ra từng tia nồng đậm khinh bỉ ánh sáng, vào giờ khắc này bọn họ càng phát ra xem thường Trần Phong, là một cái như vậy tiểu môn phái nhỏ, còn dẫn cho bọn họ như vậy uy danh ngang dọc vạn năm trước cường đại tông môn gia nhập liền đưa cho bọn họ một người một tấm thẻ bài sao? Thật là không có nghĩ đến, gia nhập Thiên đình sau, có được một tí ti như thế ân huệ, thật là bi ai. Chư Cát Tú lắc đầu một cái, thập phân khinh bỉ nói, đôi mắt kia còn dư ánh mắt nhẹ liếc về Trần Phong, lộ vẻ lại chính là nói cho Trần Phong nghe. Chư Cát Tú. Gia Cát Cắc nhất thời quát một tiếng đạo, Hắc Bào lão giả cũng là cau mày một cái, "Đạo, tông chủ đại nhân đưa ngươi cái gì ngươi hãy thu, cảm tạ ân đức đã đủ, nơi đó tới nói nhảm nhiều như vậy." Dạ dạ dạ. Thủ lĩnh, chư cắt tú hay lại là mặt đầy không phục nhìn Trần Phong, nhẹ giọng nói, ngược lại ta cũng không mong đợi hắn có thể đủ đưa chúng ta thứ tốt gì. Trần Phong giờ phút này chính từng tờ một đem tạp bài phát ở từng cái ra cắt thị tộc tu sĩ trong tay, bọn họ đều là không tình nguyện nhận lấy tạp bài, theo sau chính là nhìn về phía kia tạp bài trên đồ án, đều là tất cả kỳ lân phổ thông bộ giáng thiên chiến rượu long đồ án kiện. Hình vẽ này trông rất sống động phảng phất như là thật một dạng hơn nữa đồ án kia còn đang không ngừng động, hình ảnh giống như là bên trong có một cái không gian, bên trong thiên chiến diệu long thỉnh thoảng tứ chi móng ma sát mặt đất, giống như ngựa phổ thông mũi phì phì. Chuyện này, đây cũng quá chân thực đi giống như là thật như thế. Nhìn thẻ này bài bên trong đồ án, toàn bộ gia các thị tộc tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn mình chung quanh đồng tộc huynh đệ, lẫn nhau đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy rõ ràng thần tình kinh ngạc. Trần Phong cũng cho ra cắt cắt cùng hắc bảo lão giả một người phát một tấm, vừa vặn 25 tấm tạp bài, toàn bộ phát ra. Lão đại ta cũng có. Ra cắt cắt kinh hỉ trận to hai mắt nói. Ừm. Trần Phong gật đầu một cái. Đạo, ngươi còn có khác khen thường đây. Ngay mới vừa rồi, đem trương 25, thiên chiến diệu long tạp bài phân phát xuống sau, Trần Phong trong đầu lại vang lên lần nữa thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken. Chúc mừng ký chủ, thu phục cái đầu tông môn gia nhập thiên đình thành vì thiên đỉnh cái đầu chi nhánh tông môn đặc biệt khen thưởng chi nhánh tông môn chấn hải thần tông tông chủ gia các cát đảng cấp thêm 3. chúc mừng ký chủ thu phục thu phục cái đầu tông môn gia nhập thiên đỉnh thành vì thiên đỉnh cái đầu chi nhánh tông môn đặc biệt khen thưởng thiên đỉnh trừ chấn hải thần tông bên ngoài thành viên khác đẳng cấp thêm 3, phù hòa mỗi người tự thân cơ duyên kỳ ngộ một lần trương 1014, gia nhập thiên đỉnh khen chúc mừng ký chủ thu phục cái đầu tông môn gia nhập thiên đỉnh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 Như vậy sự tình lại thật phát sinh. Trần Phong mình bây giờ đã là vũ thần cảnh giới thất trọng, nếu là ở tăng lên tam trọng lời nói, vậy coi như là vũ thần cảnh giới đại viên mãn, là có thể tìm cơ hội đột phá vũ tổ cảnh giới. Như vậy thực lực để cho Trần Phong mừng rỡ khôn kể xiết, hắn không nghĩ tới, ngày này cứ như vậy đi tới. Đây cũng quá nhanh đi. Chỉ là ra cắt các mang theo chấn hải thần tông gia nhập thiên đỉnh, liền có thể có được nhiều như vậy khen thưởng, hệ thống thật là quá gia sức. Hệ thống Ngươi thật là quá hoàn mỹ. Đáp, Đó là tất nhiên, hệ thống là thế gian hoàn mỹ nhất sản vật. Còn bà nó. Hệ thống, ngươi bây giờ lại có thể theo ta đối thoại. Trần Phong nghe hệ thống rõ ràng đối thoại ý tứ, nhất thời khiếp sợ. Trước hệ thống có thể là mình hỏi một câu mới đáp một câu, bây giờ lại sẽ tiếp lời, không cần chính mình biểu đạt nghi ngờ. Cái này há chẳng phải là nói, hệ thống này không phải là ủng có nhân tính biến hóa biểu hiện sao. Đây cũng quá kinh người đi. Ken. Ký chủ không cần kinh hoàng, thu hồi ngươi kia không từng va chạm xã hội dáng vẻ đi, miễn cho bị người khác trò cười hệ thống tìm một cái kẻ ngu si ký chủ. Hệ thống theo thực lực ngươi tăng lên, sẽ tự động cởi ra quyền hạ, trước phục vụ với ký chủ chỉ là vô chỉ huy trí năng, bây giờ chính là trí tuệ trí năng. Sau này liền do càng cao cấp hệ thống tới phụ tá ký chủ đạt tới càng cường đại hơn tầng thứ đi. Thật là không có nghĩ đến, hệ thống cũng có thể tiến hóa, quá kinh người. Trần Phong suy nghĩ. Cũng may hắc bảo các lao giả ý thức đều đặt ở những thứ này tạp bài trên người, căn bản không hề chú ý tới mình biểu tình cái gì. Ken! khác lãng phí thời gian, hệ thống thời gian nhưng là rất quý giá, bây giờ để cho bọn họ chuẩn bị một chút, hệ thống muốn cho bọn hắn trao tặng khen thưởng. Trần Phong nhất thời bừng tỉnh, ngay một khắc này, Trần Phong khẽ quát một tiếng, Đạo, Kiểu Linh, ngươi nín thở ngưng thần, ta tới ban cho ngươi môn khen thưởng. Chúng ta cũng có, nghe vậy, Trương Kiểu Linh bọn người là kinh hỉ nói. Không sai. Nhưng là các ngươi yêu cầu chờ một chút, ta còn phải chuẩn bị một chút. Trần Phong vừa nói, trên tay lại xuất hiện một tòa cung điện phổ thông kiến trúc, chỉ thấy kiến trúc này trong nháy mắt trở nên lớn, bất ngờ chính là thiên Đình. Đây là Hắc Bảo lão giả trong nháy mắt biến sắc, hắn có thể đủ cảm nhận được cung điện này thần dị cùng thần uy, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không cách nào thường tổn đến thần điện này một phần một chút nào. Đây chính là thiên Đình ra cắt các ngạo nghẽ ngửa đầu nói. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là nhìn Trần Quân cùng hứa mậu tài, đạo, Trần Quân, hứa mậu tài, hai người các ngươi có hay không nguyện vào ta thiên Đình? Bị Trần Phong đột nhiên gọi tới tên Trần Quân cùng hứa mậu tài hai người trong nháy mắt ngần ra, theo sau chính là trận to hai mắt. Trần Quân lúc này kịp phản ứng, đạo, ta nguyện ý. Hứa mậu tài cũng là vào giờ khắc này kịp phản ứng, kích động nói, ta đã sớm muốn gia nhập, lao đại, ta nguyện ý. Trước 1015, đồng thời thăng cấp. Trần Quân, hứa mậu tài.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 Trần Phong nói hết sức nghiêm túc, nhưng là Trần Quân cùng Hứa Mộ Tài cũng không có một tia hài hước, đều là hết sức nghiêm túc nhìn Trần Phong nói, nhất định trung tâm với Thiên Đình. "Tốt." Trần Phong hài lòng cười nói, "Bắt đầu từ hôm nay, Trần Quân là Thiên Đình Ngũ Trưởng lão, Hứa Mộ Tài là Thiên Đình Lục Trưởng lão. Các vị, tiếp nhận thành vị Thiên Đình người khen thưởng đi." Trần Phong nói xong, trong nháy mắt ra các các, Trương Cửu Linh, Trần Quân, Hứa Mộ Tài đều là vẻ mặt mừng ra. Theo sau chính là cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ lại vô căn cứ từ thân thể bọn họ bên trong hiện lên, hóa thành bọn họ lực lượng cường đại. Trương Cửu Linh vào giờ khắc này đột nhiên tăng lên tam trọng cảnh giới, hắn là Vũ Thánh cảnh giới đại viên mãn, tăng lên tam trọng cảnh giới, trong nháy mắt thành Vũ Thần cảnh giới tam trọng. Gia Cắt Cát cũng là ở Vũ Thánh cảnh giới đại viên mãn, giờ phút này cũng là biến thành Vũ Thần tam trọng. Chân quân thực lực gần đây tăng lên rất chậm, Trần Phong biết, đó là chân quân đưa nàng tài nguyên tu luyện phân cho tiểu nãi Long Diên Cừ đưa đến chân quân chỉ có vũ thánh cảnh giới bắt trọng, không khỏi đối với chân quân cảm thấy nhiều chút xin lỗi, nhưng là bây giờ chân quân lấy được gia nhập tông môn khen thưởng, còn có quá mức tông môn người tăng lên tam trọng thực lực khen thưởng sau, thực lực tăng lên tứ trọng, trực tiếp biến thành vũ thần cảnh giới tam trọng. Trần Phong ấy này mới xem, như giảm nhẹ một chút, hứa mậu tài thực lực bởi vì lấy được tiêu diêu đại thánh thánh nhân truyền thừa, cho nên đạt tới vũ thần cảnh giới tam trọng, bây giờ đã trực tiếp đạt tới vũ thần cảnh giới thất trọng. giờ khắc này. Trân Quân, Gia Cát Các, Trương Cửu Linh, Hứa Mậu Tài, bốn người trong thân thể thậm chí ngay cả liền bột phát ra từng tiếng tiếng nổ, rồi sau đó khí thế đột nhiên tăng vọt, hơn nữa còn cần tăng trưởng bốn lần, trong nháy mắt người ở tại tràng đều là sắc mặt đại biến. Như loại này tự dưng đột phá, hay lại là đoàn thể đồng thời đột phá sự tình, ngay cả hắc Bảo Lão giả cũng chưa từng thấy qua. Chuyện này, đây tổt cùng là chuyện gì? Bọn họ thế nào đột nhiên đã đột phá? một cái ra cắt thị tộc tu sĩ khiếp sợ đến con người cũng có giúp lại thành to bằng lỗ kim đạo. Còn lại ra cắt thị tộc tu sĩ Căn cũng không biết thế nào giải đáp tu sĩ này vấn đề, giờ phút này đều là không hẹn mà cùng yên lặng. hắc bảo lão giả trong hai mắt lóe lên nhất mặt cực độ khó tin vẻ mặt, hắn là như vậy thập phân khiếp sợ, Căn không biết Trần Phong là khiến cho dùng phương pháp gì, lại có thể để cho bọn họ nhiều người như vậy đồng thời tăng lên, hơn nữa vô luận là cảnh giới gì, hết thảy tăng lên 3 đến 4 trọng cảnh giới. Loại này không nhìn cảnh giới là nhiều người như vậy tăng thực lực lên năng lực, thật là kinh khủng. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong đi vào thiên Đình trong quảng trường, theo hắn bước vào, nhẹ nói đạo, liên lạc phương vân, thương như hoanh ngữ. Bá. Một đạo bạch quang thoáng qua, Trần Phong trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. Một là đang ở bạch vân thành bạch vân tông phương vân, một là đang ở thủy huyền quốc thương như hoanh ngữ. Giờ phút này hai người, đều là thập phân mỹ lệ, phương vân một thân giản phủ bạch dĩ quần Thương Nưu Vành Ngự chính là hoa lệ phượng bảo, hai người đều có biệt dạng mỹ. Trần Phong không khỏi nhìn ngây ngô. Chương 1016, Thương Nưu Vành Ngự cùng Phương Vân cũng đột phá. Vào giờ phút này, Phương Vân cùng Thương Nưu Vành Ngự thật giống như mới vừa làm xong, vừa mới rảnh rỗi, giờ phút này hai người đều đang là không hẹn mà cùng ngồi ở trước bàn, nâng quay hàm, nhìn ngoài cửa sổ nguyệt lượng, không biết đang suy tư điều gì. Phương Vân, Vành Ngự, hai người các ngươi đi vào như vậy được chưa? Trần Phong thanh âm chợt vang lên trong nháy mắt Phương Vân cùng Thương Lưu Anh Nữ đều là sững sở, trong nháy mắt chính là quay đầu hướng thanh âm chuyển tới Phương Hướng Nhìn. ở Phương Vân bên kia, Thương Lưu Anh Nữ cùng Trần Phong bóng người đều là xuất hiện, chỉ bất quá hai người chung quanh cảnh tượng một cái thật ở Thiên Đình trên quảng trường, một cái ngồi ở trước bàn, mà Thương Lưu Anh Nữ bên kia cũng là đột nhiên xuất hiện Phương Vân cùng Trần Phong bóng người, chung quanh cảnh tượng đều là hai người mỗi người chỗ cảnh tượng. đột nhiên này xuất hiện cảnh tượng để cho Phương Vân cùng Thương Lưu Anh Nữ đều là khiếp sợ đến tột đỉnh. Nhưng là đảo mắt chính là vui mừng không thôi, hai người đều là trong nháy mắt đứng dậy. Phương Vân vẫn tính là có lực tự chế, đi thẳng tới Trần Phong bên người, run người liền lại, "Đạo, Phương Vân bái kiến Tông chủ." Thương Nưu Hoành Ngữ trực tiếp chính là đạo, "Phong ca, ngươi là làm sao làm được?" Thương Nưu Hoành Ngữ từ lần trước cùng Trần Phong Phong ca biết trước, cũng đã kêu Trần Phong Phong ca, xa xa Trần Quân nghe rầu, trong nháy mắt chính là sẹp lép miệng. Không nói nhiều nói, cái này đưa tin ảnh hưởng chỉ có thể duy trì 100 hơi thở thời gian. Bây giờ các ngươi yêu cầu rất tốt, nín thở ngưng thần, chúng ta thiên đỉnh thu nhận đến thứ nhất tông môn coi như chi nhánh tông môn, cho nên tông chủ muốn cho các ngươi một phần giải thưởng lớn. Trần Phong ngữ tốc nói nhanh, nhưng là thương như hoành ngữ cùng phương vân đều là nghe rõ, trong nháy mắt gật đầu. Các nàng đều là thập phân lý tính người, sẽ không để cho chính mình đủ loại vấn đề trễ mãi một trăm hơi thở thời gian, cho nên nhưng mà gật đầu một cái. Trần Phong hài lòng gật đầu, đạo, bây giờ các ngươi nín thở ngưng thần đi muốn bắt đầu. Tốt Phương Vân cùng Thương Nưu hoành ngữ trịnh trọng gật đầu, theo sau chính là tiến vào nín thở ngưng thần trạng thái. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, bắt đầu." Rầm rầm rầm. Trần Phong vừa dứt lời, chỉ thấy Phương Vân cùng Thương Nưu hoành ngữ trong thân thể đều là đột nhiên buộc phát ra ầm ầm thanh âm, cuồng bạo khí thế đưa bọn họ bên người nói ở phòng đều là suy lộn xộn một đoạn. Hai người thực lực trong nháy mắt tăng lên, Phương Vân bởi vì có thượng đẳng huyết mạch huyết nhãn vương hoàng huyết mạch đối với thân thể sửa đổi, tư chất thật tốt. Sớm đã là thiên tài yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, cũng sớm đã đạt tới vũ thần cảnh giới nhất trọng. Bây giờ trực tiếp đột phá tam trọng, đạt tới vũ thần cảnh giới tứ trọng. Trần Phong phòng trừng, bây giờ lấy Phương vân thực lực, phòng trừng ở Bạch Vân Thành đều là thập phần cường đại tồn tại, thậm chí là có thể cùng Buôn Lôi Kiếm Tông Tông chủ phổ thông cường đại. Đến lúc đó đi tìm Buôn Lôi Kiếm Tông cha, liền mang theo Phương vân đi cho Buôn Lôi Kiếm Tông Tông chủ điểm màu sắc nhìn một chút, đem Buôn Lôi Kiếm Tông biến thành Bạch Vân Tông, để cho Phương Vận làm Tông chủ. Mà Thương Nưu Hoành Ngự đang bị Bạch Kỳ Nhị trưởng lão đưa đi trong quá trình, cũng đã bởi vì gia nhập Thiên Đình mà đột phá đến Vũ Thần cảnh giới nhất trọng. Hiện tại ở thời gian dài như vậy trôi qua, đến Thủy Huyền Quốc, Thủy Huyền Quốc nữ hoàng nhất định thập phân coi trọng chính hắn một con gái bảo bối, đem thượng hạng, chân quý tài nguyên tu luyện toàn bộ cho Thương Nưu Hoành Ngự, để cho Thương Nưu Hoành Ngự trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã tăng lên tới Vũ Thần cảnh giới lục trọng. Bây giờ lại tăng lên tam trọng, trực tiếp đạt tới Vũ Thần cảnh giới cửu trọng. Trần Phong phòng trường nếu là bị thủy huyền quốc nữ hoàng nhìn thấy thương lưu hoành ngự thậm chí ngay cả tiếp theo đột phá tam trọng tuyệt đối là muốn kinh điệu giang lớn vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ chương 1017 bái tạ một hồi các ngươi minh tưởng một đoạn thời gian nhìn một chút hẳn sẽ lấy được một phần cơ duyên đến lúc đó các ngươi thử một chút đi trần phong mới vừa nói xong trong nháy mắt trước mặt cảnh tượng liền biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên là truyền tin đã đến giờ trần phong quay đầu đi trong hai mắt thoáng qua một vệ hết sạch đạo Bây giờ các ngươi lập tức tiến vào minh tưởng trạng thái, cảm thụ các ngươi cơ duyên. Trương Vũ Linh bọn người là không biết Trần Phong nói cơ duyên đến tuột cùng là cái gì, nhưng là bọn hắn vẫn tin tưởng Trần Phong, theo bản năng ngồi xếp bằng trên đất, nhanh chóng tiến vào minh tưởng trạng thái. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn mỗi một người đều là nghiêm túc minh tưởng dáng vẻ, nhất thời nhìn về phía ra các thị tộc tu sĩ. Chỉ thấy những tu sĩ này cặp mắt đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không nghĩ ra, tại sao Trần Phong lại có thể để cho những người đó nhanh chóng thăng cấp. Hơn nữa còn là tam cấp tam cấp như vậy tăng lên, như vậy tốc độ lên cấp, coi như là bọn họ đều không cách nào làm được đi. hắc bảo lão giả càng là khiếp sợ nhìn Trần Phong, có thể làm cho người tăng thực lực lên bí pháp hắn cũng biết thế gian có mấy, nhưng là vậy cũng là thập phân hiếm thấy, hơn nữa giống như là tùy ý như vậy tăng lên người bên cạnh mấy cấp cảnh giới bí pháp, hắn nhưng là nghe cũng chưa có nghe nói qua. Như vậy vượt qua hắn tưởng tượng sự tình thật sự là để cho hắn kinh ngạc tột đỉnh. Hắc bảo lão giả cả người hiện tại cũng là mộng trạng thái. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong cười nói với bọn họ, "Ta phát cho các ngươi thẻ, nhưng thật ra là phong ấn có tọa kỵ không gian tạp bài, bên trong đồ án, thật ra thì chính là ta cho các ngươi tọa kỵ thánh thú, Thiên Chiến Diệu Long." "Cái gì? Thánh thú?" "Cái này vàng chóe lọi đồ án lại là thật, thánh thú Thiên Chiến Diệu Rồng." "Thiên Chiến Diệu Rồng? Cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua, còn có như vậy yêu thú à? Hơn nữa còn là thánh thú." liên tiếp hơn 20 cái thánh thú. Thẻ này bài bên trong lại còn liên tiếp tọa kỵ không gian, đây là thật sao? Trần Phong nghe ra các thị tộc toàn bộ tu sĩ khó tin kêu lên, trong nháy mắt cười nói, không tin lời nói, các ngươi là đem chính mình linh khí rót vào tạp bài bên trong, khi các ngươi linh khí tiến vào tọa kỵ không gian một khắc kia, chính là cùng trời chiến diệu long ký kết linh hồn khế ước, từ nay bọn họ chính là các ngươi khế ước tọa kỵ, sinh mạng cùng chung, các ngươi không chết hắn không chết, hắn không chết, các ngươi cũng bất tử. Trừ phi các ngươi hai người đều bị giết, nếu không đối. Phương coi như là bị tạc thành cho, cũng có thể một lần nữa sống lại. Sinh mạng cùng chung. Lần nữa sống lại. Toàn bộ gia các thị tộc tu sĩ vào giờ khắc này nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt lâm vào cực độ trong khiếp sợ. Ngươi là nói, tòa kỵ không chết, chúng ta coi như là hóa thành bụi bẩm cũng có thể sống lại. Ngược lại, tòa kỵ cũng giống như vậy. hắc bảo láo giả vào giờ khắc này trừng hai mắt hỏi, nhưng là Trần Phong trong nháy mắt chính là cười lên, đạo Không sai. Lại. Quá nguy thiên. Hắc Bảo lão giả trong nháy mắt chính là sắc mặt nghiêm túc, than thở một câu sau, Hắc Bảo lão giả trong nháy mắt chính là trợn mắt nhìn chung quanh ra các thị tộc tu sĩ nói, còn không ngoa lệ tạ tông chủ ban thưởng. Vào giờ phút này, Hắc Bảo lão giả và những tu sĩ này toàn bộ đều đã đem ngày đó chiến diệu lòng cho Triệu Hoán đi ra, bọn họ đều là cảm giác được rõ ràng, mình và chính mình thiên chiến diệu lòng giữa linh hồn, phảng phất có một cái không tên liên lạc. Giờ khắc này, Toàn bộ tu sĩ đều là đối với Trần Phong vui lòng phục tùng, thập phân chân thành hướng Trần Phong quy xuống, trong đó bao gồm cái đó chưa cắt tú, càng bao gồm Hắc Bảo lão giả, gia các thị tộc, Tạ tông chủ bán thượng. Chương 1018, Chương Cửu Linh trên người dị biến. Gia các thị tộc, Tạ tông chủ bán thượng. Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là đối với Trần Phong vui lòng phục tùng, thập phân chân thành hướng Trần Phong quy xuống, trong đó bao gồm cái đó chưa cắt tú, càng bao gồm Hắc Bảo lão giả vào giờ phút này, trần phong trong hai mắt tràn đầy ngạo nghễ trước gia cát thị tộc, trừ gia cát các cắt cùng hắc bảo lao giả ra, không có người nào trung thành với chính mình, nhưng là bây giờ giờ khắc này, nhìn toàn bộ gia cát thị tộc toàn bộ đều quỳ ở trước mặt mình, trần phong trong lòng lần đầu tiên sinh ra một loại thuộc về người lãnh đạo thượng vị giả cảm giác, tất cả đứng lên đi, trần phong thân trong nháy mắt chính là xuất hiện một cổ trước cho tới bây giờ cũng chưa từng có khí thế, hơn nữa ở trần phong trong đầu. Lại cũng đột nhiên vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken. Chúc mừng ký chủ, đạt được tông chủ kỹ năng, gặp qua tông chủ. Gặp qua tông chủ, vô luận bên người là người phương nào nếu là đúng ký chủ có mang dạ tâm, sẽ gặp đang đối với ký chủ làm ra bất lợi sự tình trong quá trình, xuất hiện bất lợi kết quả trước, bị thai ách chiến thân, khiến cho thất bại. Gặp qua tông chủ, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Trần Phong vừa nhìn thấy kỹ năng này, trong nháy mắt lưỡi, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt ánh sáng. Đây quả thực là phòng thân thần kỹ a, nếu là đặt ở cổ đại đế hoàng trên người, đây tuyệt đối là phòng thích khách, biện gian định tuyệt kỹ. Dạ Trần Phong không chút do dự ở trong lòng đạo. Ken gặp qua tông chủ đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng gặp qua tông chủ đẳng cấp 1010. Trong nháy mắt, Trần Phong quanh thân lại biến đổi ngầm xuất hiện một tầng ai cũng không nhìn thấy khí lưu, đó là không nhìn thấy không sở được vận thế. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, trong nháy mắt chính là cảm nhận được trên người mình xuất hiện một loại vô hình biến hóa, để cho hắn thập phân an tâm. Nhưng là ngay một khắc này, trương cửu linh trên người đột nhiên xuất hiện thiên biến hóa lớn. Chỉ thấy trương cửu linh trên người lại là đột nhiên bộc phát ra một cổ trùng thiên hắc khí, hắc khí kia thập phân tà ác, không phải là ma khí, nhưng là lại so với ma khí còn phải càng âm tà, càng cuồng bạo. Trần Phong trong nháy mắt cau mày, hắn lại cảm giác này cổ âm tà chi khí hết sức quen thuộc Thật giống như trước nhìn thấy qua phổ thông. Trong khoảnh khắc, Trần Phong chính là mà nghĩ lên, âm tà chi khí hắn chính là ở trường Cựu Linh trên người gặp qua. Ở đó thứ cổ thần điện tuyển chọn lúc, bọn họ đi cổ thần điện trăm trong đảo trong đó một trên đảo, chính mình một đòn diễm vân vệ lãng xích liền đem cổ thiên phách cùng Triệu Vô Tình cho tiêu diệt, thuận tiện đem kia hòn đảo cho chém thành hư vô. Nhưng là kia cái đảo phá toái sau, lại đang phía dưới đáy biển phảng phất chấn ác, phong ấn cái gì một dạng lại có một đạo hắc quang phóng lên cao. Kia sáng này thập phân đông tà, thập phân tà ác, hơn nữa trong đó còn có một đạo thập phân kinh khủng to lớn tàn niệm, tàn niệm mang theo kia vô tận tà khí, lại chui vào trường Cửu Linh trong cơ thể, hơn nữa kia tàn niệm thậm chí nghĩ tưởng muốn chiếm thân xác trường Cửu Linh, nếu không phải là mình tinh thần lực thập phần cường đại, tùy tiện xóa bỏ. Đạo kia tàn niệm lời nói, chỉ sợ trường Cửu Linh bây giờ đã là một người khác. Nhớ tới chuyện này, Trần Phong chính là một trận âm thầm vui mừng, trong hai mắt đều là thoáng qua một vết kiêng kỵ. Nhìn trương cửu linh vào giờ phút này bộ dáng này, sợ không phải kia trong cơ thể khí tà ác bắt đầu bạo động. Hay hoặc giả là kia tàn niệm còn chưa có chết tuyệt, còn muốn lại đoạt xá trương cửu linh một lần. Trong ngáy mắt, Trần Phong chính là những mảy. Trương 1019, Chí Đạo Thần Chủ đêm vô nguyệt. Hệ thống, kiểm tra một chút trương cửu linh trong cơ thể đến tụt cùng là phát sinh cái gì sao. Trần Phong trong nháy mắt đối với hệ thống nói. Ken, ký chủ không cần phải lo lắng. Trương Cửu Linh trong cơ thể khí tà ác chính là Chính Đạo Thần Chủ đêm vô nguyệt tu vi biến thành Đối với Trương Cửu Linh rất có ích lợi Chính Đạo Thần Chủ Đêm vô nguyệt Vậy là ai? Trần Phong lần đầu tiên nghe nói Chính Đạo Thần Chủ đêm vô nguyệt danh tự này Trong nháy mắt chính là nghi ngờ hỏi Ken Chính Đạo Thần Chủ đêm vô nguyệt Là đã từng thiếu chút nữa đem chư thiên vạn giới hủy diệt nam nhân Là thế gian tối cường đại nam nhân Là duy nhất một chạm tới thần cảnh nam nhân Hắn thành thần Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ tinh mang. Tiểu thiên thế giới cường đại nhất vũ tổ cũng không dám nói sánh vai thần linh, vũ tổ ở đại thiên thế giới càng là không đủ nhịn, nhưng là chín đạo thần chủ lại sẽ cường đại như thế, lại có thể được gọi là thần chủ, chẳng lẽ là trong lịch sử thứ nhất lấy thân thể con người thành thần yêu nghiệt? Keng. Ký chủ Ngô Si, chín đạo thần chủ đem vô nguyệt chỉ chính là chạm tới thần linh bên bờ, còn không có thành thần, nếu như nói cho đúng, chín đạo thần chủ đem vô nguyệt hẳn chỉ thiếu chút nữa thành thần kém một bước là có thể thành thần, cảm nhận được vào giờ phút này, trương cửu linh trên người khí tức cuồng bạo, đây vẫn chỉ là chín đạo thần chủ đêm vô nguyệt một chút xíu tàn hồn mang ra khí thế, nếu là thời kỳ toàn thịnh chín đạo thần chủ đêm vô nguyệt lời nói, vậy có phải là cường đại dương nào? kém một bước thành thần, lại kinh khủng như vậy, trần phong đều là khiếp sợ, cái này chín đạo thần chủ đêm vô nguyệt lại cách khoảng cách thành thần liền chỉ thiếu chút nữa, chỉ một chút tàn hồn lực lượng, dĩ nhiên cũng làm đã kinh khủng như vậy. Trần Phong vào giờ phút này có thể chắc chắn, nếu là Trương Cửu Linh đem chín đạo thần chủ đem vô nguyệt một chút tàn hồn lực toàn bộ hấp thu lời nói, kia Trương Cửu Linh từ khi người này sinh ra vốn đem phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Phải biết, đây chính là kém một bước thành thần chín đạo thần chủ đem vô nguyệt lực lượng a. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, Cửu Linh, ngươi bây giờ không nên kháng cự, liều mạng đem các loại khí tà ác hấp thu được bên trong cơ thể ngươi, sau đó đem hóa thành lực lượng ngươi, hấp thu không phải giao cho ngươi ác ma mắt hấp thu." ta tin tưởng, hắc khí kia đối với hai người các ngươi đều có lợi ích khổng lồ. trương cửu linh giờ phút này chính cắn chặt hàm răng, hai mắt nhắm nghiền đồng thời, còn đang liều mạng kháng cự kia muốn hướng trong thân thể hắn chui hắc khí. nhưng là nghe trần phong âm thanh êm vang lên, trong nháy mắt trương cửu linh chính là thành tĩnh lại, cả người bắp thịt đều là nhão. hắc khí kia có phát hiện không trương cửu linh ý chí chống cự, trong nháy mắt hướng trương cửu linh trong thân thể liều mạng tràn vào. hong hong hong rống rống, theo những hắc khí kia liều mạng hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Trương Cửu Linh phảng phất là chịu đựng thập phân đáng sợ chỗ đau một dạng lại phát ra từng tiếng trầm thấp gào thét, nhưng là Trần Phong có thể cảm nhận được, Trương Cửu Linh khí thế lại càng phát ra cường thịnh, nhưng là cũng có một loại mười phần âm trầm khí thế từ trên người Trương Cửu Linh lan ra, cả người giống như là một cái đại tà ma một dạng làm cho người ta một loại cảm giác đáng sợ. Liên ngay cả này bị triệu hoán đi ra Thánh Thú thiên chiến diệu long ở đều tựa như cảm nhận được Trương Cửu Linh khí thế, từng cái nóng nảy bất an ma sát móng, thậm chí có còn lui về phía sau. Chỉ là khí thế cũng đã đáng sợ như vậy, lại có thể để cho thanh thú đều bắt đầu cảm giác khủng hoảng, tiểu tử này trên người đến tột cùng là có cái gì đáng sợ đồ vật à. hắc bảo lão giả cao mày nói. Trước 1020, cựu linh nguyện vì thiên đỉnh vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Chỉ là khí thế cũng đã đáng sợ như vậy, lại có thể để cho thanh thú đều bắt đầu cảm giác khủng hoảng, tiểu tử này trên người đến tột cùng là có cái gì đáng sợ đồ vật à. hắc bảo lão giả cao mày nói. hắc bảo lão giả cảm giác cố khói đen này. Đều là không tự kiềm hãm được những mày, trong lòng thập phân không thoải mái, giống như là một cái để cho người thập phân ghét đồ vật phổ thông. Hắc khí kia có một loại để cho người theo bản năng liền ghét, liền muốn cách xa cái loại này cảm giác quỷ dị thụ. Hắc bào lão giả những mày, đạo, hắc khí kia quá tà ác, tên tiểu tử này nhi trên người tại sao có thể có tà ác như vậy khí tức? Trần Phong nghe vậy khỏe miệng khẽ nhuyết, đạo, đây không phải là hắn thân liền mang có đồ, đây là ban đầu chúng ta trong lúc lơ đảng thả ra một cái tàn nghiệm kia tàn niệm nghĩ tưởng muốn chiếm thân xác Cửu Linh, nhưng là bị ta tinh thần lực cho xóa bỏ, cho nên tàn niệm ẩn chứa lực lượng, cũng chính là hắc khí kia, liền toàn bộ ở lại Cửu Linh trong cơ thể. Chỉ là một đạo tàn niệm thì có cường đại như vậy lực lượng. Đến phiên hắc bảo lão giả khiếp sợ, hắn căn liền không tưởng tượng nổi tàn niệm kết quả mạnh mẽ đến mức nào, chỉ là một đạo tàn niệm mang theo mang lực lượng, là có thể để cho hắn đều là cảm giác hết sức kiến kỵ, nếu là những lực lượng này toàn bộ bị kia Trương Cửu Linh hấp thu lời nói vậy chỉ sợ là là có thể vượt qua vũ tổ cảnh giới đi hơn nữa những hắc khí này lại liên tục không ngừng hướng trương cửu linh trong cơ thể tràn vào hiện nhiên là đã là trừ trương cửu linh ra không còn có thể là ai khác đến lúc đó chỉ cần trương cửu linh không ngừng luyện hóa những hắc khí này lời nói hắn liền nhất định có thể trở thành vũ tổ thậm chí là đến đại thiên thế giới trở thành vượt qua vũ tổ tồn tại hắc bảo lão giả nhìn chân phong hết sức nghiêm túc đạo tiểu gia hỏa nếu là hắn tỉnh ta đề nghị vẫn là phải nhìn nhiều một chút Nếu là bị tà khí ảnh hưởng, đưa đến tâm tính phát sinh biến hóa lớn lời nói, ta đề nghị, hay lại là kịp thời. Hắc Bảo lão giả không có tiếp tục nói hết, nhưng là đáy mắt nhưng là đột nhiên từng r짓 một vệt rét lạnh sắc ý, Trần Phong trong nháy mắt chính là minh bạch Hắc Bảo lão giả ý tứ. Yên tâm đi, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không bị khí tức tà ác ảnh hưởng tâm tính. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch, cười nhìn Trương cựu Linh đạo, coi như là hắn bị ảnh hưởng thì như thế nào, chỉ cần hắn vẫn cái đó Trương Cửu Linh Chỉ cần hay lại là cái đó một lòng vì thiên đỉnh trương cựu linh, vẫn là ta nhận thức ta vi đại ca trương cựu linh, hắn chính là ta huynh đệ. Trần Phong nói năng có khí phách, mặc dù cười, nhưng là nói nhưng là hết sức nghiêm túc, cho dù ai cũng có thể nghe ra, Trần Phong trong thanh âm chân tình thật ý. hắc bảo lão giả và Trần Phong chính cho chuyện, hai người đều là không có chú ý tới, đóng chặt đôi, thừa nhận vô tận thống khổ trương cựu linh, ánh mắt lại là tuột xuống tiếp theo giọt lệ thủy. Đại ca, vào giờ phút này, Trương Cửu Linh đột nhiên một tiếng giống to, tiếng gào rung trời động địa, vô tận khí thế ở Trương Cửu Linh trên người bộc phát ra, tinh thần chấn động, đại đạo rung động. Trần Phong cùng hắc bảo lão giả trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo tinh quang, nhìn về phía Trương Cửu Linh. Trong nháy mắt, hai người chính là nhìn thấy Trương Cửu Linh đứng lên, mở hai mắt ra, kia đáy mắt lại là liếc mắt hai con người, trên trán ác ma thụ nhãn hai bên càng là có đạo đạo kim sắc đường vân hướng hai bên cái trán khuyết tán đi. Kim Văn bên bờ kéo dài đến huyệt Thái Dương mới dừng lại. Mà ở Trương Cửu Linh phía sau, lại xuất hiện lưỡng đạo giống như bàn tay to lớn cánh bằng thịt, thập phân đáng sợ. "Đại ca, Cửu Linh nguyện vì thiên đình, vào nơi dầu sôi lửa bỏng." Trương Cửu Linh vẻ mặt kiên định nói. Chương 1021, Vũ thần thất trọng Trương Cửu Linh. "Đại ca, Cửu Linh nguyện vì thiên đình, vào nơi dầu sôi lửa bỏng." Trương Cửu Linh vẻ mặt kiên định nói. Kia toàn bộ hắc khí lại toàn bộ đều bị Trương Cửu Linh một người hấp thu chỉ có một phần nhỏ bị ác ma mắt cắnướt nhưng là coi như là một phần nhỏ vậy cũng để cho ác ma mắt xuất hiện chất biến biến hóa vào giờ phút này kia trương cựu linh cái này tam nhãn cánh bằng thịt ma nhân phổ thông dáng vẻ thập phân đáng sợ nhưng là đầu kia đỉnh một quả thụ nhãn lại là toát ra một tia thánh khiết khí tức không biết tại sao nguyên tại ác ác ma mắt mỗi lần mở mắt cũng sẽ làm cho người ta mang đến hai ách thậm chí là mở mắt tất ác ma giết người mắt giờ phút này lại xuất hiện hết sức rõ ràng biến hóa kia nguyên sắc cho tàn tà nhãn lại biến thành màu đen xám, hơn nữa hắc con ngươi màu xám bên bờ lại còn vây quanh một vòng kim sắc, toát ra một cổ thánh khiết khí tức. chẳng lẽ là hấp thu hắc khí sau, phát sinh đột biến, sinh ra thua gánh nổi chính, vật cực tất phản hiệu quả. Trần Phong kinh hỉ thầm nói, Cửu Linh cảm giác thế nào? Trần Phong trực tiếp vô vuô chương Cửu Linh bả vai, hết sức hài lòng nói, những hắc khí này ngươi luyện hóa tuyệt đối sẽ là ngươi một cái thiên đại cơ duyên. không sai, đây chính là ta cơ duyên. Trương Cựu Linh gật đầu nói, ta mới vừa rồi tiến vào Minh Tưởng trạng thái sau, trong nháy mắt liền cảm nhận được trong đầu nhiều hơn tin tới hơi thở, nói cho ta biết có thể hoàn toàn dạng dung hợp bên trong lưu lại hắc khí năng lượng. Vậy thì đúng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ hết sạch, trong lòng khen hệ thống đạo, hệ thống này thật lãng liu bức xấu, thật biết biến phế thành bảo. Khen. Đa Tạ ký chủ khen ngợi, hệ thống quyết định cho ký chủ một phần miệng ngọt khen thưởng. Khen. Chúc mừng ký chủ, đạt được kỹ năng, khích lệ hào quang. Khích lệ hào quang, có thể gia tăng hào quang trong phạm vi toàn bộ hưu phương công chức 100% sức chiến đấu. Khích lệ hào quang, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Gia tăng hào quang trong phạm vi toàn bộ hưu phương công chức 100% sức chiến đấu. Trần Phong cặp mắt sáng lên, hắn căn liền không tưởng tượng nổi, khen ngợi hệ thống lại có thể đạt được một phần lễ vật, lời như vậy, mình coi như là ngày ngày khen hệ thống đều được. Dạ Trần Phong nói thẳng âm thanh là... Ken. Khích lệ hào quang đã thăng tới mạng cấp, trước mặt kỹ năng khích lệ hào quang đẳng cấp, 1.010. Ken. Khen thưởng đã gửi đi. Chú thích, khen thưởng ngay sau đó kích động, nếu là đoán thẩm hệ thống sẽ thu này kỹ năng, lại còn sẽ thu đi. Trần Phong vừa định muốn đoán thẩm đôi câu, nhưng là lại là đột nhiên nhớ tới phần thưởng kia có thể sẽ thu cảnh cáo, nhất thời đem mình muốn nói chuyện trong lòng xóa đi. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt vui sướng ánh sáng, trương cửu Linh không biết Trần Phong lại cười cái gì. Nhất thời không nói gì. Ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi, thật tốt à? hấp thu hắc khí kia, thu vi đạt tới cảnh giới gì? Gia cắt cắt đánh một cái trương cửu linh bả vai, cười hỏi. Bây giờ là vũ thần cảnh giới thất trọng trương cửu linh thu cánh bằng thịt, ta nhãn khép lại sau cười nói, trên người sát khí chút ít nhiều. Mới vừa rồi ngươi tăng lên tới vũ thần cảnh giới nhị trọng sau, rốt cuộc lại tăng lên ngũ trọng. Đây là cái gì nghịch thiên cơ duyên A? Gia cắt cắt thập phân hâm mộ nói. Ngươi nếu là đem kia hồng ngọc trong phong ấn mở ra lời nói, ngươi cũng sẽ không kém hắn. Hắc Bảo lão giả đánh một cái ra cắt cắc, "Đạo, ngươi bây giờ cởi ra hồng ngọc phong ấn, chúng ta cho các ngươi tất cả mọi người hộ pháp." Chương 1022, giống như thập vĩ tồn tại. Ngươi nếu là đem kia hồng ngọc trong phong ấn mở ra lời nói, ngươi cũng sẽ không kém hắn. Hắc Bảo lão giả đánh một cái ra cắt cắc, "Đạo, ngươi bây giờ cởi ra hồng ngọc phong ấn, chúng ta cho các ngươi tất cả mọi người hộ pháp. Gia Cắt các, các thực lực đã tăng lên tam trọng bây giờ nghe đến Hắc Bảo lão giả lời nói, trong nháy mắt biến sắc, trên mặt dần dần thoáng qua vẻ vui mừng. Trời ạ, ta cũng có thể cùng Lốc Đại Cá Tử Nhi như thế, tăng lên nửa ngũ trọng sao?" Gia Cắt các, các thập phân kinh hỉ, không khỏi nhìn ở trong tay bị nắm chặt hờ ngọc, mong đợi hỏi Hắc Bảo lão giả nói. Nhìn Giác Cắt các cái này không có tiền đồ dáng vẻ, Hắc Bảo lão giả có chút bất mãn, "Đạo, phí cái gì lời nói, nhị lao tử nhờ và ta chiếu cố các ngươi dung động thần tông thời điểm, ta cũng biết" Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt quả là như thế, ngươi thật là làm cho ta không bất lo kia." Gia Cát Các nghe Hắc Bảo lão giả lời nói, trong nháy mắt hì hì hi cười một tiếng, căn bản không hề một tia cảm giác có tội, nhưng là đáy mắt nhưng là có một tí làm rung động lại qua. Trần Phong nhìn ra các các, biết tiểu tử này là biết cảm ơn người, tiểu tử này bây giờ mặc dù không nói cái gì, nhưng là ngày sau có chuyện, tuyệt đối sẽ không thẹn với Hắc Bảo lão giả công ơn nuôi dưỡng. "Được rồi, ngươi một cái tử bản tử, nhanh đi mở ra phòng ấn đi." Trần Phong cười mắng. Được rồi lão đại." Gia Cắt các cười đáp một tiếng, theo sau chính là chạy đến một bên, ngồi xếp bằng, rồi sau đó trong nháy mắt tiến vào minh tưởng trạng thái, kia hồng ngọc liền trôi lơ lửng ở hắn mi tâm trước, tản ra yêu dị ánh sáng. Trung quanh Gia Cắt thị tộc tu sĩ không cần chỉ huy, trực tiếp liền tản ra đội hình, đem toàn trường tất cả mọi người đều bảo vệ ở trong đó. Trần Phong trong hai mắt ánh sáng chợt lóe, ngay sau đó nhìn về phía bên người Hắc Bảo lão giả nói, "Lão gia hỏa Thân phận ngươi chỉ sợ ta đã biết là địch không phải bạn. Còn lại ngươi nếu không phải muốn nói cho ta lời nói, ta đây liền chính mình tìm tòi, ham học hỏi. Nhưng là hôm nay hết thề ta đều không khác mới biết, chỉ bất quá không biết ta kết quả có cái gì tốt để cho người đổi giết. Đó là bởi vì, Hắc Bảo lão giả đấy mắt thoáng qua vẻ chần chừ, dùng truyền âm phương thức đối với Trần Phong Đạo. Bởi vì ngươi là chín chi tổ phù đồ đượm, giống như là trang phục lộng lẫy chín chi tổ phù đồ đượm một dạng nếu là lấy được ngươi, đoạt ánh ngươi sau này. Xóa đi ngươi ý thức, bọn họ là có thể mượn thân thể ngươi, trở thành thế gian lớn nhất tồn tại. Cái gì? Chín chi tổ phụ đồ đựng. Trần Phong mặc dù kinh ngạc, nhưng là không có quên truyền âm, hắn căn liền không nghĩ tới, chính mình lại là chín chi tổ phụ đồ đựng, loại này phát triển, thế nào có chút quen thuộc. Có một loại giống như là hổ cả bên trong tình tiết vợ kịch đây. Hơn nữa muốn trưởng không chính mình, để cho bọn họ thành là tối nhân vật mạnh mẽ, chẳng lẽ bọn họ muốn làm dung hợp thập vĩ lực cú trì hạ mà đà dạ hả? chính mình lại là chín chi tổ phù đồ đượng há lại không phải là cùng trong truyền thuyết thập vĩ lạ như thế khái niệm sản vật nhưng là trần phong đột nhiên ý thức được chín chi tổ phù đồ đượng nghiêm khắc mà nói cũng không phải là hắn mà là hắn đời trước hắn đời trước là chín chi tổ phù đồ đượng mà hắn chính là cùng kia muốn có được hắn đời trước tổ chức phía sau hấp thụ như thế tồn tại chỉ bất quá kia phía sau hấp thụ chỉ là một ý nghĩ mà hắn đã làm được đoạt xá đồ đượng thân hành động vĩ đại có lẽ trước đời trước lúc chết sau khi Bị ném tới viêm thú bình nguyên thời điểm, rất có thể chính là chờ đợi một người tồn tại phát hiện đời trước thi thể, sau đó tiến hành đoạt xá. Chẳng lẽ, viêm thú bình nguyên bên trong còn ẩn tàng cái gì nhân vật mạnh mẽ sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trước 1023, phong ấn sư năng lực. Có lẽ trước đời trước lúc chết sau khi, bị ném tới viêm thú bình nguyên thời điểm, rất có thể chính là chờ đợi một người tồn tại phát hiện đời trước thi thể, sau đó tiến hành đoạt chẳng lẽ Viêm thú Bình Nguyên bên trong còn ẩn tàng cái gì nhân vật mạnh mẽ sao? Viêm thú Bình Nguyên cùng Viêm Long Hoàng tộc có cái gì liên lạc? Viêm thú Bình Nguyên bên trong lại có hay không cùng Viêm Long Hoàng tộc kia muốn có được hắn cái này chín chi tổ phù đồ đựng cái đó hấp thụ sau màn có cái gì liên lạc? Những thứ này đều là Trần Phong đến lúc đó phải đi tìm Viêm Long Hoàng hỏi rõ. Đúng, Lão gia hỏa, ngươi tên là gì? Ta cuối cùng được biết ngươi một chút đi. Trần Phong nhìn Hắc Bảo lão giả cười nói, cái này không trọng yếu. Hắc bảo lão giả trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, ngay sau đó không nói câu nào, mặc cho Trần Phong thế nào theo dõi hắn, hắn đều không tự giới thiệu mình. Trần Phong nhất thời những mày, xinh khó chịu. Nhưng là ngay một khắc này, một bên hứa mổ tài trong nháy mắt xuất hiện dị biến. Chỉ thấy hứa mổ tài đầu chung quanh, lại là đột nhiên xuất hiện một đạo viên hoàn, hình như là thiên sứ chi hoàn một dạng nhưng là hoàn nhưng là do dịu dàng bạch quang tạo thành, hơn nữa viên kia hoàn hay là tại hứa mổ tài ánh mắt chung quanh xoay tròn. Trần Phong đều là trong nháy mắt nhũ mày, nhưng là có trương cửu linh vết xe đổ. Trần Phong biết đây là hứa mậu tài cơ duyên. Chỉ thấy vào giờ phút này, hứa mậu tài cặp mắt đột nhiên mở ra, kia tất cả đều là dịu dàng bạch quang thật sự hội tụ mà thành viên hoàng trong nháy mắt thấm vào hứa mậu tài trong cặp mắt. Hứa mậu tài chỉ cảm giác mình cặp mắt thập phân nóng bỏng, phảng phất một đôi mắt bị đặt ở lửa than trên thịt nướng phổ thông. Nhất thời, hứa mậu tài cả người trong nháy mắt che chính mình ánh mắt kẽ xuống đất, thống khổ văn mèo. Loại cảm giác này thậm chí muốn cho hứa mộ tài sống không bằng chết. Trần Phong nhìn hứa mộ tài trạng thái, nhíu chặt lông mày, nhưng là Trần Phong biết, giờ phút này căn không thể nhúng tay, nếu là bởi vì mình tùy tiện nhúng tay, đưa đến hứa mộ tài cơ duyên truyền thừa không hoàn chỉnh lời nói, cái kia sẽ đối với hứa mộ tài tạo thành lớn hơn tổn thương. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào hứa mộ tài chính mình chịu nổi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ kiên nghị, đạo: "Ta tin tưởng, mộ tài tuyệt đối có thể chịu nổi." Cùng lúc đó, Chân quân trên người lại cũng là xuất hiện một trận biến hóa, chỉ thấy chân quân trung quanh thân thể lại sinh ra từng đạo hỏa diễm đường vân, đường vân lại là đại đạo đường vân, hiển nhiên chân quân hẳn là lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Nhưng là nếu như chính là đại đạo chi lực lời nói, Trần Phong cũng cảm thấy cơ duyên này khí thế không có gì kinh người à? Trần Phong nghi ngờ mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt chân quân thân thể lại xuất hiện biến hóa kinh người. Ở chân quân trên người cũng là xuất hiện từng đạo màu bạc đường vân, từ chân quân phơi bày bên ngoài ra thị đến xem. Lại hình như là từng cái pháp trận, lại thích giống như từng đạo phong ấn phổ thông. Đường Vân thập phân chói mắt, Trần Phong nhất thời những mày, hắn lại cũng không biết Đường Vân đại biểu cái gì. Mới vừa rồi hỏa diễm Đường Vân, Trần Phong có thể phân biệt ra Trần Quân lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo, nhưng là đạo này ở Trần Quân trên người xuất hiện màu bạc Đường Vân, kết quả đại biểu cái gì chứ? Khen! Là một trí tuệ hình hệ thống, ký chủ có vấn đề, ký chủ tự mình chủ động là ký chủ giải đáp nghi vấn giải thích. Ký chủ nữ nhân, Trần Quân. Giờ phút này chính đang thức tỉnh là phong ấn sư năng lực. Phong ấn sư năng lực. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ hết sạch, hắn không biết phong ấn sư là ý gì, nhưng là hắn có thể đủ nghĩ đến. Có lẽ phong ấn sư giống như là hổ cả bên trong ụ rủ mạ kỳ nhất tộc nắm giữ phong ấn bí thuật như vậy năng lực đi. chương 1024, hứa mẫu tài bạc nhãn. Phong ấn sư năng lực. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ hết sạch, hắn không biết phong ấn sư là ý gì, nhưng là hắn có thể đủ nghĩ đến có lẽ phong ấn sư giống như là hổ cả bên trong u rù mà kỳ nhất tộc nắm giữ phong ấn bí thuật như vậy năng lực đi. Ken! không sai. hệ thống chính là từ chư thiên vạn giới bên trong là ký chủ cung cấp đủ loại kỹ năng, mỗi một chủng kỹ năng thậm chí cũng đi qua hệ thống tăng lên thêm chút, đặt tới để cho kỹ năng chất biến hiệu quả, để cho ký chủ kỹ năng có thể sử dụng được. ủng sẽ vượt qua kỹ năng nguyên chủ nhân uy lực thập bội thậm chí hơn trăm lần uy lực. chân quân là lấy được phong ấn sư truyền thừa, nắm giữ hơn ngàn loại phong ấn thuật. Theo chân quân thực lực tăng lên, có thể thi triển phong ấn thuật thậm chí là có thể phong ấn vũ tổ, thậm chí còn cấp bậc càng cao hơn tồn tại. Ma ký chủ trong miệng lời muốn nói hồ cả vị diện phong ấn thuật, chẳng qua là nắm giữ không lành lặn phong ấn thuật thôi, căn bản không hề chân chính phong ấn sư một phần ngàn vạn gió nhẹ. Chân quân có thể nói là trên toàn thế giới mạnh nhất phong ấn sư, thậm chí là ở đại thiên thế giới bên trong, cũng tuyệt đối là có tiềm lực nhất phong ấn sư, không ai sánh bằng. Ngươi nói là thật chính phong ấn sư? Trần quân nếu là lớn lên lời nói có thể trở thành toàn bộ đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới bên trong mạnh nhất phong ấn sư. Trần phong trong hai mắt lóe lên hết sạch, hiển nhiên trần quân có thể có như vậy thành tích lời nói, trần phong tuyệt đối là là trần quân vui vẻ. Cũng chính là vào giờ khắc này, hứa mẫu tài đột nhiên thanh tĩnh lại, cả người từ từ từ dưới đất đứng lên thân đến, cặp mắt hốc mắt hướng ra phía ngoài chạy xuôi ân hồng tiên huyết, nhưng là cả mắt người, nhưng là để cho trần phong nhìn sướng sốt một chút. Mẫu tài ánh mắt ngươi. Trần Phong có chút kinh ngạc, hứa mậu tài cơ duyên, nguyên lai like là ánh mắt sao? Ánh mắt, ánh mắt ta thế nào? Hứa mậu tài cảm giác mình thị giác mười phân rõ ràng, hơn nữa so với trước còn phải rõ ràng gấp trăm lần, thậm chí là cách hơn trăm thước vị trí vẫn có thể đếm rõ ràng trên cây trên lá cây mạch lạc có mấy cái. Như vậy nhãn lực tuyệt đối là so với trước kia càng cường đại hơn. Đang lúc này, hứa mậu tài đột nhiên cảm giác trong đầu xuất hiện một đạo tin tức. Trong ngay mắt, hứa mậu tài chính là vui vẻ nói. Thì ra là như vậy, ánh mắt ta bây giờ hẳn là biến thành Bạch Nhãn. Không sai, là Bạch Nhãn. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhét, đạo, Bạch Nhãn công hiệu hẳn là ngươi mình đã có một cái biết đi, nhất định phải thật tốt dùng. Trần Phong khỏe miệng ngâng lên vẻ mỉm cười, cười nói, Bạch Nhãn có thể là một loại ngươi thập phần cường đại nhãn thuật, đối với ngươi mà nói, ta cảm giác ngươi mới có thể hoàn mỹ phát huy ra hắn công hiệu. Vào giờ phút này, ở hướng mẫu tài bên người, Trần Quân cũng là đột nhiên mở mắt. Quanh người hỏa diễm đại đạo đường vân trong nháy mắt biến mất. Hơn nữa trên người màu bạc đường vân cũng là trong nháy mắt biến mất. Một vệ ngân quang từ chân quân đáy mắt biến mất. Trên người nữ vũ thần phổ thông uy thế vậy đột nhiên biến mất. Nhất thời mặt đầy kinh hỉ nhìn trần phong nói, phong ca, ta được đến phong ấn sư truyền thừa. Ừ, ta biết. Nhiều hơn dùng phong ấn sư năng lực tới phụ trợ ta đi. Trần phong cười nói, tốt. Chân quân mặt đầy cười ngọt ngào, hiện nhiên có thể trợ giúp cho trần phong, để cho hắn rất là vui vẻ ngay một khắc này, một bên ra cắt cắt nhưng là trong nháy mắt hô to một tiếng, thập phân đột đột, không biết tại sao, người khác đều là hướng, ra cắt cắt nhưng là cáp. nhất thời để cho Trần Phong có chút mê. Trương một nghìn không trăm hai lực, cát. ngay một khắc này, một bên ra cắt cắt nhưng là trong nháy mắt hô to một tiếng, thập phân đột đột, không biết tại sao, người khác đều là hướng, ra cắt cắt nhưng là cáp. nhất thời để cho Trần Phong có chút mê. Trần Phong cùng hắc bảo lão giả đều là đầu nhìn. Nhưng là nhìn thấy ra cắt cắt trong lòng bàn tay hồng ngọc trong nháy mắt phá thoái, từng miếng hồng ngọc thoái phiến vào giờ khắc này lại không có rớt xuống đất, mà là hóa thành từng cái chấm đỏ nhỏ, toàn bộ thông qua ra cắt các bàn tay, thấm vào trong thân thể. Như vậy biến hóa để cho Trần Phong đều là đột nhiên cả kinh. hắn căn liền chưa thấy qua giống như là hồng như vậy ngọc, lại còn có thể hóa thành điểm sáng màu đỏ thấm vào bên trong cơ thể. Nhưng là hắc bảo lão giả nhưng thật giống như là căn liền không hề thấy quái lạ một dạng Trần Phong nghĩ lại, nhất thời bừng tỉnh. Dù sao Hồng Ngọc là lão đầu nhi này trả lại cho Ra Cắt Cắt, hiện nhiên hắn sớm đã biết Hồng Ngọc kết quả là vật gì. Này, lão đầu nhi, ngươi cho mập mạp chết bầm này Hồng Ngọc kết quả là vật gì? Trần Phong nhất thời nghi ngờ hỏi. Vật này, thật ra thì không phải là ngươi trông xem Hồng Ngọc, chỉ cũng chỉ là Ra Cắt Cắt tiềm lực cùng lực lượng cụ tượng hóa sau liền hiện ra hình thái thôi. Hắc Bảo lão giả nhẹ nói đạo, nhưng là Trần Phong nghe nhưng là sửng sốt một chút. Tiềm lực này cùng lực lượng lại còn có thể cụ tượng hóa? Đây tột cùng là tầng thứ gì bí pháp, mới có thể đem tiềm lực cùng lực lượng cụ tượng hóa thành thật thể bảo tồn A. Nhưng là đem ra cắt các, các tiềm lực cùng lực lượng phong ấn, đây chẳng phải là nói, ra cắt các, các tư chất cái gì, cũng chỉ là so với người bình thường khá một chút trình độ, nhưng là ra cắt các, các chân chính tư chất, lại tựa như thiên tài yêu nghiệt. Trần Phong Cao Mày nói, không sai hắc bảo lão giả không có nói nhiều, mà là gật đầu một cái. Tại sao phải phong ấn hắn lực lượng? Trần Phong đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, dù sao. Gia cát cắt nếu là một thiên tài, tại sao còn muốn đưa hắn tiềm lực cho phong ấn, đây chẳng phải là hạn chế một thiên tài phát triển sao. Nếu như đối với những tông môn và gia tộc khác mà nói, gia tộc của chính mình xuất hiện bao nhiêu thiên chi kiêu tử, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy nhiều, càng không biết sợ hại gia tộc của chính mình đệ tử quá mức yêu nghiệt, bọn họ chỉ mong gia tộc của chính mình thiên mới có thể càng sớm cho thấy thực lực kinh người càng tốt. Nhưng là hắc bảo lão giả nghe được Trần Phong vấn đề, nhất thời cũng là những mày, phảng phất có nội tình gì. Xúc động hắn tâm huyền phổ thông nói, đó là bởi vì, phụ thân hắn giống như ta, đều là ẩn nút kia người tồn tại, hơn nữa là không để cho ra cắt các khí tức bị người cảm giác được, phụ thân hắn chỉ có thể thi triển bí pháp, đưa hắn tiềm lực cùng còn nhỏ tuổi cũng đã bày ra lực lượng cho phong ấn lại, nếu không lời nói, lấy ra cắt các thực lực, hẳn sớm thì đến được vũ tổ cảnh giới đi. Vũ tổ Trần Phong trong hai mắt lóe lên qua một vệt rung động ánh sáng, nếu như không phải là bởi vì rút ra tiềm lực cùng lực lượng, cũng đem phong ấn. Gia cắt cắt bây giờ cũng đã là vũ tổ cấp bậc tồn tại. Dù sao, Gia cắt cắt cũng là đại thiên thế giới người. Dù sao đại thiên thế giới hài tử đặt ở tiểu thiên thế giới, đều là trong một vạn không có một thiên tài yêu nghiệt, từng cái cũng có thể trong vòng thời gian ngắn, tăng lên tới cái thế giới này đỉnh phong, thậm chí là đột phá đến vũ tổ cảnh giới cũng là dễ như trở bàn tay. Trở Gia cắt cắt hấp thu nguyên thuộc về hắn tiềm lực cùng lực lượng, ít nhất thực lực cũng có thể đạt tới vũ thần cảnh giới thất trọng, giống như Trương Cựu Linh. Chương 1026: Trợ giúp Triệu Trạch Xà Mâu đột phá tới vũ tổ cảnh giới. Ra cắt Các nếu không còn chuyện gì lời nói, Trần Phong tự nhiên cũng yên lòng. Chỉ thấy Trần Phong tự mình hướng bên trong sơn động đi tới, Vũ Đồng cùng Triệu Trạch Xà Mâu nhìn Trần Phong cùng Hắc Bảo lão giả nói xong, nhất thời hướng Trần Phong đi tới, Vũ Đồng thấp giọng nói, người này có thể tín nhiệm sao? Yên tâm đi, là một có thể tin nhầm lão đầu. Trần Phong cười gật đầu một cái. Triệu Trạch Xà Mâu ở một bên dắt tiểu Trần Lệ tay cũng là đi tới. Đạo, bọn họ thế nào đột phá nhanh như vậy hả? Chiều Trạch Sa mẫu bây giờ trong hai mắt còn tràn đầy vô tận rung động. Nàng một cái xài yêu, thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao ra cắt các bọn họ đột phá đứng lên lại dễ dàng như vậy, lại thực lực có thể đạt tới vũ thần cảnh giới tầm thứ, vẫn có thể liên tục đột phá. Như vậy sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tầm thường vũ thần cảnh giới tu sĩ, dù là cố gắng tu luyện, hao phí vô số thiên tài địa bảo, dốc cả một đời cũng có thể đột phá không tới vũ thần cảnh giới nhị trọng, nhưng là ra cắt các đám người từng cái không phải là liên tục đột phá ba tầng, lại không phải là bốn tầng, mà trương cựu linh càng là trực tiếp từ vũ thánh cảnh giới đại viên mãn, trực tiếp liên tiếp 2 lần đột phá, thực lực từ vũ thánh cảnh giới thoang cái tăng lên tới vũ thần thất trọng, như vậy thực lực tốc độ tăng lên cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Loại tốc độ này coi như là vỗ ngửa cũng không kịp. Nhìn triệu trạch xà mẫu rõ ràng có chút không thăng bằng dáng vẻ. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nàng là yêu thú, tu luyện thập phân không dễ, nhất là đến Vũ Thần cảnh giới, thường thường yêu cầu mười và năm, thậm chí là vài chục vạn năm khổ tu mới có thể tăng lên một cấp, mà nàng bây giờ đã ỷ vào tự mình thân là yêu thú, tuổi thọ thật dài mà tu luyện mấy triệu năm, thực lực lại đạt tới Vũ Thần cảnh giới đại viên mãn, bây giờ nếu là hắn lần nữa đột phá lời nói, là có thể đạt tới trong truyền thuyết vũ tổ cảnh giới. Nếu là lời như vậy, Trần Phong khỏe miệng khẽ miệng gánh nết, "Đạo, đã như vậy" Nếu là ngươi gia nhập ta thiên đình lời nói, ngươi có thể làm ta thiên đình thú bảo vệ, nắm giữ thiên đình trưởng lão vị, nhưng là không thể rời đi ta thiên đình triệu giảm, nếu là thiên đình có nguy nan, ngươi phải nhanh chóng đuổi. Trần Phong giờ phút này đột nhiên đứng chắp tay, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệ thượng vị giả khí thế, vào giờ phút này, hắn chính là thiên đình tông chủ, mà không phải tiểu trần lệ vũ em. Nếu là ngươi có thể làm được điểm này, ta nguyện ý giúp ngươi đột phá vũ thần những ràng buộc, từ nay nhất phi trùng thiên, trở thành vũ tổ Ban cho ngươi có thể đi đến đại thiên thế giới cơ hội. Trần Phong cười nói, giống như hắn là thần linh một dạng có thể tùy tiện ban cho tất cả mọi người đột phá cơ hội. Tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là cảm giác một loại đậm đà cảm giác không chân thật, để cho một người đột phá đến vũ tổ cảnh giới, lại là Trần Phong thượng môi dưới vừa đụng là có thể làm được chuyện, cũng không tránh khỏi quá không chân thật đi. Nếu như không phải là nhìn thấy trương cửu linh đám người lại thật liên tiếp đột phá, Đột phá dễ dàng giống như là uống nước ăn cơm một dạng khả năng bọn họ đã sớm lên tiếng châm chọc Trần Phong đi. Triệu trạch xa mẫu giờ phút này cũng nghĩ như vậy, nhưng là thấy biết Trần Phong chuyện sau, nàng biết Trần Phong tuyệt đối là cất giấu thiên đại bí mật nam nhân, năng lực như vậy chỉ cần Trần Phong nói, là có thể làm được. Hơn nữa, nhưng là một cái để cho hắn đột phá đến vũ tổ cơ hội. Phải biết, nàng bây giờ muốn muốn đột phá lời nói, ít nhất còn cần hàng ngàn vạn năm, chỉ dựa vào vạn năm rắn bùi cây chỉ có thể để cho nàng hóa thành hình người căn thị sẽ không thể lập tức để cho nàng đột phá đến vũ tổ cảnh giới. Trước 1027, triều trạch xà mẫu hóa long. Phải biết, nàng bây giờ muốn muốn đột phá lời nói, ít nhất còn cần hàng ngàn vạn năm, chỉ dựa vào vạn năm rắn bùi cây chỉ có thể để cho nàng hóa thành hình người, căn thị sẽ không thể lập tức để cho nàng đột phá đến vũ tổ cảnh giới. Nhưng là bây giờ, có Trần Phong một cái cơ hội như vậy ở trước mặt nàng, chẳng qua là trở thành Trần Phong thế lực, cũng chính là thiên đình thú bảo vệ, đối với nàng mà nói cũng không coi vào đầu sự tình. Hơn nữa, coi như Trần Phong lãnh đạo Thiên đình thú bảo vệ, cũng không phải là chuyện gì xấu. Huống chi, nàng vẫn có thể sống đến mức một cái Thiên đình trưởng lão vị, nàng tin tưởng, đây là một người khác đặt ở trước mặt nàng kỳ ngộ, là nàng cơ duyên. Trần Phong khoe miệng khẽ nhếch, hắn có thể đủ chắc chắn, chính mình yêu cầu khí thế cũng không phải là hạn chế, mà là đối với Triệu Trạch xà mẫu trợ giúp, gia nhập Thiên đình, Triệu Trạch xà mẫu là có thể giảm bớt hàng ngàn vạn năm thời gian tu luyện. Hơn nữa còn có thể trở thành Thiên đình trưởng lão, hưởng thụ Thiên đình cung phụng. Nếu là đến lúc đó Thiên đình phát triển thành đại tông môn sau, nắm giữ tông môn khí vận lúc, tiêu Triệu Trạch Xà Mẫu là có thể hưởng thụ tông môn khí vận thêm được, tốc độ tu luyện, tư chất, tiềm lực liền cũng sẽ có được tương ứng tăng lên. Như vậy kết quả, đối với Triệu Trạch Xà Mẫu tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ tinh mang, hắn đợi Triệu Trạch Xà Mẫu câu trả lời. Triệu Trạch Xà Mẫu giờ phút này nhìn trong tay tiểu Trần Lệ Tiểu Trần Lệ đang nhìn Trần Phong, sau đó nhìn một chút Triệu Trạch Sa Mẫu, phảng phất là ý thức được hai người chính đang bàn luận cái gì chuyện trọng yếu, cho nên nhu thuận lựa chọn không lên tiếng. Mà Triệu Trạch Sa Mẫu vào giờ phút này, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đạo, đã như vậy, ta gia nhập, ta ao đầm mãng xà nữ vương nhất định làm việc cho Thiên Đình Thành Tâm ra sức. Được, đã như vậy, ngươi chính là ta Thiên Đình con thứ nhất thú bảo vệ, càng là ta Thiên Đình thất trưởng lão. Trần Phong kim khẩu ngọc nôn, vừa mở miệng trong nháy mắt liền là có một cổ không tên lực lượng vô hình ở triệu trạch xà mẫu trên người xuất hiện triệu trạch xà mẫu chỉ cảm thấy thân thể run một cái chính là tiến vào một loại huyền bí ý cảnh mà trần phong vào giờ phút này nhưng là khoe miệng khẽ nhất bởi vì hắn đã nghe được trong đầu vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm khen chúc mừng ký chủ thành công thu nhận tông môn tiên đỉnh thú bảo vệ ao đầm mãng xà nữ vương một cái đặc biệt khen thưởng ao đầm mãng xà nữ vương hóa long đẳng cấp thêm một hizkz z z hiz z z vào giờ khắc này, Trần Phong đột nhiên nhìn thấy Triệu Trạch Xà Mẫu đột nhiên duy trì không dừng được nửa người trạng thái, cả người trong nháy mắt hóa thành một con cự xà, cự xà chính là Ao Đầm Mãng Xà. Ao Đầm Mãng Xà cặp mắt lóe lên hết sức thống khổ ánh sáng, nhưng là lại toát ra vô tận hương phấn cùng vẻ kích động. Ở Trần Phong nhìn soi mói, Triệu Trạch Xà Mẫu trên đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện hai quả bánh bao, thịt này bao sau đó một khắc lại là đột nhiên sinh trưởng ra hai cái sừng rồng. Hai cái sừng rồng vừa ra, Kia triệu trạch xà mẫu thân trong nháy mắt kim quang đại phóng, vô tận kim quang bộc phát ra, chiếu sáng chung quanh thiên địa, hơn nữa kia từng cổ một khí thế lại nhiều hơn một vệt vô thượng như thế. Long uy trần phong khỏe miệng khẽ nhết, cảm nhận được khí thế kia, không khỏi cũng là rét một cái. Đây chính là chân long chi khí. Chân quân, ra các các, chương cựu linh, hứa mẫu tài đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời triệu trạch xà mẫu, chỉ thấy triệu trạch xà mẫu giờ phút này vậy đều đã thoái hóa biến trước rồi sau đó lần nữa sinh trưởng ra một tầng tử kim sắc vảy rồng, mà ở triều trạch xà mẫu phần dưới bụng sinh trưởng ra bốn con ngũ trảo móng đuôi lớn. chương 1028 triều trạch long mẫu đây chính là chân long chi khí chân quân ra cắt cắt chương cửu linh hứa mẫu tài đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời triều trạch xà mẫu chỉ thấy triều trạch xà mẫu giờ phút này vậy đều đã thoái hóa biến chất rồi sau đó lần nữa sinh trưởng ra một tầng tử kim sắc vảy rồng, mà ở triều trạch xa mẫu phần dưới bụng Sinh trưởng ra bốn con ngũ trảo móng đuốt lớn. Năm cái móng đuốt vừa ra, trong nháy mắt triệu trạch xả mâu trên người khí chất đột nhiên đại biến, trực tiếp biến thành tử kim sắc thần long. Xa xa, không biết có bao nhiêu tiểu đội ngũ đều là đột nhiên cảm nhận được một cổ thập phân dung động khí tức tản mát ra, chấn áp thiên địa. Hơi thở này lại để cho bọn họ đều là tinh thần dung một cái, sau đó lại dâng lên một loại muốn chìm nổi cảm giác, để cho bọn họ hai đầu gối đều có nhiều chút như nhung ra. Hơn nữa kia vô thượng uy thế tiết lộ ra một loại khí tức vương giả, để cho người căn cũng không dám nổi lên chống lại lòng. Nhưng là cũng có rất nhiều thiên chi tiêu tử khiếp sợ ngẩng đầu lên, trong nháy mắt cảm ứng được hơi thở kia ngọn nguồn, trong nháy mắt hướng về kia khí tức truyền tới phương hướng nhìn, bất ngờ nhìn thấy một cái to lớn tử kim sắc thần long tại thiên không chi tổng cộng chức năng bay lượn, khí tức cuồng bạo để cho chung quanh thiên địa đều là chấn động không ngừng, lực lượng cuồng bạo căn thì không phải là bọn họ những thứ này thiên chi tiêu tử có thể so bì. Nhưng là dưới tình huống này, Tại chỗ có khiếp sợ tu sĩ bên trong, đột nhiên xuất hiện mấy người thanh niên. Mấy cái này thanh niên đều là tài hoa xuất chúng, thập phân anh vũ bất phàm, hiển nhiên đều là thiền chi kêu tử bên trong cường giả tồn tại, bây giờ nhìn trong bầu trời kêu tử kim sắc thần long, trong hai mắt không khỏi cũng là tràn đầy khiếp sợ. Nhưng là càng nhiều, nhưng là một vệ kích động. Trong năm người, ba nam hai nữ, lớn nhất 23-24 tuổi có thừa, nhỏ nhất chẳng qua chỉ là 20 tuổi không tới, cũng còn hết sức trẻ tuổi. Nhưng là bây giờ, năm người này đều là kích động nhìn trong bầu trời tử kim sắc thần long, bên trong tuổi tối thiên niên lớn nhìn chung quanh mấy cái đệ đệ biểu muội, trong hai mắt đều là bộc phát một vệt lóe sáng hết sạch, giọng hết sức kích động, thậm chí là Thành Tuyến cũng xuất hiện run rẩy nói, nhị đệ, tam đệ, tứ muội, ngũ muội, kia hình như là chân chính thần long a. Không có sai, cổ tịch trên ghi lại thần long, chính là cái này dáng vẻ tuổi tác tối tiểu nữ cũng là kích động siết chặt quả đấm, nhìn kia đã hóa thành long hình triệu trạch xa mỗ. Ánh mắt sáng lên. Đại ca, điều long hình như là từ rắn tiến hóa tới, nghĩ đến là hắn cơ duyên đến, hơn nữa thực lực tu vi càng là đủ, sau đó nhất cử trải qua bình cảnh, thành công hóa long, nhưng là lúc này, cũng là hắn suy yếu nhất thời điểm, chúng ta là không phải là muốn vào giờ khắc này, sắt long đoạt tạo hóa. Bị đại ca kia gọi là nhị đệ nam tử ánh mắt hung ác, nhìn trong bầu trời triệu trạch xà mẫu. Không, bây giờ hẳn là gọi là triệu trạch long mẫu, trong hai mắt đều là vẻ tham lam. đại ca. Trên thân rồng cũng đều là bảo, vảy rồng có thể làm khôi giáp, long cân có thể làm bảo khí, đó cũng đều là thánh nhân bảo khí cấp bậc ga kia tam đệ giờ phút này cũng là mặt đầy đắc ý động, đạo, đại ca, chúng ta nhưng là Ngự Thú Tông, thần long huyết chúng ta tông môn nhưng là càng ngày càng thưa thớt, nếu là có thể lấy được điều này long lợi nói, tuyệt đối có thể một lần nữa lớn mạnh chúng ta Ngự Thú Tông. Thần long huyết có thể là chúng ta dùng để lớn mạnh chúng ta tông môn yêu thú cực phẩm bảo dược, nếu là không có tổ tông lưu lại thần long huyết Chỉ sợ chúng ta ngự thú tông cũng sẽ đi về phía cô đơn kia tứ mội cao mày nói. Trước 1029, ngươi còn đang luyện đan Thần Long Huyết có thể là chúng ta dùng để lớn mạnh chúng ta tông môn yêu thú cực phẩm bảo dược. Nếu là không có tổ tông lưu lại Thần Long Huyết, chỉ sợ chúng ta ngự thú tông cũng sẽ đi về phía cô đơn kia tứ mội cao mày nói. Chuyện này, đại ca kia có chút chần chờ. Đại ca, ngươi còn chần chờ cái gì? Tử kim trên thân rồng có thể tất cả đều là bảo A. Ngươi bây giờ nếu là do dự bất quyết, nếu để cho Long một hồi nhất phi trùng thiên lời nói, vậy chúng ta nhưng là bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội của ta. Kia nhị đệ trong hai mắt thoáng qua một vệt vội vàng cùng thúc giục, trong nháy mắt chính là trợn mắt nhìn kia còn có chút do dự bất quyết đại ca. Nhị đệ, chúng ta có thực lực có thể giết hắn sao? Đại ca kia có chút chần chừ. Ai? Đại ca, trong cổ tịch ghi lại qua, loài rắn đang lộ sắc thành Long thời điểm là suy yếu nhất, bởi vì hắn khổng lồ tinh khí cùng linh khí. Toàn bộ dùng để tố hình cùng hóa thân thượng, giờ phút này hóa hình đã thành công, còn thiếu một bước cuối cùng ngưng kết Long Châu liền hoàn toàn thành công, nhưng là bây giờ cũng là hắn suy yếu nhất thời điểm, chúng ta bây giờ không thể lại trần chờ, chỉ có thể mau sớm thượng kia tứ muội hiển nhiên là ủng hộ nhị ca, cặp mắt liếc mắt nhìn kia nhị ca. Trên mặt không khỏi thoáng qua một vệt mắc cỡ đỏ bừng. Kia nhị ca giờ phút này cũng là cái loại này đối với tứ muội thiêu thiêu mi, hiển nhiên giữa hai người có cái gì không muốn người biết sự tình. Vậy cũng tốt. Tứ Muội, chúng ta phải mau sớm, nhất định phải dám ở Tử Kim Long ngưng Tụ Long Châu một khắc trước đem chém chết. Đại ca nghe Tứ Muội thanh âm, không khỏi yêu thương liếc mắt nhìn kia Tứ Muội, đạo, dù sao cùng Tứ Muội kết thành vợ chồng qua nhiều năm như vậy, còn không có đưa cho Tứ Muội một phần lên sân khấu lễ vật đâu. Vừa nói, Đại ca vẻ mặt biến đổi, trong nháy mắt trở nên thập phân nghiêm túc, trong hai mắt đều là bộ phát ra một vệt kinh người ánh sáng, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng theo như triệu trạch long mâu phương hướng kích bắn đi. Vào giờ phút này, Trần Phong nhìn triệu chạch long mẫu, lỗ thai không ngừng rung rung, khỏe miệng đều là huy khẽ nhếch lên một tia hài hước độ cong. Bởi vì hắn đã nghe được ngoài 10 giảm đang ở dần dần đến gần bước chân. Gần đây là năm người đội ngũ nhỏ, ở năm người tiểu đội sau, còn đi theo mấy cái giải rác hơn 10 người đại đội ngũ, cộng lại tổng cộng sắp tới trường 200 người. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn đã tỉnh lại trương cửu linh, hứa mậu tài, chân quân, còn có vũ đồng, hắc bào lao giả. Cộng thêm chư cắt tú dẫn ra các thị tộc toàn bộ tu sĩ, đạo, một hồi tương hội có một đám không biết tự lượng sức mình người tới, những người đó cũng giao cho các ngươi Là đại ca, mặc dù trương cửu linh đám người không biết Trần Phong là làm sao biết, nhưng là giờ phút này đều là chỉnh trọng gật đầu, sẽ không chút nào hoài nghi Trần Phong lời nói, dù sao Trần Phong nhưng là để cho bọn họ đều là có thể trong nháy mắt liền thăng cấp 3-4 trọng cảnh giới, như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình Trần Phong cũng có thể làm được. Bọn họ còn có cái gì không tin Trần Phong? Được, ta đi trước luyện đan. Trần Phong nhẹ nhõm vừa nói, lúc này Trương Cửu Linh đám người mới là nhớ tới Trần Phong còn đang luyện đan, mà Hắc Bảo lão giả mới vừa nghe được Trần Phong còn đang luyện đan bên trong, nhất thời kinh hô thành tiếng đạo, "Cái gì? Còn đang luyện đan? Tiểu tử ngươi còn đang luyện đan?" "A, sao?" Trần Phong đầu không nhịn được nhìn Hắc Bảo lão giả nói, "Ta đây luyện đan chính gấp đâu rồi, không nghĩ tới ngươi người sẽ tới bới móc." làm ta không thể không khiến ta đan đỉnh giúp ta luyện một hồi. Chương 1030, đột nhiên xuất hiện một cái hắc bảo nhân. Nói cho ngươi biết, lão gia hỏa, ta đan dược nếu là xuất hiện một một chút lầm lỗi lời nói, ta liền muốn ngươi lão đầu này bồi ta đây 10 viên lôi hồn đan Trần Phong không chút khách khí nói, hắn cũng mặc kệ lão đầu này có phải là hắn hay không phụ thân nhận biết người, hắn cũng không để ý lão đầu này kết quả là cái gì của hắn, ngược lại chỉ cần là chính mình lợi ích xảy ra vấn đề. Hắn liền nhất định phải tìm còn lại con đường đem chính mình tổn thất bồi thường tới. Hắc Bảo lão giả lúc này khiếp sợ nhìn Trần Phong, hắn căn liền không quan tâm Trần Phong đối với hắn thái độ, ngược lại là hắn, nghe Trần Phong trong miệng nói Lôi hồn đan, trong nháy mắt chính là khiếp sợ, trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ hết sạch. Lôi hồn đan, nhưng là kia có thể làm cho người hai loại linh căn lôi hồn đan. Hắc Bảo lão giả đời này khả năng cũng không có khiếp sợ như vậy qua, nhưng là giờ phút này đối mặt với Trần Phong, Trong lòng của hắn khiếp sợ, nhưng là đã đến tột đỉnh trình độ. Lôi hồn đan, đây chính là cựu phẩm đan dược, là có thể để cho tu sĩ bình thường thành công sinh ra hai loại còn lại linh căn thần dược, là tất cả không thể tu luyện người dốc hết trọn đời tài lực cũng muốn có được đồ vận. Dù sao, chỉ chính là viên thuốc này, là có thể để cho bọn họ những thứ kia tuổi mục biến thành người thường mắt trong thiên tài. Không có sai, ta luyện chế chính là ngươi nói Lôi hồn đan Trần Phong cũng không giấu giếm, trực tiếp nói. Nhưng là ngay một khắc này, Đột nhiên từng cái kêu lên chi tiếng vang lên, chỉ thấy Hắc Bảo sau lưng lão giả, lại là đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh màu đen. Thân ảnh màu đen trên người Hắc Bảo cùng Hắc Bảo lão giả trở ra các thị tộc các tu sĩ thân mặc trường bào màu đen bất động, thân ảnh màu đen trên Hắc Bảo có kim sắc sợi tơ theo kim sắc hỏa diễm long văn. Nhìn thấy vàng này văn, Trần Phong nhướng mày một cái, không biết tại sao, hắn lại cảm giác mình ở nơi nào thật giống như thấy qua ngọn lửa màu vàng nóng này long văn. Trần Phong mới vừa ngưng thần suy nghĩ một chút, Trong nháy mắt chính là muốn đứng lên, ở đó một trong động, mình chính là nhìn thấy kia ôm thời trẻ con đời trước lúc nữ nhân, kia xuất hiện sau lưng Hắc Bảo nhân, trên y phục chính là xăm như vậy đường vân. Trong nháy mắt, Trần Phong trong mắt sát ý chính là tăng vọt. Ha ha ha, thật là không có nghĩ đến, không ngờ công chúng ta ẩn nút thời gian dài như vậy, lại để cho chúng ta phát hiện thu hoạch ngoài ý muốn. Hắc Bảo nhân này quỷ tiếu hai tiếng, kia hai tiếng buồn rười rượi, để cho người lên không ít nổi da gà. Hắc Bảo lão giả đầu nhìn một cái, trong ngay mắt những mày hắc bào nhân kia hiển nhiên không nhận biết hắc bào lão giả nhưng là lại chú ý tới hắc bào lão giả hắc bào lão giả cao mày cố ý áp chế khí tức nhưng là đồng thời che giấu ở mặt nạ chi môi dưới ông động hướng trần phong truyền âm nói người này là đại thiên thế giới viêm long hoàng tộc vỗ xuống tới coi như viêm long hoàng lá bài tẩy viêm long vệ một trong hắn lần này đi vào chỉ sợ là cho ngươi làm sao ngươi biết không phải vì ngươi trần phong hải hương nói bởi vì lão phu đã làm tốt toàn bộ bố trí Bọn họ không sẽ phát hiện lao phu cũng tới chỗ này hắc bảo lao giả vào giờ khắc này cười ngạo nghễ Phản phất hết thể đều tại hắn dự liệu bên trong Trần Phong cũng không khỏi coi trọng lao giả này lướt mắt Lao giả này đối với chính mình trí tuệ tự tin đã đạt tới tự phụ trình độ Nhưng là ngay một khắc này hắc bảo nhân kia kiệt kiệt cười hai tiếng Đạo, tiểu tử, thức thời cũng nhanh nhiều chút đem lôi hồn đan luyện chế song Sau đó đóng đến lao tử trong tay Lao tử có thể cho ngươi một thông khoái Vừa nói Hắc bảo nhân kia còn nhỏ giọng thầm thì một câu, "Thật là không biết tại sao, Viêm Long người này lại hoài nghi tiểu tử này chính là ban đầu cái đó nghiệt tử, cái đó nghiệt tử không phải là đã hiến tặng cho tử ma đại nhân sao?" Chương 1031, Viêm Long vệ. Nghe Hắc bảo nhân lời nói, Trần Phong trong nháy mắt trừng mắt lên, Hắc bảo nhân này mới vừa rồi lời mặc dù thấp giọng, nhưng là căn không gạt được Trần Phong thuận phong nhĩ. Thật là không biết tại sao, Viêm Long người này lại hoài nghi tiểu tử này chính là ban đầu cái đó nghiệt tử. Cái đó nghiệt tử không phải là đã hiến tặng cho tử ma đại nhân sao? Trong lời này, tiết lộ cho Trần Phong đại lượng tin tức. Có thể xác định là, Viêm Long Hoàng quả nhiên biết rõ mình chính là ban đầu hài tử kia, hơn nữa Trần Phong càng chắc chắn, chính mình ngày đó nằm mơ là thực sự phát sinh qua sự tình, hơn nữa hai người kia chính là mình cha mẹ. Càng có khả năng xác định là, Viêm Long Hoàng đã nhận ra mình, nhưng là Viêm Long Hoàng cũng còn là đang hoài nghi giai đoạn, cũng không có nhận định hắn chính là bọn hắn trong miệng nghiệt tử, bởi vì ở Viêm Long Hoàng trong lớn tượng. Chính mình hẳn là đã chết, căn bản không hề cơ hội sống lại. Dù sao sống lại loại sự tình này, ở trên thế giới này cũng là thập phân không thể tưởng tượng nổi. huống chi, ở trong lòng bọn họ, mình bây giờ có thể là bị cái đó viêm long vệ trong miệng tử ma đại nhân cho đoạt xá đi. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, nụ cười này không phải là hài hước, mà là một loại cười lạnh, là một loại đối với viêm long hoàng cựu hận. Vào giờ phút này, nhìn hắc bào nhân này, Trần Phong trực tiếp bước ra một bước đạo, ngươi là viêm long hoàng viêm long vệ. Trần Phong nhẹ nói đạo, hắc Bảo nhân này không nghĩ tới, Trần Phong lại sẽ biết viêm long vệ ba chữ kia. Phải biết, viêm long vệ nhưng là viêm long hoàng bên người ám vệ, coi như là các đại hoàng tử cũng không biết có viêm long vệ một nhân vật như vậy, nhưng là Trần Phong nhưng là rõ rõ ràng ràng kêu lên danh tự này, trong nháy mắt liền để cho hắc Bảo nhân này trong lòng sinh ra một vệ kiên kỵ. Tiểu tử này lại biết viêm long vệ, tuyệt đối không đơn giản hắc Bảo nhân thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhưng là vẫn kinh ngạc hỏi người lại biết viêm long vệ, nghĩ đến. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hắc bào nhân này viêm long vệ khẹt miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn đã bởi vì trần phong đoán được thân phận của hắn mà sinh ra vô hạn sát ý, viêm long vệ tồn tại là không thể tùy tiện bộc lộ ra đi. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì còn đang nhớ đến kia trước nghe được lôi hồn đan, nhất thời đáy mắt thoáng qua một vệt vẻ tham lam. Đạo tiểu tử, bây giờ ngươi nhanh lên một chút đem lôi hồn đan giao ra, ta cho ngươi lưu lại toàn thể, cho ngươi chết không đến nổi thống khổ như vậy nếu không, ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ồ, oh. giết ta? Ngươi coi như là cái thứ gì? Trần Phong cười lạnh một tiếng, không chút nào sợ hắc bảo nhân sắc khí. Mà ngay một khắc này, trương cửu linh trong nháy mắt bước ra một bước, cả người sau lưng trong nháy mắt mọc ra hai cái to lớn màu đen cánh bằng thịt, hai cái cánh bằng thịt thập phân kinh khủng kinh người, bộ dáng thập phân dữ tợn, giống như là ác ma hai bàn tay to, thập phân xấu xí. Hơn nữa ở màu đen kia cánh bằng thịt trên còn có từng cái quả cầu thịt vướng mắt làm cho người ta một loại thập phân kinh khủng cảm giác buồn nôn. Vào giờ phút này, trương cửu linh trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch, cả người trực tiếp bước ra một bước căn liền không muốn nghe hắc bảo nhân này nói gì nữa. cánh bằng thịt mở ra, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở hắc bảo nhân bên người, đấm ra một quyền, quyền kia đầu đội vô tận sức gió, trận trận gió mạnh bọc quả đấm, van phá không gian, đập bể thiên vũ. một quyền này lực lượng có thể làm cho vũ thần cảnh giới uy tín lâu năm cường giả đều sẽ cảm giác được kinh hoàng. căn cũng không dám chống cự. Chương 1032, quyền chỉ đụng nhau. Một quyền này lực lượng có thể làm cho vũ thần cảnh giới uy tín lâu năm cường giả đều sẽ cảm giác được kinh hoàng, căn cung không dám chống cự. Nhưng là Hắc Bảo Nhân nhìn thấy Trương Cửu Linh một kích này, nhưng là khẽ miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Chỉ thấy Hắc Bảo Nhân vẻ mặt thập phân dễ dàng, căn giống như là nhìn một đứa bé giơ tay lên muốn giáo huấn người trưởng thành phổ thông hài hước ánh mắt, đối với Trương Cửu Linh quả đấm căn bản không hề để ở trong lòng giống như trương cửu linh thế đại lực chấm quả đấm chính là đông vải phổ thông ngươi chút thực lực này hiện nhiên là vừa mới tăng lên hắc bào nhân đối với trương cửu linh thực lực hiện mũi coi thường trong nháy mắt chính là nhìn ra trương cửu linh thực lực là vừa mới tăng lên căn còn không có thích ứng chuyện này nhất thời để cho trương cửu linh biến sắc nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này hắc bào nhân trực tiếp đưa ra chỉ một ngón tay cái tay này đầu ngón tay vừa ra một vệt kim quang ở tại thượng nhưng sáng lên Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, cái ngón tay này thật giống như xuyên qua thời không, ở trong không gian đung đưa từng tầng một kim sắc rung động. Ngón tay này đưa ra, nhìn như chậm chạp, nhưng là lại là ra sau tới trước, thật giống như nhất chỉ là hắn đối với Trương Cửu Linh đánh ra, mà Trương Cửu Linh biến thành ra quyền phòng ngự phía kia. Trong khoảnh khắc, Trần Phong chính là biến sắc. hắc bảo lão giả giờ phút này trong mắt hơi híp, cũng là kinh ngạc nhìn Trần Phong, kinh ngạc với Trần Phong tại sao không có xuất thủ ngăn cản. Hắn tin tưởng. Trần Phong tuyệt đối là đã sớm biết Hắc Bảo Long Vệ là vũ tổ cảnh giới tu sĩ. Nếu là Trương Cửu Linh cùng Hắc Bảo Long Vệ chống lại lời nói, tuyệt đối là phải bị tùy tiện đánh chết. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt cuồn cuộn ánh sáng, nhưng là trong nháy mắt chính là quyết định cái gì phổ thông. Trương Cửu Linh nhất định phải khoảng cách gần cảm thụ một lần vũ tổ cảnh giới cường giả công kích. Nếu là không thể cảm thụ lời nói, chỉ sợ Trương Cửu Linh muốn đột phá vũ tổ cấp bậc, chỉ sợ thập phân mong manh Trần Phong đối với lao giả truyền âm nói. Thì ra là như vậy, nhưng là ngươi sẽ không sợ hắn bị Long vệ đánh chết sao?" Hắc Bảo lão giả trong hai mắt thoáng qua một vết khó tin thần sắc. Hắn căn không nghĩ tới, Trần Phong thật không ngờ lánh khớp vô tình, căn liền không quan tâm dưới một kích này, Trương Cửu Linh kết quả có thể hay không bình yên vô sự. Nhưng là ngay một khắc này, Trương Cửu Linh hiển nhiên cũng cảm nhận được mới vừa rồi Hắc Bảo nhân kia công kích, thần sắc mười phần ngưng trọng. Trương Cửu Linh mặc dù đang trong công kích, nhưng là lại tận lực duy trì chính mình, không bị Hắc Bảo nhân này khí thế áp đảo nhưng là ngay một khắc này, Hắc Bào Nhân lại là cười lạnh một tiếng, nụ cười kia thập phân huyết tinh, hiển nhiên là động sát âm, lại muốn thủ đoạn phòng ngự sau, ở hạ sát thủ. Hừ hừ, không biết tự lượng sức mình. Hắc Bào Nhân nhẹ giọng nói một câu, nhưng là những lời này, nhưng là nói năng có khí phách, Hắc Bào Lão giả nghe đều là chân mày trong nháy mắt nhíu chặt, hắn thậm chí là cũng muốn xuất thủ đem trương cửu linh cứu. Hắc Bào Lão giả nhìn Trần Phong, hắn muốn xuất thủ trương cửu linh nhưng là Trần Phong cũng không có nhúc nhích. Hiển nhiên là Trần Phong có ý nghĩ của mình, hắn sẽ không cắt ngăn trở. Dù sao, trên người hắn còn có đuổi giết, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không không cẩn thận cũng sẽ bị viêm long vệ đoán được thân phận. Hơn nữa viêm long vệ nhãn lực cực mạnh, coi như là căn cứ chỉ còn lại một cái ngón tay, cũng có thể đoán được một người thân phận. Còn nếu là đặt ở mấy năm trước, viêm long vệ chỉ cần một trục mắt là có thể nhận ra hắc Bảo Lão giả. Cùng lúc đó, nhất chỉ một quyền trong nháy mắt đụng vào nhau, hai loại sức mạnh nhất thời va chạm. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tiết ra. Trương 1033, va chạm. Vânh. Một tiếng nổ lớn vang lên, Trương cửu Linh trong nháy mắt chính là bay ngược mà ra, cả người đều là biến thành một người toàn máu một dạng cả người đều bị hắc bảo nhân này một quyền cho đánh huyết dịch toàn thân xông phá mạch máu, từ trong lỗ chân lông buộc phát ra. Trương cửu Linh cả người đều là phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng cuồng bạo ở trong thân thể của hắn va chạm cùng loạn, cơ hồ phải đem thân thể của hắn trùng kích tan cảnh nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt ánh sáng, cả người đã trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Trường Cửu Linh bay ngược mà ra đường đi thượng, nhẹ nhõm đem Trường Cửu Linh tiếp tục ở trong tay. Trường Cửu Linh đã đã hôn mê, kiểm soát thanh tử, Trần Phong nhẹ giọng nói, hôm nay cảm nhận được vũ tổ cảnh giới khí thế cùng thực lực, ngày sau ngươi tương lai nhất định có thể so với hôm nay Hắc Bảo nhân này này nhẹ a cường đại. Nói xong, Trần Phong trực tiếp ngẩng đầu, trong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Bảo lão giả bên lề, truyền âm nói. Ngươi nên là không liền xuất thủ, ngươi bây giờ liền mang theo ra cắt cắt rời đi, nói cho ra cắt cắt, chúng ta ở hỏa diễm tổ phù nơi đó sẽ cùng. Hắc bảo lão giả gật đầu một cái, rồi sau đó trực tiếp vung tay lên, hướng về phía kia từng cái đã sớm để phòng đứng lên ra cắt thị tộc tu sĩ hạ lệnh, mang theo tông chủ rời đi, nhanh. Từng cái ra cắt thị tộc tu sĩ đều là biết bọn họ tình cảnh, căn cũng không cần hắc bảo lão giả giải thích, cũng không cho phải đi hỏi, mỗi một người đều là phục tùng vô điều kiện hắc bảo lão giả mệnh lệnh bởi vì bây giờ ra ra cắt cắt, hắc bảo lão giả chính là bọn hắn trong những người này người lãnh đạo tối cao. căn liền không cần mấy hơi thời gian, bọn họ đã liền biến mất không thấy gì nữa. ngay cả hắc bảo nhân kia đều là nhưng sững sờ, căn cũng không biết hắc bảo lão giả đám người là người nào. chớm mắt nhìn của bọn hắn rời đi, nhưng không biết hướng nơi nào đổi theo. bởi vì hắc bảo lão giả bọn họ một chút khí tức cũng không có tiết lộ ra ngoài, phảng phất là hư không tiêu thất phổ thông. nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong nhưng là đột nhiên xuất hiện ở đây Hắc Bảo Nhân phía trước, cả người trên người khí thế buộc phát ra, giống như là một cái cự nhân một dạng làm cho người ta một loại thập phân cảm giác sợ hãi. Hắc Bảo Nhân đều là chú ý tới Trần Phong khí thế biến hóa, trong ngáy mắt cười lạnh nói, kiệt kiệt, ngươi tiểu tử này còn muốn cùng ta động thủ. Hắc Bảo Nhân mặc dù cảm nhận được Trần Phong thực lực cường đại, nhưng là lại căn bản không hề đem Trần Phong coi ra gì. Bởi vì bọn họ những thứ này long vệ, toàn bộ đều là vũ tổ cảnh giới thực lực ở tiểu thiên thế giới, còn căn bản không hề cái gì bọn họ không đánh lại người. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là cười lạnh, đạo, hừ, người coi như là cái thứ gì, có cái gì không thể động thủ. Trần Phong cười một tiếng, thập phân khinh thường hắc Bảo Nhân thực lực phổ thông. hắc Bảo Nhân cảm nhận được Trần Phong trong lời nói khinh thường, trong nháy mắt vui, hắn bị Trần Phong không biết gì chọc cho vui. Nhưng là ngay một khắc này, hắc Bảo Nhân khí thế cũng là âm lạnh xuống, Trần Phong đều là cảm giác, Đã biết những người này đều là phản phất bị một cái thập phân âm hiểm rắn độc cho để mắt tới. Hắc bào nhân vào giờ phút này lại vô căn cứ lơ lửng lên, cả người trong hai mắt lóe lên hung ác ánh sáng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía kia một bên tử kim sắc thần long. Trong ngay mắt, Hắc bào nhân chính là nheo mắt lại, đạo, hắc há hắc, điều này tử kim thần long không tệ, liền làm ta tọa kỵ đi. Lời vừa nói ra, Trần Phong đều là nheo lại mắt, Hắc bào nhân này lại không nhìn hắn, mà là gợi lên triệu trạch long mẫu chủ ý. Trước 1034, đột phá tam trọng, vũ thần đại viên mãn. Lời vừa nói ra, Trần Phong đều là nheo lại mắt, Hắc Bảo Nhân này lại không nhìn hắn, mà là gợi lên triệu Trạch Long mẫu chủ ý. Hắc Bảo Nhân vừa nói, lại là phát hiện cái gì, lại là hướng Trần Phong sau lưng nhìn, chính là ở cao mày nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân chân quân. Nhìn thấy chân quân trong nháy mắt, Hắc Bảo Nhân này ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, kia trong hai mắt buộc phát ra ánh sáng thập phân ống tả để cho chân quân cảm giác ánh mắt kia dường như muốn chui vào nàng trong y phục tìm tòi kết quả một dạng thập phân chọc người chán ghét. Hắc hắc hắc. Không nghĩ tới tiểu thiên thế giới lại còn có thể có như thế chim sa cá lặn tiểu cô nương, thật là không có nghĩ đến, không nghĩ tới, hôm nay vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Hắc bào nhân mặt đầy cười gằn, nhìn chân quân ánh mắt càng phát ra không chịu nổi, trong miệng càng đối với chân quân đạo, tiểu mỹ nhân, nếu là ngươi hôm nay theo ta đi, ta coi như không xem lại các ngươi, như thế nào? Vàng không, ta liền đưa bọn họ tất cả đều giết, sau đó chơi chán ngươi liền giết ngươi. Trong nháy mắt, Trần Phong cũng là những mày, phía sau thiên ma đại dực, thiên sứ chi dực, Hỗn độn chi dực, ba đôi cánh trong nháy mắt hoành triển khai, một cổ khí thế bàng bạc từ trên người Trần Phong tảng ra, đem Trần Phong nổi bật phảng phất trở thành thần linh phổ thông tồn tại, phảng phất thế gian chúa tể phổ thông. Ồ! Hắc Bảo nhân đột nhiên nhìn về phía Trần Phong, hắn hiển nhiên không hiểu, tại sao Trần Phong lại có thể nắm giữ ba đôi cánh. Hơn nữa còn là như thế thần dị cánh, mỗi một đôi cánh đều hết sức khí thế kinh người, để cho hắn đều là kinh hãi một chút. Nhưng lại nhưng vào lúc này giờ phút này, Trần Phong mặt tâm trầm, đôi bên trong thả ra thập phân lạnh giá ánh sáng, thật giống như có thể đem thời gian ngưng kết. Hừ hừ hừ, tiểu tử, ngươi đã gấp như vậy chết, ta đây thành toàn cho ngươi, sau đó đem điều này vừa mới tiến hóa thành long, chính vô cùng suy yếu một đòn long hàng phụ, sau đó mang theo cô gái đẹp kia đi, hưởng thụ xuân tiêu chi phúc ha ha ha ha. ha. Hắc bào nhân thập phân vô sỉ, căn sẽ không che giấu trong lòng mình dục vọng, trong nháy mắt để cho chân quân khí đến sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Vô sỉ chân quân giận đến mắng một tiếng, Hắc bào nhân kia thập phân tiện làm ra một bộ sảng khoái, vui thích biểu tình, để cho chân quân càng là không thể làm gì, thậm chí là một trận muốn nói, chán ghét muốn nói. Trần Phong giờ phút này nhưng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm, thanh âm thập phân lạnh như băng nói, không phải là người nào, đều là ngươi loại rác dưới này có thể tùy tiện trêu đùa. Trần Phong nói xong câu đó. Trong nháy mắt chính là hóa thành một vệt sáng, hướng hắc bảo nhân kia kích bắn đi, cả người trực tiếp buộc phát ra vô tận khí thế, thập phân kinh người. Nhưng là hắc bảo nhân nhưng là căn không hề sợ hãi, nhìn Trần Phong biến thành lưu quang, trực tiếp đưa ra một cái tay, ngay cả khí thế đều không bùng nổ, chỉ là một cái tay, liền chĩa vào Trần Phong biến thành làm lưu quang. Nhưng là cũng ngay một khắc này, Trần Phong trực tiếp đấm ra một quyền, lực lượng có thể nổ sơn xuyên đại địa, mới vừa lực đạo thậm chí có thể làm cho không gian sinh ra rung động. Nhưng là lực lượng này ở Viêm Long vệ đen như vậy bảo người nhìn bất quá chỉ là cụ lét một dạng căn sẽ không chân là theo. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong trong thân thể đột nhiên bộc phát ra ba tiếng vang trầm trầm, ngay cả Trần Phong khí thế đều là cường thịnh gấp mấy lần. Oanh oanh oanh. Ba tiếng vang trầm trầm đi qua, Trần Phong thực lực lại tăng lên tăng trọng. Chính là Trần Hải thần tông gia nhập Thiên Đình sau, hệ thống cho khen thưởng, cảnh giới tăng lên tăng trọng. Trong nháy mắt đột phá Trần Phong xuất kỳ bất ý, trực tiếp một quyền nện ở hắc bảo nhân trên ngực. Trước 1035, mở bắt môn Thần uy gặp qua Tông chủ, trong nháy mắt đột phá Trần Phong xuất kỳ bất ý, trực tiếp một quyền nện ở Hắc Bảo Nhân trên ngực. Hắc Bảo Nhân hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phong lại có thể vào giờ phút như thế này đột nhiên đột phá, nhất thời sững sở. Sau đó trong nháy mắt ý thức được không được, kia đã đưa ra tay căn bản không hề biện pháp ngăn cản Trần Phong một đòn. Dùng buông tay Trần Phong vũ thần cảnh giới thất trọng lực lượng đi ngăn trở vũ thần cảnh giới đại viên mãn lực lượng quả đấm, kết quả căn chính là không ngăn được. Tự nhiên bị quyền kia đầu đi xuyên qua, trực tiếp bị kia bao cắt quả đấm to đánh vào trên ngực. Trong ngáy mắt, Hắc bào nhân về phía sau bay ngược ra thập bộ ra ngoài, cả người sắc mặt đều là không tốt lắm. Coi như là hắn như vậy chân chính vũ tổ thực lực mạnh người, cũng căn không chịu nổi một cái vũ thần cảnh giới đại viên mãn cường giả một đòn. Dù sao, vũ thần cảnh giới đại viên mãn, đó cũng là đến gần vô hạn với vũ tổ cảnh giới cường giả. Hơn nữa mặc dù không về phần bị như vậy thực lực đạt thương, nhưng là cũng là sẽ bị một quyền này lực chấn lòng buồn bực đau lòng. Hắc bào nhân đều là miệng to hít thở mấy cái, lúc này mới đem lòng buồn bực cảm giác trục xuất khỏi bên ngoài cơ thể. Nhưng là vào giờ phút này, Hắc bào nhân nhìn Trần Phong ánh mắt cũng đã biến hóa. Hắc bào nhân trong lòng thập phân giận dữ, hắn vẫn là lần đầu tiên bị Trần Phong nhỏ như vậy trùng tử am toán. Nhất là Trần Phong thực lực hay là vũ thần cảnh giới, cái này làm cho hắn cái này vũ tổ cảnh giới cường giả mặt đặt ở nơi nào? Mặc dù hắn thực lực bây giờ bị áp chế cũng bất quá là vũ thần cảnh giới đại viên mãn cùng trần phong thực lực bây giờ giống nhau nhưng là hắn trên thực tế nhưng là một cái thật vũ tổ a thân thể tố chất trong thân thể linh khí số lượng dự trữ tốc độ phản ứng căn thì không phải là trần phong có thể so sánh nhưng là hắn vẫn bị trần phong đánh nếu là bị hắn mấy cái đồng đội biết đây chẳng phải là sẽ bị bọn họ cười đến rụng răng trong ngay mắt hắc bào nhân chính là thẹn quá thành giận trong lòng hận không được đem trần phong tháo thành tăng khối lột da rút da cốt tiểu tử ngươi đáng chết, hắc bào nhân một tiếng quát to, trong nháy mắt chính là phải hướng trần phong chém chết đi. hắn đã làm tốt chuẩn bị, phải dùng chính mình tàn nhẫn nhất phương pháp đem trần phong đùa bỡn tới chết. nhưng là cũng ngay một khắc này, trần phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lêng mang, đạo ta đáng chết, không, đáng chết là ngươi mới đối với, ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là lên tiếng đùa bỡn ta nữ nhân. trần phong thập phân ngang ngược, nhìn hắc bào nhân, khoe miệng lộ ra một tia thập phân băng lánh lánh cười, thanh âm càng là lạnh giá thấu xương. Đạo, đáng chết, là ngươi. Mãn cấp kỹ năng bắt môn độ giáp tử môn, mở. Mãn cấp kỹ năng mản dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, thần uy, mở. Mãn cấp kỹ năng gặp qua tông chủ, phát động. Trong khoảnh khắc, Trần Phong ba loại mãn cấp kỹ năng trong nháy mắt phát động, một cổ cùng bạo khí thế từ trên người Trần Phong buộc phát ra. Liên tiếp tám đạo nổ vang trực tiếp đem Trần Phong khí thế tăng lên tới cực hạn, Trần Phong cảm giác mạnh mẽ lại cũng kéo lên hơn 100 lần cung bạo khí thế phảng phất một cái thú một dạng có thể đem thế gian hết thể đều cho xé chính là gai hoàng bát môn đoạn giáp hơn nữa trần phong cặp mắt đấy mắt lại trong nháy mắt đầy máu đỏ bừng hơn nữa ở trong mắt trong con mắt lại xuất hiện từng đạo yêu dị hoa văn chính là hạ tạc năm năm khai hòa ủ chỉ hạ ổ bị tổ có màn dễ kỳ ổ xạ dỉn gặng thần uy trần phong trong hai mắt thoáng qua một màn yêu dị ánh sáng một cổ vô hình lực lượng lại lặng lẽ tản ra ở cả mảnh nhỏ trong bầu trời giờ khắc này Hắc Bảo Nhân trong nháy mắt trong lòng không tên căng thẳng. Chương 1036: Giải Phong, vũ Tổ cảnh giới tứ trọng. Giờ khắc này, Hắc Bảo Nhân trong nháy mắt trong lòng không tên căng thẳng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, cả người trong nháy mắt một đòn bạo lệ bài vân trưởng đánh ra, trong bầu trời khiến cho đột nhiên bạo động, lực lượng cùng bạo đem trong bầu trời vân đô cho thổi tan thành cho, sáng ngời ánh trăng tán lạc mà xuống, trời sáng choang. Hắc Bảo Nhân nhìn Trần Phong kinh khủng này một đòn con người trong nháy mắt có giúp lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, hiện nhiên cũng là cảm nhận được Trần Phong trong một kích uy lực kinh khủng. Một cái vũ thần đại viên mãn tu sĩ, làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Hắc Bảo nhân thế nào cũng không tin, Trần Phong đến tuột cùng là thi triển cái dạng gì công pháp, lại có thể để cho Trần Phong thực lực có thể thành gấp trăm lần kéo lên. Nếu là Trần Phong biết hắc Bảo nhân ý tưởng lợi nói, chỉ sợ sẽ bật cười. Kiếp trước hổ cả bên trong gai hoàng tất sắc kỹ, há là hắc Bảo nhân này có thể suy nghĩ ra? Đây chính là có thể kêu trong truyền thuyết ban láo ra cũng có thể nói ra ở ta đã thấy toàn bộ tu luyện thể thuật người bên trong, ta tiêu biểu nguyên danh hiệu ngươi là tối cường nam nhân tuyệt mệnh chi đồng quy vu tận tất sát kỹ. Như vậy thần kĩ, há có thể là tính toán theo lẽ thường? Trần Phong tốc độ ngiệm nhiên đạt tới tốc độ cực hạn, ngay cả Hắc Bảo Nhân cũng căn không thấy được Trần Phong ảnh hưởng. Hắn chỉ có thể nhìn được một đạo màu lửa đỏ dã thú hư ảnh hướng hắn nhanh chóng vọt tới, nhưng là coi như là hắn nhìn thấy, cũng căn bản không hề thời gian làm ra phản ứng bởi vì làm trong óc hắn hiện ra Trần Phong hướng hắn vọt tới hình ảnh thời điểm Trần Phong bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn đó là một cái thập phân quyển tịch đến màu lửa đỏ linh khí chân chân này trực tiếp đá vào hắc bảo nhân trên gương mặt hắc bảo nhân trực tiếp xoay tròn không biết bao nhiêu vòng bay ngược mà ra Trần Phong thông qua trên chân xúc cảm tới cảm giác hắc bảo nhân này một cái hàm răng tuyệt đối là phải bạo phế nếu như một cước này đi xuống hắc bảo nhân đầu không có vỡ lời nói đó chính là hắc bảo nhân này vận khí tốt ngoài ngắn mét Hắc bào nhân trực tiếp đụng nát hai ngôi thần sơn đại phong, không biết bao nhiêu viên hơn 10 người hợp vây đại thụ che trời, rốt cục thì ngừng thân hình, trong đầu cảm giác hôn mê để cho hắn trực tiếp nôn mửa ra, trong đống nôn thậm chí còn kèm theo đại lượng tiên huyết cùng nội tạng toái phiến. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thực lực của hắn tại sao có thể đáng sợ như vậy? Ít nhất đã là vũ tổ cảnh giới tam trọng tả hữu lực lượng đi. Hắc bào nhân nhưng là vũ tổ, đối với vũ tổ cảnh giới lực lượng thập phân mẹ cảm. Hơn nữa hắn thân chính là vũ tổ cảnh giới tứ trọng cường giả, liền mới vừa rồi kia một chút, hắn cũng đã cảm giác được trần phong thực lực. Nhưng là ngay một khắc này, hắn lửa giận trong lòng càng là đạt đến đến mức tận cùng. A. Một tiếng không cam lòng giống to lên tiếng, hắc bào nhân trực tiếp trên người lại bột phát ra từng đạo lam ngọn lửa màu xanh lá cây, trong ngọn lửa tám đạo trận văn tạo thành viên hoàn giao thoa thoáng hiện, một đạo tiếp tục một đạo tiêu tan, thập phân xinh đẹp. Nhưng là theo tám đạo trận văn tiêu tan... Hắc bào nhân thực lực cũng là thành bùng nổ trạng kéo lên, rất nhanh chính là đã tăng lên tới vũ tổ cảnh giới tứ trọng. Trong một sát na, trên bầu trời lại mây đen răng đầy, hiện nhiên là thiên đạo đã cảm giác được không thuộc về tiểu thiên thế giới thật sự không cho cảnh giới lực lượng. Trong bầu trời thần lôi đang tích góp, cùng hắc bào nhân không cam lòng gào thét tiếng hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, nhưng là trần phong lại là có thể cảm giác được. hắc bào nhân bây giờ đây là muốn liều mạng, nhất thời hơi biến sắc mặt, trong lòng cảm giác nặng nề. nghề. Danh hiệu 36. Viêm Long vệ Hắc Bảo nhân lại cởi ra tự mình phong ấn, thực lực trong nháy mắt đạt tới vũ tổ cấp bậc. Thực lực của hắn lại vào giờ khắc này lần nữa khôi phục đỉnh phong, ở trên người hắn, trong nháy mắt có một cổ thương thiên phổ thông uy áp chấn áp xuống, làm cho cả Viêm Long bí cảnh bên trong toàn bộ tu sĩ đều có một loại cảm giác sợ hãi trong nháy mắt sông lên đầu, hơn nữa ngực còn có một cổ thập phân cảm giác đè nén thấy, để cho bọn họ căn sẽ mặc không lên đầy khí. Như vậy khí thế để cho bọn họ trong nháy mắt kinh hồn bạt vía căn cũng không biết là đến từ đâu cường giả đang cùng cái dạng gì cấp bậc cường giả đối chiến mới có thể buộc phát ra cường đại như vậy khí thế hơn nữa ở viêm long bí cảnh các nơi toàn bộ tu sĩ cũng là có thể nhìn thấy tất cả yêu thú vô luận là bát phẩm hay lại là cựu phẩm yêu thú toàn bộ đều là quỳ dạp dưới đất căn cũng không dám núp nhích toàn bộ yêu thú cũng là bởi vì cổ khí thế này mà kinh hồn bật vía rất sợ khí thế kia chủ nhân dưới cơn nóng giận đưa bọn họ toàn bộ chém chết nhưng là cũng tức là vào giờ khắc này toàn bộ viêm long bí cảnh bên trong rốt cuộc lại có bốn đạo khí thế cường đại phóng lên cao, bốn đạo khí thế mặc dù không như kia một cổ cường đại khí thế cường đại, nhưng là kia bốn đạo khí thế cũng không hề yếu, ít nhất so với bọn họ những thứ này vũ thần cảnh giới tiểu tu sĩ không biết mạnh hơn bao nhiêu. Một nơi trong rừng rậm, một cái cùng hắc bảo nhân như thế mà cáo bảo đen nam tử cao mày, nhìn hắc bảo nhân tản mát ra vũ tổ khí thế, nhất thời cao mày nói, "Không được, số 35 gặp phải nguy nan." "Bá." Ở bên người nam tử Đột nhiên xuất hiện một bóng người, thân ảnh này lại cũng là mặc áo bào đen, chỉ bất quá người nọ là một cái có lồi có lo nữ tử, nếu như Trần Phong có thể ở bên cạnh nhìn thấy lời nói, có thể phát hiện, người đàn bà này lại cùng trước hắn ở viêm long hoàng tộc bảo khố bên ngoài gặp qua công chúa giống nhau ý hệt, hơn nữa trong mắt còn có trận trận thần quang đang lấp lánh. Công chúa, người đàn ông này trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, đối với mới xuất hiện nữ tử tiến hành quỳ lễ chi lễ, nhưng là cô gái này nhưng là trong nháy mắt cao mày, đạo. 34 số hiệu, ta nói rồi, ở ta mặc vào bộ quần áo này lúc, ta chính là 36 số hiệu, mà không phải hỏa huyền quốc công chúa, viêm long hoàng bệ hạ con gái, là công chúa điện. Ngậy! 36 số hiệu 34 số hiệu trong lúc nhất thời có chút đổi không miệng, nhưng là vẫn buộc chính mình têu lên công chúa danh hiệu. Là tả! Lại vừa là hai bóng người xuất hiện, chỉ thấy một cái giả nuôi long trung lão giả và một cái hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân đồng thời xuất hiện, trên người của hai người khí thế thập phần cường đại. Thậm chí là so với cùng Trần Phong đối chiến số 35 ngay từ đầu thời điểm khí thế mạnh hơn. Chỉ thấy hai người này vừa ra, 34 số hiệu trong nháy mắt chính là cùng tính thi lễ, đạo, số 30, số 31, 34 số hiệu bài kiến. Vậy quá thanh công chúa giờ phút này cũng là xin đột nhiên nghiêm một chút, thi lễ nói, số 30, số 31, 36 số hiệu bài kiến. Ừm, số 30, cũng tức là lão giả kia nhẹ giọng nói một câu. Phản phất không chút nào đem Thái Thanh công chúa coi là công chúa. Mà số 31 hiển nhiên còn có điều cố kỵ, đạo, 36 số hiệu, không cần đa lễ. Xin chào thượng vị giả, là hạ vị giả hẳn làm. Thái Thanh công chúa không quan tâm chút nào chính mình lời nói có hay không hèn mọn, trong lòng hắn, chỉ quan tâm thực lực cường đại, chỉ có cường đại, mới có thể không hề hèn mọn. Số 35 nơi đó xảy ra chuyện, hắn đụng phải có thể làm cho hắn tởi ra phong cấm cường định. Chúng ta đi nhanh tiếp viện hắn số 30 lão giả thập phân ổn định nói. Trước 1038, gặp qua tông chủ. Số 35 nơi đó xảy ra chuyện, hắn đụng phải có thể làm cho hắn cởi ra phong cấm cường định. Chúng ta đi nhanh tiếp viện hắn số 30 lão giả thập phân ổn định nói. Số 31 đôi nhìn như mở mắt lao vào giờ khắc này trong nháy mắt bộc phát ra một vệnh hết sạch. Kia sáng này thật giống như thế giới sinh ra đạo thứ nhất ánh mắt, chiếu khắp toàn bộ vũ trụ. Là cả thế giới mang đến quang minh một dạng để ở tràng 34 số hiệu, số 35, cùng danh hiệu 36 số hiệu Thái Thanh Công Chúa đều là trong nháy mắt chấn động trong lòng. Trong lòng bọn họ đều là một trận rung động, Lão giả này cặp mắt phản phất là một cái vòng xoáy khổng lồ một dạng lại tản giá hấp động phổ thông sức hấp dẫn, phản phất thứ gì cũng sẽ bị thu nạp vào trong đó, căn thì sẽ không thể từ hắn trong cặp mắt chạy thoát. Như vậy thực lực, chẳng lẽ đã đạt tới cùng phụ vương như thế cảnh giới? Thái Thanh Công Chúa khẽ nhíu mày! Trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ kinh dị, nhưng là vẻ kinh dị chợt lóe lên. Nàng biết viêm long vệ bên trong tàng long hoa hổ, nhất là danh hiệu càng đi lên, thực lực lại càng mạnh. Nghe nói cường đại nhất nhất hảo càng là so với nàng phụ hoàng viêm long hoàng thực lực còn cường thịnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong một sát na, bốn người liền trực tiếp tại chỗ biến mất, tốc độ này mau lẹ vô cùng. Không có bất cứ người nào có thể tìm được bọn họ rời đi tung tích, càng là không có khả năng có người có thể phát hiện bọn họ đi xa phương hướng giống như hư không tiêu thất phổ thông. Vào giờ phút này, Trần Phong đối với số 35 mắt lạnh mà coi, không chút nào đem số 35 kia đã hoàn toàn buộc phát ra vũ tổ tứ trọng thực lực coi vào đâu. Nhưng là kia số 35 nhưng là liên tục cười lạnh, đạo, ha ha ha ngươi chó má lại có thể ép ta hoàn toàn mở ra phong ấn, hôm nay ta chính là hợp lại trọng đại thiên thế giới, ta cũng phải đưa ngươi thiên đao vạn quả, cho ngươi chịu hết toàn bộ khốc hình hành hạ chết lại đi. Số 35 lật bàn tay một cái, Trong ngáy mắt trên bầu trời chính là xuất hiện hơn 50 thanh thần kiếm, những thứ này thần kiếm toàn bộ chán phóng trùng thiên thần quang, từng cái đều là thánh nhân bảo khí cấp bậc phẩm chất thần binh, sắc bén kiếm khi đem không trùng cũng cho xé vỡ thành hai mảnh, không gian bích trướng đều là bể ra, lộ ra trong đó màu đen không gian hư vô. Trần Phong đều là nhìn những thứ này thần binh thần kiếm, lộ ra nghiêm túc biểu tình. Số 35 nhìn thấy Trần Phong rốt cục thì nghiêm túc lại biểu tình, nhất thời cho là Trần Phong biết rõ mình lợi hại không khỏi cười lạnh nói Chó má, bây giờ ngươi biết sợ. Một ta đã cởi ra trong cơ thể phong ấn, thực lực đã khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Như vậy thực lực là ngươi căn bản không hề biện pháp ngăn cản, hay lại là ngoan ngoãn chịu chết đi. Điên cuồng rêu rao, số 35 trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong tiến lên. Trần Phong nheo mắt lại, trên người khí thế chợt dũng động, nhất thời giống như quần quận Giang Hà phổ thông hướng số 35 đi. Nhưng là ngay một khắc này, số 35 vẻ mặt hung hãn vô cùng. Cả người ở trong bầu trời hóa thành một vệ sáng hướng Trần Phong kích bắn đi, nhưng là không biết tại sao, trong cơ thể hắn linh khí trong nháy mắt đoạn một cái trước mắt. Phốc thông. Số 35 hai chân mềm đũng, cả người lại trong nháy mắt quỷ dưới đất. Hơn nữa ở trước mặt hắn, chính là chính xuất hiện ở trước mặt hắn Trần Phong. Trần Phong đều là sững sở, không biết tại sao số 35 lại đột nhiên quỷ trước mặt hắn. Nhưng là trong nháy mắt, Trần Phong chính là muốn đứng lên, chính mình mới vừa rồi phát động gặp qua tông chủ kỹ năng này. Mãn cấp gặp qua tông chủ kỹ năng, có thể làm cho ôm địch ý người 100% quy xuống. Trưng 1039, muốn thần phục với ta. Mãn cấp gặp qua tông chủ kỹ năng, có thể làm cho ôm địch ý người 100% quy xuống. Trần Phong cũng là bởi vì kỹ năng này hiệu quả mà cười to trong lòng không ngừng. Nhìn số 35 tấm kia căn không biết tại sao chân mình lại đột nhiên mềm nhũn xanh mét sát mặt. Trần Phong khỏe miệng ngâng lên một kia cười chào phúng cho. Đạo, ha ha ha, thật là không có nghĩ đến. Ngươi như thế này mà sùng bái ta, lại ngay trước mặt ta đối với ta quỳ xuống, lớn như vậy lễ, ta liền thụ ngươi xá một cái đi. Trần Phong nụ cười thập phân rực rỡ, giống như chính mình thật thu một tên tiểu đệ phổ thông. Nghe Trần Phong lời nói, số 35 chỉ cảm giác mình trong lòng thập phân bực bội, hắn lại đang phát động một đòn tất sát thời điểm ngoài ý, trong cơ thể linh khí ngừng chạy, trong nháy mắt đưa đến hắn hai chân mềm nũn, lại quỳ dưới đất. Hơn nữa Trần Phong bóng người vừa vặn xuất hiện ở trước mặt hắn, hai người tư thái kia giống như. Một là cung kính túi đầu xương thần thần tử, một là ngạo nghệ thụ chính mình xá một cái thượng vị giả. Như vậy cảnh tượng, nếu là bị những người khác nhìn, kia với hắn mà nói phải là biết bao sỉ nhục a. Hắn nhưng là một cái vũ tổ a, Vũ tổ cảnh giới tứ trọng. Như vậy cảnh giới coi như là ở đại thiên thế giới tiểu trong tông môn đều là đứng đầu tồn tại, bây giờ đang ở đại thiên thế giới căn chính là nắm giữ cực hạn lực lượng trong truyền thuyết tồn tại. Nhưng là bây giờ... Đã biết trong truyền thuyết tồn tại lại đối mặt với một cái vũ thần cảnh giới đại viên mãn tiểu gia hỏa nhi quỳ xuống lại, cái này làm cho hắn vũ tổ mặt mũi hướng nơi đó đuổi. Cho một cái so với chính mình yếu dưới người quỳ. Chỉ sợ toàn bộ nhìn thấy bây giờ tràng diện này người, cũng sẽ đem tràng diện này coi là là mình hướng Trần Phong quỳ lệ biểu thị tôn kính cùng chìm nổi đi. Trần Phong khỏe miệng khẽ nét dáng vẻ, cực giống những thứ kia mở cửa thu học cho tông sư tông chủ mà chính mình giống như là một cái chờ đợi tông chủ xem trọng tiểu đệ tử một dạng như vậy cảm giác để cho hắn tràn đầy lửa giận trong nháy mắt hóa thành số hổ. Ở phía dưới sơn động cạnh, Trương cửu Linh nhìn trong bầu trời cảnh tượng, vẻ mặt thập phân quái dị, chân quân đám người biểu tình càng thập phân kinh ngạc, bọn họ căn không tưởng tượng nổi, một cái vũ tổ cảnh giới cường giả, lại làm đến tất cả mọi người bọn họ mặt, đối với Trần Phong quỳ xuống. Bọn họ hoàn toàn không biết Trần Phong kỹ năng và số 35 dun chân sự tình Bọn họ nhưng mà nhìn thấy số 35 ở Trần Phong hướng hắn tiến lên thời điểm, cho Trần Phong quỷ. Nhất thời, Trương Kiểu Linh cười ha ha, trong tiếng cười không khỏi cười chào phúng đạo, ha ha ha ha ngươi láo thất phu này, quay đầu lại còn chưa phải là cho ta đại ca quỳ xuống cầu xin tha thứ sao. Thua thiệt ngươi còn làm bộ làm tịch phát ra lớn như vậy khí thế, con mẹ nó ngươi treo chọc chúng ta sao. chân quân giờ phút này cũng là câu mày nói, hắn thế nào cho Phong ca quỳ đây. Hắn mới vừa rồi nhưng là nói hắn là vũ tổ cảnh giới thực lực, hơn nữa còn giống như là vũ tổ tứ trọng, nhưng là vũ tổ tứ trọng thực lực không nên thập phân nghịch thiên sao. Tại sao sẽ còn cho phong ca quỷ? Hứa mẫu tài nhìn kia chính ở trong bầu trời quỷ số 35, Kinh nghi nói, chẳng lẽ hắn là bị lao đại thực lực cho khuất phục Hắn có thể là đối với lao thái thái qua kính nể cho nên muốn muốn chìm nổi vu lao đại, lúc này mới cho lao đại quỷ xuống. Trong bầu trời số 35 nghe phía dưới chân quân đám người phân tích Một cái răng thép thiếu chút nữa cắn hy toái, ánh mắt hắn đều là huyết hồng một mảnh, chỉ cảm thấy trên mặt như lửa ở đốt. Thế nào? Muốn thần phục với ta. Trần Phong hài hước cười nói. chương 1040, xui xẻo chết. Trong bầu trời số 35 nghe phía dưới Trần Quân đám người phân tích, một cái răng thép thiếu chút nữa cắn hy toái, ánh mắt hắn đều là huyết hồng một mảnh, chỉ cảm thấy trên mặt như lửa ở đốt. Thế nào? Muốn thần phục với ta. Trần Phong hài hước cười nói. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, Thập phân hài hước nhìn số 35. Số 35 lại cũng chịu không được, cả người trực tiếp bắn ra, trên không trung 360 độ chuyển thể, rồi sau đó trực tiếp một cước hướng Trần Phong đá ra. Một cước này thập phân cuồng bạo, cùng lúc đó, kia mấy chục thanh thần kiếm toàn bộ đều là hướng Trần Phong bắn tới. Nhưng là ngay một khắc này, số 35 trước mặt không biết tại sao, lại xuất hiện một cái cự đại long đuôi. Đôi rồng phảng phất đột nhiên xuất hiện một dạng lại làm cho người ta một loại thập phân cảm giác sợ hãi. Số 35 mặt đầy bực bội, cả người hắn bị đôi rồng cho đánh bay ra ngoài, chỉ cảm giác mình trên người xương lại đứt gãy mấy cây, ở bay ngược mà ra trong nháy mắt, hắn nhìn thấy, trong bầu trời kia tử kim sắc cự long rốt cuộc hoàn thành một bước cuối cùng lột xác, toàn bộ rắn vào giờ khắc này hoàn toàn hóa thành một cái thập phân thần dị thần long. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhét. Hiện nhiên cũng là đối với Triệu Trạch Xà mẫu biến thành Triệu Trạch Long Mẫu lỗ xác to lớn cảm thấy hài lòng. Nhưng là vào giờ phút này, Triệu Trạch Long Mẫu trong hai mắt hoàn toàn không thần, hiển nhiên là đã mất đi ý thức, hắn thân thể không phải là ở nàng ý thức dưới sự khống chế mà đập ở trên người hắn, mà là thật vừa đúng lúc liền đập ở trên người hắn. Hắn đây mẫu thân, ta là có nhiều xui xẻo à? Số 35 nhưng phun ra một ngụm tiên huyết, căn cũng không biết giảm đi tiên huyết là bực bội, vẫn bị một kích kia đôi rồng trò đánh ra nội thương. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong đột nhiên khỏe miệng cong lên tới một tia độ cong. Mà số 35 cũng là đột nhiên cảm giác sau lưng mình có một loại như đứng ngồi không yên cảm giác, cảm giác này để cho hắn trong nháy mắt giận cả tóc gáy, chỉ cảm giác mình tóc gáy trên người nổ lên, một cổ nguy hiểm tử ý đột nhiên tại chính mình trái tim xuất hiện. Số 35 trong nháy mắt đầu, trong khoảnh khắc chính là con ngươi kịch liệt co rút lại, chỉ thấy hắn tầm mắt thấy chỗ, chính là kia hơn 10 thanh thần kiếm hướng hắn xuyên thư tới. Vô tận thần quang vào giờ khắc này hội tụ thành từng đạo vòng sáng, thập phân chói mắt, thập phân huyênh sắc. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, hắc bảo nhân này vận khí cũng thật là quá không được, lại bị hôn mê Triệu Trạch Long mẫu cho nhất vị bà đánh bay, lại bay thẳng đáo thần kiếm trong kiếm trận. Vào giờ phút này, hắc bảo nhân số 35 tiến vào kiếm trận phóng đường tắt bên trong, trong nháy mắt chính là bị toàn bộ thần kiếm thật sự để mắt tới. Số 35 muốn thúc giục kiếm trận cũng là đến chi không kịp, trực tiếp bị kia hơn 10 thanh thần kiếm xuyên qua tim. Số 35 hình như là một cái nhím một dạng cả người trên người toàn bộ địa phương tất cả đều là xuyên qua mà qua thần kiếm, nhìn liền thập phân thê thảm, ngay cả đầu lò trên đều là cắm hai thanh thần kiếm, cơ hồ đem cả đầu nổ. Trần Phong biểu môi một cái, nhìn cảnh tượng, hắn cũng là có chút kinh ngạc với mãn cấp kỹ năng gặp qua tông chủ lực lượng. Số 35 cứ như vậy hài hước chết, để cho chân quân bọn người là kinh ngạc tột đỉnh. Bọn họ đều là cảm thán không thôi, số 35 lại xui xẻo như vậy. Giống như là bị suy thần phụ thân một dạng thế gian hết thảy hai ách toàn bộ hàng lâm ở trên người hắn, cuối cùng trực tiếp để cho hắn suy sẹo chết. Ta thật là lần đầu tiên thấy, suy sẹo chết là hình dáng gì trương cựu linh lắc đầu thở dài nói. Trước 1041, rắn lớn bằng chân dài. Ken! Đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10 triệu không điểm. triều trạch long mâu ở giữa không trung ké rớt, cả người ở còn không có rơi trên mặt đất thời điểm cũng đã hóa thành hình người, hơn nữa còn là hoàn chỉnh hình người. Tiết Nguyên là một cái đuôi rắn to, đuôi to đã biến thành hai cái sáng bóng đuôi người, thập phân phong dài, làm cho người ta một loại giống như là rắn phổ thông mị lực. Hơn nữa triệu trạch long mẫu tiến hóa lột sắc sau, nguyên y phục trên người đã toàn bộ bị xênh phá, nhất là nguyên là đuôi rắn chân căn liền không cần mặc quần áo, nhưng là vào giờ phút này, nhưng là hết sức khó xử. Trương Cửu Linh, Hứa Mậu Tài, Vũ Đồng, ba người đều là mặt đỏ lên, sau đó theo bản năng hướng nơi khác rời đi ánh mắt. Trần Quân giờ phút này cũng có nhiều chút é e lệ. Nhất thời thứ nhất hướng triệu trạch long mẫu tiến lên, Trần Phong bóng người đột nhiên xuất hiện ở triệu trạch long mẫu bên người, hai tay đưa ra, đem triệu trạch long mẫu thân thể tiếp tục ở trong tay, sau đó ở trong nạp giới lấy ra một tờ to lớn thảm, đem triệu trạch long mẫu thân thể vây kín mít đứng lên, rồi sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Chân Quân giờ phút này cũng là đến đến Trần Phong bên người, mặt đẹp đỏ bừng, hơn nữa thập phân thẹn thùng khí khuyết Trần Phong liếc mắt, để cho Trần Phong căn liền là một bộ như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu. Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, dáng vẻ. Ngươi nói ngươi mới vừa rồi ánh mắt có phải là không có nhìn lung tung đúng không? Trần quân có chút vỡ ra bình giấm chua dáng vẻ, nhất thời chính là nhìn Trần Phong. Nếu là Trần Phong nói ra một câu nhìn cái gì lời nói, Trần quân tuyệt đối sẽ dùng sức túm Trần Phong lỗ thai, giao hấn hắn một chút. Trần Phong lộ vẻ nhưng đã ý thức được Trần quân là thế nào, nhất thời mặt đầy cười bị hội, đạo, thế nào? ngươi ghen. Có muốn hay không ca ca nhìn một chút ngươi ạ? Người đi chết phi hạ Lự phôi. Trần Quân không nhịn được mắng, ngay sau đó không để ý tới nữa Trần Phong, trực tiếp ôm Triệu Trạch Long Mâu đi một cái thập phân ẩn nốt nơi bóng tối, đem chính mình một bộ từ trong nạp giới xuất ra một món đến, sau đó trợ giúp hôn mê Triệu Trạch Long Mâu mặc vào. Trần Phong bất đắc dĩ sở chấp sau nhưng lại nhưng trong lòng thì hết sức kích động, bởi vì liền lúc trước tiếp Triệu Trạch Long Mâu thời điểm, hắn, hắn nhắm mắt lại. Trần Phong tự cho là mình là một cái thân sĩ, là một cái có tư chất, có nguyên tắc hơn nữa còn là một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị biết dùng người làm sao có thể sẽ làm ra cái loại này bị thế nhân phỉ nhổ thô bị sự tình đây trần phong khoe miệng khẽ nhếch tự sướng dáng vẻ thập phân dễ dàng ha ha ha đại ca mới vừa rồi thật đúng là thoải mái à cái này hắc bảo gia hỏa lại xui xẻo như vậy lại bị chính mình kiếm trận làm cho chết trương cửu linh cười nói cũng không trách trương cửu linh như vậy cười trên nỗi đau của người khác Dù sao mới vừa rồi hắn bị hắc bảo nhân này số 35 cho đánh một cái không còn sức đánh trả chút nào, bây giờ nhìn thấy số 35 xui xẻo như vậy dáng vẻ, để cho Trương, cửu Linh hết sức thoải mái, rất thoải mái. Hứa mổ tài cũng cười nói, mới vừa rồi thật là quá hiểm, vũ tổ cảnh giới tứ trọng a, nếu là cùng lao đại người đánh, không biết ai có thể thắng lợi. Đương nhiên là ta, chẳng qua chỉ là chính là vũ tổ cảnh giới tứ trọng thôi, còn muốn cùng ta loại này thiên mệnh chi tử như nhau. Trần Phong thập phân không khách khí khoác lác ép đạo. Trần Phong khoệ miệng ngâng lên vẻ mỉm cười, "Đạo, thế nào, Vũ Đồng huynh đệ, ta chiến đấu này lực không tệ chứ?" "Bình thường thôi đi." Vũ Đồng lặng lẽ nói, cùng cường giả chân chính so với còn hơi kém hơn một chút. Chương 1042, số 35 chết. Trần Phong khoệ miệng ngâng lên vẻ mỉm cười, "Đạo, thế nào, Vũ Đồng huynh đệ, ta chiến đấu này lực không tệ chứ?" "Bình thường thôi đi." Vũ Đồng lặng lẽ nói, cùng cường giả chân chính so với Còn hơi kém hơn một chút. Trần Phong nghe vậy nhất thời cảm giác khó chịu tạ ba tạ ba miệng, khó chịu nói: "Vậy được đi, ta đi vào trong nhìn một chút đan dược luyện chế xong không." Trần Phong trực tiếp đi vào trong sân động, nhìn kia đan đỉnh viêm long chính tản ra vô tận nhiệt lượng, hơn nữa còn có dược lực bàng bạc ở đan trong đỉnh đụng nhau đan đỉnh. Đan đỉnh viêm long chung quanh có từng vòng hồng long phổ thông viên hoàn không ngừng lóe lên, mỗi lần đan trong đỉnh dược lực đụng đan đỉnh nắp đỉnh lúc, hồng long cũng sẽ lóe lên một chút, toàn đi một vòng đem dược lực này lực trùng kích hóa thành ở vô hình. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, thực là không tồi, Đan đỉnh Viêm Long, coi như luyện chế cửu phẩm đan dược cũng có thể như thế ung dung, thật là một người tốt Đan đỉnh." Trần Phong khen Đan đỉnh Viêm Long một câu, kia Đan đỉnh Viêm Long trên hồng long viên hoàn lần nữa lóe lên một chút, phản phất ứng Trần Phong phổ thông. Trần Phong cả người ngồi xếp bằng ngồi đang cọ khâu thượng, ý niệm cảm thụ Đan đỉnh Viêm Long chi trung dược lực bằng bạc, Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch. Hắn có thể đủ cảm nhận được đan đỉnh viêm lòng chi trung dược lực đang ở dần dần yếu bớt, hơn nữa căn sẽ dùng không thời gian bao lâu, là có thể thành đan. Cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong đem chính mình hỗn độn linh khí liên tục không ngừng người rót vào đan đỉnh viêm lòng chi trung, trong nháy mắt đan đỉnh viêm lòng chi trung hỏa diễm chính là càng cùng bạo, dâng trào, đối với dược lực luyện hóa cùng chui luyện càng mới vừa. Vào giờ phút này, ở Trần Phong chỗ bên ngoài sơn động mười mấy dặm vị trí, bốn cái hắc bảo nhân đang ở cực nhanh mẹ xe n Nói là mẹ xe đen cũng chính là mấy lần lóe lên, liền xuất hiện ở ở ngoài ngàn mét. Nhưng là trong lúc bất chợt, bốn cái hắc bảo nhân bước chân đều là nghe tới. Bốn người này chính là trước kia Viêm Long vệ hắc bảo nhân số 35 bốn người đồng bạn, số 30, số 31, 34 số hiệu, 36 số hiệu thái Thanh công chúa. Chỉ thấy danh hiệu số 30 lão giả vào giờ khắc này đột nhiên biến sắc, chỉ nhìn xa xôi ngoài mười mấy nhằm một một cái phương hướng, chân mày trong nháy mắt nhíu lại sắc mặt đều là trở nên hết sức khó coi. Số 35 Chết! Những lời này vừa ra, số 30 thân trong nháy mắt buộc phát ra một cổ lây động đất trời khí thế, khí thế kia phảng phất hóa thành một tòa vô tận nặng nề thần sơn đại phong phổ thông ép ở chung quanh trong thiên địa. Nhất là khí thế kia, so với chi trước số 35 toàn lực ứng phó thả ra ngoài khí thế đều mạnh hơn ra không chỉ một sao nửa điểm nhi. Vào giờ phút này, số 31 bọn người là khiếp sợ nhìn số 30, bọn họ đều là không tưởng tượng nổi. Cái đó vũ tổ cảnh giới tứ trọng số 35 lại sẽ bị người giết chết. Hơn nữa còn là ở một cái như vậy chỉ có thể hạn chế 25 tuổi trở xuống tuổi tắc thanh niên thiên kiêu tiến vào viêm long bí cảnh bị người giết chết. Viêm long bí cảnh sẽ có có thể đánh chết vũ tổ tứ trọng cảnh giới số 35 thanh niên thiên kiêu sao? Nếu là có, kia người thanh niên này thiên kiêu khẳng định cũng sớm đã nổi danh khắp thiên hạ, bọn họ không có thể không biết. Nhưng là bây giờ, số 35 dĩ nhiên cũng làm chết như vậy, bọn họ căn không thể tin được. Sẽ có một người thanh niên thiên tiêu có thể giết chết số 35. Chẳng lẽ là một cái giống như chúng ta, thi triển bí pháp đi vào ẩn nút cường giả, đem số 35 giết. Số 31 vẻ mặt lạnh giá, hiển nhiên là đã động sát ý. Trước 1043, Thiên Quyến Người. Chẳng lẽ là một cái giống như chúng ta, thi triển bí pháp đi vào ẩn nút cường giả, đem số 35 giết. Số 31 vẻ mặt lạnh giá, hiển nhiên là đã động sát ý. Số 31 lời vừa nói ra, Trong nháy mắt 34 số hiệu cùng 36 số hiệu Thái Thanh Công Chúa đều là khiếp sợ ngẩng đầu lên. Thái Thanh Công Chúa nhưng là biết, số 35 thực lực mặc dù không như 34 số hiệu, càng không bằng số 31 cùng số 30, nhưng là thực lực kia, nhưng cũng là vũ tổ cảnh giới cường giả, thực lực kia tuyệt đối là ở tiểu thiên thế giới có thể hoành hành không cố kỵ tồn tại. Có thể đem số 35 cho giết được người, ít nhất cũng là hàng lâm ở tiểu thiên thế giới hàng lâm người, nhưng là những hàng lâm đó người. Viêm Long Hoàng thất đều có ghi tại án kiện, thậm chí là một ít trong tối gia tộc Đại Tông những thứ kia coi như lá bài tẩy mà tồn tại từ Đại Thiên Thế Giới đi tới Tiểu Thiên Thế Giới hàng lâm người, cũng như cũng chạy không khỏi Viêm Long Hoàng thất nhớ. Nhưng là số 35 nhưng là bị một cái hàng lâm người cho giết chết. Cái này há chẳng phải là nói, vẫn có một ít hàng lâm người có thể trốn tránh Viêm Long Hoàng thất mắt, từ mà đi tới Tiểu Thiên Thế Giới. Nhưng là bọn hắn đi tới Tiểu Thiên Thế Giới vì chuyện gì? Chẳng lẽ là là kia phụ triện? Thái Thanh Công Chúa tự cho là mình huệ chất lan tâm, thông minh hơn người, nhưng là lại như cụ nghị không rõ lắm những thứ này hàng lâm người. Nhưng là nếu là từ số 35 thân là viêm long vệ cái thân phận này đến xem, rất có thể sẽ là một cái cùng viêm long vệ, hoặc là viêm long hoàng thất có cửu đoán người hoặc thế lực. Ngay tại số 31, 34 số hiệu cùng Thái Thanh Công Chúa cao mày suy tư sẽ là cái gì thế lực hoặc là người muốn đối với viêm long hoàng thất, hay hoặc giả là bọn họ những thứ này viêm long vệ có địch ý thời điểm. Số 30 nhưng là cao mày, thanh âm trầm thấp nói, không cần suy nghĩ những thứ kia không thiết thực sự tình, ở trên thế giới này không chỉ có vũ tổ mới là cường đại nhất, còn có một chút thiên quyến người, khí vận gia thân, bọn họ thậm chí có thể ở vũ giả tầng thứ vượt cấp. Hai cái, thậm chí là ba cái đại cảnh giới đánh chết địch nhân, như vậy thiên chi kiêu tử, mới là đáng sợ nhất. Số 30. ngươi là nói. Số 31 trong nháy mắt trận to hai mắt, thanh âm đều có nhiều chút kinh hô, ngươi là nói. Giết chết số 35, có thể không phải là đối với chúng ta có địch gì thế lực hoặc nhân, mà là thiên quyến người cái loại này thiên chi tiêu tử. Thiên quyến người, lại có thể vượt qua hai cái thậm chí là ba cái đại cảnh giới đánh chết địch nhân, đây chẳng phải là nói, có thể bằng vào vũ thánh cảnh giới đánh chết vũ tổ. Thái thanh công chúa hiển nhiên không có nghĩ qua, còn có kinh tài tuyệt diễm như vậy ra hỏa, có thể làm được như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vũ tổ cảnh giới, đây chính là tiểu thiên thế giới có thể đạt đến đến mức tận cùng. Như vậy thực lực tuyệt đối là có thể ngang dọc toàn bộ tiểu thiên thế giới trình độ, mà một người võ thánh cảnh giới tiểu cường người lại có thể đánh chết vũ thần, thậm chí là vũ tổ. Như vậy thực lực cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Thái Thanh Công chúa đều là căn không dám tưởng tượng. Số 30 trong miệng thiên quyến người nếu là có đến thực lực như thế lời nói, như vậy thật hỏa huyền quốc, hay hoặc giả là toàn bộ ngũ quốc đại lục những thứ kia tự xưng là là thanh niên tuấn kiệt, tuổi trẻ thiên tiêu những người đó ở đó thiên quyến người trước mặt lại coi là cái gì? Thái thanh công chúa cao mày, nàng chỉ cảm thấy số 30 trong miệng nói sự tình quá mức hoang đường, quá mức không thể tưởng tượng nổi, để cho nàng cũng không muốn tin tưởng. Nhưng là ngay một khắc này, bọn họ đã nhìn thấy, ở trước mặt bọn họ cách đó không xa, đang có một người quỳ dưới đất, trên người cắm đầy thánh nhân bảo khí cấp bậc thần kiếm. Trước 1044, tất cả đều giận. Thân ảnh kia quỳ dưới đất, phảng phất là đang triều bái người nào một dạng làm cho người ta một loại thập phân thành kính cảm giác. Nhưng là thần tình trên mặt nhưng là mười phần không cam lòng. phản phất lần này quỷ căn thì không phải là ý hán, mà là nhận được bức bách phổ thông. Như vậy dị thường trong nháy mắt chính là bị số 30 đám người phát hiện, bốn người đều là trong nháy mắt những mảy. Số 30, số 35 hình như là bị người nào bức bách quỷ xuống, cuối cùng bị giết 34 số hiệu cao mảy, trên mặt mặt đầy căm giận. Bọn họ năm người tiểu đội, số 30, số 31, 34 số hiệu, số 35, 36 số hiệu đã là từ Viêm Long Hoàng nhất thống hỏa huyền quốc thời điểm là được lượm, năm người một tiểu đội, tự thành nhất thể, cùng chung mối thủ. Vào giờ phút này, số 35 lại bị người làm nhục như vậy sau sử tử, cái này làm cho 34 số hiệu trong nháy mắt nộ phát trùng quan, hắn căn liền chịu không được đồng đội mình dĩ nhiên cũng làm như vậy bị người nhục nhã mà chết. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Mà số 35 chết như vậy bực bội, cái này làm cho hắn càng là thủ không. Nhìn như bây giờ bực bội mà chết số 35 Không khỏi làm hắn nhớ tới ban đầu cùng số 30, số 31, 32 số hiệu, số 33 tổ bốn người thành tiểu đội thời điểm, khi đó bọn họ trinh chiến xa trường, không chỗ nào bất lợi, mỗi lần cũng có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng làm một lần nữa chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, 32 số hiệu cùng số 33 nhưng là gặp phải kia một đôi vợ chồng toàn lực phản kháng, lại để cho 32 số hiệu cùng số 33 đều bị kia một đôi vợ chồng cho giết. Vẫn là hắn một cái tư tưởng. Hôm nay nhìn thấy bộ vị đi lên, làm vị bọn họ tiểu đội thành viên số 35 bị giết, hắn không chỉ có lại nghĩ tới chính mình trước đồng đội tử vong trước hình ảnh, trong lòng của hắn kiềm chế cùng buồn rầu không khỏi đã đạt đến đến mức tận cùng. Như vậy sự tình, hắn Nguyên nói với chính mình, không nghĩ lại trải qua lần thứ hai, nhưng là bây giờ lại lần nữa phát sinh ở trước mặt hắn, như vậy cảnh tượng cùng hình ảnh, để cho trong lòng của hắn sát ý đều là vào giờ khắc này đạt đến đến mức tận cùng. Hắn bây giờ chỉ nghĩ tưởng thấy cái gì liền giết cái gì ngay cả cặp mắt cũng là bởi vì cực hạn tức giận mà trở nên đỏ ngấu, đầy máu. Số 35 trên người khí thế không tự chủ lăng ra, chung quanh mặt đất cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt vỡ nát ra một cái to lớn hô to, trong hầm mặt đất phủ đầy nước nẻ, khí thế cường đại đủ để nhìn ra 34 số hiệu thực lực là cường đại dường nào đáng sợ, đáng ghét. Số 31 giờ phút này Mỹ Lệ trên mặt cũng là tràn đầy tức giận, nàng mặc dù là một nữ nhân, hơn nữa bình thường nhìn thập phân nhu nhược, Nhìn thật giống như không tranh quyền thế dáng vẻ, nhưng là tính khí, nhưng là bốc lửa dị thường, không nổi giận cũng còn khá, nhưng là nếu là nổi nóng lên nhưng là phảng phất một cái nữ la sát, giết người không chớp mắt. Vào giờ phút này nàng liền là như thế trạng thái, cả người trên người huyết hồng sát sát khí liên tục không ngừng bộc phát ra, ngay cả một đầu tóc đen đều là vào giờ khắc này trở nên đỏ như máu, hợp với trên mặt giữ tợn biểu tình cùng đáy mắt vô tận sát ý, cả người nhìn giống như là một con nữ la sát. Nếu để cho ta biết là ai giết số 35, ta muốn hắn chết không được tử tế, còn muốn cho nhà hắn người, bằng hữu, toàn bộ cho số 35 chôn theo. Số 31 hung thần đắc sát, để cho người sẽ không chút nào cảm thấy lời này đang nói đùa. Ngay cả danh hiệu 36 số hiệu Thái Thanh Công Chúa, giờ phút này đều là trên người xuất hiện một vệ thấu xương băng hàn, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua kia một nữ nhân có thể như thế bạo lệ. Trước 1045, Thủy Tinh Khối Số 30 trên khuôn mặt già nua nếp nhăn vào giờ khắc này đều là càng phát ra nhiều lên, mặt kia đều đã nhíu trùng một chỗ. Đôi mắt hàn quang lạnh như băng để cho người không rét mà run, thập phân kinh khủng kinh người. Số 30 mặc dù không giống như 34 số hiệu như vậy không khống chế được, thả ra khí thế cường đại, nhưng là như vậy trạng thái yên lặng, cùng đáy mắt thỉnh thoảng thoáng qua sát ý lạnh như băng, nhưng là để cho thái thanh công chúa cảm nhận được, số 30 đáng sợ. Chúng ta đem số 35 thi thể mang đi cực kỳ an táng đi. Thái Thanh Công Chúa giờ phút này là tối bình, cũng là lệnh nhất, ở bọn họ đều là trạng thái giận dữ xuống nói. Vừa nói, Thái Thanh Công Chúa tiến lên chính là xuất ra một vật, kia là một quả to lớn thủy tinh khối, thật giống như một cái cái đế đồ vật bình thường. Thủy tinh này khối chính là Thái Thanh Công Chúa tu luyện sử dụng thần vật, ngồi ở phía trên, có thể để người ta tốc độ tu luyện tăng nhanh, hơn nữa có thể quá hấp dẫn chu thiên linh khí hội tụ ở thủy tinh chung quanh, cùng tu luyện hấp thu luyện hóa, hơn nữa còn có thể an lòng thần. Nhanh hơn tiến vào trạng thái nhập định. Nhìn thấy Thái Thanh Công Chúa lại xuất ra cái này thần vật. Trong nháy mắt tại chỗ ba người đều là trong lòng cả kinh. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Thái Thanh Công Chúa lại sẽ đem khối nảy viêm long hoàng ban thưởng cho nàng ngưng tâm thủy tinh lấy ra. Bọn họ trong nháy mắt liền biết Thái Thanh Công Chúa là phải làm gì. Trong nháy mắt, số 31 cùng 34 số hiệu đều là lộ vẻ xúc động. Số 30 cũng là vào giờ khắc này nhắm mắt lại, kia nắm một quả đầu rồng trượng tay không khỏi run rẩy một chút. Hiện nhiên, ngay cả số 30 cũng là không khỏi bởi vì Thái Thanh Công Chúa phóng khoáng mà động cho. Chỉ thấy Thái Thanh Công Chúa đưa tay đặt ở thủy tinh khối trên, trong cơ thể linh khí liên tục không ngừng rót vào thủy tinh khối bên trong, hơn nữa trong cơ thể hùng hồn lực hỏa diễm thả ra, nhất thời thủy tinh khối chung quanh chính là thiêu đốt lên ngọn lửa hứng hực, không ngừng trước thiêu cái kia không dễ bị luyện hóa thủy tinh khối. Công chúa, không thể. 34 số hiệu trong nháy mắt bước ra một bước, muốn ngăn cản Thái Thanh Công Chúa động tác kế tiếp. Số 31 cũng là sắc mặt đại biến, đạo, công chúa, đây là viêm long hoàng bệ hạ ban cho ngươi bảo vật, thập phân quý trọng, tại sao có thể cho số 35 làm quan tài đây? Số 31 cũng là tiến lên một bước, muốn ngăn cản thái thanh công chúa. Nhưng là thái thanh công chúa nhưng là trong nháy mắt lắc đầu một cái, hết sức nghiêm túc nói, các ngươi không cần ngăn cản ta, ta cũng vậy viêm long vệ một thành viên, càng là tiểu đội chúng ta thành viên. Số 35 bị giết, đồng đội mình bị giết, một chút như vậy đồ vật không tính là lãng phí có thể vật tẫn kỳ dụng, cũng là bảo vật này nơi quý tụ. Thái thanh công chúa nói thập phân dễ dàng, phảng phất căn cũng không biết thủy tinh này có đối với tu luyện thập phân có trợ giúp công hiệu một dạng đạo. Hơn nữa, quan tài kiếng này có thể đủ cam đoan số 35 thi thể vạn năm bất hủ, cũng coi là ta là ta đây số 15 có thể làm một chuyện cuối cùng, các ngươi không cần khuyên ta. Công chúa, ngươi, ai số 31 cùng 34 số hiệu đều là trong lòng một hồi cảm động. Nhìn Thái Thanh Công Chúa Vô Tư đều là cảm động đến không nói ra lời. Viêm Long vệ, cả đời là Viêm Long, coi như Viêm Long thành viên Hoàng Thất ám vệ, bọn họ đều là làm xong nên vì Viêm Long Hoàng Thất dâng ra sinh mạng dự định, từng cái gia nhập Viêm Long vệ người, đều đã có như vậy sứ mệnh cảm giác, bọn họ căn bản không hề xa cầu Viêm Long Hoàng Thất có thể vì bọn họ bỏ ra cái gì, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không đối với Viêm Long Hoàng Thất sinh ra hảo cảm gì. Trước 1046, Thủy Tinh Quan. Bọn họ vẫn luôn là vô tình, bọn họ chỉ đối với đồng đội mình có hữu tình, đối với viêm long hoàng thất, chỉ bất quá chỉ là cấp trên cùng thuộc hạ giữa quan hệ thôi. Bọn họ chức trách chỉ là bảo vệ tốt viêm long hoàng thất, chấp hành tốt mỗi một lần viêm long hoàng thất truyền đạt nhiệm vụ thôi. Nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới, thái thanh công chúa lại có thể vì bọn họ viêm long vệ như thế bỏ ra, kia ngưng tâm thủy tinh nhưng là từng cái tu sĩ cũng tha thiết ước mơ tu luyện phụ trợ phẩm, là thân vật. Là có thể đối với vũ tổ cảnh giới cường giả đều có rõ ràng tác dụng thần vợ. Nhưng phải thì phải một món đồ như vậy chân quý trọng bảo. Thái Thanh Công Chúa nhưng là đem luyện chế thành một tòa thật to thủy tinh quan, đem số 35 thi thể bỏ vào, rồi sau đó thu vào trong nạp giới, chỉ vì đợi bọn hắn đến hoàng thành sau, đem số 35 cực kỳ an táng. Bọn họ làm sao không làm rung động. Vào giờ phút này, bọn họ nhìn Thái Thanh Công Chúa ánh mắt đều là yếu dần mấy phần. Chỉ để đem Thái Thanh Công Chúa coi là bọn họ viêm long vệ người trong, mà không phải viêm long hoàng thất. Công Chúa, đợi đến trong hoàng thành, đợi nhiệm vụ hoàn thành, lão Phu sẽ tự đi đại thiên thế giới, cho người hướng long thủ cầu xin lấy một món trọng bảo đền bù hôm nay nặng bảo. Số 30 trên khuôn mặt già nua tràn đầy nghiêm túc, tuyệt đối không phải thuận miệng nói một chút. Thái Thanh Công Chúa lắc đầu một cái, không chút nào đem việc này để ở trong lòng, thuận miệng nói, không cần, chẳng qua chỉ là một cái thủy tinh quan mà thôi không cần như thế đại phí chu trương. Thái Thanh Công Chúa biết, vũ tổ cảnh giới cường giả đến đại thiên thế giới vô cùng dễ dàng, nhưng là muốn hàng lâm đến tiểu thiên thế giới, nhưng là cần phải hao phí đại lượng tài lực cùng nhân lực, thiên tài địa bảo, nguyên tinh tiêu hao thập phân kinh khủng. Nếu như số 30 nếu là đi đại thiên thế giới, không muốn biết hao phí bao nhiêu chắc trở, cho nên Thái Thanh Công Chúa trước tiên cự tuyệt. Số 30 cũng không nói gì, nhưng là biểu hiện trên mặt nhưng là như cũ nghiêm túc như vậy. Không chút nào bởi vì Thái Thanh Công Chúa cự tuyệt mà thay đổi ý nghĩ của mình Nhìn Thái Thanh Công Chúa bóng lưng Số 31 cùng 34 số hiệu đều là quyết định Mặc dù Thái Thanh Công Chúa cũng là bọn hắn viêm long ám vệ bên trong một thành viên Đã đem sinh tử không để ý Nhưng là bọn hắn nhưng là muốn từ thế này chết bảo vệ Thái Thanh Công Chúa an toàn Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này Số 30 chân mày nhưng là trong nháy mắt nhữ một cái Thân thể đột nhiên biến chuyển phương hướng Ánh mắt phảng phất xuyên thủng hết thể mật rừng tre Trên người khí thế cũng là đột nhiên biến đổi. Ở phía trước không xa, có một nhóm người tồn tại. Số 30 thanh âm lạnh ra nói, ánh mắt cũng có chút lạnh ý đang tỏa ra. Số 31 nghe vậy, nhất thời bàng bạc sát ý lần nữa tiết lộ mà ra, nhưng là lại không có trước cường đại như vậy cùng cùng bạo, hiện nhiên là đã lạnh xuống, không chế được chính mình lửa giận khơi thông. Phu cận đã có người, vậy bọn họ rất có thể nhìn thấy chi trước số 35 là cùng người nào đang chiến đấu số 31 đấy mắt tinh quang lóe lên, đạo. Có lẽ chính là bọn hắn đem số 35 cho giết. Ta sẽ đi ngay bây giờ từ bọn họ trong miệng ép hỏi ra tới 34 số hiệu lạnh lùng nói. Nếu là bọn họ không nói, cũng đừng trách ta đối với bọn họ sử dụng siêu thần phương pháp. 34 số hiệu trong nháy mắt chính là muốn đi chỗ đó số 30 lời muốn nói có người địa phương. Nhưng là số 30 nhưng là trực tiếp ngăn cản hắn động tác kế tiếp. Chúng ta cùng đi. Số 30 nhẹ nói đến, dẫn đầu bước ra một bước. Số 31. 34 số hiệu cùng thái thanh công chúa giờ phút này đều là biểu tình nghiêm túc, vẻ mặt lạnh giá đi theo số 30 sau lưng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trước 1047, Đan Dược sắp thành. Chúng ta cùng đi. Số 30 nhẹ nói đến, dẫn đầu bước ra một bước. Số 31, 34 số hiệu cùng thái thanh công chúa giờ phút này đều là biểu tình nghiêm túc, vẻ mặt lạnh giá đi theo số 30 sau lưng. Rất nhanh, bốn người liền là xuất hiện ở một hang núi phụ cận thụ lâm trong âm u. Vào giờ phút này, Trương Cửu Linh cùng Vũ Đồng đang ở canh giữ ở Trần Phong Trố bên ngoài sơn động, phòng ngừa có yêu thú hoặc là còn lại ở bí cảnh bên trong tu sĩ tới quấy rầy Trần Phong Luyện Đan, mà Trần Quân Chính đang chiếu cố hôn mê Triệu Trạch Long mẫu, tiểu Trần Lệ ở Trần Quân bên người, mặt đầy khổ ba ba nhìn hôn mê Triệu Trạch Long mẫu, trong ánh mắt toát ra lo lắng vẻ mặt. Trần Phong giờ phút này vẻ mặt hết sức nghiêm túc, Viêm Long Đan trong đỉnh lóe lên từng trận lóe sáng hùng quang, đan trong đỉnh dược lực đã không có trước cuồng bạo như vậy lực lượng. Bây giờ dược lực đã trở thành đợi làm thịt dê con, có thể mặc cho Trần Phong định đoạt. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt kích động ánh sáng, Đan đỉnh viêm long chi trùng, có thể là cả tiểu thiên thế giới cũng không có luyện chế được qua, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết cự phẩm đan dược. Như vậy một viên thuốc, nếu là thả vào ngũ quốc trên đại lục, cũng là có thể không đưa tới toàn bộ ngũ quốc đại lục tranh đoạt thần vật. Thậm chí là có thể làm cho ngũ quốc đại lục ra toàn bộ nghe có cửu phẩm đan dược xuất thế tin tức đại lục trên thế gia đại tộc toàn bộ đổ xô vào đi tới hỏa huyền quốc, làm cho này trên đời hiếm thấy cửu phẩm đan dược tranh bể đầu chảy máu. Trần Phong nhìn kia lập tức phải thành hình lôi hồn đan, trong hai mắt đều là ở sáng lên, nếu là mình đem lôi hồn đan đuổi đang đấu giá đi, sau đó thả ra phong thanh, tuyệt đối sẽ có không biết bao nhiêu thế gia đại tộc, bao nhiêu cường đại cường giả hàng lâm thậm chí là những thứ kia từ đại thiên thế giới hàng lâm đến tiểu thiên thế giới hàng lâm đắng người, chỉ sợ tất cả đều là sẽ xuất hiện. Không biết tại sao, Trần Phong trong lòng lại là xuất hiện một cái lớn mật ý tưởng. Nếu là đem toàn bộ tu sĩ cường đại tụ ở một nơi, chính mình đem tận diệt xuống lời nói, đây chẳng phải là kiếm lật, chính mình cảnh giới tuyệt đối sẽ là thành bội kéo lên. Trần Phong cũng là vì vậy ý tưởng mà cảm thấy kinh hãi, ý nghĩ này của mình thật đúng là quá kinh khủng, lại muốn đem không biết bao nhiêu vũ thần cảnh giới cường giả tận diệt Ý nghĩ như vậy có thể không được. Cũng chính là vào thời khắc này, Trần Phong trước mặt Đan đỉnh viêm Long chi trung đột nhiên tản mát ra một cổ thập phân đậm đà dư lực, hơn nữa ở trong đó càng là có từng đạo lôi điện chi lực xuyên thấu qua Đan đỉnh viêm Long nắp đỉnh trên khe hở xuyên thấu qua, để cho chúng quanh cỏ khô cũng trong nháy mắt trở nên nám đen, hơn nữa có địa phương thậm chí còn thiêu đốt lên đại lượng hỏa miêu. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, biểu hiện này hoàn toàn là ở nói cho Trần Phong, đan lập tức sẽ thành. Chính mình lập tức phải đem chọn cái tiểu thiên thế giới vô số luyện đan sư cũng luyện chế không ra cựu phẩm đan dược, luyện chế thành công. như vậy cảnh tượng không thể nghi ngờ là muốn truyền lưu thiên cổ. trần phong khẽ miệng khẽ nứt, trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt chói mắt hết sạch. chỉ thấy trần phong trong tay bộc phát ra một cổ thần lực, đem trung quanh cỏ khô đánh tan, rồi sau đó trực tiếp đem liên tục không ngừng hối đốn linh khí rót vào đan trong đỉnh. Tiết Thập phân ôn nhu hỗn độn linh khí vào giờ khắc này lại là buộc phát ra trước đó chưa từng có cuồng bạo cùng cường thế, trực tiếp ở đan đỉnh viêm long chi trung buộc phát ra, tạo thành từng đạo phong cấm lực đem những thứ kia tán loạn dược lực ngưng tụ chung một chỗ, sau đó tiến hành điên cuồng áp suất. Trước 1048, hỏa thần nguyên tinh dị động, chỉ thấy Trần Phong trong tay buộc phát ra một cổ thần lực, đem trung quanh cỏ khô đánh tan, rồi sau đó trực tiếp đem liên tục không ngừng hỗn độn linh khí rót vào đan trong đỉnh. Địa thập phân ôn nhu hỗn độn linh khí vào giờ khắc này lại là bộ phát ra trước đó chưa từng có cuồng bạo cùng cường thế, trực tiếp ở đan đỉnh viêm long chi trung bộ phát ra, tạo thành từng đạo phong cấm lực đem những thứ kia tán loạn dược lực ngưng tụ chung một chỗ, sau đó tiến hành điên cuồng áp súc. Trần Phong rót vào linh khí chính là thập phân tinh thuần hỗn độn linh khí, hỗn độn linh khí làm cho người ta cảm giác thập phân ôn nhu, căn bản không hề đủ loại thuộc tính linh khí đặc tính, ngược lại là một loại thập phân hiếm hoi vô thuộc tính. Vô thuộc tính mặc dù bình thường cũng không cuồng bạo nhưng là hỗn độn thuộc tính cuồng bạo thời điểm kia lực lượng cuồng bạo nhưng cũng không là năm loại thuộc tính có thể so sánh với vào giờ phút này kia ở đan đỉnh viêm long chi trung hỗn độn linh khí chính là thập phân đáng sợ kia lực lượng cuồng bạo căn thì không phải là còn lại năm loại thuộc tính có thể so bì làm hỗn độn linh khí rót vào đan đỉnh viêm long chi trung kia đã bị đan đỉnh cho chấn áp còn dư lại không có mấy dược lực căn bản không hề biện pháp chống cự chỉ có thể bị hỗn độn linh khí điên cuồng đè ép áp xuống bất qua mấy hơi thở Dược lực liền từ tán loạn linh khí bị áp súc đến một cái tay liền có thể cầm lớn nhỏ, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ hết sạch, hỗn độn chi lực lại lần nữa bắn ra, đang trong đỉnh áp súc lực trong nháy mắt càng cuồng bạo, nhưng là Trần Phong nhưng là không, có lại lần nữa áp súc dược lực, ngược lại là thuốc dục hỗn độn linh khí, đem kia một đại một dạng tinh thuần dược lực chia nhỏ thành từng cái viên thuốc nhỏ. Viên thuốc này thập phân đều đều, viết một cái đều là lớn chừng ngón cái, hơn nữa từng cái viên thuốc bên trong dược lực đều là thập phân đều đều. Chỉ chốc lát sau, Tiêu đan trong đỉnh viên thuốc cũng đã biến thành 12 viên giống vậy lớn nhỏ dược lực đan hoàn. Đan, thành. Trần Phong quát khẽ một tiếng, cả người trong nháy mắt thêm đại hỗn độn linh khí phát ra, lực lượng cuồng bạo điên cuồng hướng 12 viên đan dược gáp xuống đi. Từng đạo lôi điện từ mỗi một viên đan dược trên tán phát ra, Trần Phong trong nháy mắt thúc dục hỗn độn linh khí, đem những lôi điện đó toàn bộ bọc, mà sau sẽ những lôi điện đó chấn áp đến đan hoàn bên trong. Đan hoàn bên trong lôi điện chi lực, thật ra thì cũng là dược lực này một bộ phận. Trần Phong không thể nào để cho những lôi điện đó tiêu tan. Nếu là những thứ này lôi điện tiêu tan lời nói, chỉ sợ những thứ này lôi hồn đan dược lực đem tiêu tan bảy phần, cái gọi là cửu phẩm đan dược dược lực, phòng trường cuối cùng cũng chỉ có thể cất giữ ba thành. Cửu phẩm đan dược cũng sắp biến thành đan dược lục phẩm tà hưu, thậm chí không tới. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt hờ mang, trong cơ thể hỏa thần nguyên tinh vào giờ khắc này nhập vào cơ thể mà ra, treo ở đan đỉnh viêm long trên. Kia từng đạo hồng quang vương vai xuống lại là có một loại lực lượng vô hình thâm nhập vào từng viên lôi hồn trong nội đan. Trần Phong nhìn kia hỏa thần nguyên tinh thâm nhập vào lôi hồn trong nội đan sau lôi hồn đan, trong nháy mắt chính là phát hiện lôi hồn đan biến hóa. Chỉ thấy lôi hồn đan lại xuất hiện một loại thập phần cường đại dược lực, hơn nữa Trần Phong có thể cảm giác, đan đỉnh viêm long chi trùng hỗn độn chi hỏa đang cảm thụ đến kia lôi hồn đan bên trong dược lực lúc, lại là trở nên thập phân sống động, phảng phất đan dược kia bên trong thậm chí có có thể làm cho hỏa thuộc tính tăng cường kỳ dị lực lượng phổ thông. Chẳng lẽ đan dược này ở gia nhập Hỏa thần nguyên tinh lực lượng sau, lại đưa đến có thể tăng cường Hỏa thuộc tính lực lượng? Hay hoặc giả là có thể tăng lên Hỏa thuộc tính linh căn lực lượng? Trương 1049, Đan Thành. Chẳng lẽ đan dược này ở gia nhập Hỏa thần nguyên tinh lực lượng sau, lại đưa đến có thể tăng cường Hỏa thuộc tính lực lượng? Hay hoặc giả là có thể tăng lên Hỏa thuộc tính linh căn lực lượng? Trần Phong khiếp sợ trận to hai mắt. Trần Phong căn liền không nghĩ tới, chính mình trong quá trình luyện đan. Lửa này thần nguyên tinh lại cũng sẽ sinh ra phản ứng. Đạo này đạo hỏa hồng sắc quang mang lại thần dị như vậy, lại có thể để thăng đan dược liệu quả, thêm càng nhiều năng lực Đây không thể nghi ngờ là để cho Trần Phong Thập phân kinh hỉ. Có thể tưởng tượng được, hắn luyện chế cựu phẩm đan dược lôi hồn đan, có thể vô duyên vô cớ cho tu sĩ bình thường gia tăng hai cái còn lại thuộc tính linh căn, sau đó vẫn có thể tăng lên hỏa thuộc tính linh căn phẩm chất. Như vậy hiệu quả lôi hồn đan phẩm chất gần như có thể cùng trong truyền thuyết tiên đan thần dược như nhau. Nếu là đan dược này lưu truyền đến trên thị trường, tuyệt đối sẽ đưa đến không biết bao nhiêu thế lực lớn đoạt bề đầu. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ hết sạch, nhìn vậy không dừng xoay tròn Hỏa Thần Nguyên Tinh, khóe miệng khẽ nhếch, lửa này thần nguyên tinh thật sự là cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Hỏa Thần Nguyên Tinh ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, trên đó vương xuống hồng quang cũng là càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng càng là giống như hoàn thành nhiệm vụ một dạng trực tiếp hóa thành một vệt sáng, lần nữa đến Trần Phong trong cơ thể. Hiển nhiên Hỏa thần nguyên tinh đã đem lôi hồn đan dược liệu tăng lên tới nó có thể tăng lên tới cực hạn. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn kia đan đỉnh viêm long chi trung 12 viên tròn vo đan dược, hết sức hài lòng. Hơn nữa kia 12 viên đan dược trên vẫn còn có từng đạo hỏa hồng sắc quang mang quanh quẩn, làm cho người ta một loại thập phân thần dị cảm giác, Trần Phong biết, đây hoàn toàn là hỏa thần nguyên tinh cho lôi hồn trong nội đan rót vào hỏa hồng sắc quang mang duyên cớ. Hỏa thần nguyên tinh lần nữa trở về cơ thể bên trong. Cái này thì đại biểu lần này Lôi Hồn Đan đã luyện chế thành công. Trần Phong ở hệ thống bên trong hối đối ra 12 cái cực phẩm phẩm chất bình ngọc, bàn tay mở dẫn, ở đan đỉnh viêm long chi trung 12 viên đan dược trong nháy mắt bị dẫn động, trực tiếp từ lúc khai đỉnh nắp đan đỉnh viêm long chi trung bay ra, hết sức chính xác tiến vào Trần Phong trong tay trong bình ngọc. Từng viên đan dược tiến vào bình ngọc, Trần Phong tiện tay đem mỗi một cái bình ngọc nắp bình nét thượng, phòng ngừa Lôi Hồn Đan dược lực tiết lộ, hàng phẩm cấp thấp, hạ xuống dư liệu. Sau khi làm xong những việc này, Trần Phong trực tiếp đứng dậy, hướng Sơn Động chi đi ra ngoài. Vào giờ phút này, Trương cửu Linh, Hứa Mậu Tài cùng Vũ Đồng tất cả đều là cao mày, cảm thụ bên trong Sơn Động truyền ra dược lực, đều là biến sắc. Bọn họ đều là không biết dược lực này tiết lộ là ý vị như thế nào, nhưng là Vũ Đồng lại là có thể rõ ràng cảm nhận được, từ nơi này tiết lộ mà ra dược lực bên trong suy đoán ra cái gì. Không tự kìm hám được, Vũ Đồng trên mặt thoáng qua một vẻ khiếp sợ ánh sáng. Cũng chính là vào thời khắc này. Trần Phong bóng người chậm rãi từ trong sơn động đi ra, nhìn thấy Trần Phong trong náy mắt, Trương Cửu Linh ba người đều là nhìn về phía Trần Phong. Nhìn Trần Phong kia mặt vô biểu tình dáng vẻ, Trương Cửu Linh cùng Hứa Ngẫu Tài đều là theo bản năng liếm liếm môi, bọn họ đều là rất để ý Trần Phong có hay không đem cựu phẩm đan dược lôi hồn đan luyện chế thành công. Nhưng là Vũ Đồng giờ phút này, nhưng là cặp mắt phóng xạ ra kích động cùng lửa nóng ánh sáng, nhìn Trần Phong kia bình ánh mắt hỏi luyện chế thành công. Cựu phẩm đan dược lôi hồn đan Đây chính là ở đại thiên thế giới cũng là muốn bị thế lực khắp nơi tranh đoạt bể đầu chảy máu đồ vật, Vũ Đồng làm sao không kích động? Chương 1050, Vũ Đồng khiếp sợ. Cựu phẩm đan dược lôi hồn đan, đây chính là ở đại thiên thế giới cũng là muốn bị thế lực khắp nơi tranh đoạt bể đầu chảy máu đồ vật, Vũ Đồng làm sao không kích động? Nghe Vũ Đồng vấn đề, Hứa Mộ Tài cùng Trương Cửu Linh đều là vẻ mặt trợn khẩn trương, rối rít nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên mong đợi ánh sáng. Trần Phong trong lòng hơi động, cố ý bán cái quan tư thở dài một hơi, Trần Phong một tiếng thở dài bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng chán nản, để cho Vũ Đồng ba người trong nháy mắt vẻ mặt sững sốt một chút. Không luyện thành, Vũ Đồng vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, trở nên có chút tiếc nuối, nhưng là hắn lại không có nói gì, mà là lắc đầu một cái, tiếc nuối nói, dù sao cũng là cựu phẩm đang dược, luyện chế không thành công lời nói cũng là bình thường, không việc gì, nhưng mà đáng tiếc phía kia anh lôi thiết một tâm. hứa ngẫu tài cùng Trương Cựu Linh ngược lại không có đau lòng biết bao. Dù sao so sánh với Trần Phong mà nói, bọn họ đối với anh lôi thiết mục tâm căn bản không hề quá coi trọng. Hứa Mậu Tài cũng là không không tiếc nuối nhìn Trần Phong, đạo, không việc gì, Lão Đại, không phải là một gốc anh lôi thiết mục tâm sao? Không có gì lớn không? Trương Cửu Linh nghe vậy cũng là gật đầu nói tiếp, không việc gì, Đại ca, chờ ngươi luyện đan thành tiêu tăng lên, sẽ tìm tìm tài liệu luyện chế không là được. Nghe Trương Cửu Linh ba người lời nói, Trần Phong cảm giác mình trong lòng thập phân ấm áp, không khỏi cười lên ha ha. Ha ha ha ha ha! Trần Phong đột nhiên cười to để cho bọn họ đều là như tên hòa thượng lùn hai thức với tay sờ không đến đầu. Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Nhìn Trần Phong cười to, không biết Trần Phong kết quả đang cười cái gì. Trần Phong nhìn thấy ba người bọn họ đều là mặt đầy mộng ép dáng vẻ, nhất thời đúng sự thật giao phó đạo. Yên tâm đi, ta treo chọc các ngươi chơi đùa đâu rồi. Lôi Hồn Đan, ta luyện thành. Há, lão đại ngươi luyện thành a? Trương Cử Linh vừa mới bắt đầu không phản ứng kịp. Sở Chấp sau đó nói: "Nhưng là hứa mộng tài cùng Vũ Đồng nhưng là trong nháy mắt biến sắc, nhất là Vũ Đồng càng là trợn to hai mắt. Ngươi, ngươi luyện chế thành cựu phẩm đan dược Lôi hồn đan." Vũ Đồng trừng hai mắt, trong hai mắt thoáng qua vô tận nồng đậm vẻ khiếp sợ, nhìn Trần Phong ánh mắt tràn đầy khó tin. "Đây chính là cựu phẩm đan dược a? Trần Phong lại luyện chế thành Lôi hồn đan, đây chính là tầm thường cựu phẩm luyện đan sư cũng không nhất định có thể luyện chế được đan dược a, nhưng là Trần Phong nhưng là luyện chế thành công." Chẳng lẽ là nói, Trần Phong đã có vượt qua Cựu phẩm luyện đan sư đan đạo thành tựu. Như vậy sự tình cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Một cái 25 tuổi cựu phẩm luyện đan sư, hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Căn chính là kinh thế hai tục sự tình. Trần Phong có thể bằng vào 25 tuổi tuổi tác, liền nắm giữ cựu phẩm luyện đan sư đan đạo thành tựu, như vậy đan đạo thiên phú là ăn vật quá mức kinh khủng, nhất là Trần Phong hay là tại tiểu thiên thế giới lớn lên đến như bây giờ cảnh giới, đùa ở trong mắt Vũ Đồng căn liền không dám tưởng tượng, một cái tiểu thiên thế giới tu sĩ võ đạo, lại có thể đem chính mình đan đạo thành tiểu tu luyện tới cửu phẩm luyện đan sư tầng thứ, đặt ở đại thiên thế giới căn liền là không dám tưởng tượng. Sự Tình, ngay cả đại thiên thế giới cường giả loại này như nước thủy triều địa phương, muốn là muốn tìm ra 25 tuổi cửu phẩm luyện đan sư, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số cửu phẩm luyện đan sư đều là ở chừng 30 tuổi mới bước vào cảnh giới như vậy. Trần Phong, thật là một cái tràn đầy không tưởng tượng nổi người. A, luyện chế thành công. Trần Phong cười ngạo nghễ, phảng phất là làm một món vô cùng đơn giản sự tình. Chương 1051, cực phẩm phẩm chất cựu phẩm đan dược. A, luyện chế thành công. Trần Phong cười ngạo nghễ, phảng phất là làm một món vô cùng đơn giản sự tình. Cái gì? Lại luyện chế thành công? Trương Cửu Linh khiếp sợ kinh hô thành tiếng đạo. Cựu phẩm đan dược chân quý cùng độ khó luyện chế, cho dù là trương Cửu Linh đều là minh bạch, vào giờ phút này nghe Trần Phong lại nói ra luyện chế thành công, nhất thời khiếp sợ tổ đỉnh. Hứa Ngẫu Tài khiếp sợ không thôi, nhìn Trần Phong ánh mắt đã là tràn đầy rung động. Vũ Đồng trước trong lòng đã có đoán được Trần Phong luyện chế được, nhưng là chân chính nghe Trần Phong khẳng định đắc sau, nhưng là càng khiếp sợ. Không nghĩ tới Trần Phong lại thật luyện chế ra cựu phẩm đan dược, như vậy hành động vĩ đại không thể nghi ngờ là kinh thế hai tục. Vào giờ phút này, Vũ Đồng nhìn chằm chằm Trần Phong chính đặt ở nạp giới trên tay. Chỉ thấy Trần Phong bàn tay ở nạp giới trên một vệt, trong nháy mắt lấy ra một cái bình ngọc Kia bình ngọc chính là cực phẩm phẩm chất bình ngọc, là từ người sử dụng tồn phẩm chất cao đan dược chuyên dụng chai, có thể phong bế đan dược cường đại dược lực mà khiến cho không tiết ra ngoài, như vậy cực phẩm phẩm chất bình ngọc ở đại thiên thế giới cũng có thể bán được 5.000 vũ thánh nguyên tinh một cái. Khi thấy Trần Phong trong tay lấy ra bình ngọc một khắc kia, trong nháy mắt liền để cho vũ đồng càng kinh hãi, bởi vì hắn biết, một cái bình ngọc đại biểu cái gì. Người lại thật luyện chế thành công vũ đồng kinh hô thành tiếng ngay cả hắn loại này tùy tiện sẽ không lộ ra đủ loại tâm tình người đều là vào giờ khắc này không khỏi khiếp sợ trận to hai mắt Trần Phong khoẹt miệng khẽ nhếch khẽ cười nói đó là tự nhiên cũng chưa có ta không luyện chế được đang ăn dược vậy phẩm chất đây Vũ Đồng thanh âm cũng có chút run rẩy có thể thấy Vũ Đồng trong lòng là có bao nhiêu khiếp sợ và kích động Hứa Mậu Tài cùng Trương Cửu Linh cũng là nhìn Trần Phong Trần Phong khoẹt miệng khẽ nhếch đạo Trần Phong xuất phẩm tất chút tinh phẩm Trần Phong cười ngạo nghễ đem nắp bình nhẹ nhàng rút ra, một cổ mùi thuốc nồng nặc cùng dược lực bàng bạc tiết lộ mà ra. Vũ Đồng nghe mùi thuốc này cùng cảm thụ trong không gian dược lực bàng bạc, trong nháy mắt biến sắc tái biến. Đạo, đây là, đây là cực phẩm phẩm chất cựu phẩm đan dược à? Đan dược phẩm giai phân cựu phẩm, mà mỗi một phẩm bên trong lại phân bốn loại phẩm chất: phổ thông, hạ phẩm, tinh phẩm, cực phẩm. phổ thông đến một cái tam phẩm đan trong dược, một ít đan đạo thành tiểu cao luyện đan, sư năng lượng cao nhất đủ luyện chế ra cực phẩm phẩm chất đan dược mà muốn đến đan dược lục phẩm, cho dù là luyện đan sư đan đạo thành tựu cao siêu, cao nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra tinh phẩm phẩm chất đan dược. Tới thất phẩm cung bát phẩm, dù cho luyện đan sư sử dụng tất cả vô liếng, cao nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm phẩm chất đan dược. Tới cửu phẩm phẩm giai, liền không chỉ là yêu cầu luyện đan sư có cao siêu đan đạo thành tựu, mà là yêu cầu đủ loại cơ duyên, cửu phẩm đan dược mới có thể thành công. Nhưng là coi như là luyện chế thành công, cũng chỉ là có thể luyện chế ra phổ thông phẩm chất cửu phẩm đan dược. Nhưng là Trần Phong nhưng là không chỉ là có nghịch thiên cơ duyên, càng là luyện chế ra cực phẩm phẩm chất cựu phẩm đan dược, đây quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Phải biết, phổ thông phẩm chất cựu phẩm đan dược ở đại thiên thế giới cũng đã là thập phân quý trọng, nhưng là Trần Phong nhưng là luyện chế ra cực phẩm phẩm chất cựu phẩm đan dược, trong đan dược này dược lực cũng không phải là đẳng cấp mấy nhóm như vậy tăng lên, mà là lấy trở so với mấy nhóm như vậy tăng lên. Có thể nói, một quả này cực phẩm phẩm chất đan dược dược lực Sẽ là phổ thông phẩm chất cựu phẩm đan dược gấp 8 lần, thậm chí là mười mấy lần. Trước 1052, tới từ rừng cây bên trong tiếng kinh hô. Có thể nói, một quả này cực phẩm phẩm chất đan dược dược lực, Sẽ là phổ thông phẩm chất cựu phẩm đan dược gấp 8 lần, thậm chí là mười mấy lần. Hơn nữa, đây chính là cựu phẩm đan trong dược cực kỳ hiếm hoi hiếm thấy lôi hồn đan, Có thể làm cho một tu sĩ bình thường từ nay lột xác trở thành thiên chi kiêu tử đan dược chân quý, chỉ là một viên Là có thể làm cho cả tiểu thiên thế giới, thậm chí là đại thiên thế giới đại gia tộc, thế lực lớn cạnh tranh bể đầu, đánh vỡ thiên. Vũ Đồng vạn vạn không nghĩ tới, một quả này có thể đưa tới thế giới rối loạn đan dược chân quý, lại đang trần phong trên tay bị luyện chế được. Vũ Đồng tự mình biết, chính mình thiên phú cũng không phải là mạnh nhất, dù sao hắn cũng chỉ là nắm giữ một cái hỏa thuộc tính linh căn, nhưng là hắn là sinh ra ở đại thiên thế giới, đại thiên thế giới linh khí dư thừa, là tiểu thiên thế giới căn liền so với không cho nên hắn tu luyện đều là nước chảy thành sông, hơn nữa còn có gia tộc thế lực toàn lực bồi dưỡng, đây mới là hắn có thể đủ nhanh chóng tăng lên tới vũ tổ cảnh giới nguyên nhân. Ở tiểu thiên thế giới, hắn vũ tổ thực lực có thể nói là trên đời hiếm thấy, nhưng là ở đại thiên thế giới, thực lực của hắn chính là dễ dàng tầm thường, căn thì sẽ không thể xưng là thiên chi kêu tử. Nhưng là lôi hồn đan, lại là có thể để cho tu sĩ bình thường vô căn cứ sinh ra hai cái linh căn, lôi thuộc tính cùng một thuộc tính hai loại linh căn. Nếu là nắm giữ hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ dùng lôi hồn đan, liền có thể có được hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính, mục thuộc tính, ba loại linh căn. Ba loại linh căn a